đẻ xuống đứng lên mở rương lấy ra hai bộ quần áo giao cho hai người nói trước đổi qua làm quần áo tái hảo hảo ngủ một hồi thường đông đến bành thành lúc ta mới chỉ có tỉnh lại các người ta muốn xuống phía dưới hướng xã hội giao cho vài câu mới được khấu trọng nói chúng ta ngủ trên sàn nhà là được lý thế dân cười nói lớn như vậy một giường lớn tẫn đủ ba người ngủ ngủ cái gì bản chúng ta chẳng những là giao dịch đồng bọn vẫn là huynh đệ bằng hữu chứ sao hờ à à các người tao nộ thật lì kỳ làm cho người khác khó tin nói xong xuyên cửa sổ đi hai người bước đi bước vào bành thành hai điểm đầy người n mặc sạch là tiêu cái anh, ý thái hào hùng. Hai người đi xong vai thỉnh thoảng dứt lấy kinh tiện ánh mắt khẩu trọng cười ha ha một tiếng kéo từ từ lăng khuỵu tay nói chúng ta còn kém hai con tuấn mạ cùng mười mấy người hầu nếu không thì tới trước kỹ viện đi sung mãn sung mãn con nhà giàu từ từ lăng hớn hở nói đi dạo kỹ viện là tối nay chuẩn bị tiết mục hiện tại chúng ta lên t r ư ớ c tự quán chén rượu lớn khối thịt lớn ăn con bà n ó thông k h o á i thuận tiện thương lượng một chút cái này tông buồn bán nên như thế nào bắt tay tiến hành bị người tiền tài tự nhiên muốn thay hắn làm chút chuyện mới được khẩu trọng lưu nhãn chung quanh do xét san sát đường cái hai bên t i u lâu mặt tiền của cửa hàng nói không nghĩ tới bành thành như thế hưng thịnh náo nhiệt kỳ quái nhất phải không hình như có chạy nạn người tới xem đám kia chị gái và em gái nhiều tiếu h hờ a từ từ lăng thấy hắn đang hướng đâm đầu vào một đám thiếu nữ lộ ra chính mình cho rằng có sức hấp dẫn nhất mỉm cười mà đám tia thiếu nữ lại một điểm không tránh hai người nhắc quang báo đáp lấy đáng sợ hơn lực hấp dẫn mỉm cười hai người lần đầu tiên lần đầu tiên đạt được loại này ưu ái đến các thiếu nữ đi xa về sau bọn họ một tiếng q u a y thiếu đi vào bên phải một gian quy mô khá lớn trên từ lâu người bị vào ăn mặc hai người tới lầu hai lúc tiểu nhị đều ân cần bắt chuyện công tử trưởng công tử ngắn xin bọn họ đến sát đường cạnh cửa sổ bàn đánh bóng bàn ngồi xuống lúc này lầu hai hơn mười chương bàn đánh bóng bàn hơn phân nửa ngồi khác nhân khấu trọng theo thưởng ti hưng ơ phấn nói vừa rồi mấy cái ngọt nữ nhi mũi đặc biệt c a o ánh mắt lại lớn lại làm nên h ồ nữ nghe nói các nàng trời sinh tính lang thang cực kỳ dịch thu vào tay hờ à à à kim tranh hoặc là không cần đi dạo k ý viện từ từ lăng lại gánh thầm nghĩ ngươi vì sao phải hai cân rượu nhiều như vậy ngươi hiểu uống rượu không ta chỉ có thể uống một chút đây khấu trọng lấy tay cầm lấy hắn đầu vai nói đối t i ể u đ ư ơ n g ca nhân sinh bao nhiêu nghĩ tới ta hai huynh đệ từ dương châu tiểu người sống tạm bỡ hôn đến biến thành bây giờ võ lâm đại côn đồ như vậy gặp nhau và hòa hợp với nhau còn có cái gì có thể oán lao thiên ra lại có thể nào không thỏa thích vui vui một chút lấy tay ý bảo từ từ lăng đi xem ngoài cửa sổ dưới lầu ngựa xe như nước đường cái than thở xem này nhân gian là tốt đẹp như vậy tế h này ngày tốt mỹ cảnh chúng ta tốt hướng thuận chút rượu chúc mừng ngươi một cân ta một cân chưa từng uống say vậy coi như phải là hảo hán từ từ lăng cùng hắn ngây người nhìn đường cái nhớ lại sư phụ nhớ lại lý tính cùng tố tố trong lòng một hồi khó có thể giãn ra cảm xúc gật đầu nói được rồi một cân liền một cân được rồi khẩu trọng bỗng nhiên thấp giọng nói bên trái tấm kia đài có một tuấn tú tiểu tử không được nhìn ngươi xem ra hắn nhất định là yêu thích nam phong từ từ lăng ngạc nhiên nhìn lại quả nhiên thấy c á c ba bốn tờ đài dựa vào cận lâu thêm một tấm đại đ à i chỗ ngồi ba nam tử một người trong đó xuyên thanh y nho phủ đặc biệt tuần tú đánh thẳng số lượng bọn họ thấy từ từ lăng t r ô n g lại còn gật đầu mỉm cười từ từ lăng nhớ tới khấu trọng thất kinh vội vàng tránh ra ánh mắt của hắn thấp giọng nói hắn giống như nhận thức bộ dáng của chúng ta đây liệu sẽ là trầm lạc nhạn một cái khác bậy dập đừng quên đến đêm nay mới chỉ có kết thúc cái kêu bản nương ba ngày đồ ước kỳ hạn đây khấu trọng gật đầu nói ta thiếu chút nữa đã quên rồi ngươi có nhìn hắn biết h ầ sao từ từ lăng ngẩn ngơ nói có cái gì tốt xem khấu trọng không sợ cổ của mình n h i ệ hạch cười nhẹ nói tiểu tử kia tiếu tú được không thể lại tuấn tú vừa không có chúng ta viên này đồ đạc ngươi nói hắn là cái gì từ từ lăng sợ h a i nói không phải trầm lạc nhạn giả trăng đi khấu trọng nói xem ra không giống nguy rồi nàng tới rồi từ từ lăng giật mình nhìn lại người nữ kia phẫn nam trang thư sinh đã đến trước người hai người khiến cho người đặc biệt khắc sâu ấn tượng là nàng ngoại trừ tuấn tú trên gương mặt tươi cười cẩn cái đôi kia mắt to linh động con ngươi bên ngoài chính là phía dưới hai cái chân dài khiến nàng vẫn bắt đầu nam nhân đến có loại cao ngất thần khí hai người ngạc nhiên nhìn phía nàng lúc chỉ thấy nàng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt ô n quyền trầm giọng nói ngũ hồ tứ hải đều là huynh đệ vậy hai vị huynh đài bộ dạng cách bất phàm mặc biết cao tính đại danh làm cho ta lý trí kết giao bằng hữu khẩu trọng cười hì hì nói ta gọi trương tam hắn gọi lý tứ nếu thật là ngũ hồ tứ hải đều là huynh đệ cũng không cần chung quanh đều có người chạy nạn tiếu huynh đài mời trở về đi hắn đã hoài nghi đối phương là trầm lạc nhạn người thứ hai bảy dậm cố một khẩu liền đem nàng tự tuyệt từ từ lăng nhân cơ hội hướng lý trí hai người đồng bạn nhìn lại chỉ thấy bọn họ ngược lại là thứ thiệt nam nhân thân hình đư hãn hai mắt loẹ loẹ xinh quang hông đe hơi có điểm tùy tùng bảo tiêu mùi vị lý trí hiển nhiên không nghĩ tới khấu trọng sẽ như vậy không khách khí đối lãi mình mặt cười lúc đỏ lúc trắng mắt v ư ợ n g phát lạnh muốn quay đầu ly khai vừa giống như không dưới một hơi này hung hăng nhìn chòng chọc khấu trọng liếc mắt lạc hướng từ từ lăng nói ngươi chính là lý tứ sao ta từ từ lăng sái nhiên cắt đoạn nằm nói ta đương nhiên là lý tứ cô nương như thế ở trước công chúng gian công nhiên câu tam đ á p tứ có hay không không có cảm thấy thẹn chi tầm đấy lý trí thân thể mềm mại chấn động đôi mắt đẹp bắn ra rét lạnh sắc cơ ngọc dung trái lại bình tĩnh lạ thường hai người thầm nghĩ tới tay đều đều đèo đè vào trên lúc này bọn họ càng nhận định đối phương là trầm lạc nhà ạ người lý trí bỗng nhiên thu lại nhãn đồng ánh sao thấp giọng nói các người cố gắng nhớ kỹ từng nói với ta nói cái gì nói xong vất tay háo đi xuống lầu chỗ đi tới cái kia hai trung niên nam tử cũng q u y ế t tính tiền đi theo đến ba người sau khi rời đi rượu và thức ăn đưa đến hai người cũng còn có hứng thú suy nghĩ nàng phù cán đại tước ly tới ly hướng không phải giây lát hai người cảm giác say dâng lên tiến nhập t h i ể u đồ vang mê hoặc thiên bên trong lòng đất khấu trọng đang cầm chén rượu cười láo linh nói mới đầu chén thứ hai liền biến thành quần tương hờ a a rượu nguyên lai là uống ngon như vậy t r ư ơ n g một trăm hai mươi chín chương một trăm hai mươi chín thanh lâu kỳ ngộ t r ư ơ n g một trăm hai mươi chín thanh lâu kỳ ngộ từ từ lăng nhìn nhưng còn lại hơn phân nửa ly liệt cựu đầu hàng nói có điểm cảm giác say là đủ rồi nói không chừng đi ra khỏi rượu lũ sẽ muốn cho trầm lạc nhạn ám t o á n đây ai ta hiện tại rất muốn ngủ thấy tối hôm qua cái kia lý thế dân tiểu tử chân đ è ép đến ta chỗ kia đi mẹ ta ngủ được không tốt đây k h ấ u trọng đ è xuống từ từ lăng chân mày vẻ say rượu k h ả cúc ghé vào hắn bên hay nói không bằng liền một mạch dấm vào lộ trình lớn nhất thanh lâu tìm hai cái nổi tiếng nhất ta cô bồi chúng ta ngủ cái người à y tới đến chúng ta bành thành khổ chưa từng đã đến ỷ hồng viện chưa thấy qua chỗ kia hai vị hồng a cô mây trắng cùng thu hiến sao cũng không tính là đã tới bành thành hai người thầm nghĩ lại sẽ trùng hợp như thế vội vàng tập trung tinh thần lưu tâm nghe trộm người còn lại nói trần minh nói là rơi sau phố đi phía trái đi một cái nhai khẩu ỷ hồng viện đi ra sao không có đi qua đâu bất quá bây giờ là ban ngày các cô nương chưa rời giường đêm nay rồi hay nói h ơ à à à mấy nàng kia nhi thật là đẹp được có thể chạy ra nước họ c h â n cười nói bây giờ là buổi trưa ỷ h ồ n g viện giờ mùi mà bắt đầu chiêu đãi tân khách chúng ta uống nhiều hai chén phải đi đi dạo một chút đi khấu từ hai người nghe được mừng rỡ trong lòng lẫn nhau ở đài cuối cùng đá một ước hạ quyết tâm sao đều muốn ở lúc này này thử một cái nữ nhân tư vị đối với bọn họ tuổi này thanh niên nhân mà nói còn có cái gì so với khác phái thần bí hấp dẫn càng có thể khiến cho bọn hắn động tâm đâu hai người đi ra khỏi từ lâu gió thu thổi tới cảm giác say càng thêm hai phần khấu trọng rắt từ từ lang hướng ỷ hồng viện phương hướng đi hơn mười bước về sau thấp giọng nói dường như có điểm không thích hợp hai người kia đối đáp tới quá hợp thời lại tựa như còn sợ chúng ta không biết thế nào đến ỷ hồng viện đi nói do không bỏ sót chiếu ta xem hai cái này nhất định là trầm lạc nhà người thấy nhất kế hay sao lại sinh ra nhất kế từ từ lang đang lấy hắn đôi kia mắt say lờ đờ lưu lãm trên đường người xe tranh đạo náo nhiệt tình cảnh nghe vậy chấn động nói người nói không sai nếu lý trí sẽ là trầm lạc nhà người hai người này cũng có thể là của nàng người ai hiện tại đến nơi nào đây tốt đâu hay là trước tìm nơi ẩn nút địa phương tốt nhất khẩu trọng lòng ngứa ngáy gian nan mà nói không đi ỉ hồng đổi đi ỉ lục được rồi đông hướng phía một cái đi ngang qua người đi đường cung k í n h hỏi xin hỏi vị đại thúc này phụ cận ngoại trừ ỉ hồng bên ngoài viện còn có gian kia là cực kỳ có quy mô tối đa xinh đẹp chị em thanh lâu đâu cái kia bị hắn ngăn chính là một trung niên thư sinh nghe vậy lộ ra h è n bọn màu sắc phi ói ra một khẩu đàm không để ý đi từ từ lăng cười ha ha nói ngươi nói là muốn hỏi đi vào trong đó thi cử sao tìm thanh lâu nhất định phải lấy chút nhị thế tổ răng dấp nhìn một cái liền biết là t i ệ u sắc quá độ nhân tới hỏ thành thạo xem ta đảo mắt trung banh vừa vặn một chiếc xe ngựa hoa lệ ở phía sau dừng lại đi xuống một cái quý giới công tử còn theo hai cái tùy tùng công tử kia n ă m ở hai mươi ba bốn gian tướng mạo tuần tú nhưng gương mặt mang một ít không phải khỏe mạnh tái nhận làm như yếu đuối sâu hợp từ từ lăng hỏi điều kiện khẩu trọng t r ợ n đẩy từ từ lăng một b ả mệt mỏi từ từ lăng loạn c h ọ n g ngã trước hai bước đến đó quý giới công tử trước mặt hai gã tùy tùng lập tức tay đẻ kiếm đem lộ ra để phòng t h ầ n sắc từ, từ lăng kiên trì vai trào tới đất cung kính nói vị công tử này tại hạ có một chuyện hỏi mời công tử chớ trách tại hạ m ạ n phạm công tử kia nhiều hứng thú trên g i ớ i quan sát hắn mỉm cười nói nhân huynh có chuyện mời nói từ từ lăng ngượng ngùng xe gần điểm phòng sợ cho người bên ngoài nghe được ép tới thanh â m thấp không thể thấp nói hai ta huynh đệ muốn biết nơi đây ngoại trừ ỷ hồng bên ngoài viện còn có gian kia thanh lâu là tốt nhất công tử kia cảm thấy ngạc nhiên toàn lại lộ ra cùng trung trí hướng nụ cười than thở người là vấn đối người cha ta chính là mở ký viện chính là ở sát vách hồng vườn đường phố thúy bích lầu luận quy mô cùng cô nương ỷ hồng viện thúc ngựa đều đội không kịp bất quá bây giờ thời điểm còn sớm các người đi trước tùy ý đi dạo một chút đến giờ dậu mới đến chỉ cần nói là ta hương ngọc sơn bằng hưu cam đoan không người nào dám hầu hạ không chu toàn nhân huy n h mời ta còn có chuyện quan trọng đi làm đây hương ngọc sơn đi rồi hai người như nhặt được luân thanh âm tâm hoa n ộ phóng dọc phố bà tí mà đi chỉ kém không có cất giọng ca vàng mà thôi hai bên đường phố sắp hàng nhiều loại cửa hàng tỉ như cửa hàng thịt bánh mì loại lớn tiệm thổ sản vùng núi tiệm hoặc giả tiệm vải phấn tiệm ngư tiệm các loại bởi vì hai chén hạ đ ồ ảnh hưởng toàn bộ thiên địa đều trở nên không phải chân thực nhưng thấy ở thu dương cao chiếu xuống đá phiến đường phố lõi ra tia sáng kỳ dị đường phòng xá người đi đường sa mã lại tựa như giống như hợp thành một cái khó có thể phân chia chính thể lại không n à y kia giới hạn khấu trọng vô ý thức cười rộ lên bên cạnh thân n ư ơ n g đến từ từ làng bài đi ô m hắn thỏa mãn than thở hiện tại ta tướng quân gì cũng không muốn cầm cố đến khi chúng ta thành lập quân đội mình trợ giúp sư phó bình định thiên giới sau đó thoái ẩn s â n lâm liền chuyên tâm kiếm tiền làm chuyện của chúng ta giam hàng buôn bán rảnh rỗi tới liền đến thanh lâu sống mơ mơ màng màng mau mau nhạc nhạc qua hết cả đời này coi như từ từ lan uống ra h à n thiếu đầu não cũng so với hắn thanh tỉnh ngạc nhiên nói ngươi không phải thường nói muốn kiến công lập nghiệp sao vì sao đ ố n g nhiên lại muốn làm cái chữ hàng đầu cơ gian thương khấu trọng cười hì hì nói coi như là gian thương ta trọng thiếu đều là tốt nhất cái kia một loại gian thương lẽ nào thấy người khác chịu khổ chịu khổ chúng ta hiệp nghĩa hạ người còn có thể đối với hắn bỏ đá xuống giếng sao h đợi chúng ta vũ kỹ đại thành lúc luyện tới cái gì cựu huyền đại pháp đệ một trăm linh tám trọng cảnh giới khi đó chứng kiến ai không thuận mắt liền một đao đem hắn làm thịt cái này kêu là vì dân trừ hại từ từ lăng cười khổ nói thế gian vậy có đơn giản như vậy như ý sự tình nhưng mặc kệ thế nào cũng t r ư ớ muốn làm thịt vũ văn hóa cốt cái kia gian tặc đông dưng nhãn tiền nhân ảnh loay lên làn gió thơm bay tới hai người tập trung nhìn vào thì ra có vị rất có sắc đẹp người đẹp hết thời ngăn ở trước người mặt mày hớn hở nói hai vị công tử có hay không đi l à m đường bên kia mới là ỷ hồng viện đại môn chúng ta vừa mới bắt đầu doanh nghiệp hai vị công tử nếu như nhóm đầu tiên khác h nhân chúng ta hồng tỷ nhi nhóm chắc chắn đặc biệt dụng tâm hầu hạ bọn họ tùy theo nàng người mối lái chỉ nhìn lại nhìn thấy ỷ hồng viện đại bài b i ệ n đang ở bên trái phía sau chỗ vương tỉnh đại ngộ thì ra hồ bên trong hồ đồ dưới bước qua ỷ hồng viện tựa cái này phụng mệnh chờ bọn họ vào cốc bảo nương luôn uống lại tới nhất chiêu chặn đường ki khấu trọng mượn chút cảm giác say thăm dò đi qua hung á c trận mắt nhìn nàng hai vũ cao ngất hai mắt về sau mới chỉ có n g á y mắt cười nói tiếu nương tử ngươi đi nói cho trầm lạc n h ạ n cái kia gian dạo bàn đường làm chỉ biết lần trước tuyệt sẽ không thượng đẳng lần thứ hai có gan liền tới bắt chúng ta bất quá cáo nàng đứng bên nàng là triều đình trọng phạm đấy cái kia bảo nương nghe được mục trừng khẩu ngốc lúc hai người lảo đảo ngã trái ngã phải dưới nên ngang đi chương một trăm ba mươi chương một trăm ba mươi gặp lại là nhạ chương một trăm ba mươi gặp lại là nhạ khấu trọng đem trên giường từ từ lăng lây tỉnh hưng phấn thanh âm đều khản giọng đứng lên khẩn trương nói nhanh giờ giờ. chúng ta phải đi làm thúy bích lầu nhóm đầu tiên khách nhân nói không chừng có nửa giá ưu đ ã i đây từ từ lăng nặng đầu trọng điệu bò lên giường đến và hắn giận nói vốn rượu chính là có loại này di chứng nếu ngươi là trầm bà nương phái tới ta liền muốn xong đời khấu trọng cười nói ta là trên đời này cực kỳ có lòng trách nhiệm người bằng không ai tới vì ngươi canh chừng vừa rồi có tiểu nhị tới hỏi cái này hỏi cái nào ta mạn phép không mở cửa cho hắn hờ a a còn có mấy giờ c h ồ n bà nương liền muốn thua ta nhóm không biết tần lão ca vận mệnh như thế nào từ, từ lăng lấy bắt đầu đặt ở gối sau bội đao nói chờ một hồi đi trước đông môn nhìn có hay không hắn lưu lại ăn ký lại nói còn có đừng quên chúng ta từng bằng lòng lý thế dân t i ể u tử kia sự t ì n h khấu trọng không nhịn được nói ta sao đã quên vậy có tiền tên không phải đã nói đông minh hảo ngày mai mới từ lạc dương trở về sao được thừa dịp đêm nay ngày tốt mỹ cảnh hành lạc đúng lúc ca từ từ lăng trong lòng nóng lên nói nói đến thật tốt l ờ i trước đây ở dương châu lúc đến kỹ viện cửa nhìn đều làm cho giống như ăn mày vậy đánh đ u ổ i hiện tại liền kỹ viện lão bản con trai đoá hoa đều mặc chúng ta bày ra chữa bảo bất quá trước lên tiếng rõ ràng ta đầu đêm có thể không phải bằng lòng tùy tiện chỉ ít nên có phiêu hương viện cái k i a n ân để đoán trả thanh thanh cái loại này tư sắc mới được khấu trọng vỗ túi tiền, c ư ờ i nói có tiền tự nhiên có mặt có thế cộng thêm hương ngọc sơn đoá hoa chỗ dựa ngươi lăng thiếu muốn món đó sẽ có món đó bao quân thỏa mãn còn không m a u b ở mông con con đàn hồi lăn xuống giường tới từ từ lăng để khí khinh thân vốn chỉ muốn biểu hiện điểm nhanh nhẹn tư thế ngờ đâu lại thăng lên t h u ậ n t h ế một cái bổ nhào vô thanh vô tức rơi trên mặt đất hai người đồng thời kịch trấn không thể tin mắt ngươi nhìn mắt ta k h u trọng lũ lưới nói thiên ngươi là làm sao làm được trở lại một chuyến được không làm sao ngồi cũng có thể để khí từ từ lăng gãi đầu nói thử lại sợ sẽ mất linh không bằng chính người thử đi hai người trước đây mỗi lần đ ể khí phát h ỉ n h đều là t r ư ớ c muốn vận lực bay vọt mới có thể dựa thế trở nên giống như lần này từ tĩnh sinh động đ ể khí trên là lần đầu tiên lần đầu tiên khấu trọng đứng thẳng bất động thân tình cổ quái từ từ lăng thúc rủ. không phải muốn vội vàng đi đi dạo kia viện sao còn không mau thử nhìn một chút khấu trọng mặt già đỏ lên lúng túng nói sớm thử qua hơn mười tuổi liền ngón chân cũng không có nhúc ních từ, từ lăng lặng lẽ một lát chán nản nói ta hiện lần cũng không linh quang ai có đôi khi thật muốn hỏi hỏi sư phụ đây rốt cuộc là chuyện gì khấu trọng lắc đầu nói hỏi sư phụ có ích lợi gì chúng ta học là ở trên quái võ thuật thiên hạ không người thông hiểu chỉ có thể dựa vào chính mình đi lục lọi hoặc là vấn đề của chúng ta là xuất hiện ở đông nam thân cố cô dương không dài phá phía sau sẽ gặp lập tức vũ ký lại thành h ơ h a h a nhất định là như vậy từ từ lăng cười mắng bớt nói nhảm còn không chức ú t khấu trọng ôm bụng cười cười nói ta la lột ta la lột lảo hướng cửa phòng đi tới mới kéo cửa phòng ra một điểm hàn mang chiếu ngạch đâm tới khấu trọng không chút nghĩ ngợi lại giống như vừa rồi từ từ lăng vậy để khí khinh thân lui về phía sau bay ngược người đánh lén kia hiển nhiên không nghĩ tới xuất thủ lại biết thất bại ồ một tiếng thiểm điện x ô n g tới phòng tới từ từ lăng cũng giống như khấu trọng vậy không chút nghĩ ngợi dầm chân rút đau phủ đầu tất phách động tác hành văn liền mạch lưu loát không chút do dự nào hoặc đình trệ thi xuất hắn sống đến hôm nay nhất rất cao một đau trăng người đến lấy tay trung trưởng châm vàng chọi cứng từ từ lăng cái này hung ác vô cùng một đau trong chốc lát rảnh rỗi song phương đều không sử dụng ra được đến tiếp sau biến hóa chiều số ẩm khấu trọng trùng điệp rơi đến trên giường lại bắt ra hét lớn mẹ ta thành công lúc này người nọ thu châm rời khỏi phòng đi tay áo tung bay đẹp như thiên tiên không phải lý mật tiếu quân sư trầm lạc nhạn còn có người phương nào từ t ử lăng mới bị nàng vận kinh đẩy lui hai bước trầm lạc nhạn thấy cửa đang thông suốt c h ậ t lui lại vào vốn muốn truy kích từ t ử lăng chỉ thấy khấu trọng xông đến ánh đao như đào trào lắng lợn hiệp kích động đao p h ò n g cùng k í c h tới trầm lạc nhạn quát một tiếng chạy s ộ c đao ảnh bên trong thi t r i ể n ra cận thân giao chiến chiêu số liên tục ngăn chặn khấu trọng hơn m ư ơ i chiêu mỗi chiêu đều vô cùng hung hiểm nhưng vội vã không ra khấu trọng lại thấy từ từ lăng tập hợp lại sắt tướng qua đây dưới bất đắc dĩ hai độ bị ép ra khỏi phòng bên ngoài hai người canh giữ ở trong cửa phòng nhưng trong lòng lại tựa như sóng lớn của thiên bước lên khổ tư không nớt không nghĩ tới ở đột nhiên xuất hiện dưới có thể đem huyết chiến thập thức tinh nghĩa phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn ngay cả mình cũng không biết sự chính là chuyện gì chiêu số nhưng chỉ dắt tâm tới tay đến tinh thần theo đ a o phát thống khoái tột cùng điểm t r â m lạc nhạn cũng là phương tâm cực chấn của n à n g đoạt mệnh trâm là tuyệt học gia truyền danh liệt giang hồ kỳ công tuyệt n h ậ bảng bình thường bí mật mà không cần lần này xuất thủ là hy vọng một lần hành động bất địch nào biết hai tiểu tử này biết giống như thoát thai hoán c ố t vậy hai độ đem nàng bước lui giả như làm cho việc này chuyển giao ra ngoài cũng đủ có thể nay bọn họ trong giang hồ thành danh lập vạn khấu trọng làm văn hộ làm bộ cười to nói tiểu mỹ nhân quân sư mau cút tiến đến bị chém từ từ lăng cũng uy phong bắt diện nói nhớ kỹ không thể tổn hại chúng ta nửa sợi lông nếu không thì coi như ngươi nhất định phải thua trầm lạc nhạn tức giận đến kém chút điên rồi không những không giận mà còn cười nói bên ngoài sân địa phương lớn một chút các ngươi đi ra lại nhiều lần xem khấu trọng p ơ i nắm nói muốn gọi thủ hạ vây công chúng ta sao hắc biết hay không ta hiểu được sư tử hống lớn tiếng vừa gọi cam đoan bành thành tổng quản đại nhân đều nghe nhất thanh n h ị sở trầm lạc nhạn mặt cười phát lệnh toàn lại lộ ra một cái động nhân mỉm cười ôn nhu nói không bằng tốt như vậy sao Dạ như ta có thể xông cửa vào phòng coi như ta thắng hai ngươi người ngoan ngoan quy hàng từ từ lăng lạnh nhạt nói đó là nói ngươi lại không có n ắ m chặt bắt sống chúng ta cho nên ngươi đã thua á khấu trọng giết được hưng khởi lòng tin gia tăng mạnh liệt dương dương đắc ý nói sợ n à n g cái gì nhưng phải có thời gian quy giới hạn ta hơn mười tiếng ngươi như không vượt qua được coi như ngươi thua trầm lạc nhạn đem châm vàng cắm trở về trên đầu cười nói lúc đó một lời đã định cân nhắc đi dứt lời đi nhanh hướng phía cửa đi tới hai người ngạc nhiên thất thố lúc nàng đã một điểm không có ngăn trở từ giữa hai người xuyên thấu bên trong phòng đến rồi bên giường mới chỉ có xoay người chân thành ngồi xuống mỉm cười nhìn hai người hai người nhưng dơ cao đao nhưng sao cũng không cách nào lãng nàng vỗ xuống thẳng đến nàng xoay người lại vẫn là mục trường khẩu đốc trầm lạc nhạn thấy hai người thần tình cổ quái vẹo cười duyên vỗ tay nói được rồi ta thăng á từ từ lăng cụt hứng bỏ đao vào vỏ than thở như vậy thua chắc là sẽ không tâm phục bởi vì ngươi chỉ giống như lần trước lợi dụng chúng ta bản tính thiệt lương t r â m lạc nhạn ngạc như nói các ngươi ngoại trừ dùng đao trẻ người bên ngoài liền không hiểu cái k h á c chế nhân thủ pháp sao khấu trọng bà đao r ũ xuống cười hì hì nói chúng ta cũng không có thua bởi vì ngươi tuy nhập phòng nhưng không có sông cửa cái này sông chữ là bao hàm ý động thủ đấy t r â m lạc nhạn hay hắn một cái lại cười nói mọi người ngồi xuống nói chuyện được không nô、no. hai n g ư ờ i người xuất hiện đang nhìn tới thuận mắt hơn nhiều hai người ở nàng tạ phương dựa vào tường cái ghế ngồi xuống chương một trăm ba mươi mốt chương một trăm ba mươi mốt sắc cục tái hiện chương một trăm ba mươi mốt sắc cục tái hiện khấu trọng nhìn nàng giống như một hồ thu thủy động nhân con người nói có chuyện nói mau chúng ta còn muốn đi đi dạo kỹ viện đây trầm lạc nhạn hung ác trợn mắt nhìn hắn lên mắt không vui nói các ngươi biết hay không kỹ viện bên trong cô nương đều là thân thế thương cảm các ngươi thị lấy có mấy người tử nhi liền cảm thấy đương nhiên tới đùa bỡ nhân ra đến tột cùng có hay không cảm thấy xấu hổ từ từ lăng ngẩn ngơ nói ta ngược lại chưa từng nghĩ điều ấy nhưng nếu không có ai đi quan cố các nàng các nàng kiếm không đủ chuộc thân mất lượng chẳng lẽ không phải càng phải vẫn thê lương xuống phía dưới sao khấu trọng p ơ i nắm nói Cái hai sở người i đồng thời n g biến sắc trâm lạc nhạn mỉm cười nói các người yêu đến thanh lâu lêu lồng phải đi đủ được rồi hiện tại tần thúc bảo đã về hàng quân ta hai người tiểu tử có tính toán gì không khấu trọng nhảy dựng lên chuyển qua rộng mở nơi cửa phòng tham thủ bên ngoài ngắm ngạc n h i ê nói n vì sao chúng ta đánh tiếng giết chấn động phòng vẫn không có người tới xem một chút đâu trâm lạc nhạn thản như nói n g ư ơ i giống như là đã quên nhân ra phải bắt sống các ngươi sao bên ngoài đã bố trí dưới thiên la địa võng hai ngươi tiểu quỷ cắm rực cũng khó phi đấy từ từ lăng cười khổ nói n g ư ơ i biết hay không cái này gọi là lấy ván trả ơn trâm lạc nhạn thản như nói nhân ra là vì các ngươi khỏe mới chỉ có thật hiện tại thiên hạ đại đoạn có thể bình định giả chỉ mất công một người mà thôi hai người nghe nàng giọng nói lòng tự trọng bị hao tổn từ từ lăng hử lạnh nói không có thời gian xin mời tự tiện đi hai ta huynh đệ chỉ thích trời cao biển rộng tự do tự tại trầm lạc nhạn hai mắt hiện lên rét lạnh sắc cơ bỗng nhiên dựng lên lõe lên đến rồi bên cạnh sau lưng bọn hắn lạnh lùm nói cũng không có thể vì ta sử dụng liền tu cho ta giết chết ngày hôm nay các ngươi mơ tưởng xanh ly nơi này lại lõe lên biến mất ở ngoài cửa hai người hai mặt nhìn nhau giờ mới hiểu được vì sao cái này đẹp so với thiên tiên tiếu quân sư biết lại bị người xưng là rắn g i ế t mỹ nhân bọn họ ra đầu tê dại ngây người sau một hồi khá lâu khách khí mặt vẫn không có động t í n h gì khấu trọng hít sâu một hơi thở nói thế nào cứ như vậy đánh ra sao từ từ lăng tĩnh táo lắc đầu nói như vậy xông ra chỉ là chịu chết nói không chừng mới bước ra cửa liền có thu xếp vong t r ụ xuống tới đem chúng ta ngốc tử vậy bắt lấy ta xem nàng vẫn là muốn giam giữ chúng ta lại thấp giọng nói vừa rồi chúng ta nghe thấy cha tên biến sắt lúc bằng nhãn lực của nàng tài trí sao không nhìn ra mà nửa câu cũng không hỏi Lộ hờ a a a ta có biện pháp nhớ ký cựu côn bang trần lão mưu đã dạy chúng ta kiến trúc học sao quan trọng này là do tám cái tứ hợp viện hợp thành chúng ta ở vào đông viện tây sương vị trí cửa hướng về phía bản viện trung gian hoa viên hướng cửa ngoài tường chính là tám viện làm thành chủ hoa viên đại thụ che trời cho nên chỉ cần chúng ta có thể lẻn đến nơi nào đây cơ hội đào xanh liền lớn hơn từ từ lăng nhìn về phía hướng về phía cửa dựa vào giường bên kia tường cười khổ nói chúng ta cũng không phải định lượng dựa vào cái gì phá vách tường mà chạy đâu thấy lại hướng đỉnh ngói than thở nếu ta đoán không sai mặt trên chắc chắn định nhân khấu trọng cũng là định liệu trước trước tiên đem cửa đóng lại hướng từ từ lăng nói người cho ta canh chừng ta đi trước làm thả lòng lấy khối gạch nói xong rút ra t r ư ờ n g đ a o nhảy đến trên giường đi từ từ lăng chuyển qua bên cạnh cửa sổ ra bên ngoài nhìn lại vừa vặn nhìn thấy hơn mười danh đại hán từ đối diện phòng mái ngói nhảy vào trong tiểu viện lập tức tản ra dọc theo hành lang xuống lại đang muốn cảnh báo lúc mặt trên ầm ầm một tiếng mái ngói cùng sái mà xuống một cái như tháp s ắ t đại hán tay cầm sông truy từ bên trên mà hàng từ từ lăng tại sát na này hoàn toàn đẩy ngã c h ầ m lạc nhạn chỉ là muốn bắt sống suy đoán của bọn họ rõ ràng sở minh trắng xà này hạt mỹ nhân thật là muốn dưới độc thủ giết chết bọn hắn ngay một khắc này hắn trọng trải qua lúc đầu hướng về phía nhóm kia lưu manh hướng hắn g i ế t tới tình trạng hết thể đều trở nên vô cùng rõ ràng hắn rõ ràng biết đại hán này rơi xuống đất thời gian tốc độ thậu kế biến hóa bất đồng chỉ là hắn còn có nắm chặt đi ứng phó hắn hắn biết do nếu khiến đối phương triển khai nói hai cái nặng hơn trăm cân cự truy chẳng những có thể đơn giản đem mình vội vã ra ngoài cửa dựa vào tường khấu trọng càng là tuyệt khó may mắn tránh khỏi ở nơi này sinh tử treo ở một đường quan cảnh trùng tinh thần của hắn trở nên trong suốt bóng loáng hoàn toàn quên hết sinh tử tập trung ý chí và tất cả lực lượng lầm tưởng đối phương chạm đất s á t n à đi nhanh nhảy qua trước thinh mang địa điểm liền đao tật p h á c đi s ắ c thực như t ử t ử lăng sở liệu đại hãn kêu bản hạ quyết tâm chỉ cần chân vừa chạm vào lập tức phía vây bắn lên song truy lấy lôi đỉnh vạn quân tư thế đem từ từ lăng đánh ra bên ngoài làm cho đồng đảng đem cho lại toàn lực đối phó khấu trọng ngờ đâu đang ở muốn phát lực thời khắc đã đao khí phụ thân nhưng cảm giác vô luận như thế nào mượn tiền né tránh hoặc giả ngăn chặn đánh trả đều cũng có không thể ở ngói bể xuống lúc hắn thật tồn ý nghĩ khinh địch thầm nghĩ như thế hai cái tiểu tử còn chưa phải là tay đến đem ra nào biết từ từ lăng bổ tới một đ a o này vô luận thời gian vẫn là góc độ đắn đo đều đạt được hảo thủ nhất lưu cảnh giới lúc này hắn đã mất hạ suy nghĩ nhiều đối phương là thực sự lợi hại như vậy vẫn là ngẫu nhiên thần đến từ chiêu hồn phi phách tán dưới phủi đem s o n g truy phân hướng từ tử lăng cùng khấu trọng ném đi đồng thời dưới s o n g t r ư n g đẻ phát sinh kinh phong sinh ra phản lực chật vật không chịu nổi chính hắn từ nơi nào tiến đến liền do nơi đó cút ra ngoài đứng ở trên giường khấu trọng lúc này đang muốn quay đầu giúp đỡ đột nhiên thấy lớn thiết chủ ý bay tới hét lớn đến tốt lắm lóe lên dưới thiết chủ ý ẩm một tiếng điên cuồng đụng vào tường nhất thời cục gạch thạch tứ tiên phá vách tường đi từ tử lăng cũng đơn giản tránh khỏi thiết chủ ý đảm nhiệm nó đụng phải cửa gỗ tay phi rơi ra bên ngoài không có sân đi đồng thời một tiếng quát lên điên cuồng công tụ chân mày hướng phá vách t khấu trọng vậy còn không minh bạch l í của h ắ n hướng cũng đồng thời vận kình hướng phá vách tường đánh tới ẩm hai người theo gạch vỡ c á c đá nhảy đến phòng đi ngoài cửa chính là tám cái tứ hợp viện làm thành đại hoa viên bọn họ bắn ra lại phá cửa mà ra cái này một nước lộ vẻ đại xuất địch nhân liệu ngoại lại tìm không thấy có ngăn trở người tiếng gió thổi nhưng ở phía sau mái ngói chỗ c h u y ể n đến hai người nào dám dừng lại đem vân ngọc chân truyền điệu độ thuật phát huy trí tẫn như mũi tên chui vào bên trong vườn vài cái xoay người liền đi lâm đi hai người chạy trốn tới một chỗ hoành đường hầm từ nơi đây nhìn ra bên ngoài chính là hương ngọc sơn t r a mở r à n kia thúy bích lầu tường ngoại cùng đại môn bên trong trung viện rơi t r ù n g đ i ệ p quy mô s ắ c thực t h ắ n g ủy hưởng viện chương một trăm ba mươi hai chương một trăm ba mươi hai hương gia ngọc núi chương một trăm ba mươi hai hương gia ngọc n g núi s ắ c trời theo tây xuống thái dương dần dần đen kịp thúy bích lầu ngọn đèn sáng lên rơi vào hai người trong mắt đã có chủng thê diễm cảm giác phản ánh hai người tâm tình bất an bọn họ như bình thường vậy dựa vào tường cố định ngây người thật lâu khấu trọng cắn răng nghiến lợi nói cái tia bản ư ơ n g thật tác động còn muốn lấy mạng chúng ta mà chúng ta còn có thể xem như là ân nhân của nàng từ tử lăng nói nàng là không nghĩ rằng chúng ta rơi vào cha trên tay lần này làm thế nào mới tốt đâu chúng ta lại đáp ứng rồi lý thế dân tiểu tử kia phải đợi đông minh phu nhân đến nhưng bây giờ cha thủ hạ đã theo dõi chúng ta lúc này không đi chờ đến khi nào khấu trọng nói mạng nhỏ quan trọng hơn lý tiểu tử đừng có trách chúng ta chúng ta lập tức ra khỏi thành có xa như vậy bỏ chạy xa như vậy sau đó đến huỳnh dương đi tìm tố tố tỷ dù sao tiểu thư của nàng đều làm cho bắt đi liền dẫn nàng trở lại phía nam lại an tâm làm chúng ta xong long bang bao mới buôn bán được rồi từ, từ lăng cười khổ nói lại tựa như ngông nên như vậy ra khỏi thành bằng không cho cái kia xú bà nương cầm chính là tự động đem mình đầu này dê thân c h ỉ n h diễn miễn phí vào tra gan bàn tay bên trong thượng sách hay tìm cái chỗ trốn đứng lên đến đêm k u y a mới chỉ có n g h ị cách leo thành đ ả o tẩu dựa vào chúng ta bây giờ thân thủ nếu có thừng câu một loại đồ đạc tất có thể biệt đến khấu trọng khen t i ê u càng lúc càng phát giác ngươi tiểu t ử này nếu ta vậy có đầu góc tới chúng ta trong túi có khi là ngân lượng thừa dịp thiên còn m ạ thắt nhanh lên một chút tìm g i a n tiệm sắt mua câu còn như dây thừng muốn trộn một cái thì cũng không việc khó gì hai người mưu định phía sau di chuyển mừng rỡ từ một chỗ khác chui vào trên đường lệ lệ lui lui đi đại đoạn đường mới phát g i á c ngoại trừ t i ể u quán bối lũ bên ngoài hết thẻ cửa hàng toàn bộ đóng cửa lại khấu trọng linh cơ nhất xúc nói chúng ta không bằng đi tìm cái k i a hương ngọc sơn hỗ trợ tiểu tử này xem ra giống có điểm nghĩa khí hiện tại bằng hưu gặp rủi ro hắn tất nhiên là nghĩa bất dung tử từ. từ thiếu lăng hoài nghi nói hắn giống như loại người như vậy sao khấu trọng ôm hắn đầu vai gãy người phố nhỏ hướng thúy bích lầu phương hướng đi tới thống khổ nói cái này gọi là cung đường không, thể làm gì khác hơn là không để ý tới hắn là thần thánh phương nào cũng nên làm là thật là thần thánh thảm nhất chúng ta bản thân liền là tội phạm bị truy nã báo quan giống như tự sát hơn nữa ai biết những q u a n này nhi có hay không cùng s ú bà nương hoặc t r a các loại chờ cấu kết hiện tại ta người thế nào cũng không dám tin từ từ lăng khổ nào nói cho cái kia s ú bà nương nói qua có quan hệ xanh lũ chuyện về sau ta thật không nghĩ đến thanh lâu đi đến tột cùng có hay không khác ra khỏi thành phương pháp đâu khấu trọng nói một cái khác phương pháp chính là đào địa đạo thứ cho lão tử không phải phục hồi không muốn dễ dàng như vậy bị người ảnh hưởng được không đừng quên ở dương châu chúng ta biết đến đám tia cô nương cũng là vì kiếm tiền tự nguyện bắn mình cái gọi là làm quan lúc đó chẳng phải bắn mình làm hoàng đến ô tại sao Làm cô à à à. n ư người người luôn luôn bảy tên giữ cửa đại hán phân ra hai người nên qua đây thấy bọn họ quần áo ngăn nắp thần thái chiếu nhân không dám thợ ơ một người trong đó cung kính nói hoan nghênh hai vị công tử đại gia quang lâm không biết khấu trọng nhất hiểu sung mãn rộng rãi thuận tay lấp một chuỗi tiền đến trong tay hắn bày ra con nhà giàu rằng d ấ p ngạo nghê nói chúng ta là quý công tử hương ngọc sơn lão bằng hưu ngọc trong núi rồi sao chúng hắn càng là t ú c nhiên khởi kính nói chuyện đại hán vội hỏi tiểu nhân bực nào ngọn hai vị công tử mời theo tiểu nhân tới khấu trọng l ỡ n n g ư ợ c một cái nói dẫn đường đi bực nào ngọn lại đánh cung thở dài dẫn đường đi về phía trước hai người theo hắn xuyên qua bảy ít nhất mười chiếc xe ngựa sân rộng hướng lầu chính đi tới vị lên trước lầu bậc thang lúc một gã rất có sắc đẹp mỹ phụ trung niên trang điểm sinh đẹp đón bước nào ngọn tiến nhanh tới tiến đến nàng bên thai nói nói mấy câu về sau liền thi lễ đi nha mỹ phụ kêu mặt mày hớn hở đi tới giữa hai người xoay người kéo bọn họ khử tay họ đ ẹ n tiếng nói nguyên lai、like、là thơm mát thiếu ra hảo bằng hữu không biết hai vị công tử cao họ đại danh ái thiếu chút nữa đã quên rồi gọi ta làm phượng nương là được khấu trọng hưởng thụ nàng hùng hồn tiễn tặng diễm phúc vừa tùy theo nàng hướng bên trong lầu đi tới vừa nói ta gọi t r ư ơ n g thế hắn gọi lý dân hờ hà, hà, hà phượng nương ngươi ngày thường thật đẹp dẫn dết chúng ta phượng nương cười đến cười run dày hết cả người nói trương công tử thì ra tuổi còn trẻ đã bùi hoa tay ra đời không nên tùy tiện hống loạn người bằng không cho ta c u ố n lên ngươi một đêm lúc cũng không nên hối hận nha lại ném t ử t ử lăng một cái mị nhăn nói lý công tử so với ngươi hay thành thật hơn nhiều khấu trọng lúc này đem x ú bà nương hoặc cha các loại chờ toàn bộ toàn bộ đã quên tâm hoa nộ phong nói tiểu tử này chỉ là làm bộ lão tân gián g dấp phượng nương không tin có thể thử nhìn một chút t ử t ử lăng quýnh lên nói không thích nghe hắn ta hắc ta phượng nương lúc này kéo hai người tới đại đường hơn mười tổ mấy ghế dựa vào sừng một tổ ngồi xuống cười nói không cần nói Ta phượng nương sao nhìn lầm người hai gã mười sáu mười bảy tuổi tiểu tỳ đón châm trà phúc khăn hầu hạ chú đáo bọn họ đảo mắt đảo qua chỉ thấy nội đường sớm ngồi hơn mười tổ tân khách ẩm ẩm một mảnh phượng nương phân phó người đi thông báo hương ngọc sơn về sau m ị thái không ngờ nói lấy hai vị công tử nhân tài như vậy vị cô nương kia không phải tranh nhau đến các ngươi thì sao từ từ lăng cũng dễ dàng hơn chính yếu nói phượng nương một tiếng xin lỗi đứng lên chạy đi bắt chuyện một khát tổ xem ra là đại thương nhân khách nhân khấu trọng hướng hai vị tiểu tỳ nói tỷ không cần chào hỏi chúng ta huynh đệ chúng ta có mật thoại muốn nói hai vị tiểu tì một bộ ly khai khấu trọng hương phần nói thử qua như thế phong cảnh sao không bằng chúng ta đêm nay liền ở lại chỗ này vui mừng độ đêm đẹp đi lau hỏi ai muốn lấy được chúng ta biết trốn ở chỗ này húng những thứ này phong cảnh đều là b á i lý tiểu t ử ban tặng liền đơn giản chịu đựng được đến đêm m ai dễ giảm mà bên trên đông minh hào đi cũng coi là hắn hết lực từ từ lăng ngập đ g ừ n g nói hắc không biết như thế nào lòng lại loạn lại hoảng sợ không biết nên làm sao khấu trọng than thở trên thực tế ta cũng có chút khiếp ý bất quá cối cũng vẫn phải có lần đầu tiên bằng không như thế nào xem như là nam nhân quá t r ư phu chờ một hồi nội dung quan trọng khí núi cho chúng ta chọn hai vị đẹp nhất cô đường lại giải thích phải bị bắt đầu chỉ đạo chi trách、Hắc. nhưng nói như vậy sắp xuất hiện đến chúng ta chẳng lẽ không phải cái gì mặt mũi cũng không có hai người tâm loạn như ma lúc hương ngọc sơn tới không biết như thế nào tại hắn cái này lao ra chung tiểu tử này đặc biệt khí phách tung bay t u y ệ t không như hôm nay ở trên đường gặp phải hắn lúc bất thức bộ dạng hơn nữa phía sau còn theo bốn gã đại hán càng làm mười phần khí phái cách hơn một trượng hương ngọc sơn liền cười to nói cái gì trương công tử lý công tử nguyên lai là hai vị nhân hình thất kính thất kính hai người thấy hắn thái độ vẫn là nóng như vậy thành không phụ nghĩa khí núi quý danh yên lòng đứng lên túi chào ba người ngồi xong về sau hương ngọc sân hỏi hai vị nhân huynh kim tranh tới bành thành không biết là có chuyện phải làm vẫn chỉ là du sơn ngoan thủy xem xét danh thắng đâu chương một trăm ba mươi ba chương một trăm ba mươi ba kiến thức sòng bạc chương một trăm ba mươi ba kiến thức sòng bạc khấu trọng biết hắn là muốn làm rõ sở lai lịch của bọn họ cười nói cái gọi là đi ngàn dặm đường thắng đọc vạn quyển sách huynh đệ chúng ta hai người lưu lạc thiên a i chính là muốn tăng nhiệm hiểu biết tiếp lấy để sát vào điểm thấp giọng nói thẳng nói chúng ta đến thanh lâu tới cũng ôm loại này tăng nhiễm g h i ể u biết tình nghi ngờ bởi đây là chúng ta lần đầu đặt chân thanh lâu v ạ n mong thơm mát huynh chỉ điểm thêm cùng chiều cố Hi! Thơm huynh khái không thêm chứ. khấu thật hắn như thế hổ chuyện thể như nhiên. Hương không thể Chầm nghiêm người biết, đại nói liền nói gửi, nói. Cái người mát ta Từ từ trong tán trọng một mất tự trợt gật trên ta. một lát, nghiêm nét dương, Sơn mạc ngâm xấu uy đầu vậy này cần nữa lăng lòng cũng xong Ngọc vấn là bộ, bao đề, có có có có ở Ta t hương ấ y hai ngọc h t nhân sơn nhất cùng hắn nợ nụ cười hai câu nói thì ra hai vị trong túi có tán vô tận tài bảo cho nên một điểm không cần lo lắng chuyện ngày mai tỷ lệ thực sự là hâm mộ từ từ lăng thẳng như nói thơm mát minh tuyệt đối so với chúng ta giàu có nhiều lắm chúng ta chỉ vì gần nhất làm thành một mua một cái bán đỉnh đầu mới chỉ có tương đối đầy đủ trễ chút tan hết ngân lượng về sau lại muốn bắt đầu lại gom tiền đấy h ư ơ n g ngọc sơn lộ ra một k i a bí hiểm tiêu ý nói không biết hai vị luôn luôn quen làm cái gì buôn bán đâu hai người n g ẩ n ngơ khấu trọng hạ giọng đắc ý nói thật không dám đâu diếm chúng ta làm là bao mối sinh ý hắc chính là không cần hàng thuế cái kia một loại thơ mát vương sơn hớn hở nói thì ra là thế khó trách ta cùng hai vị vừa thấy hợp ý nói không chừng về sau còn có càng nhiều khả năng hợp tác tình lý từ, từ lăng kinh ngạc nói thơ mát huynh cũng là gặp may mắn bao mối sao h ư ơ n g ngọc sơn thong giọng nói là so với ba mối càng một vốn bốn lời phát tài sinh ý bất quá xin thứ cho tiểu đệ tạm thời thừa nước đục t h ả c â u đợi hai vị hưởng thụ qua ta thúy bích lầu các loại nhạc nhi về sau mới chỉ có cùng trương huynh lý huynh nghiên cứu phát tài đại kế khấu trọng vui vẻ nói lại có sinh ý so với hải sa kiếm càng nhiều tiền sao cái kêu nhất định phải chăm chú lắng nghe hương ngọc sơn thản nhiên nói tiểu đệ còn có một chuyện hỏi sau đó tiểu đệ liền có thể lĩnh hai vị đi tăng n g h i ệ m hiểu biết hai người đại hỷ đồng thời gật đầu xin hắn đặt câu hỏi cái này hương ngọc sơn giả danh chỉ so với hai, người lớn hơn hai ba tuổi nhưng lão luyện lại giống như lõi đời sâu đậm người lớn thời hợt dưới đã moi ra muốn biết liên quan tới hai người tư liệu hương ngọc sơn mỉm cười nói hiện tại thiên hạ phân loạn quân hùng tịch thời hai vị đã là người trong võ lâm tự biết võ lâm quý củ hiện tại tiểu đệ đã nhớ ra giết cùng hai vị kết giao cố hy vọng có thể báo cho biết tiểu đệ hai vị môn phái lai lịch mọi người thẳng thắn thành khẩn đối mặt khấu trọng cùng từ từ lăng trao đổi cái ánh mắt mới nói võ công của chúng ta đều đến từ gia truyền tiểu dân cùng ta cha tới đều ở đây giường châu hộ tống sa tiêu cục nhậm chức tiêu sư cũng là bài cách minh đệ bất quá bọn hắn đều ở đây một chuyến đi công tác chung gặp gỡ tặc tử bị chết cho nên tìm nhóm mới ra ngoài chung quanh sông sáo hương ngọc sơn cái kia muốn lấy được khấu trọng nói năng b ạ i bạn cười ha ha một tiếng đứng lên nói hai vị mời theo tiểu đệ tới hai người nhớ lại chính mình nhân sinh là tối trọng yếu bài học đại hỉ d i ớ i theo hắn đi khấu trọng cùng từ từ lăng vừa kinh vừa hỉ theo hương ngọc sơn đi ra khỏi lầu chính lúc này mới sau khi thấy được viện thì ra trạch xá tương liên một cái toái thạch đường đem lầu chính cửa sau cùng một đạo khác đại môn tương liên trái phải hai bên là tu bổ chỉnh tề hoa viên lúc này quán thông hai nơi con đường bể trên người đến hướng phi thường náo nhiệt chúng ấ u t r nghe bên được ta o n thúy n náo bích lầu mặc dù có thể hùng thị bành thành chính là đem hai loại sinh ý kết hợp lại mang hưởng toàn bộ bành thành các ngươi không phải muốn tăng nhiễm g hiệu biết sao t i ê n tâm theo tiểu đệ tới kiến thức được rồi hai người nhìn nhau bắt đầu cảm thấy cái này nghĩa khí núi không phải như mặt ngoài đơn giản tựa như ở dương châu ban đầu lớn nhất cái kia rảnh rỗi sòng bạc chính là trúc hoa ban mở sở dĩ dùng ban đầu chính là ở có triệu tử thành trời xanh giáo sau đó trúc hoa ban sinh ý ngoài mặt vẫn là đối phương nhưng trên thực tế đều đã biến thành triệu tử thành làm ăn không có cường ngạnh bối cảnh ai dám sợ chạm loại này phát t à i làm ăn lớn ba người tiến nhập to lớn nguy nga cửa xong bắt lúc hương ngọc sơn lớn tiếng nói hai vị này là bằng hữu của ta các ngươi phải thật tốt bắt chuyện giữ cửa vài tên đại hán vội cung kính xác nhận bước vào sông bạc một gã đầy người hơi tiền dung tục không chịu nổi mập hán chào đón nói có muốn hay không tiểu nhân vì tam thiếu g i a dự bị tân thất đại khách t hương ngọc sơn phất tay nói chúng ta chỉ là tùy tiện nhìn người đi bắt chuyện khác khách n h â n được rồi mập hán tuân mệnh t ố i lui khấu trọng cùng từ tử lăng cũng là xem ngây người nhãn bọn họ trên là lần đầu có tư cách đặt chân sông bạc chỉ thấy từ chiếu bạc bài cứ thế ra cụ bài biện để hoa lệ chú ý hơn nữa địa phương rộng chẳng những có tiền trung hậu ba vào mỗi t i ế n t ố i tả hữu có tương liên phóng khách cho nên tuy nhiều tập bốn năm trăm người cái này vào vào tương liên đại đổ tràng không có chút nào làm người ta cảm thấy chen vội vã khiến người chú mục nhất là mỗi bên tọa trong đại s ả n h từ phụ chi phí chủ trì đánh cuộc chia bài cứ thế châm trả phụng khói nữ hầu đều là trẻ tuổi ngọc miệng động nhân thiếu nữ kiêm thả các nàng quần áo gợi cảm trên người mặc là mặt hùng c à i y ế m một dạng hồng ý ỉa sấn lấy lục sắc ngắn thường đem trắng ngọc một dạng hai cánh tay cùng trắng non chân ngọc thon dài hoàn toàn bạo lộ ra xuyên toa lui tới mỗi bên chiếu bắt lúc thức tha sinh tư thấy hai người thần dung ý đẳng mục trừng khẩu ngốc thiên thị hương ngọc sơn cùng cái lúc này hai gã nữ hầu nét mặt tươi c ư ờ i như hoa tiêu sái đi lên dân hương mình bánh ngọt lại vì khấu từ tháo xuống áo khoác chẳng những săn sóc chú đáo thân thể động lòng người lại càng không ở hướng bọn họ kề bên kề bên đ ụ n g đụng hương ngọc sơn thấy hai người lộ ra bên trong trang phục hợp với da lưng vai rộng dã heo thon uy vũ bất p h ẳ m mắt sáng r ự c lên than thở hai vị thân hình thật là đẹp trai thật là khó gặp cái kia hai gã nữ hầu cũng đều xem ngây người nhãn càng là có vẻ nhiệt tình như lửa một vị trong đó lại từ phía sau ôm chặt từ, từ lăng một bà lúc này mới cười duyên liên tục cầm áo ngoài của hắn cùng mặt khác cái kia thị nữa hai người vẫn là lần đầu chịu đến bực này hậu đãi trong chốc lát hồn tiêu ý mềm không biết người ở phương nào hương ngọc sơn đưa tay sờ một cái khấu trọng ra lưng kinh ngạc nói đây là thượng đẳng da gấu chỉ sinh tại bắc bỏ vào nơi giới bỉ hoàng kim tiểu đ ệ thiên tân vạn khổ mới chỉ có làm ra nhất kiện không biết trương minh là ở nơi đó mua được đâu t r ư ơ n g một trăm ba mươi bốn c ư ơ n g một trăm ba mươi b ố ba lăng hương sơn t r ư ơ n g một trăm ba mươi b ố ba lăng hương sơn khấu trọng có thể nào nói cho hắn biết đây là lý thế dân đưa bịa chuyển nói thơ mát minh thật là người biết hàng cái này hai kiện ra lưng là chúng ta dùng mối và một cái vân du bốn phương thương đổi lại thật là giới bị phí kim lúc này hai gã nữ hầu lại quay lại đến mỗi người kéo hai người cánh tay để cho bọn họ áp lên cao thẳng thân thể thái độ nhiệt liệt h ư ơ n g ngọc sơn giới thiệu hai nàng một gã thúy hương một gã thúy ngọc sau đó tiêu trương công tử cùng lý công tử tạm thời không cần các ngươi hầu hạ có việc mới chỉ có gọi các ngươi đi hai nàng thất vọng đi về làm việc khấu trọng đại vui mừng mà nói hiện tại ta minh bạch cái gì gọi là cá cược chơi gái hấp nhất thương m á n h cha thật có sinh ý đầu não hương ngọc sơn cười ngạo nghĩ từ từ lang hỏi những thứ này tiểu mỹ nhân có hay không đều lấy thúy chữ trang phục và đạo cụ không biết thúy bích lầu thúy bích hai chữ lại có lai lịch ra sao đâu h ư ơ n g ngọc sơn hai mắt lộ ra ngưỡng mộ t h ầ n sắc từ từ nói đó là vị thiên kiều bách mỹ mỹ nhân nhi phương danh bất quá nàng đã danh hoa có chủ là ta bang long đầu lao đại được sùng ái nhất t á i t h i ế p khấu trọng kinh ngạc nói thơ mát huynh nguyên lai là người trong bang hội không biết quý bang quý danh h ư ơ n g ngọc sơn xen lời hắn việc này trễ chút lại nói tới sao không chức đánh bạc hai tay thắng là của các người thua liền vào món nợ của ta hai vị mời tới bên này khấu trọng cùng từ từ lăng đối với hương ngọc sơn qua phân nghĩa khí cảm thấy kinh ngạc lần đầu sinh ra lòng nghi ngờ hai người mặc dù cả ngày muốn phát tài cũng là căn cứ vào sinh hoạt cần bản thân biết không tham tài nghiện hàng bọn họ từ nhỏ đang ở khu phố h ố n thân minh tiện nghi đừng tham trí lý hướng gần nhất mới có tiểu mỹ nhân sư phụ trước đây xe chỉ dám sao dễ tin cái này mới quen biết mà lại nôn từ lõe lên bạn mới từ từ lăng vội ho một tiếng nói chúng ta đánh cuộc với nhau bắt cùng thú không lớn không bằng hay tìm vừa rồi hai vị kia tiểu mỹ nhân tới hắc tới gì, gì đó được không hương ngọc sơn lơ đến nói nếu bàn về xinh đẹp cái kia hai cái nha đầu chưa nhập lưu chúng ta nơi đ â y nổi tiếng nhất chính là thúy ngưng cùng thúy chỉ hai con hàng bất quá chỉ có thể ở phòng khách quý nhìn thấy các nàng chúng ta trước tiên ở nơi đ â y đi dạo một chút chờ một hồi mới chỉ có mang bọn ngươi đi cùng các nàng uống rượu mua vui đi can đoan hai vị chuyến đi này không tệ hai người thấy hắn không có vội vã bọn họ bài bạc trong bụng an tâm một chút vui vẻ theo hắn ở trật ních khách đánh bạc chiếu bạc gian bên trái xuyên đi bên phải hướng rộng lớn nhất phòng chính đi tới h ư ơ n g ngọc sơn giới thiệu chúng ta cái này sòng bạc là do tinh thông ngũ hành đột pháp cao thủ tỉ mị đầu mạ tính một đại tám tiểu cựu cái đổ đường hái là cựu cung c h â n pháp ở giữa lớn nhất đổ đường thuộc bên trên chấn áp b ắ t phương cho nên nhan sắc cũng lấy minh hoàng làm chủ vàng đen cũng quá hứa đ ộ n g di tử là hai mươi lăm tấm bởi vì ngũ vì thổ cân nhắc mà hai mươi lăm thì là năm tự thừa cân nhắc có lợi nhuận tăng gấp bội hàm ý hai người phương này biết thì ra mở sòng bạc cũng tu h i ể u học vấn trở nên hiểu ra hai cái tiểu tử đều là lòng hiếu kỳ nặng người nghe được cùng thú dặn dào không khỏi bên trái hỏi bên phải hỏi lại quên đi xem những cái này đối với bọn họ mi bới móc thiếu suất đùa mỹ lệ thị nữ h ư ơ n g ngọc sơn dẫn bọn họ đi tới một bàn chen lớn hai ba mươi người chiếu bạc bên cạnh nhìn cái kêu động nhân nữ chia bài đem một viên xương chế khổng lồ x u ấ t s ắ c đầu nhập một cái phương chung bên trong đắp lên chung đắp phía sau dơ cao khỏi đầu dùng sức lay động một vòng về sau lại đặt ở trên này khẽ tiêu nói các vị quý khách mời đặt tiền cuộc khách đánh bạc dồn dập đem tiền đặt cược đặt ở muốn đặt một môn bên trên h ư ơ n g ngọc sơn nói cái này gọi là đặt cửa đặt chúng x u ấ t s ắ c hướng lên điểm số liền có thể được một bồi ba tiền đặt cược khấu trọng than thở đó là sáu phần một phần thắng mà các ngươi sòng bạc cũng là sáu phần năm màu cân nhắc thảo nào mở sòng bạ h ư ơ n g ngọc sơn cười nói ngươi cũng có thể đổ x u ấ t sắc nhan sắc đó là một đồ một rất công bình từ từ lăng định thần nhìn một cái đại đa số người đều đặt điểm số cũng biết nhiệm duy đều hy vọng lấy một tháng ba cho nên tuy có thể đổ nhan sắc nhưng chỉ là cách tạm thời mà thôi h ư ơ n g ngọc sơn d ự c dây nói có muốn hay không chơi hai tay góp hương thịnh hai người chỉ là lất đầu h ư ơ n g ngọc sơn lơ đ ế n l i n h bọn họ tiến bước phòng chính đi khấu trọng cùng từ từ lăng đồng thời hai mắt tỏa sáng chỉ thấy dựa vào trái đích một tâm chiếu b ạ t chỗ một vị giống như vạn duyên trong bội rậm một điểm hồng động nhân mỹ nữ đang hăng say đánh cuộc nàng chẳng những dáng dấp khuôn mặt như họ nhất thu hút sự chú ý của người khác là của nàng và táo mở cực thấp làm cho khấu trọng cùng từ từ rằng cũng có thể chứng kiến trong đó một phong cảnh hai người thường nghe được người phương bắc có nhiều người hồ huyết thống bầu không khí mở ra nhưng vẫn là lần đầu thấy được có phụ nữ công nhân phụ loại này thấp ngực ý ở trước công chúng gian bộc lộ quan điểm không khỏi xem ngây người nhãn thương ngọc sơn cười khổ nói người nữ nhân này nghìn vạn lần chạm phải không được đừng xem nàng tướng mạo mê người kỳ thực nàng chính là bành lương hội ba đ ư n g r a nhân xưng ơ con mụ lẳng lơ nhâm mị mị vũ kỹ cao cường am hiểu nhất khiêu khích nam nhân toàn thân là gai đụi nam nhân của nàng muốn té đủ rủi do rủ. ngay cả ta cũng không dám trêu chọc nàng đây khấu trọng n u ố t một khẩu nước miếng thấp giọng nói cái gì là bành lương hội thương ngọc sơn ngạc nhiên nói các ngươi mà ngay cả bành lương hội cũng không nghe qua bành chính là bành thành lương là chỉ bành thành tây bắc sáu mươi dặm lương quận bành lương hội danh liệt tám bang mới biết một trong đi tới nơi đó người trong giang hồ đều muốn bán mặt mũi cho bọn hắn nói xong đang muốn kéo hai người ly khai ngờ đâu cái k i a nhân mị mị ánh mắt ly khai chiếu bạc hướng bọn họ trông lại chứng kiến khấu từ hai người lúc đôi mắt đẹp sáng lên thải mang cười dưới nói ngọc núi ngươi ở đó bên trong đần độn nhìn cái gì còn không qua đây cùng ta thân cận một chút hương ngọc sơn một bên phất tay h ư ớ n g một bên thấp giọng nói vô luận nàng các ngươi phải làm cái gì nhớ ký toàn bộ đẩy tới trên người ta đi nói xong lên tiếng trả lời đi đầu hai người nghe được lại là người trong bang hội lập cảm giác đau đầu dưới bất đắc di không thể làm gì khác hơn là kiên trì theo hương ngọc sơn hướng cái kia nhân mỹ mỹ đi tới nhân mỹ mỹ ly khai chữa bạc tiến lên đón khấu trọng cùng từ từ lăng phát giác y phục của nàng đem nàng trong bao quá chặt chẽ tức độ nhấn mạnh nàng tràn ngập sống động đường cong nhất thời ấy nay tim đập thuốc lá này nhìn kỹ mỹ được mỹ nữ đem tràn ngập sức sống thanh xuân thân thể chuyển qua trước mắt ba người lại đánh đo khấu trọng cùng từ từ hương ngọc sơn cười nói hai vị này công tử rất là lạ mặt là của ngươi bằng hữu sao h ư ơ n g ngọc sơn cười khổ nói mỹ câu ngươi tốt nhất không nên chọc bọn hắn khấu trọng cùng từ từ lang muốn không liệt kê hương ngọc sơn thẳng thắn như vậy trực tiếp lại càng hoảng sợ nhân Mỹ m ỹ lại một điểm không có tức giận đi vòng qua hai người phía sau cười duyên nói thơ mát tam thiếu nhất định là ở sau lưng nói ta nhân Mỹ m ỹ rất nhiều nói b ậ y nhưng hai vị nghìn vạn lần chớ tin hắn như hắn xem như là người tốt ta chính là cứu vớt thế nhân quan âm đại sĩ h ư ơ n g ngọc sơn vội ho một tiếng nói mỹ câu ngươi đừng có phá hư chúng ta hữu mỹ đừng quên bành lương hội cùng chúng ta ba lăng bang luôn luôn bình an vô sự nhân bị mị, mị lại chuyển tới hai người phía trước che miệng cười duyên nói các ngươi xem a t h ơ m mát tam thiếu ra động một chút là cầm ba lăng bang tới ước hiếp ta đây ngược chất nữ lưu tính là gì anh hùng h ả o hán nô、no. hai vị tiểu ca nhi thật là đẹp trai thảo nào cho tam thiếu ra coi trọng các ngươi tên gọi là gì chương một trăm ba mươi lăm chương một trăm ba mươi lăm mị mị phong tư chương một trăm ba mươi lăm mị mị phong tư hai người cảm thấy ba lăng bang có điểm q u â n thai trong chốc lát lại không nhớ nổi ai hướng bọn họ để gặp qua hương ngọc sơn không vui nói mỹ câu ngươi là có hay không thua cột tiền làm cho tìm thường cho ngươi được rồi không muốn đ ề u ở nơi đây h ầ ngôn loạn ngữ nhân mị mị hiển nhiên không chút nào sợ hắn t i ể u mị ngang hương ngọc sơn một cái nói ta nhân mị mị là loại này không có vật đánh cuộc người sao ngươi mới là h ầ ngôn loạn ngữ đấu một tay hướng hương ngọc sơn trộm tới hương ngọc sơn lạnh rên một tiếng tay trái vung lên p h á t hướng nàng mạch môn nhân mị mị cười nói ta không phải muốn động thủ a miệng mặc dù nói như vậy nhưng ngọc trưởng một phen chấm đến hương ngọc sơn công tới tay phải phía dưới cong lại bắn ngược hướng、hương、ngọc sơn mạch môn hương ngọc sơn rút tay về thành đao lại khúc khởi bàn tay. lấy trưởng bối phản phách hướng của nàng trong nháy mắt cái này mấy chiêu vãng lai tất cả một thước vương hẹp trong phạm vi nhỏ tiến hành đã mau lệ lại thâm sâu hợp công thủ chi đạo thấy khấu từ hai người nhãn giới mở rộng ra đối với loại này t ì n h xảo so chiêu sinh nhiều hứng thú nhân mị mị cười duyên nói không thấy ngươi mấy tháng nguyên lai là trốn đi luyện công c h ắ c không được như thế giáng vẻ bệ vệ ngất trời lúc nói chuyện ngọc thủ vi diệu đong đưa vài cái lại tựa như công phi công lại tựa như thủ không phải thủ khấu từ hai người thấy ngầm hiểu rõ ràng nắm chặt được chiêu số của nàng cùng c h ế lược hương ngọc sơn lộ vẻ không rõ rõ nhâm mị mị điều này kỳ dị thủ pháp lại lui về phía sau hai người biết muốn hỏng viết lúc nhâm mị mị đã một hồi cười duyên nhanh như tia chớp tham chỉ điểm ở hương ngọc sơn trên mu bàn tay hương ngọc sơn chạm điện r u n g một cái lúc nhậm mị kỹ nữ cầm lấy ống tay áo của hắn kéo hắn tùy theo nàng lảo đảo hướng một bên làm mất vẫn không quên quay đầu hướng hai người cười quyến rũ tiêu ta và ngọc núi nói vài lời mật thoại về sau mới vừa về cùng các ngươi mắt thấy hai người đến rồi sành chết một góc mật châm nói nhỏ, từ, từ lăng đông sắc mặt k ị biến thất thanh nói ta nhớ nổi lên vân ngọc trân tỉ chuyên sự buôn bán nhân khẩu sao khấu trọng ngược lại quất một luồng lương khi nói vậy hắn coi trọng chúng ta còn có chuyện tốt đáng nói sao nhanh chúng ta lập tức lưu từ từ lăng r ắ t hắn nói chậm đã bọn họ đã trở về chúng ta tùy cơ ứng biến được rồi ai thật nhìn không ra cái này người phiến núi cũng là một hào thủ chúng ta dĩ nhiên tại trên đường tùy tiện loạn lấy đều nhặt cao thủ kiêm bại hoại đi ra lúc này n h â n mị mị cùng hương ngọc sơn song song hướng bọn họ đi tới chỉ nhìn hai người hòa hợp thần thái liền biết hai người lén lút có hiệp nghị khấu trọng cùng từ từ lăng là tê cả ra đầu cảm thấy mình biến thành hàng nhưng bị mị, mị cách xa cười phóng đ n g nói thì ra hai vị tiểu ca nhi tới nơi này là muốn thử một cái nữ nhi ra ôn nhu tư vị việc này bao ở tỷ tỷ ta trên người được rồi h ư ơ n g ngọc sơn thì khẩu phong đại thay đổi tuyến đường khó có được mị cô nhìn như vậy đắc khởi các ngươi đợi ta dạy người mở một gian quý khách xương phòng mọi người uống rượu đàm tiếu cùng nhau thưởng thức phong nguyện khẩu trọng cười hì hì nói việc này không cần sốt ruột ta bỗng nhiên lại muốn t r ư ớ c đổ hai tay ta nhất sở trường về chính là đổ bài chín h ư ơ n g ngọc sơn cười nói đã là như vậy càng đáp lời quý khách xương phòng đi mị cô cũng yêu nhất đổ bài c ự các ngươi bằng lòng theo nàng chơi liền tốt nhất khấu trọng trở nên n g h ẹ lời từ từ lăng tiêu sái nhún vai đối với khấu trọng nói ngươi nghĩ bài bạc lý phải là t r ư ớ c chưng cầu ta đồng ý ta đối với bài cựu r ố t đặc cắn mai nhưng nghĩ tại sòng bạc tùy ý đi dạo một chút lấy tăng nhiễm g h i ể u biết đây nhân mị mị thân thể mềm mại rời trước vãn bên trên hai người k h ủ y tay hướng hương ngọc sơn đánh á n h mắt mịm cười nói để ta làm bắt chuyện bọn họ là được hương ngọc sơn cười đáp một tiếng xoay người liền đi nhân mị mị thân thiết kéo hai người trong chiều vào đại đường đi tới cười quyến rũ nói các ngươi không thích nghe hương ngọc sơn tên kia nói nhân ra bất luận cái gì lời ra tìm vào khấu trọng cùng từ từ lăng chính yêu nói hướng nàng nhìn lại lúc nhìn thấy nàng bước đi lúc trước người theo của nàng đi lại không được thoải mái rung động sống động mười phần tâm nhi không khỏi cấp tốc n ả y động đã quên nói đột nhiên bọn họ lại không cảm thấy nàng đáng sợ nhất là của nàng thân thể thật tình đều hiện hiện ra khiến người động tâm vẻ không tự chủ sinh ra tuy là vì nàng mà chết cũng cam tâm tình nguyện c h i tâm nhân mị mị cũng là trong lòng cực kỳ đắc ý nàng duyệt người nhìn g v ạ n lần một con mắt liền xem thấu hai vẫn là đồng nam thân chuyện này đối với nàng sở trường về thải bổ chi thuật nhân mà nói bọn họ giống như quỳnh tướng cám lộ có thể nay nguyên khí của nàng rất có ích lợi Cố tư à i phải không thủ h đoạn, từ do vụ ơ Sơn n Ngọc g từ r triển đoạt đang tới tay. Lúc này, nàng đang lợi chính mình thân thể, thi tượng t hai họ chính mình h người lợi bọn này nàng dụng Lúc a ra hai mỹ thuật, thủy ý tưởng. Từ từ cầu nguyên dẫn người ý lăng định lực nếu so với khấu trọng hơi dai một chút mơ hồ liền tỉnh táo lại nhìn thấy khấu trọng đang bất chi bất giác thở gấp lấy môi một bộ dáng vẻ mê gái còn cố ý lây vai kể bên đụng trước người của nàng biết không hay người nhanh trí sinh nói cha đến rồi khấu trọng thất kinh tỉnh ngộ lại lo sợ không yên nói hắn ở đâu nhân mị mị cũng ngạc nhiên nói cha của hắn không phải đã qua đời sao từ từ lăng âm thầm tùng một hơi thở bịa chuyện nói Đây nhưng là h cho tứ là quỷ tới, cái kia tự n i mị mị nàng, nàng như ờ đến thế ấ thịt n n g á dụ xuống phía dưới một cái không cầm được cũng không biết sẽ có cái gì hậu quả đáng sợ hương ngọc sơn trước kia cảnh cáo vẫn là dư âm oanh mạc thôi khấu trọng vừa vặn nhìn thấy bên trái bên cạnh chiếu bạc chỉ có năm c h nhân đàng không bảy tám cái vị trí linh cơ nhất xúc nói chúng ta đều là trước đổ hai tay đi tránh thoát nhân mị mị vừa ngữ ngồi vào một người trong đó không vị bên trong nhân mị mị hào không ngại cười nhẹ nhàng ngồi vào hắn bên trái bên cạnh đi mà từ t ừ lăng thì ngồi vào khấu trọng bên kia mỹ nữ này mới chỉ có ngồi xuống lập tức đem vài cái khách nhân ánh mắt toàn bộ hấp dẫn đến trước người của nàng đi nhân mị mị đôi mắt đẹp đạo qua năm nam nhân lập tức sát thủ hồi cùng có người liền nước miếng đều chạy ra nữ chia bài là một hai mươi tuổi cho phép nữ tử Rất có tư xác, nhưng cùng nhân mị mị bỗng、so、từ từ hứng thú quá độ đối với nữ chia bài nói để cho ta tới đẩy trang nữ chia bài đương nhiên biết nàng là người nào bất diệt bằng lòng lùi hướng một bên nhân mị mị ngồi lên nhà cái vị trí về sau cười duyên nói còn không đặt tiền cuộc mọi người vội vã đặt tiền cuộc bầu không khí nhiệt liệt khấu trọng cùng từ tử lăng cũng là trong lòng tê khổ muốn bọn họ đem khổ cực có được ngân lượng lấy ra đổ thật là đau lòng kiêm đau lòng nhân m ị mị đôi mắt đẹp đi tới trên người bọn họ thúc giục không phải muốn cược hai tay sao nhanh đặt tiền của nha khấu trọng cười hì hì nói chúng ta trước muốn án binh bất động thấy rõ ràng ngươi cái này mới n h ả cái tay bầu không khí cân nhắc mới tốt đặt tiền của cả t r ư ơ n g một trăm ba mươi sáu chương một trăm ba mươi sáu phục y tái hiện t r ư ơ n g một trăm ba mươi sáu phục y tái hiện n h â n m mị đệ cười duyên không nói lấy thủ pháp thuần thục lau bắt đầu bài đến xếp thành nhất điệp điệp về sau lại chịch đầu c h i bài không biết nàng là hay không có ý định xử cái gì thủ pháp mà ngay cả thua ba cửa hàng khách đánh bạc hoan hô cùng hoan hô âm thanh lập tức đem phụ cận mấy bàn khách nhân đều hấp dẫn qua đây chen đ ầ y hết thẻ chỗ ngồi nhân mị mị hướng khấu trọng cùng từ từ làng cười quyến r u nói tỉ tỉ tay do không phải thuận phải thắng tiền cũng nhanh đặt tiền cuộc phía sau có người reo lên nếu không đặt tiền cuộc liền đem chỗ ngồi n h ư ờ n g lại nhiễm mi mị chừng người nọ liếc mắt q u á t lên ai dám gọi bọn hắn t h o i vị ta đem hắn tay vặt gãy người nọ hiển nhiên biết sự lợi hại của nàng lập tức câm như hến không dám nói nữa khấu trọng giới bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đem một lượng bạc móc ra đặt tiền cuộc nhân g m ị mị hai mắt hàn mang địa điểm lạnh lùng nhìn cái trôi này nhiều người chen lấn ngã trái ngã phải mỹ nữ khấu trọng cùng từ từ lăng ngạc nhiên q u a y đầu ngửa mặt nhìn lại lúc đôi tay nhỏ đã phân đường đẻ xuống bọn họ đầu vai tập trung nhìn vào dưới không khỏi cùng kêu lên g ọ i đường thì ra đúng là rắn giết mỹ nhân trầm lạc nhạn trầm lạc nhạn túi đầu đối với hai người lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào nói sớm gọi ngươi hai tiểu h ả i tử không phải đùa dỡ tùy ý đi loạn xem thiếu chút nữa thì làm cho l ử a tiền l ử a sắc nhân mỹ mỹ tú mục xẹt qua rét lạnh sắc cơ lanh đạo nói người tới người phương nào trầm lạc nhạn cùng nàng đối diện sau một lúc lâu mỉm cười nói cầm cái quản được đặt tiền của chính là người nào ba đương gia đã muốn đẩy trang nên thủ trang nhà quy củ như không đánh cuộc được t i ể u kiển thúy chịu thua rời sân được rồi nhân mị mị thấy đối phương biết rõ mình là người nào còn bày ra cường đoạt gắng phải tư thế trong lòng sợ hãi trên mặt lại hồi phục cái k i a xuân ý tràn trề hồ mị dạng cười nói như thế một tỏi hoàng kim chúng ta bành lương hội còn có thể ứng phó vậy xem trong tân khách có hơn mười sợ phiền phức nghe được bành lương hội tên sợ đến lập tức lặng lẽ ly khai liền xuống c h ú tiền cũng không dám thu hồi đi chiếu bạc lập tức lưa thưa đứng lên còn chống ra hai cái vị trí khấu trọng lúc này đã định thần lại vô vô trầm lạc nhạt đặt tại trên vai cái tia tràn ngập sức uy hiếp mặc thủ nói tiểu mỹ nhân a bên cạnh ta có vị có thể ngồi há tất đứng khổ cực như vậy đâu t r â m lạc nhạn mỉm cười túi đầu phân biệt ở hai người gương mặt thơm m ộ t khẩu lại theo lời ngồi vào khấu trọng bên cạnh ở cái ghế đi khấu từ gặp nàng một bộ ăn chắc bộ dáng của bọn họ lại cho nàng m ô i đỏ mọng và thân thiết động tác khiến cho hồn trở nên tiêu thật không biết là sợ hay là vui nhưng m ỹ m ỹ không nói một tiếng thẳng lao bài chiếu bạc bỗng có nhiều người đi ra đều là sòng bạc phương diện người bao gồm thơm mát vương sơn ở bên t r o n bên cạnh hắn còn có một cái cầm bảo mập hắn mặt g i n g nhãn mày nhỏ nhưng trong mắt mâu châu tinh quang lõi loẹ khiến người biết hắn cũng không phải nhân vật dễ trêu chọc mà hắn cùng hương ngọc sơn đang mục quan g sáng quát quan sát trầm lạc nhạn trầm lạc nhạn lại giống như không biết có người chú ý hình dạng của nàng tiến đến khấu trọng bên thay nói kim tranh nhân gia cứu trở về các người một lần các người cái gì đại ân đại đức coi như hời nhau nhân mị mị đem bài xếp xong về sau hướng cái kia cầm bảo mập hắn liếc mắt đưa tình nói thơm mát ra tự mình đến á có muốn đánh cuộc hay không một cửa hàng cái kia thơm mát ra cười ha ha một tiếng đang đối với trầm lạc nhạn ba người không vị h u y n h kim sơn ngược lại cây thịt vậy ngồi xuống than thở. khó có được ba đương ra bằng lòng đầy trang ngoá cương trại tiếu quân sư trầm cô nương lại bằng lòng bồi đổ ta hương quý sao dám không phải phục bồi nhân mị mị thân thể mềm mại chấn động nhìn phía trầm lạc n h ạ n lạnh giọng nói nguyên lai là tiếu quân sư trầm lạc n h ạ n thảo nào giọng điệu lớn như vậy bất quá ta nhân mị mị vô luận thắng thua cũng phải phục bồi lên trầm lạc n h ạ n tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng đôi mắt đẹp quay tròn xẹt qua hương quý cùng nhân mị mị hai người lạnh nhạc nói hai vị quá đề cao tiểu n ư t ử ta trầm lạc nhạn chỉ là mật công trân chạy có cái gì miệng lớn khí cái miệm nhỏ t mời hai vị thông cảm nhiều hơn miễn cho tương lai mật công đánh hạ bành thành lúc mọi người gặp mặt khó mà nói c ò n dư lại chừng mười người nghe được n g a cương c ủ a tên vậy còn dám lưu lại lúc này đã đi được không còn một ngống liền bên trong vào đại ma hơn trăm khách đánh bạc đều văn phong rời đi nhưng vẫn có một người giữ lại người này đỉnh đầu cao quan gương mặt cứng nhắc cổ sơ trực câu câu nhìn đối diện nhiệm mi mị lạnh lùng nói con không t r ị c h đầu chia bài ký nhất chính là lấy người này so với bình thường người cao hơn thân hình lại là chắp tay đứng nặng nễ nhưng mọi người càng muốn đợi hết thầy khách đánh bạc tắn đi mà hắn lại mở miệm nói chuyện mới chỉ có chú ý tới hắn đứng ở nơi đó lúc này chiếu bạc chỉ có ba thôn h â n chính là đ ầ y trang nhâm mị mị khấu từ hai người cùng trầm lạc nhạc lại có là hương quý cùng đứng ở sau lưng hắn nhi t ử hương ngọc sơn cùng hai gã thủ hạ đắc lực ba tổ người đồng thời biến s ắ c nhìn lại khấu trọng cùng từ từ lăng đầu tiên hồn phi p h á c h tán thất thanh kêu lên cha đến rồi người đến tất nhiên là đỗ phục uy cũng chỉ có hắn mới chỉ có có loại này tới mưa vô ảnh thủ đoạn thông tiên hắn lộ ra một da kỳ nụ cười ôn hòa ôn nhu nói ta đây hai cái con trai ngoan bản lĩnh thật sự kém chút ngay cả lao cha đều cho người lừa gạt n hiện tại nhìn thấy các ngươi còn chưa tới sói đói trong bụng đi cao hứng liền các ngươi bướng bỉnh đều muốn quên hết trầm lạc nhạn luôn luôn đối với còn lại nghĩa quân thủ lĩnh nghiên cứu sâu nhất đầu tiên nhận ra hắn là ai vậy thở dài ra một luồng lương khi nói g i a ngoài đỗ phục uy n h â m m ị mị cùng hương quý cùng lúc đó chấn động càng không làm rõ được đỗ phục uy cái này cha cùng hai cái tiểu tử quan hệ đỗ phục uy nhưng chỉ là nhìn trừng trừng lấy khấu trọng cùng từ từ lăng đôi mắt cũng không nhìn trầm lạc nhạn đáp định n ư ợ n g còn chưa cho lý mật hại chết sao trầm lạc nhạn thân thể mềm mại khen u n thấp giọng nói đỗ tổng quản nói、đùa. đỗ phục y nên ngang ng ng ng n ng ánh mắt chuyển qua nhân mị mị trên mặt t h ẳ n g nhiên nói đ ô mỗ không thấy quỷ trào nếp i k í n h đã có đã nhiều năm hắn vẫn là mỗi đêm không gái không vui sao tự biết đối phương là đỗ phục y về sau nhân mị mị lập tức từ l a o hổ biến thành ôn thuần con mèo nhỏ có điểm lúng túng đáp đại đương g i a vẫn là như vậy khấu trọng cùng từ từ lăng thấy đỗ phục y vừa đăng trảng lập tức ép tới khắp nơi nhân mã thiếp thiếp phục phục trong lòng đã vui vẻ lại kêu khổ rồi lại hoàn toàn không có biện pháp vô luận so với vũ đấu trí bọn họ đều vượt qua xa lão hổ ly này đối thủ trước đây bởi vì lấy các loại tình thế lại, lại thêm đỗ phục y khinh thường sơ xuất bọn họ mới có thừa cơ lợi dụng. hiện tại tình thế lại biến đỗ phục y sẽ không đi như vậy mà đơn giản bị lừa đỗ phục y lạc hướng hương quý nói nghe nói ngươi là tàu thuốc lục kháng tay ngồi xuống tứ đại cao thủ một trong chuyên trách vì lục kháng tay tìm tuấn nam mỹ nữ không phải coi trọng ta hai cái kém như chứ hương quý lại càng hoảng sợ vội hỏi đỗ tổng quản hiệu lầm lệnh lang nhóm chỉ là bạn s o n g bạc quý khách mọi người không hề có một chút quan hệ chương một trăm ba mươi bảy chương một trăm ba mươi bảy đông minh t i ê tử chương một trăm ba mươi bảy đông minh tiên tử đỗ phục y gật đầu nói vậy tốt nhất tất cả mọi người biết hắn tấm ngoan thủ lạc động sát nhân nào dám lên tiếng lúc đầu lấy vân ngọc chân thân là đứng đầu một bang lại có độc cô sách vì nàng chỗ dựa chống lại đỗ phục y lúc cũng chỉ có túi xuống tay xương thần hiện tại ngoại trừ lý mật đích thân tới những người khác liền cùng hắn ngồi ngang hàng tư cách đều không đáp lại đỗ phục y ánh mắt trở xuống nhân m ị mị mặt c ư ờ i chỗ ôn nu nói còn không chỉnh đầu nhân m ị mị nào dám nói không phải đem ba hạ x u ấ t sắc trịt đến trên đài ba hạ x u ấ t sắc đầu tiên là cực nhanh nhanh quay ngược trở lại dần dần chậm xuống tới lúc đ ỗ n g nhiên giống như cho nào đó lực đạo kiềm chế bỗng dưng đình chỉ toàn thể một điểm hướng về phía trước mọi người chú ý tới đỗ phục y tay phải đang đặt tại dọc theo bàn chỗ không cần phải nói là hắn lấy nội kính mượn cái b ả n chuyển tới xúc sắc đi đã khống chế xúc sắc điểm số chỉ là chiêu thức ấy những người khác liền tự vẫn làm không được đỗ phục y lộ chiêu thức ấy liền đang do dự có hay không nên xuất thủ trầm lạc nhạn cũng lập tức bỏ đi ý niệm này nàng lần này tới so với chẳng những dẫn theo ngồi xuống hơn mười danh cao thủ cùng đi còn bao gồm cùng nàng địa vị giống nhau tổ quốc ngạn cũng không, không có một biện thực lực đỗ phục y cười nói nên đỗ mỗ lấy tên đứng đầu bảng lời mới hết trong đó một chồng bãi giống như là cho một chỉ tay vô hình suýt lấy vậy lướt qua mặt bàn rời đến trước người hắn đồng thời lật đi ra dĩ nhiên hai là thiên một con khác là trí tôn một bộ thông thắng cách cục mọi người thấy được tê cả ra đầu chẳng những sợ cho hắn xuất thần nhập hóa nội công càng đối với hắn xem thấu nhiệm vị b ị làm tay chân mà hoảng sợ khấu trọng than thở đáng tiếc cha ngươi không có đặt tiền cuộc khổ giới con mẹ nó hơn mười lính vàng lại chia vài cái tử nhi cho hải tử chúng ta đây liền phát đạt đỗ phục y cười nói ta sớm đặt tiền cuộc chú mã chính là ngươi hai cái này bất tài đến đây đi về nhà lúc đã hỏi tới từ tử lăng cười ha hà nói xin thứ cho các con bất hiếu đã bước ra ra môn liền vĩnh không quay đầu đa dụng nhất sư phụ giáo xuống tự đoạn tâm mạch phương pháp cái chết chi sống khá giả trở về nữa cho cha ngươi đánh một chút màng mắng trầm lạc nhạn các loại chờ nghe bọn hắn lại cha lại sư phụ khiến cho không hiểu ra sao nhưng biết hai người tuyệt sẽ không thực sự là đỗ phục y như tử cũng không tử bội phục cũng nhóm có can đảm chống đối đỗ phục y dũng khí ngờ đâu đỗ phục y không chút nào cho là ngang ngược chỉ là hít một hơi thở nói Trước không nói cha sẽ không mặc cho các ngươi tự đoạn tâm mạch càng sẽ không lại tin tưởng các ngươi chuyện ma quỷ nhưng cha từ các ngươi sau khi rời đi thật sự rất tốt k h ả niệm các ngươi chẳng những không đành lòng trách móc nặng nghề c ò nhưng c u vào lúc này một hồi cười duyên tử ở giữa đại đường phương hướng truyền tống tới nói đỗ tổng quản a người bướng bỉnh hải tử cũng không nghe lời không bằng liền giao cho chúng ta quản giáo tốt mọi người thực sự kinh ngạc ai biết rõ là đỗ phục uy vẫn dám ở lão hổ đầu bên trên đinh con giận đỗ phục uy cũng không quay đầu lại nói người tới người phương nào trước tiên là nói về xuất thân phân lai lịch nhìn có hay không tư cách người quản lý đồ mô kém đây một cao một thấp hai gã nữ tử ở đỗ phục uy phía sau ba trượng độ chỗ hiện thân đi ra một người trong đó nói lưu cầu đông minh phái hộ pháp đan tú đan ngọc điệp gặp qua đỗ tổn g quản đỗ phục uy thực sự kinh ngạc nói đông minh phái luôn luôn chuyên sự binh khí buôn bán cũng không trực tiếp tham gia vùng t r u n g nguyên phân tranh bên trong không biết sợ vì sao sự t ì n h lại quan tâm tới ta hai đứa bé tới khấu trọng hai người cũng mắt ngươi nhìn mắt ta vừa vui lại lo lắng mừng đương nhiên là cuối cùng cho đông minh phái hộ pháp tiên tử tìm được hoảng sợ cũng là sợ các nàng đánh không lại đây nên coi là trên đời đáng sợ nhất cha hai vị này nữ tử vô luận diện mạo đường nét da thịt vóc người. đều cả người thầm nghĩ tượng tiên tử kéo không hơn bất kỳ quan hệ gì nhưng các nàng mặc dù không dính nổi đẹp chân núi một bên cũng không tầm thường đan tú g â y trơ cả xương gây đến chỉ có một lớp da túi đầu k h ớ p xương nhưng lớn lên giống đỗ hỏa vì cái loại này cao độ hợp với trên đầu tà khuynh ngã ngược kế hình như có thần nếu không có thần ánh mắt trường bao rộng lớn d i như ở đêm khuya vùng hoang vu gặp vỡ không lấy vì nàng là cô hồn dã quỷ mới chỉ có ngạc nhiên nhưng nàng lại dư người một loại làm sạch chỉnh tề cảm giác khô héo đắc tượng có thể khỏi bị bất luận cái gì dịch mắt thương tổn đan ngọc điệp cũng là chỉ mập mạ p biệt nhi lùng đan tú nguyên cái đầu nam phi xem ra so với đan tú tuổi trẻ bên trên hơn mười năm hiểm như t r ă n g trọn một đoàn hòa khí người thời nay rất khó tưởng tượng nàng là đông minh phái l ĩ n h tụ cấp cao thủ nhất thu hút sự chú ý của người khác là các nàng quấn mấy vòng ở thắt lưng rảnh rỗi lần lượt tương liên thép mềm tầm đây chính là phi thường khó có thể dùng tốt kỷ môn binh khí đông minh phái đã lấy chế tạo binh khí danh chấn thiên hạ cái này hai cái độc đáo thép mềm roi tự nhiên cũng không vật phàm trong phòng mọi người vẫn là lần đầu thấy được hai vị này hộ pháp cao thủ đều sinh ra nguyên lai、like、là bộ dáng như vậy cảm giác kỳ dị. Cao khô đan tú thản nhiên nói. hai người bọn họ với tệ phái có ân nếu như đỗ tổng quản bằng lòng dơ cao đánh khẽ tệ phái tất có hồi báo lời nói này nói xong phi thường k h á c h khí cho đủ đỗ phục y mặt mũi đỗ phục y không cần suy nghĩ h í t một hơi thở nói thứ cho đỗ mô không làm được hai vị tiên tử mời trở về đi nhâm mị mị cùng hương quý các loại chờ càng là không h i ể u chút nào đùa dỡn biết đông minh phái nắm trưởng thiên giới binh khí cung ứng người cầm đầu như cho các nàng hết sức ủng hộ đối với đỗ phục y cạnh tranh bá thiên hạ thật là phi thường có lợi mà hắn lại vì hai cái không có danh tiếng gì tiểu tử một khẩu cự tuyệt đông minh hộ pháp tiên đồng nhất thời gian rảnh rỗi khấu trọng cùng từ từ lăng hai người chuyển vào thai nhớ tới đông minh phu nhân thanh nhâm quen thuộc làm ra chỉ thị đa n t ú cũng yếu đớt hít một hơi thở nói chúng ta đây không thể làm gì khác hơn là động thủ thấy cái chân trương đúng lúc này đỗ phục y dĩ thủ xuất thủ trước mục tiêu cũng là khấu trọng cùng từ từ lăng có lần trước kinh nghiệm về sau hắn sao còn có thể lần nữa sơ sẩy tờ nguyên cứng r ắ n hình chữ nhật chiếu bạc cắt đá vậy tứ phân ngũ l i ê n lúc hắn trước đây hai người lần đi đông d ư n g trầm lạc nhạn trong tay bắn ra vạn đạo kiếm mang hướng đỗ phục y công tới trong đám người chỉ con à n g rõ ràng khấu từ hai người nội tình trước sớm nàng thu phục không được hai người liền hạ quyết tâm đem hai người từ bỏ đều là bởi vì nàng muốn bỏ đi dương công bảo tàng cái này không chắc nhân tố nếu bàn về tình thế nghĩa trong xe hiện thời lấy ngõ cương quân nhất là thanh uy lớn mạnh nhưng nếu làm cho bất kỳ bên nào chiếm được dương công bảo tàng cái này tình thế nói không chừng sẽ gặp thay đổi qua đến cho nên hắn mới tình nguyện đem hai người kiên quyết chết làm cho bí mật này thạch trầm đại hải thời khắc này có đông minh phái cái này cường viện phối hợp tổ quân ngạn cùng cái khác cao thủ nàng còn sao bằng lòng làm cho đỗ phục uy đạt được hai người n h ư n bị mỹ các loại chờ thì hướng bên ngoài sành lui ra đỗ phục y giống như sớm đoán được trầm lạc nhạn biết ngăn trở vậy tay áo trái vung lên quét vào trầm lạc nhạn kiếm mang diện ngoài chỗ trầm lạc nhạn kiếm mang đánh tan biến trở về một thanh trường kiếm giống như điện giật ra bên ngoài t ậ p phiêu dám bị đỗ phục y tụ lý c ả n khôn bước lui khấu trọng cùng từ từ lăng thì là liền người mang ghế ngã lật tới đất bên trên hướng cửa bên kia tường c ú t đi, nhanh chóng đến nỗi ngay cả đỗ phục y cũng lớn cảm thấy ngoài ý mớn chương một trăm ba mươi tám chương một trăm ba mươi tám tiến nhập đông minh chương một trăm ba mươi tám tiến nhập đông minh đan tú cùng đ ă n ngọc điệp hai đại đông minh phái hộ Pháp tiên tử đã bay tới. đồng thời tới eo l ư n g gian x ó a đi đầu thủ bắn ra cái kia hai cái ấu như ngón tay lấy mười tám đoạn vòng thép nối liền dài đến hơn một t r ư ợ n g thép mềm roi hướng đỗ phục y cái hốt cùng l ư n g đ i ể m tới đỗ phục y sau đầu giống như mọc mắt vậy hai tay h áo phía sau giường phất ở roi đ o n chỗ len k e n đa n tú cùng đan ngọc điệp đồng thời cho hắn lấy hai tay h áo chuyển tới s ợ nhân khí tinh thần chấn được l u i về phía sau rút lui thân pháp gia tốc sắt na rảnh rỗi bay đến ném xuống đất cổ động hai gã tiểu từ bầu trời mắt thấy khấu trọng cùng từ từ lăng muốn rơi người ma trảo của hắn thời khắc ẩm một tiếng vang thật lớn tường nổ lên một cái động lớn cắt đá giống như có mắt vậy chỉ hướng đỗ phục uy bắn nhanh đi đỗ phục uy lần đầu lộ ra ngưng trọng thần sắc bất chấp bắt hai người hai tay viễn ra hàng vạn hàng nghìn tay não ảnh đem cắt đá khiến cho phản hướng phá động bắn ngược trở về đồng thời môi phát sinh chấn triệt đại sành kêu to mệnh lệnh theo tới tập h đại cận vệ cao thủ xuất thủ giúp đỡ Ẩm. Mãi một kiếm mang ngói cái không ngờ nổ lên một cái đậu lớn, đậu bạo cũng chỉ có nhà mình đang nhảy người lên khoan t hành động đi khấu trọng cùng từ từ lăng tập trung toàn lực tới ứng phó cái này đáng sợ một kiếm ẩm tù kiếm giao nhau phát sinh như sấm rền kinh khí giao kích gầm nhẹ một đoá mây trắng lăng không lướt ngang hơn một trượng lại từ từ rơi xuống trong phòng hiện ra vị cầm kiếm chỉ phía xa đỗ phục uy mỹ nữ tuyệt sắc chỉ thấy nàng mặt ngọc đôi môi đã kiểu diễm lại thanh xuân tỏa sáng mái tóc của nàng đen tùi loại sáng đem tích trắng màu d a càng là chèn ép ngọc cốt băng cơ động nhân cực kỳ chỉ là ở trên đầu đầm cái nam như kế cột lên mạch sắc anh hùng khăn nhưng là mặt của nàng sắp tư hải liền trầm lạ đỗ phục y vốn tưởng rằng xuất thủ nhất định là đông minh phu nhân thời khắc này nhìn một cái giới lập tức ngây người đứng lên ngạc nhiên nói cô đưa người phương nào tiếng đánh nhau từ phòng chính chuyển đến lộ vẻ mấy phe người cho chặn ma khấu từ sớm từ phá động bỏ trốn mất dạng trầm lạc nhạn cùng hai vị hộ pháp tiên tử các loại chờ thì tại ba t r ư i n g độ ngoại trú đủ b ằ n g quan mỹ nữ kia nhàn nhạt nhìn đỗ phục y liếc mắt t r ợ n đôi mi thanh tú hơi cao lại tự nhiên toát ra một tia dạy người không dám mạo hiểm phạm không vui màu sắc êm ái nói và ngối đan huyền tình lĩnh giáo đỗ tổng quản tuyển nghệ đỗ phục y trong mắt lóe lên rét lạnh sắc c ơ gật đầu nói, nguyên lai là đông minh công chúa thảo nào có như thế thân thủ tiếp lấy chăm chú nhìn lấy khấu từ b ỏ chạy phá động trầm giọng nói nghe tiếng đã lâu đông minh phu nhân lấy thủy vân tụ pháp danh dương thiên hạ đã đi tới vì sao không chính mình rơi chàng làm cho đỗ mộ biết một chút về bằng không đỗ mộ đem ra tay toàn lực m ạ o phạm lệnh khiến thiên kim chỉ là cái này mấy tuần nói đan luyện tinh đã có thể phi thường tự hào thử hỏi hiện nay trên giang hồ có những người đó đủ cấp số lệnh khiến đỗ phục u y ra tay toàn lực đông minh phu nhân nhu hòa dễ nghe thấp trầm mà mang từ tính thanh âm từ phá động chuyển đến nói đỗ tổng quản sinh khí đây là tội gì lý do ta đỗ phục y trong lòng nghiêm nghị sự tình nhẫm bên trên hắn xác thực cảm giác bất thước được trí huấn hiện tại hắn đã lộ ra hành tàng ở nơi này triều đình thế lực chiếm ưu địa phương vô luận như thế nào cũng không nghi ở lâu vốn lại giới không được một hơi này chờ ngâm một lát ngửa mặt lên trời cười to tiêu được ta đỗ phục y cũng người ân đoán phân minh việc này tất có hồi báo phu nhân mời thân hình loay lên đã đến phòng chính tiếp lấy tiếng đeo thảm thiết liên xuyến văng lên toàn lại trầm tịch xuống tới trầm lạc nhạn biến s ắ p lúc đông minh phái ba người đồng thời ngói bể đi tổ quân ngạn chạy vội tiến đến than thở cho hắn giết năm người phía sau trốn trầm lạc nhạn sớm biết có này kết quả t h ầ n s ắ c như thường má thấp giọng nói lập tức thông báo mật công nếu có thể thừa dịp hắn trở về g i a ngoài h lúc tiến hành chắn giết chúng ta chỉ ít sinh ra một phần bốn thiên hạ tú mục chuyển hướng cái kêu phá động ngoại tinh nguyệt sái chiếu xuống hậu viện nhớ tới khâu trọng cùng từ từ lăng hai người lại g ợ lên nhặt như sương mù mật trướng nàng mặc dù từng văn hạ tâm muốn giết ch nhưng chỉ là vì đại cục suy nghĩ kỳ thực phương tâm đối với bọn họ đã sinh vi diệu hào cảm hai tiểu t ử này thật là phi thường kỳ diệu người cano cách bờ hướng bạc ở h á tâm đông minh hào chạy tới khấu trọng cùng từ từ lăng ngồi ở mũi thuyền chỗ treo thuyền chính là đông minh phái một khác hộ pháp tiên tử đàn thanh đang mỉm cười quan sát hai người nhưng không có lên tiếng xuyên qua cạnh bờ khúc châm g ắ p nhau thuyền như d ẹ t c ư ờ i thủy vực đông minh số ngọn đèn á n h tượng đến ca n o bên trên ở đèn dưới tay háo tung bay đàn thanh tuy là chỉ có ba phần tư sắc nhưng ở không khí này dưới lại thêm nhiều thần bí phong biện khấu trọng bán cử n g ọ khen tiên t dung mạo ngươi thật đẹp đan thanh đương nhiên biết hắn đang quay l ị n h bợ mỉm cười nói không muốn ba hoa phu nhân không vui nhất vui nói năng bậy bạ h ả i tử như chọc g i ậ n tới nàng sẽ có các ngươi khỏe chịu đây từ tử lăng không vui nói đừng tưởng rằng đã cứu chúng ta liền có thể tùy tiện làm sao đợi chúng ta để、ở. ô hát cho khấu xung một khựu tay đánh vào cánh tay chỗ lập tức nhớ lại sư phó trọng trách vội vã ngầm miệng đan thanh cái kia muốn lấy được bên trong lại có này c h u y ể n mặt đem tàu thuyền bạc hướng đông minh hảo lính hai người lên thuyền về sau lính hai người lên thuyền về sau lĩnh hai người lúc này một gã anh tuấn thanh niên áo trắng dẫn hai gã đại hán trung niên đi tới ba người bên cạnh hướng hai người đi gặp mặt thể đan thanh nói chúng ta đông minh phái phân nam nữ lưỡng hệ nữ lấy đơn làm họ nam thì họ thượng nếu đem tới các ngươi người về ta phái cũng tu đổi lấy còn họ thanh niên áo trắng thản nhiên nói tại hạ thượng minh lại giới thiệu cái kia hai cái tướng mạo đường đường trung nhân nhân chia ra làm còn bang hòa thượng q u y t h á i đan thanh lạnh nhật nói chúng ta nữ hệ có tứ đại hộ pháp tiết tử nam hệ cũng có hộ phái t ứ tướng k h c hai vị là còn nhân hòa thượng và nam hiện nay không ở nơi này hai ấ u t người nhớ tới đỗ phục uy lại càng hoảng sợ ngoan ngoan theo một gã khắc bạch d nhân người hán khoang t r u y ề n đi hai người theo người nọ hán bước đi người khoang thuyền cái kia quen thuộc tin đạo phơi bày trước mắt đang hy vọng đại hán kia lĩnh bọn họ khi đến tầng đi lúc đại hán đến rồi tin đạo vi đoan trước phòng đẩy cửa xin bọn họ đi vào nói hai vị công tử đã đói bụng sao cho hắn nhắc nhở hai người lập tức bụng như s ấ m ô rơi lực gật đầu đại hán cười nói hai vị công tử mời nghỉ ngơi một chút quay đầu ta liền cho các ngươi đoàn hai lồng bánh bao tới t ừ tử lăng cảm giác t r i n nói đại thuốc xưng hô như thế nào đại hán nói gọi làm liêu thuốc được rồi t r ư n g một trăm ba mươi chín c h ư g một trăm ba mươi chín đông minh phu nhân t r ư n g một trăm ba mươi chín đông minh phu nhân đại hán về phía sau đóng cửa phòng hai người đến rồi cạnh cửa sổ trong lòng cũng không biết là tư vị gì t ừ tử lăng thấp giọng nói cái này đông minh phái kỳ quái nam là một loại họ, họ đan cho thấy tổ chức nghiêm mật hoàn hảo tượng muốn cứng răn kéo chúng ta nhập bọn hình dáng thật dạy người khó giải khấu trọng cười nhẹ nói để ý cho hắn cờ mờ nờ nhiều như vậy chỉ cần đem sổ sách trộm tới trong tay xa hơn hoàng hà nhảy vào đi liền mọi người mỗi bên đi các lộ bất quá nhớ kỹ không thể ngâm nợ khó đ ò i bộ vật kia sư phụ còn có chỗ đ ạ i dụng nói không chừng có thể đủ tới hại vũ văn thiện nhất cử lước thiện cớ sao mà không làm từ từ lăng cười khổ nói ngươi ngược lại nói xong dễ dàng nơi đây tùy ý chọn cá nhân đi ra cũng có thể đem chúng ta đánh cho tát tác khấu trọng mỉm cười nói bây giờ là gọi ngươi đi trộm mà không phải chém giết đi đánh hắn có vì quá mức không phải đi về phía tây mà là bắc thượng như thế đi nên sắp tới vi sân hồ từ từ lăng đem hắn kéo trở về nói không muốn kêu gào ầm ĩ được không cái kia đông minh phu nhân thật là lợi hại mà ngay cả cha đều cho nằm đỡ khẩu trọng ngồi trở lại gần cửa sổ trong ghế uống một khẩu trà nóng đồng ý nói có thể lái thuyền tự nhiên đại biểu nàng lão nhân ra bình yên đã trở về thấy t ử t ử lăng cau mày khổ tư ngạc nhiên nói người ở đây suy nghĩ gì t ử t ử lăng chán là nói chúng ta múa đao làm kiếm bây giờ là tự mô tự dạng kỳ thực đạo hạnh vẫn là rất thấp nhớ kỹ ở sòng b ắ t lúc c h m bà nương đẹ lên đầu vai của chúng ta hai chúng ta ngốc tử mới biết được nàng tới cao thủ chân tránh sao như thế b ấ n g ư c k u trọng gật đầu đồng ý nói chúng ta thật là mặt đủ đạo hạnh lại càng không đủ giang hồ hắc không phải giang hồ mà là khiếm khuyết làm cao thủ kinh nghiệm huynh đệ chúng ta làm cao thủ thời gian thực sự quá ngắn thật nhiều thời điểm càng đã quên mình là cao thủ từ từ lăng thấy buồn cười lúc tiếng đập cửa vang hai người cảm thấy xấu hổ nói còn mặt đã lại làm cho đến rồi ngoài cửa cũng không biết khấu trọng vội ho một tiếng nói mời vào cửa mở như hoa mặt cười trước thải tiến đến tiếng gọi bọn tốt mới đem thân thể mềm mại rời vào bên trong phòng chính là ngày đó lĩnh bọn họ hướng thấy đông minh phu nhân mỹ tỷ hai người đứng lên thi lễ mỹ tỷ đôi mắt đẹp sáng lên hớn hở nói các ngươi vừa dài cao so với kia chuyến thần khí nhiều đấy khấu trọng trong lòng dâng lên thân thiết thích thấy cười hì hì nói là hay không bởi vì chúng ta mặc vào so với da vẻ y phục cho nên có vẻ cao một chút càng bởi vì trên người sinh ra hai cái tử nhi vì vậy người cũng thần khí rồi mỹ tỷ che miệng cười nói khấu công tử yêu nhất nói dỡn từ công tử so với người đứng đắn hơn nhiều khấu trọng bật cười nói đây chỉ là hắn chưa lộ ra thực sự mặt mũi đi từ từ lăng ngạc như nói tỉ tỉ mà ngay cả tên của chúng ta đều biết mỹ t ỷ dường như cảm giác mình cùng bọn họ nói quá nói nhiều bộ dạng liễm khởi đủ cười nhẹ nhàng nói hiện tại triều đình và dân gian cho các ngươi h u ề n lòng trời lở đất trừ phi là người điếp mới có thể không biết thân thế của các ngươi địa vị được rồi ta muốn mang bọn ngươi đi gặp phu nhân tùy theo lại vẻo cười nói làm vạn đường lại lộ ra các n g ư ơ i tham tài tham lợi đích thực bản tính khấu s u n g chuyển qua nàng bên cạnh để sát vào nàng mặt cười trơ mặt ra nói t ỷ t ỷ tên gì tên dễ nghe mỹ t ỷ bởi vì hắn thân cận hiện ra tựa như giận không phải sân động nhân biểu tình thấp giọng nói n g ư ơ i đối với ta miệng ba hoa đừng lo nhưng cùng phu nhân nói chuyện lúc cũng không nên như thế đùa dỡn du côn bộ dạng ai nhất gọi người lo lắng chính là tiểu thư nàng đối với các người ấn tượng hư hỏng không thể tả từ từ lăng n h í lên mày kiếm nói chúng ta cũng không phải có chuyện gì yêu cầu các nàng vì sao nhưng phải nhìn các nàng h ỉ ác đối nhân sự thế đâu mỹ t h hít một hơi thở nói ta chính là biết các ngươi là chân tình thật người cho nên mới nói cho các ngươi biết lời nói này rất nói nhiều ta bởi vì phái quy có hạn không thể tùy tiện nói đi ra chỉ cần cẩn thận một chút tất cả nên có thể bình yên vượt qua khấu trọng ngạc như nói đến t ộ n cùng có nguy hiểm gì đâu hắc kim tranh phu nhân đem chúng ta cứu trở về có hay không nên vì con gái của nàng trọn dệ mỹ t h ngạc như nói người muốn đến đi nơi nào công chúa hôn p u sớm có nhân tuyến đấy khấu xung cười hì hì nói vậy nhất định là vì tỷ tỷ chọn phu quân mỹ t ỷ mặt cười h n g hồng đại sang giọng ngươi lại hồ ngôn l o ạ ngữ n xem ta còn thải lờ đi ngươi từ từ lăng cũng hiểu được khấu trọng quá phận một chút c a o mày nói khấu trọng ngươi tích điểm khẩu đức được không khấu trọng nhún vai nói cái này gọi là lòng hiếu kỳ tỷ tỷ dáng rất đẹp như vậy ta lại chưa lấy vợ hỏi một chút cũng không có thể chứ mỹ t ỷ liền tiểu hai đều đỏ hửng hung hăng ngang khấu trọng liếp mắt toàn lại cúi đầu nói ta cũng không có thực sự chắc hắn nhưng ta tị sớm chắc chắn p h quân chỉ là hắn chưa con gái đã xuất giá đi hai người đồng thời thất thanh nói hắn chưa con gái đã xuất giá mỹ tỷ hiển nhiên không muốn ở nơi này về vấn đề mài xuống phía dưới thấp giọng nói tới theo ta đi thấy phu nhân đi cầm đầu hướng cửa phòng đi tới hai người truy ở sau lưng nàng đến rồi trước cửa lúc mỹ tỷ ở đ ẩ y cửa mà vào trước dừng bước ôn nhu nói nhớ kỹ ta gọi đan như nhân hai người lại đi tới ngày đó thấy đông minh phu nhân đại khoang bên trong mỹ tỷ như nhân của bọn hắn đối mặt giật dây sau khi ngồi xuống lui ra ngoài bọn họ ngươi mắt thấy mắt của ta khổ đợi thật lâu liêm bên trong h ắ t cám chỗ c h u y ể n đến đông minh phu nhân nhu hòa thanh n m nói lại gặp được hai vị hai người cung kính nói phu nhân chào ngươi đông minh phu nhân trầm mặc khoáng khắc mới nói ngày đó ta cũng nhìn lầm thì ra công phu của các ngươi tương đối khá khấu trọng ra vẻ khiêm tốn nói phu nhân khen ngợi công phu của chúng ta liền tự bảo vệ mình đều không đủ vậy coi như được cái gì chứ đông minh phu nhân thản nhiên nói hướng về phía giống như đỗ phục y loại cao thủ kia lại có bao nhiêu người dám nói tự bảo vệ mình ta cũng là lợi dụng các loại tình thế lấy có lòng coi là vô tâm mới chỉ có nêu h à n h từ trong tay hắn đem các ngươi cứu trở về nhưng các ngươi lại có thể nhiều lần từ dưới tay hắn vào sinh chỉ là điều ấy tỵ đủ khiến các ngươi danh chấn giang hồ mặc dù nghe thấy tán thưởng ngữ đ i ệ u nhưng hai người đều không cảm thấy q u a n biện bởi vì hai chuyến đ à o sinh dựa trên chỉ là quỷ kế cùng vật k ý cùng thực tế kỹ năng nửa điểm quan hệ đều kéo không hơn đông minh phu nhân đ ỗ n g nhiên yếu ớt hít một hơi thở nói ta có một vấn đề phải hơn các ngươi thẳng thắn trả lời ta hai người gật đầu bằng lòng đông minh phu nhân nói các ngươi tới nơi này rốt cuộc làm u ố n làm gì từ từ lăng như không có chuyện gì xảy ra nói làm cái gì phu nhân không phải ngươi đã cứu chúng ta sao đông minh p u nhân thản nhiên nói hai người các ngươi tiểu gia hỏa ta nhưng là nghe nói các ngươi là tới lấy trộm ta và lý phiệt binh khí giao dịch sổ sách không biết đội cũng không đúng khấu trọng cùng từ từ lăng lấy làm kinh hãi không nghĩ tới đông minh phu nhân dĩ nhiên biết loại chuyện như vậy c hai ư chương Chương ơ n đồng minh xấu 140, đồng minh xấu Đồng minh phu nhân bình thẳng nói. g phu h xấu xấu tỉ. tỉ. người các ngươi không cần lo lắng các ngươi chuyện cần phải làm ta đã đã biết hơn nữa nguyên nhân ta tạm thời sẽ không nói cho các ngươi biết khấu trọng mặt giả đỏ lên nói phu nhân ngươi thực sự đã biết rồi chúng ta đúng là muốn tới nơi đây muốn cái này không biết l u n phu ngươi ngươi muốn làm sao đối phó chúng ta đồng minh phu nhân rồi nói tiếp ta cực kỳ vui mừng các ngươi kể công không tiêu cùng thẳng thắn lúc đầu các ngươi ở dư hàng thành bến tàu bị người đuổi giết ta liền nhìn ra các ngươi căn cơ giai tuyệt hiếm thấy trên đời ngoại trừ lý ra một người bên ngoài lại vô năng cùng tương đối h ạ n g người cho nên động yêu tài chi tâm cho các ngươi lên thuyền gặp lại khấu trọng cười khổ nói nhưng cuối cùng lại cho p u nhân đổi đi đồng minh p u nhân nói muốn đ u ổ i các n g ư ơ i đi không phu ả i i ta, t mà là ể từ từ từ nhân ữ u y thắng n thở a ta đây nữ nhi trời sinh tính chấp nhất nhận định chuyện liền rất khó cải biến ý tưởng nhưng một cách lạ kỳ kìm tranh cũng là nàng tìm được các ngươi lại hạ lệnh xuất thủ viện trợ các ngươi nàng không minh bạch hai người tự nhiên lại càng không minh bạch chỉ có lắng nghe phân đông minh phu nhân đổi đề tài nói vô luận là đỗ phục uy lý mật hoặc giả vũ văn hoa cập thậm chí hết thể biết các ngươi hành tung bang hội cũng không chịu đối với các ngươi bỏ qua các ngươi sau này có tính toán gì không đâu hai người mở mịt lắc đầu biểu thị không biết đông minh phu nhân thanh â m rót vào một chút cảm tình ôn lu nói ở chúng ta chưa biết các ngươi liên lụy vào trường sinh quyết cùng dương công bảo tàng tranh chấp phía trước chúng ta thật có ý đem các ngươi thu nạp vào trong phái lấy tăng mạnh chúng ta nam hệ nhưng bây giờ ta lại cải biến chủ ý đừng tưởng rằng chúng ta là sợ cho quấn vào việc này bên trong mà là sợ lãng phí các ngươi người bậc này tài không biết đúng hay không xuất phát từ thiên ý cực khổ của các ngươi chính là các ngươi lịch luyện cơ hội tốt chỉ bất quá một chút thời gian các ngươi bây giờ đã thoát thai hoàn cốt hai người kỳ quái nhất là có thể thần khí nội liễm đó là chân chính cao thủ mới có thể đạt tới cảnh giới thiên thị các ngươi nội công không cao cũng đã có thể làm được có nữa một giờ ngày sự thành tựu i của các ngươi thật là vô khả hát n l ư ợ n g đấy hai người lại càng hoảng sợ thầm nghĩ nếu không thể lưu lại cái kia chẳng lẽ không phải không có cơ hội đi thi trộm đạo kỹ năng hay sao đông minh p u nhân rồi nói tiếp ngày mai vào lúc giữa trưa c vậy, vậy, ngày ngày, từ từ theo theo vậy giống như ở một cái sâu nhất hắc an tỉnh đáy vực dân dân mạo thượng mặt nước tiếp xúc được mặt nước sana mới chỉ có hồi phục đối bên ngoài cái tia thế giới tri giác mỗi đêm yên giấc chính là hắn tu luyện tốt thời gian ẩm ngủ ở bên cạnh khấu trọng một cước đá vào chân của hắn sườn đối với lần này từ từ lăng sớm tập m ã i thành thói quen làm khấu trọng chân đá lên hắn lúc một cỗ chân khí lập tức chuyển vào hắn bên trong kinh mạch đi mà hắn cũng một cách tự nhiên phản thua bởi hắn một đạo chân khí cái loại này cảm giác thật nói là không ra thoải mái khấu trọng giấc ngủ lúc luôn là di chuyển không ngừng mà chính mình cũng là tĩnh ngược biển sâu ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ xuyên vào chiếu vào cạnh cửa sổ tiểu biên độ không danh chỗ tất cả lại như vậy ninh điểm mỹ hảo từ, từ lăng tâm linh một mảnh ninh đảm phản ánh sự vật trước mắt hắn nhìn lên hình rông nó ngủ trướng vậy do sợi tơ đan thành mắt lưới xung danh nào đó khó có thể dùng lời diễn tả được đạo lý phong phú nhiều vẻ nhìn như giống nhau tiểu phương lâu kỳ thực mỗi cái khổng nhàn đều có vi d i ệ u sai biệt quang ám đại thiếu cũng có bất đồng mà bọn hắn lại ngay cả thành một mảnh không thể phân chia chính thể đã là độc lập cũng lẫn nhau ở ảnh hưởng hắn chẳng bao giờ nghĩ tới ngủ trướng cũng có thể như vậy coi được cùng hấp dẫn ông ông âm thanh ở nóc trướng văng lên một con mũi muốn xông vào trường đến lại cho trướng vong cự với vong bên ngoài mỗi thử vài chuyến về sau bay đi một góc đi nó lập tức khiêu khích một cái cái nằm ở đ ỉ n h bệnh đ ầ u mùa ở trên thàn lằn chú ý nhanh chóng lướt ngang m ấ y tấc lại phủ phục bất động thàn lằn động tác đã ổn trọng lại linh hoạt di chuyển trung hàm tĩnh tính trung hàm di chuyển từ vu lăng trong lòng dân g lên khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác mơ hồ bắt được động tĩnh giữa c h â n nghĩa ở nơi này không gì sánh được phì nhiêu động nhân nhất k h á c nhẹ toái tiếng bước chân của từ xa đến gần đến rồi trước của phòng khôn ngoan ngừng lại một cái tiếp lấy cửa phòng bị lấy ra khấu trọng lập sinh cảm ứng mở mắt ngồi dậy hai người tập trung nhìn vào tới nguyên lai là một cao đại tráng kiện t í nữ dung mạo của nàng đã có chút xấu xí nhưng nhất làm người ta khổ sở là nàng một bộ cự nhân xa ngàn dặm r a biểu tình băng lanh đơ đ ẫ n giống như trên đời này tất cả mọi người thiếu điểm nàng cái gì tựa như vừa vào cửa ánh mắt xẹt qua trong trường chính bọn họ về sau liền lại không có xem bọn họ hứng thú đem một chậu nước cùng rửa mặt trải đầu dùng khăn mặt lược chất những vật này đặt ở cạnh cửa sổ trên bàn nhỏ liền không khách khí chút nào lớn tiếng q u á t lên mau đứng lên minh xoáy đang chờ ngươi nhóm ăn đồ ăn sáng hai người trao đổi cái ánh mắt cũng không biết minh xoáy là thần thánh p ư ơ n g nào khấu trọng chui ra ngoài chúng đi đi tới xấu tì trước cung kính vai trào v xấu thì ỷ không, không, từ từ không nghĩ tới hai người bị nàng mỏng như vậy lợi vẫn là khiêm tốn lấy độ ngẩn ngơ lúc này mới hướng cửa phòng đi tới nói ta chờ ngươi ở ngoài nhóm ngữ khí ôn hòa một chút hai người vội vã mặc quần áo rửa mặt ra khỏi phòng lúc cái kia xấu thì đã một mặt không nhịn được nói mọc theo ta tới khấu trọng cười hì hì truy ở nàng bên cạnh đặc biệt cung kính nói xin hỏi tỉ tỉ minh soái là ai xấu tỉ lĩnh bọn họ hướng hành lang bên trong đoan đi thông thượng tầng thang lầu đi tới dường như không có trả lời lúc đ ỗ n g lạnh lùng nói ngươi không phải gặp hắn chưa khấu trọng cùng truy ở phía sau từ từ lăng tỉnh ngộ lại biết trong miệng nàng minh soái chính là thượng minh đã có tướng t ử nên có soái xem ra năm này sanh anh tuấn thượng minh ở đông minh phái từ cách địa vị tuyệt đối không thấp leo lên thượng tầng thì ra chính là mênh n ô n g như đại sành khoang thuyền đường thượng minh cùng cái kia còn bang còn khuê thái hai người đang ngồi quanh ở bảy đầy sớm một chút bàn tròn trước thấp nhàn nói t r ư ơ n g một trăm bốn mươi mốt chương một trăm bốn mươi mốt đông minh công chúa t r ư ơ n g một trăm bốn mươi mốt đông minh công chúa thấy hai người đến thượng minh cũng không có đặc biệt đứng lên hoan n g h ê n loại này động tác chỉ là c ư ờ i n h ạ n nói hai vị tiểu huynh đệ mời ngồi hai người sau khi ngồi xuống xấu tì cách sành đi khoang thuyền sành hai bên sắp hàng hơn mười cửa sổ lớn rũ xuống mảnh cũng không ảnh hưởng ánh mắt hai bờ sông núi xanh đồng c ỏ xanh lá cảnh sát thu hết tầm mắt còn b ă n nói hai vị đêm qua ngủ có ngân không hai người trong miệng sớm nhồi vào thức ăn nghe vậy chỉ có thể gật đầu còn khuê thái nói còn có hai cái cho phép canh giờ liền đến vi sân hồ tới đó về sau sẽ không sợ bị người truy lùng thượng minh nói các ngươi sử dụng binh khí là chỗ kia mua được chất liệu cùng thủ công đều tương đối khá k h ấ u trọng đương nhiên sẽ không nói ra trần tướng thuận miệng biên nói là trầm lạc n h ạ n cái kêu bà nương cho chúng ta thượng minh sao nhận hắn nói là nói thật hay là lời nói dối vật cười nói trên giang hồ dám s ư n g nản g vì bà nương không có bao nhiêu cá nhân các ngươi đều coi là đủ vốn sự tình cho nhiều như vậy trên giang hồ có tật giật mình nhân vật đuổi bắt nhưng có thể nhiều lần đào sinh trốn chết nghìn dặm xem như trên giang hồ câu chuyện mọi người ca tụng từ từ lăng hiếu k ỳ hỏi lưu cầu là cái gì địa phương thượng minh ngạo nghê nói đó là trong thiên hạ xinh đẹp nhất thần bí tưởng tượng vô căn cứ với trong đại dương bao la một cái đại đ ả o khí hậu hợp lòng người hơn phân nửa vẫn là chưa khai khẩn úc dã kỳ cầm dị du tùy ý có thể thấy được hai người nghe được ngẩn người mê mẩn còn khuê thái nói v õ công của các ngươi truyền từ nơi nào đâu khấu trọng gật đầu nói thật xin lỗi cái này ta sẽ không có biện pháp nói còn ba nghiêm nét mà nói nếu là như vậy ta đây liền cũng không hỏi thượng minh nói cân nhắc giang hồ nhân vật anh hùng người có tên cây có bóng tử giang hồ thịnh chuyển phó thải lâm cùng vũ tôn tất huyền cùng tán nhân linh đạo kỳ cùng xương đương đại r ũ xuống danh số m ộ ư ơ i năm mà nhưng không suy tự có kinh thiên động địa t u y ệ t nghệ chỉ nhìn hắn phái tên học trò đi ra liền huyên trung nguyên vũ lâm thiên xôi đất tre liền vũ văn hóa cập đều muốn bị thương mà quay về là được biết hắn thật có chân tài thật học hai người nghe chuyện này gương mặt tràn đầy phấn khởi lúc này cái kia xấu thì lại nữa rồi thượng minh đ á n ba người không khỏi lộ ra trán ghét thân sắc xấu thì một chút thi lễ liền cả tiếng nói công chúa muốn thấy từ t ử lăng khẩu trọng ngạc như nói còn ta đâu s ấ u t ì lạnh lùng lắc đầu lại không nói thượng minh các loại chờ cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc đặc biệt thượng minh thần tình khá không phải tự nhiên s ấ u t ì thúc d i ụ c còn không mo đi theo ta từ t ử lăng bất đắc dĩ nhún vai đi từ t ử lăng rốt cục đặt chân bong tàu dưới tầng k i a p quang mặt ngoài xem ra sai biệt không lớn cũng là một đạo hành lang trái phải hai bên xếp hàng hơn mười môn hộ nhưng trang sức lại khảo cứu rất nhiều từ hành lang đỉnh thong xuống hơn mười ngọn đèn tuyệt đẹn treo chiếu d ọ i ra hành lang vách tường ám điêu hoa văn trên mặt đất càng là có t h e o bao nhiêu văn dạng làm xanh hóa c h i ê n giống như nhân nhân bãi cỏ cũng là tín h t i ể u không người xấu thì lặng lẽ dẫn đường đến rồi t ấ t quả nhiên muôn hộ quay đầu nói n g ư ơ i đứng ở chỗ này chờ công chúa muốn khi thấy ngươi thì sẽ gọi ngươi nói xong đi nha từ từ lăng thầm nghĩ cái này đồng minh công chúa kêu căng thật như không rảnh đại khả chậm một ít lúc mới chỉ có cho đòi gặp mặt hắn đến thời khắc này hắn nhưng không minh bạch đồng minh công chúa vì sao phải đơn độc triệu kiến mình bất quá hắn suy nghĩ rất nhanh chuyển tới sổ sách bên trên nếu thật có bản này số sách đến tột cùng biết giấu ở cái kia trong một gian phòng đâu những thứ này cửa phòng cùng vách khoang đều phi thường kiên cố muốn làm phá thật không dễ dàng miên man suy nghĩ gian mà nghĩ n vang lên một bả nhóng mẹo nhưng thanh em lạnh như băng nói tiến đến từ từ lăng ôm một viên tò mò tâm đ ẩ y cửa mà vào lập tức hai mắt tỏa sáng thì ra căn phòng này rộng rãi phi thường lại ánh sáng đầy đủ bốn chu toàn là giá sách giá sách gần cửa sổ chỗ còn bảy một cái bàn lớn một vị tuổi thanh xuân áo đỏ thâm nữ lang con hắn ngồi ở trước bản lại tựa như ở chùi công tác nàng đen thùi loé sáng mái tóc rũ xuống đến trên lưng Dư người một loại mềm nhẹ nhỏ yếu động nhân cảm giác từ từ lăng không người kéo lên nói từ từ lăng bái kiến công chúa nữ tử cũng không quay đầu lại lạnh lùng xem xét hắn lên mắt vừa quay đầu chui ở một cái hồ sơ bên trên kế trần viết từ từ lăng cũng là hồ khu kịch trấn vậy không đơn bởi vì nàng đẹp đến nổi hắn chấn động tâm can càng bởi vì nàng khiến cho hắn dâng lên cảm giác quen thuộc tựa hồ đang không lâu từng gặp nàng một mặt nàng vừa rồi nhìn chính mình cái nhìn kia t o á t ra một loại thần sắc chẳng ghét càng khiến cho từ từ lăng cảm thấy không phải khẩu vị lúc này hắn đứng ở sau lưng nàng p ư ơ n g nói không phải thối cũng không xong xấu hổ cực kỳ đông minh công chúa thanh âm truyền đến nói vì sao t r ư ớ c nạo mạn sau cung kính chỉ từ điểm ấy đã cũng biết ngươi chỉ là đồ h è n h ạ từ từ lăng ngạc như nói ta thực sự từng gặp công chúa sao đông minh công chúa đan luyện tinh phút chốc đứng lên xoay người lại đẹp thanh tú mắt bắn ra khắc sâu hận ý hung hăng theo dòi h ắ n nói ngươi không phải gọi trương tam hoặc lý tứ sao vì sao như thế tưởng liền đã quên từ, từ lăng chấn động nói mẹ của ta nguyên lai là ngươi ngày hôm qua hai người mới để bành thành liền đến tiệm ăn ăn cơm gặp được cái nữ giả nam trang n g i bọn họ còn tưởng rằng nàng là trầm lạc nhạn phái tới gạt địch nhân của bọn họ đ ố i nàng không chút k h á c h khí nào biết lại chính là trước mắt đồng minh công chúa từ từ lăng ánh mắt không khỏi rơi xuống nàng ấy đối với chân dài bên trên gợi lên hồi ức đan luyện tinh cả giận nói người xem cái gì từ từ lăng cứng họng ngập ngừng nói ta hắc chúng ta ngày đó còn tưởng rằng đan luyện tinh khôi phục bình tĩnh thản nhiên nói không cần giải thích tung giải thích ta cũng sẽ không nghe ta hiện chuyến gọi ngươi tới đây chính là muốn trước mặt nói cho ngươi biết ngươi mặc dù từng giúp ta phái một đại ân nhưng chúng ta cũng từ đỗ phục uy trên tay cứu hai ngươi tiểu tử đi ra hai cái tương đệ coi như hời nhau từ vu lăng gặp nàng làm đủ mình là cựu nhân lại không chịu nghe giải thích có chút ngang ngược không biết lý lẽ nhưng lại là đối nàng như thi như ban ngày thanh tú bức nhân ngọc dung lại không tức giận được đến chỉ có tiêu sái k h o á t k h o á t tay làm cái sao cũng được hình dáng nói huế nhau liền tốt nhất mọi người đường ai nấy đi về sau ân rõ ràng nghĩa tuyệt hai không thể làm c h u n g hờ à à à à sau cùng hát một tiếng là bởi vì nhớ tới hai câu này là khấu trọng tiền ngoài miệng đan huyền tinh cũng là ngọc diện phát lệnh cả giận nói ân đã tính qua hiện tại nên coi là hoán thời điểm từ, từ lăng thất kinh nói có thể coi là cái gì hoán đâu đan huyền tinh hít sâu một hơi thở nói ta thật không rõ vì sao nương nhìn như vậy đắc khởi ngươi hai cái này đẩy người thô tục tiểu tử ta đầu tiên mắt thấy ngươi đã thấy ngứa mắt t ừ t ừ lăng cười khổ nói như lấy nhã tục làm tiêu chuẩn chúng ta xác thực không có tư cách vào công chúa nhã nhãn bất quá công chúa như lấy nhã tục định yên đoán sợ rằng trên đường đi phần lớn người đều cùng công chúa có đ oán đan l u y ệ n tinh ngay cả mình cũng không biết vì sao cái này trước mắt hiên ngang tuổi trẻ tiểu tử đặc biệt đáng trách cả giận nói không muốn c h u y ệ n phiếm ta là chỉ ngươi ngày đó nói với ta vũ nhục n ô tử nhân ra một mảnh hào tâm khách khí tới cùng các ngươi chào hỏi ngươi đã vậy còn quá không có lễ phép tư tử lăng tùng một hơi thở nói. không phản đối đi hiện tại ta đánh ngươi một trường lấy là ngươi ngược vị trí nếu ngươi tránh không được liền muốn bồi thượng một mạng từ từ lăng tỉnh lại sợ hay nói chúng ta ngày xưa không đoán hôm nay không thủ công chúa đừng có đánh đan luyện tinh bình tĩnh trở lại thản nhiên nói ta muốn động thủ từ từ lăng sợ đến lui hai bước k h o á t tay nói có việc có thể chậm rãi thương lượng a đan luyện tinh phút chốc ép người tới gần dơ hữu t r ư ờ n g lên lướt nhẹ vô định hướng bộ ngực hắn nhân tới từ từ lăng không rảnh suy nghĩ nhiều ngưng thần nhìn nàng trường thế chỉ thấy cái này xem ra phiêu nhu vô lực không mang theo chút nào tiếng gió thổi kinh khí chỉ giống nàng muốn sờ bên trên chính mình một thanh ngọc t r ư ờ n g một mạch men theo một vi diệu quỹ tích hướng chính mình đánh tới lại càng không ở biến hóa kế sinh dạy người khó có thể nắm lấy kỳ quái là mình lại tựa như có thể rõ ràng nắm chặt biến hóa của nàng thậm chí có thể trước một bước nắm giữ tâm ý của hắn cũng biết nếu khiến nàng bắn trúng lực nói không chừng thật muốn đi đời nhà ma xong đời đại cát tế cuộc đời này từ u a n đầu nào dám chậm trễ đại đao rời vỏ mà ra thiểm điện hướng nàng ngọc trưởng b ộ tới đan huyền tinh cười lạnh một tiếng lấn người mà lên tay phải vung lên mu bàn tay quét ngang đao p h ò n g đúng là cận thân giao chiến t à n nhận chiêu số ngờ đâu từ từ lăng đao chiêu đột biến kiên quyết đao phía sau cất c ắ c hướng nàng nhưng không thay đổi công tới hữu trưởng cổ tay nơi miệm đan u y ề n tinh không nghĩ tới hắn có thể cây đao có thể dùng linh hoạt như vậy giả như muốn tránh né tất nhiên là khi đó có từ h ể n từ lăng đài, nhớ m lại sáng nay rời giường lúc thấy thằn lằn tự nhiên mà vậy lướt ngang lái đi chẳng những làm cho đan luyện tinh tay phải vô hụt còn lính đao tức hướng nàng hóa thành đẩy trời trưởng ảnh một trường đan luyện tinh cái kia muốn lấy được phản ứng của hắn như vậy cao minh linh động khó hơn nữa lưu lại dữ lực sử xuất tinh xảo tuyệt luân thủ pháp trước một trưởng vua ở từ từ lăng trên lưới đao như bóng với hình theo hắn di động trưởng bối phất bên trên từ từ lăng ngược vi từ từ lăng kêu thẳng một tiếng lui về phía sau cảng đụng vỡ cửa phòng nga hướng hành l ă n g đi đồng thời lăng không văng một ngụm máu tươi trùng điệp rất tại ngoài cửa trên b ê n trên đan huyền tinh thất kinh cần đuổi theo xem rõ ngọn ả n h đông minh phu nhân thanh â m đã truyền đến nói chuyện gì đan huyền tinh ngừng lại lãnh đ ạ m nói người này đắc tội nữ nhi chết cũng là đáng lời đông minh phu nhân xuất hiện trước cửa một thân hồ nước xanh hoa phục cao kế tốc mây tư thái thân thể đều cao nhà ư mỹ nhưng nét mặt lại che một t ầ n g l u a mỏng giống như sương ngủ d à y đặc vậy đem nàng tướng mạ o ẩ nút n hành lang một chỗ khác chuyển đến tiếng người lộ vẻ lần này động thủ đã kinh động những người khác đông minh phu nhân nhìn đan luyện tinh một hồi lâu về sau mới chỉ có túi đầu nhìn kỹ từ từ lăng từ từ lăng một hồi bực mình về sau đã tỉnh lại vừa rồi cho nàng một t r ư ờ n g vỗ hiện tại thật là toàn thân kinh mạch sắp nước đau đến nhất phật xuất thế nhị phật thăng thiên nhưng p h u n ra trước kia huyết h ậ gan bàn chân khí sướng đau đớn giảm đi vội và đứng lên xoa ngực cười khổ nói ta không có chuyện công chúa thật là lợi hại hờ hà hà, hà. lại cười loạn đi t h ầ m nghĩ đến chỉ là nàng trên bàn sách quyển kia mê người sổ sách lúc đầu hắn đối với muốn trộm sổ sách một chuyện khá không có ý tứ hiện tại đương nhiên không có cái này chướng ngại tâm lý khấu trọng vừa giúp từ từ lăng xoa bất ngực lo lắng nói thực sự không có chuyện gì sao cái kia thư nhi thật thủ đoạn đ ộ c ác chỉ bất quá không có hứng thú cùng nàng đâu đ p đi lại nhận thức làm là cái gì thủ t h ủ hoàn o á n từ từ lăng thấp giọng nói nhỏ giọng chút được không cho nàng nghe lén được thì phiền t h o hắc nói cho ngươi biết nhất kiện chuyện lạ lúc đó trong cơ thể ta chân khí phát động lại lập tức đã khá nhiều giả như có thể lại sớm một chút vật khí nói không chừng có thể đơn giản ngăn cản nàng ấy một trường đây khấu trọng nói bất quá một trường này đều coi là đáng giá chỉ cần không chết được là được rồi toàn vừa cười hì hì nói đừng có nhìn nàng hung hề hề trên thực tế nàng cũng là không tự chủ yêu ngươi chỉ là bởi vì chính mình có nơi có trốn ngươi lại làm nàng không phải thứ gì tức giận sôi sục dưới mới ra tay đả thương ngươi từ từ lăng tức giận nói mẹ ngươi chứ thích ta loại này yêu không cần cũng được khấu trọng càng nghĩ bình phục chân thực phân tích nói tuy là ngươi từng mắng nàng ngôi ba dự bốn không có lòng xấu hổ đắc tội nàng tới so với ta nghiêm trọng nhưng ta đối nàng cũng không khá hơn bao nhiêu mà nàng l ệ n h chỉ là tìm tới ngươi tới cho hạ giận loại này nữ nhi ra tâm sự nhất là vi d i ệ u ngươi đi gặp nàng lúc tiểu tử k i a t h ư ợ n g minh đứng ngồi không yên thần tình cũng không biết cỡ nào tinh t h ả i từ từ lăng thừa cơ nói tránh đi nói như vậy cái k i a t h ư ợ n g minh nên chính là mụ la sắt công chúa chưa quá môn hôn phu ai coi như toàn bộ đông minh phái nhân quỷ gối trước người ta cũng sẽ không vào phái nam nhân biến thành mẹ con có cái gì mức độ nghiện khấu trọng cười hì hì nói lớn nhất mức độ nghiện chính là do nữ nhân tới nuôi chúng ta tiếp thủ nghiêm nét mà nói đêm nay đến rồi vi sơn hồ về sau đông minh phu nhân cùng cái k i a mụ la s á t công chúa sẽ đi thấy lý thế dân cha đó chính là chúng ta hạ thủ trộm đôi lúc từ nơi này leo dưới cửa sổ đi chỉ là một cái nhấc tay đi lúc này ngoài cửa sổ cảnh sắt biến đổi lại không là vách núi vách đá mà là lăn t ă n nước sông từ t ừ mây trắng xa bờ điền giã liên kết m ê n ngông vô bờ thì ra tị chỉ đạt đến vi sơn hồ cửa phòng bị đ ẩ y ra cái tia xấu thì giữ yên lặng đi tới quan sát từ từ lăng hai mắt cả tiếng nói còn đau không từ từ lăng thụ sùng ngực kinh đang muốn đắp không có gì đáng ngại cho khấu trọng bót một cái vội hỏi nghĩ đến nghỉ ngơi hai ngày liền không sao đa tạ t ỷ t ỷ quan tâm xấu t ỷ lạnh lùng nói người nào quan tâm ngươi chỉ là phu nhân đêm nay muốn cùng các ngươi ăn dạy ta tới thăm đám các người tình h u ố n g đi đã không có chuyện gì là được nói xong quay đầu đi nha hai người ngạc nhiên lấy đối với lúc tiếng đập cửa vang mỹ t ỷ như tấm thảm thanh â m ở ngoài cửa vang lên nói có thể vào không khấu trọng nhảy dựng lên đem cửa kéo ra thi lễ nói h ả o t ỷ t ỷ mời đến như nhân mẹo cười duyên ngang k h u trọng nước mắt thức tha mà vào nhìn thấy từ từ lăng ngồi ở cạnh cửa sổ trong ghế thần xác như thường ngạc như nói phu nhân nói được không sai mặt ngoài xem ra n g ư ờ i mặc dù bị thương lợi hại kỳ thực cũng không nghiêm trọng từ t ừ lăng không đành lòng lừa nàng gật đầu nói chỉ là còn có điểm đau đớn đi như nhân đi tới hắn bên cạnh tự tay ôn n ư u thăm dò chán của hắn nhiệt độ mới thu hồi ngọc thủ nói ngươi nội công t h ậ t quái hư hư l u n g đưa dạy người khó biết sâu cạn khẩu trọng đi tới nàng bên cạnh thừa cơ tới gần nàng mũi trước thê đến nàng trong tóc lực mạnh sách một cái giới hưng khí mới chỉ có ở nàng bên t a i nói đã bảo sâu xa khó hiểu chương một trăm bốn mươi ba chương một trăm bốn mươi ba phân trần lợi hại chương một trăm bốn mươi ba phân trần lợi hại như nhân tức giận nói ngươi đứng đắn một chút được không nói thật ta đối với các ngươi ấn tượng cũng không so với công chúa tốt bao nhiêu lại cùng ba lang bang những cái này tán g tận thiên lương nhân lêu lồng muốn học bọn họ vậy buôn bán nhân khẩu sao khấu trọng lúng túng nói chúng ta không biết cái kia hương ngọc sơn là ba lang bang nhân nhà như nhân bình phục nói bình phục khí xâm eo thon nhỏ sáng rộng vậy vì sao lại muốn đến bọn họ mở sòng bạc đi không muốn nói các ngươi không biết đó là đổ tràng đi khấu trọng gặp nàng m ắ t hạnh trừng trừng hoảng sợ mất mất nói chúng ta xác thực không biết đó là rảnh rối đồ quán còn tưởng rằng là sợ kỹ việ như nhân thất thanh nói Cái gì? Khấu t r ọ như g lúc này k ô n giọng, trong lòng biết muốn nói. n g g kịp đổi biết việc, hơi Ai? hít một hơi thở Tỷ tỷ học ơ i nhân à o biết c ú lúc n ngay tình cảnh, cùng đường dưới, không thể làm gì khác hơn là một chỗ trốn đứng lên. Như n g gì ta thể tìm một làm là khác chỗ đó h dưới, mặt cười trướng hồng cả giận nói đây chỉ là mơ cớ các ngươi nghĩ đến cái loại này thấp kém địa phương lêu lờ mới chỉ có thật nhìn ngươi hai người tốt mi tốt miệng dưới bên trong lại hư thành bộ dáng như vậy xem ta về sau thải lờ đi các ngươi dẫm chân liền đi khấu trọng lấy tay hướng nàng trộm tới như nhân lóe lên t á c ra ánh mắt đều công thét to tay túi của ngươi dám đ ụ ta công chúa nói đúng có đời này nam nhân không biết bao nhiêu cái là người tốt tới hai người cái kia muốn lấy được vốn là ôn nhu săn sóc nàng trở nên kích động như thế câm như hến ngây người nhìn nàng chằm chằm như tấm thảm thân thể cấp tốc phập phồng vài cái về sau bình phục lại nhìn thấy hai người như thai vạ đến nơi bộ dạng thần tình mềm hóa chút buồn bã nói ta rất ít như vậy đ ộ c khí, đều là các ngươi không được như vậy đi nếu chịu bằng lòng ta về sau không đến cái loại này địa phương đi ta liền tha thứ các ngươi từ từ lăng đang muốn bằng lòng khấu trọng tị cướp lời nói chúng ta đây chẳng lẽ không phải muốn đổi nghề tu luyện đồng tử công như nhân ngờ tiếp lấy mặt cười ửng hồng không ác trận mắt nhìn khấu trọng một cùng phẫn n h i n đi nhìn phanh một tiếng lực mạnh đóng lại cửa phòng khấu trọng tùng một hơi thở nói may mắn không cho ngươi giành t r ư ớ c bằng lòng bằng không về s o đối nhân xử thế còn có gì là thú từ từ lăng cười khổ nói lại đắc tội thêm một người hiện tại trên thuyền chúng ta ngoại trừ đông minh phu nhân bên ngoài có thể nói đưa mắt không quen khấu trọng mỉm cười nói chiếc thuyền này năm đều là quái nhân may mắn chúng ta sắp đi bằng không sớm muộn thành bọn họ một người lưu cầu hay là không đi cũng được khẳng định nửa đùa dỡn vui địa phương cũng không có từ từ lăng thở đùa dỡn cái gì vui mỗi chuyến muốn đến thanh lâu đi đều là rõ ràng hợp lý đ ú n g hắc xem ra hai chúng ta cái mạng đã thiếu nợ thanh lâu vận khấu trọng cười nói ta vậy mới không tin tả tới chúng ta trước luyện chúng ta tuyệt thế thần công chỉ cần có thể hai ngay b ắ t phương liền có thể tiến hành đại kế nói xong trong phòng đi tới đi l u i đứng lên hoàng hôn mở miền trung đông minh hào ở yên ba m ê n h ngông vì sơn hồ bên trong đầy b u ồ n hành sự, hướng p h í a m ộ t mục đích tốc độ cao nhất xuất phát ở lớn bạc đại khoang thuyền trong phòng xếp đặt nhất tích thức ăn chay đông minh phu nhân vẫn là lụa mỏng che mặt một bộ thần bí khó lường ý thái khấu trọng cùng từ tử lang phân biệt ngồi ở nàng tả hữu ba vị hộ pháp tiên tử quân có dự họp ngày đó xuất thủ đối phó đỗ phục y đan yến cùng đan ngọc điệp kiếm không b i ể u tình trái lại đan thanh thần thái dịu dàng một chút bất quá hiển nhiên cũng đối với đông minh phu nhân như thế long mà trọng chi khoản đãi hai cái không có danh tiếng gì tiểu tử cùng lắm chấp nhận cái khác dự tính còn có thượng minh cùng một vị xem r a tuổi già sức yếu lão giả lão này đông minh phu nhân gọi hắn là thượng công thân hình cao lớn câu lũ nhưng nếp nhăn trùng điểm xuống mâu t ử thường trợt hiện chiếu kỳ dị tử mang hình như có thần nếu không có thần phi thường k h i người đông minh phái mọi người đều đối với hắn phi thường cung kính ngoại trừ giới thiệu l cái khác thời gian rảnh rỗi hắn đều là yên lặng cầm trên bàn duy nhất bầu rượu tự rót tự uống đối với tuyệt đẹp thức ăn chay nhìn liền một cái hứng thú đều khiếm khuyết rất nhanh hai người liền quên mất sự hiện hữu của hắn đan luyện tinh xem ra còn đang cáo kỉnh không có dự họp không biết đúng hay không đan luyện tinh quan hệ thượng minh đối với bọn họ lại tựa như tràn ngập đỉ lý so với trước kia lại càng không thân mật như nhân nên đông minh phu nhân thiếp thân thị tỳ tự mình hầu hạ mọi người một bộ tức giận hình dáng đương nhiên là đối với khấu từ cơn giận còn sót lại chưa tiêu nói chung bữa cơm này ăn cũng không k h á i t r đông minh phu nhân ở lúc bắt đầu ngoại trừ vì nữ nhi hướng bọn họ nói vài câu nói xin lỗi về sau liền cùng thượng minh bọn họ nói chuyện t i ế m đem hai người vắng vẻ ở một bên hai người sớm quen loại này đãi ngộ cái t kêu quản được mẹ nói nhiều như vậy toàn lực càn quét trên bàn làm lai、like, bọn họ ăn quá n thịt những thứ này thức ăn chay vô luận tiễn bao nhiêu và bụng đều lại tựa như khó làm bọn hắn có cảm giác thỏa mãn chứng kiến bọn họ lối ăn ngoại trừ đông minh phu nhân hòa thượng công bên ngoài những người khác lộ ra hèn bọn màu sắc thượng minh lúc này nói lên nghĩa quân biến hóa nói nhất là người ta sầu lo là người đột quyết hướng đi hiện tại h ư n g dương phái lương sư đô cùng lưu vũ chu đều nhìn về phía hắn phân biệt được phong làm rộng lượng tì già khả hãn cùng định dương khả hãn hai cái này phản tặc vẫn là phụng đột quyết khả hãn chi mệnh bước tới thái nguyên n h ư lý huyên không thủ được thái nguyên đột quyết vào chắc chắn sẽ thừa cơ xâm nhập vào khi đó vùng trung nguyên lâm uy tất cả mọi người lộ ra chú ý thân sắc đan yến nói lý việt bây giờ là hai mặt thụ địch độc cô v i ệ t cùng vũ văn v i ệ t đều hận không thể bọn họ toàn quân bị diệt nhưng việc này ai cũng giúp không được gì không thể làm gì khác hơn là xem lý p i ệ t tạo hóa đan ngọc nói may mắn lý u y ê n có mấy người con trai oan mà quá tại ch ở thái hành sơn cùng hoàng hà trong lúc đó không núi mang sông cứ thiên hạ chi vai quõng vì hà đồng chi căn bản bình tinh lương đủ cộng thêm lý huyên cha con quảng thi ân nước kết giao hào kiệt thế lực đang không được mở rộng cũng không không có lực đánh một trận thượng minh xem thường nói bất quá lý huyên chính là không quả quyết chi trương suốt ngày niệm cùng với chính mình là cái k i a hôn quân quan hệ bạn gì huynh đệ cũng cuối cùng cũng có một ngày sẽ cho cái k i a hôn quân m ệ t chết nếu ta là lý huyên thừa dịp hiện tại hôn quân chấn t r u n g quân đội điều đi giang đô vùng chấn áp đỗ p h ụ uy mà ngõ cương quân càng kềm chế t h y quân ở lạc dương chủ lực liền đơn giản đánh vào kinh sư khởi binh làm phản khấu trọng cùng từ từ lăng nghe được trong lòng phát nhiệt thầm nghĩ thì ra tình thế như vậy thảo nào lý thế dân nghĩ như vậy cha làm phản đan thanh nói đáng tiếc chúng ta chịu tổ quy có h ạ không thể nhúng tay vùng c h u n g nguyên chuyện bằng không nhìn thấy thế dân lúc liền có thể hướng hắn phân trần lợi hại đông minh phu nhân thản n h i ê nói n chúng ta nhìn thấy sự tình lẽ nào người khác không nghĩ tới sao việc này lại không tất đàm luận mọi người vậy còn dám thảo luận tiếp một hồi khó chịu trầm mặc về sau thượng công đ ố n g dòm khấu từ hai người thấy trong lòng hai người sợ hãi thực khó nuốt xuống lúc thượng công lấy khản khản được khó có thể nghe rõ thanh em nói công phu của các ngươi là ai dạy khấu trọng nhắm mắt nói là sư phụ dạy thượng minh kinh ngạc hỏi ai là của n g ư ơ i sư phó từ từ lăng giải thích sư phó của ta chính là ta sư phụ về phần tính danh thứ cho tại hạ tạm thời không thể nói thượng công lắc đầu nói không đúng công phu của các ngươi luyện bao lâu khấu trọng đ ế m một chút đầu ngón tay thành thật đáp vượt lên trước một năm chương một trăm bốn mươi b ố chương một trăm bốn mươi bốn thương định kế hoạch chương một trăm bốn mươi bốn thương định kế hoạch đan thanh các loại chờ không khỏi lộ ra kinh ngạc vo công của bọn họ mặc dù không tính là cái gì nhưng chỉ là nhiều năm thời gian liền có loại này cứng rắn chịu đựng đan luyện tinh một trường thành t i h u thật là nghe rợn cả người thượng công trầm ngâm một lát than thở giả như các ngươi có thể né qua t ẩ u hỏa nhập ma c h i ếch tương lai lên nhưng có một phen thành t i h u đông minh phu nhân nói mỹ tiên từng coi quá bọn họ hành khí p h á p m ô n cũng là mù mị không manh mối không biết bắt đầu từ đâu lúc này mới bỏ đi thu bọn họ vào phái truyền công t r i niệm thượng công nếu có biện pháp sao không chỉ điểm hai người bọn họ tay thượng công chỉ là lắc đầu không thèm nói nhắc lại trở lại quang hai người đều có thoát không u n g dùng cảm giác khấu trọng thấp giọng nói trên đời này quá đon đem thù báo người ngươi xem cái kia thợ ư n g mình chó cậy chủ nhân uy đối với chúng ta bày ra một bộ cao cao tại thượng c h ẳ n g đáng thần thái hờ a a a may mắn bủn thiếu lòng dạ minh ông sẽ không cùng hắn tính toán từ từ lăng mỉm cười nói nếu thật không so đo liền nói cũng không nên nói ra khấu trọng vỗ chán một cái nói nói đúng từ thời k h ắ c này bắt đầu chúng ta nếu không nói người này từ từ lăng khổ nao nói thế nào mới biết phu nhân các nàng bao lâu cách thuyền đi gặp lý tiểu từ đâu khấu trọng cười nói còn không đơn giản sao thuyền dừng thời điểm chính là các nàng cách thuyền lúc từ từ lăng nói giả như phu nhân hẹn lý tiểu t ử đến trên thuyền đến gặp mặt chúng ta chẳng lẽ không phải mộng đẹp thành không khấu trọng sững sờ một lát thấp giọng nói không để ý tới được nhiều như vậy chỉ cần các nàng tập trung đến phía trên đại sành đi chúng ta lập tức động thủ trọng đồ đến lúc đó chúng ta tốt đem mấy thứ thu vào tay n g h ĩ biện pháp đưa cho sư phụ từ từ lăng thăm dò ngoài cửa sổ nhìn một hồi lâu phía sau rút về nói không phải đã nói vũ văn việt nhân muốn đánh lén đông minh hào sao vì sao toàn bộ không thấy tăm hơi đâu khấu trọng nói người hỏi ta ra đây đi hỏi người nào ồ thuyền hành thanh âm trận phát sinh biến hóa thuyền đi chậm lại hai người khẩn trương kiên trì tĩnh hậu đêm nay trời sáng khí trong nửa khuyết minh nguyệt treo nghiêng k h ô n g t r ù n g cảnh sát m ê người ở tinh nguyện chiếu rọi đông minh hảo chậm rãi dựa vào hướng trong hồ một cái tiểu đ ả o biệt lập nơi đó sớm bạc một chiếc khắc thuyền lớn hai người tham thủ bên ngoài ngắm nhận được là lý thế dân chiết chiến thuyền kia tâm nhi càng là tâm thần bất định kinh hoàng đến đông minh hảo hoàn toàn t ĩ n h lúc hai người nằm ở khoang thuyền b ả n chỗ lấy h a i t h ứ ế bản vận công lắng nghe dưới khoang thuyền tĩu không tiếng động liền như không người quỷ vực nhưng vào lúc này một tiếng thở dài ở hai người màng nhĩ bên trong văng lên hai người hoảng sợi đều p từ từ hai á t người c ngồi xuống ghế bên trong thâm kinh đảm khiêu cùng đợi hành lang bên ngoài trợn truyền tiếng chân trong lòng hai người kêu khổ lúc may mắn người đến hết lòng vì việc chúng thoáng qua đi xa khấu trọng nhảy cỡn lên nói là lúc ở nơi này phải chết thời khắc tiếng đập cửa vang hai người trong lòng đang kêu khổ thấu trời xấu t ỷ thanh â m ở ngoài cửa vang lên nói mau ra đây công chúa muốn thấy các n g ư ờ i hai người vẻ mặt đau khổ theo xấu t ỷ đi tới hạ tầng đông minh công chúa đan luyện tinh cái kia văn phòng cửa thư phòng bên ngoài xấu t ỷ khuôn mặt không biểu tình đẩy cửa ra lạnh lùng nói vào đi thôi khấu trọng cùng từ tử lăng không thể làm gì khác hơn là kiên trì đi vào bên trong phòng đông minh công chúa đan luyện tinh hồi phục nam trang một bộ trợ xuất phát hình dáng đang ngồi ở bản lớn bên cạnh c h i n đế thần sắc bình tĩnh đối mặt hai người Ở nàng mặt ngoài mặc dù khắc khí hơn nữa lại là trước mặt xin lỗi nhưng hai người đều biết cảm thấy nàng cũng không đưa bọn họ để ở trong lòng liền để cho bọn họ ngồi xuống nói chuyện cũng kiếm phụng tựa như bọn họ chỉ xứng giống như thuộc hạ vệ cung kính đứng nghe nàng ra lệnh đan luyện tinh lạnh lùng quan sát hai người vài lần rồi nói tiếp các ngươi vì sao không nói lời nào khấu trọng đầy bụng tức giận nói chúng ta có cái gì tốt nói ngươi muốn nói liền cứ việc nói đủ đi đan luyện tinh cặp môi thơm bên cạnh mỉm cười đôi mắt đẹp thật sâu nhìn từ từ lăng liếc mắt về sau ôn nu nói ta đối với các ngươi xác thực không được tốt lắm nhưng đây là từ các ngươi một tay tạo thành nhưng may mắn đây hết thể lập tức biết kết giản ta thị cho các ngươi an bài nơi đi từ từ lăng cùng khấu trọng đồng thời thất thanh nói cái gì đan luyện tinh thản như nói đừng có ngạc nhiên hiện tại trên giang hồ có năng lực bảo hộ các ngươi nhân số không ra bao nhiều cái tới lý v i ệ t cũng là một trong số đó dựa vào chúng ta cùng lý v i ệ t quan hệ chỉ cần chúng ta bằng lòng mở miệng bọn họ tự nhiên sẽ chiếu cố các ngươi hai người âm thầm gọi đương như như thế tùy theo nàng đến lý tiểu t ử thuyền lớn đi bọn họ còn có mặt mũi chính mắt thấy lý tiểu t ử sao khấu trọng vội hỏi làm phiền công chúa p h i tâm chúng ta người như thế tự tại quán sợ nhất ăn nhờ ở đầu xem người khác sắc mặt đối nhân xử thế công chúa như xem chúng ta không vừa mắt chúng ta liền lập tức nhảy hồ lưu chi, như vậy đều là đều vui vẻ hai nhà vui vẻ đan huyện tinh đôi mắt đẹp hàn mang sáng lên cả giận nói người ở đây nói cái gì từ từ lăng trong lòng cũng nộ kỳ i nói.、Trọng、thiếu nói xong như thế một miệng đáo kép lợi, công chúa lại biết đi người lại loại người ngươi Hiện tại rời đi, mời. n ngạc Trọng xong như công không nghe Chúng không thương càng không dùng như ân chúng phòng dọn động h thế chúa thu chịu hay huệ. thu đạc, cầu cảm, ta tuyệt ta trở tự rõ lưu đáo sao. mồm đồ kép k là sẽ về thực hai người vậy có đồ đạc có thể thu thập chỉ là hy vọng kéo dài thời gian đợi đông minh phu nhân cùng trước mắt mụ la sát sau khi rời đi liền sờ nữa quay lại tìm lấy sổ sách rời đi đan luyện tinh phẫn nộ quát cho ta đứng hai người lại càng hoảng sợ đứng nghiêm hung hăng nhìn nàng chằm chằm Đan quyết lần đầu tiên chuyến thứ nhất trong giọng nói của nàng tiết lộ ra một chút đối với bọn họ quan tâm bất quá bởi tị có thành kiến hai người tự nhiên không có cảm giác nào hơn nữa dù có cũng không có thể tiếp thu khấu trọng cười ha ha nói nếu là như vậy chúng ta càng không thể leo lên lý phiệt thuyền lớn nói cho cùng lý phiệt đều là hoàng đế tiểu nhi trong đó một con tay sai nào biết có thể hay không thấy lợi v o n g nghĩa bán đứng hai ta huynh đệ đối với khấu trọng xinh đẹp này công chúa hiển nhiên dễ dàng tha thứ gì cụ mụ rất nhiều mỉm cười nói không nên đem người xem cách trước làm n g ư ờ i nhìn thấy lý thế rất lúc mới hiểu cái gì mới là thật chính xứ lòng người d u y ệ t tâm phục khẩu phục nhân vật anh hùng không được quá lo ta có thể lấy đông minh phái tên cam đoan sẽ không phát sinh loại sự tình này Chung một trăm bốn mươi lăm, chung một trăm bốn mươi lăm, lấy t r ộ m sô sách. Chung một trăm bốn mươi lăm, lấy t r ộ m sô sách. Khi nàng nói đến lý t h ế d â n l ú c không ngừng chuyển c á i đôi kiện n h ư nước trong v e o đôi mắt đẹp đi nhìn từ từ lăng, hiện nay ý, tự a n h ư n ó i n h ư so với lý t h ế d â n ngư ơ i từ từ lăng c ò n k é m x a Từ từ lăng n h ư n g không có sợi bạc cảm giác, tiêu s á i n h ú n vai nói. Để ý cho h ắ n l à chân anh hùng hoặc anh hùng, chúng ta tự do tự t ạ i quán, c ố không có hứng thú đi l e o lên công chú a trong lòng để mắt nhân vật anh hùng. Câu chọn nhớt đông minh phu、ú、nhân từ nói qua bọn hòn ê n đến dang hồ nhều lam, trong lòng hơi đỏi. sợ rằng vẫn chưa đạt được phu nhân đồng ý đi đan luyện tinh ngọc dung c h u y ể n lệnh phất tay nào nói cúc cho ta chờ một hồi khi trở về đừng lại cho ta nhìn thấy các người các người muốn đi chịu chết phải đi chết được rồi hai người như nhặt được hoàng ân đại xá vô cùng rời khỏi bên ngoài hai người thông thạo leo vách tường mà xuống vô kinh vô hiểm đến đến thư phòng ngoài cửa sổ ban ngày chai đèn toàn bộ giảm tín h t h i ể u không tiếng động bọn họ nào dám do dự trước thăm dò khẳng định nội bộ không người về sau xuyên cửa sổ mà vào đi tới trong phòng hai người theo trần lão mưu dạy thủ pháp đều đâu vào đấy phân công nhau đối với thư phòng triển khai không có bỏ sót thăm dò bận rộn chừng nửa canh giờ lục soát khắp mỗi một tấc địa phương lại nhưng tìm không được quyển kia sổ sách hai người cụt hứng ngồi dưới đất thất vọng được suýt chút nữa thì khóc lớn một hồi như đạt được cái này sổ sách chẳng những có thể bang lý tiểu tử một cái bậc quá nói không chừng còn có thể làm hại vũ văn hóa cốt chém đầu cả nhà nhưng tất cả những thứ này cũng không có sổ sách căn bản không ở trong thư phòng khấu trọng thống khổ nói cái kia bà nương nhất định là đem quyển kia đồ đạc dẫn theo đi cùng lý tiểu tử tính sổ kim tranh xong khổ nhất là chúng ta phải lập tức rời đi nếu không thì cấp cho mụ la sát phế vật vậy ném hướng trong nước đi từ từ lăng chán là nói muốn đi liền sớm làm đi thôi thượng công cái kia giống như độc nhất vô nhị lao hào chiêu bài vệ dịch nhận thức thanh âm lại đang hai người mảng nhị bên trong văng lên hai người vậy còn biết không biết đại họa đang ở trước mắt nhảy dựng lên đang muốn xuyên cửa sổ đầu nhập trong hồ thượng công đã linh xào đ ắ c tượng đầu mèo hoang vậy xuyên cửa sổ chui vào lại không có chút nào lục hụ lao thái khấu trọng cùng từ từ lăng cho hắn trận duy nhất đường chạy tiến tôi không được vô cùng chật vật thượng công giơ tay trái một cái thấp giọng cười nói các người đùa dỡ tìm bản này sổ sách sao có bản lĩnh thì tới lấy đi hai người lập tức xem n g â y người nhãn nhìn hắn chằm chằm tay trái cầm bảo bối sổ sách đương nhiên không dám động thủ chém giết thượng công thản nhiên nói phu nhân đem bảo an c h i trách giao cho ta lão nhân này lão phu đương nhiên sẽ không làm nàng thất vọng mấy ngày qua lão phu vẫn lưu ý các ngươi nghe các ngươi nói càng từng làm ra cảnh cáo nhưng là các ngươi vẫn là tặc tính khó sửa đổi khiến cho lão phu phi thường thất vọng khấu trọng cười khổ nói chúng ta là chịu bằng hữu phó thác thượng công lạnh lùng xen lời hắn lão phu cái kia để ý được các ngươi là vì cái gì lý do chỉ biết cái này sổ sách quan hệ đến chúng ta đông minh phái tín dự Bất b quá ằ nói g không ngươi người, hai người nháo trò, chúng ta cũng không đúng tăng nguyên. người dụng công người không khi cho hai nháo như thế sách, họa Phu nhân khi trở về, lão phu biết mời phu nhân hủy, cho tranh Hai phải sách, bản loạn miễn này quan tâm lại không phải sổ sách, mà là vận mạng của mình. n cụ. lúc của lão biết biết mời lại lợi tới lại ta trò, một trở tâm bị bị đem làm mà sổ sổ đấu là là về, đến tận đây thượng công vẫn là hạ giọng lại tựa như sợ cho cái khác người nghe lại khiến cho bọn hắn sinh ra hy vọng thượng công đem sổ sách thuận tay để qua trên bàn lộ ra vào tới phía sau người thứ nhất đủ cười nói các ngươi bản chất vẫn không tính là hư không mất ngây thơ có lúc ta nghe các ngươi lúc nói chuyện mình cũng nhìn không được cười rộ lên đây khấu thượng r trên, ọ n côn bên g đà xà tùy t ấ p dọng nói. t h công có con công thể hay không thả ta huynh đệ hai người một Thượng hay không huynh hai ngựa người đâu. đệ lắc đầu nói công còn công tư nhân còn tư nhân ta đông minh phái nặng nhất p h á p quy ta thượng bình chọn đời chưa bao giờ nửa bước đi sai bước nhầm có thể nào vì ngươi hai cái tiểu tử khí tiết tuổi già khó giữ được nhưng phu nhân sau khi trở về ta lại nhưng vì các ngươi nói hai câu lời hữu ích hiện tại cho lão phu quỳ xuống hai người đồng thời nhớ tới đông minh công chúa thầm nghị sĩ có thể không thể không giết n h tay đều cầm đến trôi lao đi thượng công lắc đầu than thở nếu đây là thay đổi mười năm sau đó lao phu thật không dám đảm bảo đã biết phó lao già khỏi có thể hay không chịu đựng đắc khởi hai n g ư ờ i người liên thủ một kích nhưng bây giờ các ngươi cân lượng k é m qua xa đến đây đi hai người trao đổi cái ánh mắt biết sự tình lại không chuyển ý đồ chỗ trống đồng thời rút đao công tới thượng công lộ ra kinh ngạc không chút hoang mang hai tay h áo vung lên phát sinh hai cổ kính khí đón nhận tiệm điện bổ tới hai thanh trường đao lấy thân phận của hắn địa vị tự nhiên tu thắng sạch sẽ g ọ n gàng như kinh động những người khác mới có thể chế được phục bọn họ hắn liền muốn mặt mũi bị hao tổn dâm dạp dối bù hai tiếng vắn rội khấu trọng cùng từ từ lăng gan bàn tay bạo liệt trường đao tu cả người bị chấn được lui về phía sau n g ã xuống suy nghĩ trong lòng đau đớn sắp đứt hai người trong lòng biết muốn hỏng v i ệ c lúc thượng công b ô n g rên lên một tiếng thê thảm loạn trọng hoành ngã bọn họ không hiểu chút nào lúc một cái hắc y nhân cảng cửa sổ mà vào lăng không truy kích thượng công bên trái tay trái đều cầm một bà trưởng chỉ hơn một xích đ o à n kiếm từng chiêu không rời thượng công chỗ yếu tàn nhẫn sắc bén tột cùng điểm trong s á t na bị ám tập bị thương thượng công tị cùng đối phương trao đổi hơn m ộ ư ơ i c h i ê u lúc này hai người bọn họ mới kinh hồn hơi định ngã ngồi trên mặt đất chỉ thấy rộng rãi trong thư trai hắc y nhân giống như quỷ mị ở thượng công đỉnh đầu cùng bốn phía như một làn kh đối với rơi vào hạ phong thượng công triển khai trường giang đại hà tựa như kinh người thế tiến công không dạy đối phương có cơ hội thở dốc chút nào hai người lúc này nhãn lực đã so với trước đây khá cảm thấy người này thân thủ so với đỗ phục uy cũng không h o à n g nhiều làm cho bọn họ đang không biết đúng hay không cao hơn gọi triệu tập người đến v i ệ t lúc thượng công phát ra một tiếng kinh thiên động điệu giống giận gắng gượng rời khỏi địch nhân vong kiếm ẩm một tiếng đánh vỡ vết khoang đến rồi trận phòng đi người nọ hiển nhiên trí không ở thượng công thiểm điện cấp đến bên cạnh bàn một tay noa bắt đầu sổ sách đôi mắt cũng không nhìn hai người liền xuyên cửa sổ đi lúc này tiếng bước chân cùng tiếng hò hét từ xa đến gần hai người một tiếng phát đ ề u nhảy dựng lên toàn lực đập ra ngoài cửa sổ hướng phía dưới hồ nước đầu đi p h u p h u một tiếng phía sau hai người thật sâu ẩn vào băng hàn trong hồ đang m uốn l i ệ u mình du ly đông minh hảo đông cảm thấy không thích hợp lúc lương tị làm cho cầm lấy đồng thời chân khí xuyên tấu h qua bối mà vào liên tiếp phong bế hơn mười chỗ đại huyệt người nọ hiển nhiên cho rằng đã phong kín huyệt đạo của bọn hắn đổi thành cầm lấy cánh tay của bọn họ dưới đáy nước lấy kinh người cao tốc đi tới t i ề m qua hơn mười trượng khoảng cách về sau mới chỉ có ở mặt nước buốc lên đầu tới đông minh hảo chỗ thỉnh thoảng truyền đến tiếng hô hét tình thế vô cùng hôn luận điểm người nọ cười lạnh một tiếng cầm lấy hai người á o đổi lấy hai chân tắt nước giống như con cá vậy nhanh chóng du động lúc này trong cơ thể hai người kỳ dị c h â n khí t ị trước sau tự động giải khai bị chế lại h u y ệ t bọn họ đang không biết đúng hay không nên lúc đậu thủ người nọ nổi giận mắng không biết sống chết tên hai người len lén mở một chút tầm mắt chỉ thấy hơn m ộ ư ơ i chiến thuyền cano giống như như đạn t h á o hướng bọn họ đuổi theo người nọ lại dắt hai người đến rồi trong nước đi hai người biết cơ hội tới khẩu trọng khé chạm từ từ l ă n g một cái về sau đồng thời tập bắt đầu toàn thân kinh lực vận k h ự tay phân biệt đánh vào người nọ dưới sần cùng nơi bụng t r ư ớ c 146, thành công tới tay t r ư ớ c 146, thành công tới tay người nọ đau đến cả người c o n đứng lên vung lỏng ra cầm lấy tay của hai người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi khấu trọng sớm tị dọ thám biết hắn để n g ừ a thủy vải dầu đem sổ sách băng bó kỹ trói lên bên hông thừa cơ thi triển đạo thuật tay đến đem ra từ từ lăng lại h uy quyền đánh hướng hắn mặt lúc người nọ quả là công lực cao tuyệt lại vẫn có thể nhịn đau rời đi tránh khỏi quả đấm của hắn hai người nào dám đội kịp liệu mình đi xuống lần đi đến đáy hồi lúc lại triển khai toàn lực hứng cái kêu đạo biệt lập bơi đi đây chính là bọn họ thông minh địa phương muốn né、e、tránh vừa rồi cao thủ kia truy chặn cũng không chuyện dễ dàng nhưng vô luận cao thủ kia như thế nào mạnh mẽ tổng không dám trở lại có lý việt cùng đông minh phái nhân ở địa phương đi hay nhất là đông minh phái nhân chỉ biết s i ê u tầm phụ cận thủy vực mà tuyệt sẽ không hoài nghi bọn họ biết phản hồi đầu tới hai người lúc này rất giống con cá trong nước không phải khoảng khắc tị đi tới lý thế dân chiếc thuyền lớn kia dưới đáy nổi lên mặt nước về sau chỉ thấy đông minh hào đèn b ư ớ c sang trưng mà lý thế dân cái kia thuyền cũng là ô đèn hắc hỏa tín thiệu không tiếng động khấu trọng trực tiếp đem cái tia sổ sách mở ra chỉ thấy cái kia sổ sách trang thứ nhất bên trên thậm chí có một cái nho n h ỏ tờ giấy trên đó viết mấy cái đại tự đem sổ sách giao cho lý phiệt triệu tử thành lưu là sư phó bút tích khấu trọng lập tức liền phán đoán đi ra trọng ca chúng ta đây nghe sư phó sẽ đem sổ sách giao cho lý phiệt nói không chừng vẫn có thể đạt được ngân lượng đây từ từ lăng ở một bên nói hai người một lần nữa đem sổ sách bao vây ở v à i dầu bên trong khấu trọng thấp giọng nói hy vọng lý tiểu tử nhân không muốn khi chúng ta là tập thì tốt rồi từ, từ lăng nói lên đi vừa rồi ta kèm chút cho cái kia lão ra hỏa đánh tan ta non đầu khớp sừng đấy thiên tân b ạ n khổ dưới cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ yên tâm thoải mái buôn bán lời lý tiểu t ử ngân lượng tâm tình hưng phấn thật là khó có thể hình dung k i m thả bọn họ là từ thần bí kia cao thủ thân thượng tướng trướng bạc dũng đoạt lại thiếu làm ăn trộm á y n ấ y càng khiến cho bọn hắn lương tâm thoải mái hơn bọn họ thông thạo leo lên đi trải qua l ý thế dân mội t ử t r ỗ ở k h o a n g lúc khấu trọng nhớ tới thanh kia ôn nhu thanh em dễ nghe nhịn không được thăm dò ngắm đi vào ở hoàn toàn không có phòng bị dưới một cây chùy thủ thiểm điện lộ ra chỉ hắm biết hầu kh cứ như vậy ngưng dừng lại hết thẻ động tác đọc ở bệ cửa số chỗ một tấm vui buồn lẫn lộn tiêu tú vô luân kiểm lộ chuyển qua khấu trọng chóc nuôi trước hơn một xích chỗ lạnh lùng đánh giá hắn lúc này từ từ lăng đã leo đến hắn bên cạnh còn đẩy hắn một bà ý bảo hắn đừng có ngừng ở nơi nào m ở mỹ không biết khấu trọng lúc nào cũng có thể sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này cái này mỹ sắp tuyệt đối có thể sánh bằng được với đông minh công chúa tuổi thanh xuân nữ lang t h ấ p giọng nói người là ai khấu trọng sự khó thở mà nói ta gọi khấu trọng là lý mỹ nữ thu hồi dao găm khẽ hô nói còn không mau tiền đến làm cho chứng kiến liền nguy rồi khấu trọng đại hỷ đem t ử t ử lăng cho đòi qua đây hai người l ớ t nghẹp b ò vào nhân gia cô gái nhuận trong phòng khấu trọng chuyện thứ nhất chính là móc ra túi đồ kia mở ra v à i dầu sổ sách thình lình lọt vào trong tầm mắt hai người cùng kêu lên hoan hô mỹ nhân kia hiển nhiên rõ ràng bọn họ và lý thế dân giao dịch cầm lấy trứng bạc lật một lần về sau hớn hở nói quả nhiên không sai hai n g ư ờ i người đang nơi đây nghỉ ngơi một hồi để cho ta đi xem nhị ca trở về trưa lại ngon mặt cười lúc này mới đi ra cửa hai người đẩy vết khoang ngồi xuống đều có đầu thai làm người cảm giác khấu trọng than thở cô nàng này nhi thật đẹp sớm biết không muốn ngân lượng mà nhân vật quan trọng thì tốt rồi từ từ lăng cười nói kim tranh cái này tặng cho ngươi lần sau gặp lại loại này cấp số ngọt ngữ nhi chính là của ta khấu trọng cười khổ nói ngươi ta cũng không suy nghĩ một chút chúng ta là cái gì bó buộc tây nhân ra là thiên kim tiểu thư sống ở cao môn đại tộc khi nào mới chỉ có đến thiên chúng ta từ từ lăng thất thanh nói trọng thiếu khi nào trở nên khiêm nhường như thế ngươi không phải thường nói tương lai mình là võ lâm cao thủ sao còn nói có thể phong hầu bài tướng vì sao đông nhiên như thế nhục trí khấu trọng than thở nói một chút có thể công phu của chúng ta so với vừa rồi cái kia mất vận cao thủ liền k é m xa hắn không hề phòng bị hạ nhiệm chúng ta đánh cũng chỉ là thổ như vậy chim chóc một búng máu coi như còn có cái kia họ thượng lao ra hỏa cũng nói không có mười năm tám năm công phu của chúng ta đều không lấy ra được gặp người đúng rồi chờ một hồi nhớ kỹ hỏi lý tiểu tử lại muốn hai t h a n h đao không có đao ngay cả đánh nhau cũng không được từ từ l a g nói ngàn vạn lần không thể bằng không đợi này chúng ta cũng đừng hỏng học h i ể u công phu q u y ề n cước không có đao liền lấy tay giống nhau có thể dùng ra lý đại ca dạy huyết chiến t ậ p thức khổ lợi cả nén ngang thời gian Lý vì sao ngồi dưới đất vẫn chưa chịu dậy hai người ngốc nay này lúc đứng lên cửa phòng mở rộng lý thế dân vào vào không để ý tới bọn họ ướt đâm thân thể một tay lấy hai người ôm chặt kích động nói thành công vừa mới đông minh phu nhân còn thân hơn bút viết một phong thờ m ộ n ta lập tức chạy tới thái nguyên giao cho cha ta lý ra tương lai như được thiên hạ tất sẽ không bạc đái hai vị từ từ lăng tỉnh dậy ngày mới hơi sáng nhìn thấy khấu trọng lần đầu tiên chuyến thứ nhất so với hắn rời giường sớm hơn ngây người đứng ở khoang thuyền cạnh cửa sổ mờ mịt nhìn về phía bên ngoài vông đây là lý tiểu tử an bài cho bọn hắn trố nghỉ chân phong chính là lý v i ệ t mỹ nữ a lý tú linh lý tiểu tử động nhân m ộ i tử từ từ lăng chuyển qua khấu trọng bên cạnh lúc khấu trọng hít một hơi thở nói tiểu lăng ta có người trong lòng từ từ lăng thất thanh nói cái gì khấu trọng thấp giọng nói ngươi không cảm thấy lý tiểu tử mọi tử dung mạo rất tiêu chí sao đã phóng khoáng lại ôn u ai càng có thể đem tất cả nam nhân g i chết hai má hồng p h á t p h á t nhất định là trên đời này khả ái nhất khuôn mặt da thịt thì chân mềm như gấm cẩm trong t r ắ n g lộ hồng trời ạ nếu có thể mỗi đêm đều cùng nàng ngủ chung ta thì sẽ không lại làm hắn nhớ bởi vì trên đời này còn có so với cái này càng thích lý sự tình sao nàng giọng nói cùng thần tình mới chỉ có dạy n g ư ơ i khuynh say gian chung đến cái mỉm cười ngọt ngào hoành con mẹ ngươi như vậy liếc mắt tiểu lăng à. ta sắp yêu thích từ từ lăng cầm lấy hắn đầu vai cưới đến thở hồn hển đứng lên nói cái này kêu là làm tình sao ngươi hốn đản này chỉ là thấy sắc bắt đầu tâm lại ngạc như nói ngươi không phải thường nói mẹ con bình phục nhiều càng tốt sao vì sao kim tranh chỉ một mình nàng dễ dàng cho nguyện đã chọn khấu trọng khổ nam nói không muốn lật ta nợ cũng được không ta nói thứ lời đó lúc chỉ vì ta nửa đối tượng cũng không có mới dùng này lời lẽ hùng hồn để an ủi chính mình hiện tại có nàng dĩ nhiên là muốn chuyên tâm nhất trí hiểu chưa từ từ lăng đổi thành ôm lấy hắn giày rộng đầu vai ngạc nhiên nói xem ra ngươi là nghiêm túc khấu trọng bực tức nói đương nhiên là nghiêm túc hiện tại lý tiểu tử đi thái nguyên vội vã hắn lao tử làm phản bằng lý p i ệ t thanh uy lại có quá nguyên tắc căn cứ binh tinh lương đủ có cơ hội lớn làm hoàng đế đáng tiếc chúng ta muốn thành lập quân đội của mình bằng không liền đầu nhập vào lý tiểu tử được rồi lý tiểu tử sao đều nên nhớ kỹ chúng ta vì hắn lập đại công phong cho chúng ta c h ứ c quan cũng sẽ không quá t h ấ p đi chương một trăm bốn mươi bảy chương một trăm bốn mươi bảy lý gia tú ninh chương một trăm bốn mươi bảy lý gia tú ninh từ từ lăng xứng sở một lát thấp giọng nói ngươi đối với cái gì con mẹ nó nghĩa quân nhưng không phải tâm cho sao không bằng chúng ta chuyên tâm đi buôn lậu m ố i phát điểm loạn thế tiền có tiền sẽ giúp giúp người chẳng phải thắng được thay người đà xanh đà tử khấu trọng cười xoa nói trước khác nay khác vậy Hắc, ngươi xem một chút lý tiểu t ử cái kia tránh nghĩa rằng dấp sao đều ra giang quá đỗ phục y lý mật những cái này bán nhân bán quỷ ra hòa đi từ từ lăng cười khổ nói không muốn nói những lời này nói cho cùng ngươi chỉ là muốn thân cận lý tú ninh chớ có trách ta ở ngươi cao hứng bắt nước đá cái này quý g i a đồng hồ nữ mặc dù như đối với chúng ta k h á c h khí nhưng ta cuối cùng thấy nàng có loại cự chúng ta với nhìn g giảm ra chút ý vị giống như nàng loại này cao môn đại tộc ra đời nữ như ra tuyệt sẽ không để ý hai chúng ta phố phường tiểu lưu manh lần này đến p i ê n k ấ u trọng trở tay ôm đầu vai hắn cười hì hì nói nhân ra lần đầu tiên nhìn thấy chúng ta vẫn là xa lạ lẽ nào liền nạp ngươi với một thước vương bên trong sao trên đời này không có không thể sự tình đối với mẹ con tử cần điểm tâm cơ cùng thủy ma công phu chờ một hồi lý tiểu tử chắc chắn mời chúng ta hai cái này hữu dụng tiểu tử gia nhập vào hắn trận danh o nhớ ký tất cả để ta làm nói từ từ lăng c a o mày nói người đó đi cứu tố tố tỷ đâu hoàn thành sư phó nhắc nhở đâu khấu trọng hiển nhiên không muốn điểm điểm ngạc nhiên ngạc lời từ từ lăng thắng thở ngươi cho dù theo đuổi ngươi tha thiết ước mơ tú ninh tiểu thư đi tố tỷ cùng sư phó nhắc nhở cứ giao cho ta phụ trách được rồi nhưng ta tuyệt không muốn gia nhập bất kỳ bên nào trận danh o khấu trọng n gây ra như phóng lúc tiếng đập cửa vang hai người theo tỷ nữ đi tới thượng tầng khoan g thuyền sảnh lý thế dân bày ra tiệc rượu khoản đ á i bọn hắn liệt ngồi đi cùng còn có một anh tuấn thanh niên cùng một vị bốn mươi mấy tuổi cao g ầ y tiêu sái nho sinh lý thế dân đứng lên hoan g h ê n nói khấu h i n h t h ứ h i n h mời ngồi mọi người đều là người mình hai người kia cũng khách khí đứng lên thi lễ giáo hai người hơi có điểm thụ s ủ n g n ử kinh lý thế dân trước giới thiệu trung niên kia nho sinh nói vị này chính là bùi tịch tiên sinh một tay vong hình phiến biết tận thiên hạ anh hảo là tấn dương cùng phó giám gia phụ bạn đánh cờ bùi tịch thản nhiên nhìn hai người bọn họ nhãn khiêm t u ấ n nói thế dân chất quá khen tìm tay kia chân thọt ép võ thuật sao cầm ra được gặp người chớ đừng nói chi là biết tận thiên hạ hào kiệt tiếp lấy hướng cái kia anh tuấn thanh niên cười nói luận công phu cần phải lưu cho sải thiệu thế chất đi hạ huy phong cái kia sải thiệu vội vã khiêm l ư ợ n g khấu tử thấy sải thiệu hoa kiếm lệ phục khí phái cao nhã so với lý thế dân chỉ tốn khí phách phong độ cùng nào đó khó có thể hình dung phong độ của một đại tướng nhưng đã sinh lòng hào cảm vội vàng cùng hắn khách khí hàn huyên nhưng sải thiệu đối với bọn họ thần thái tổng mang một ít nào khí không bằng lý tiểu tử thân thiết. bùi tịch càng là chỉ đem bọn họ coi như hai cái trùng hợp lập công lớn hậu sinh tiểu bối sau khi ngồi xuống chỉ lo cùng lý xài hai người nói không để ý tới nữa bọn họ hai người chịu quen b ạ c nhãn cũng không lưu ý chuyên tâm đối phó trên b à n món ăn quý và lạ mỹ thực ở lý thế dân trong lòng bùi tịch cùng xài thiệu hiển nhiên so với khấu từ hai người quan trọng hơn bất quá hắn nhưng không quên ân cần đạo đại khách tự mình gắp hai cái khô dầu cho hai người cười nói đây là t r ư n g đồ bánh ở giữa có thịt dê xanh nhạt tạo nhân bánh lấy t r o nước chi ma cùng mối ngao t h ụ phi thường mỹ vị hai người vẫn là thủ thổi ăn được phương bắc lưu hành đồ bánh đều nồng nhiệt lúc này x à i thiệu nói kim tranh thế thúc phải không được không khởi binh n h ư khởi binh thì trước phải lấy quan t r u n g chỉ sợ khuất đột thông ở b ổ quan cùng tống lao sinh thủ hoa cấp hai tri tinh binh thế thúc xem ra có chút ít cố kỵ bùi tính nói khuất đột thông cùng tống lao sinh cố là có thể lo nhưng lo lắng của ta cũng là người đ ư ợ quyết kỳ thế ngày càng lớn giản từ k h i t đan thất vi tây đến thổ c u ố c hồn cao x ư ơ n g các nước đều thần phụ lại p h à m với phương bắc bắt đầu binh giả như lưu vũ chu quách tử hòa lương sư đ ô các loại chờ bối phận đều dựa vào đ ộ quét mà tự lập chúng ta tiến quân quan trung lúc sợ nhất chính là gặp đột quyết cùng lưu vũ chu chờ các loại từ sau đánh lén lý thế dân định liệu trước nói cái này không sao cả lực không đủ có thể dùng g ạ n ta hiện tại lo lắng duy nhất sự tình chính là cha hắn vẫn là do dự sợ biết vượt mất cơ hội tốt bùi tịch vỗ ngực bảo đảm nói việc này bao ở ta bùi tịch trên người chỉ cần ta và văn t ĩ n h nhiều dưới lý do thoái thác lại trước mắt lại thật là tình thế nguy cấp cha ngươi vậy còn có tuyển trạch chỗ chống đâu lý thế dân vui vẻ gật đầu là hướng khấu từ hai người nói kim tranh toàn do hai vị nếu không phải sổ sách mất trộm chỉ nhưng khó tạo nên loại tình thế này hay nhất là cái k i a hôn quân vừa vặn đến rồi giang đô ứng phó đỗ phục uy nay thật nghìn năm có một cơ hội hai người nhìn nhau thế mới biết hoàng đế tiểu tử đến rồi quê quán của mình giang đô dương châu đi lúc này hoàn b ộ âm thanh hai người quay đầu nhìn lại vừa vẫn bắt được lý tú ninh xinh đẹp xinh đẹp trong chốc lát đều xem ngây người, người nhãn chỉ thấy đầu nàng mang đồ mũ hình tròn như bát bốn phía rũ xuống lấy t i v ó n g mũ bên trên theo lên châu ngọc tiểu dáng rất khác biệt đã hoa lệ lại tràn ngập như ẩn như hiện thần bí đẹp nàng mặc y phục càng cùng vùng trung nguyên cùng nam phương triệu rộng khâm tay á o hoàn toàn lưỡng dạng là cổ áo lớn hẹp tay háo nhưng chất liệu cao hơn loại này đi phục chẳng những càng đội hiện nữ tính là l ư ớ t đường cong trong hành động cũng dễ dàng hơn người thứ nhất đứng lên là sài thiệu tiểu tử này hai mắt tỏa ánh sáng nhiệt tình như l ử a vậy hớn hở nói chữ mội rốt cuộc đã tới n g u m i n h c h ờ tâm đều nhanh muốn đốt thành than lửa đây lý tú ninh giống như nhìn không thấy những người khác vậy đối với sài thiệu tự nhiên cười nói đem thân thể mềm mại chuyển qua sài thiệu bên cạnh làm cho hắn nhẹ phù v a i hầu hạ nhập tọa lúc này mới hướng mãi huynh cùng bùi tịch chào hỏi cuối cùng đến p i ê n khấu trọng cùng từ từ lăng khấu trọng như bị xét đánh ngạc nhiên nhìn thần thái thân mật sài thiệu cùng lý tú ninh, từ từ lăng mặc dù thay hắn khổ sở cũng là không có biện pháp chút nào lý thế dân thấy khấu trọng thần sắc không đúng lại gần thấp giọng nói khấu h u y n h có hay không thân thể không thoải mái vậy lý tú ninh cười yếu ớ t nói nhất định là tối hôm qua ngâm hồ nước cảm lạnh lại hướng giải thiệu giải thích tối hôm qua tú ninh nhìn thấy bọn họ lúc còn tưởng rằng có hai tiểu thủy quỷ t ử trong hồ bỏ ra ngoài hại nhân đây nhìn nàng cùng giải thiệu liếc mắt đưa tỉnh khoe miệng gió xuân thần thái lại nhìn nàng đối với sài thiệu hàm tình m ạ c mạch mọc dung từ từ lăng thay khấu trọng khổ sở tâm một mạch c h ỉ n xuống t r ậ t lý tú ninh chỉ coi bọn họ là cho nàng nhị huynh làm việc tiểu c h â n tay mà bùi xài hai người hiển nhiên cũng có giống nhau quan điểm khấu trọng túi thấp đầu xuống giọng khàn khàn nói không có gì chỉ vì ta ngoại trừ là thủy quỷ bên ngoài cũng là ngạ quỷ an quá no rồi lý tú ninh cực kỳ thông minh nghe ra ngữ khí của hắn không vui hãy nay nói ta chỉ là đánh tỷ như khấu huynh xin đ ừ n g trách nói như vậy phản làm người ta cảm thấy khấu trọng lòng dạ hẹ hòi bùi tịch cùng xài thiệu đều lộ ra chẳng đáng màu sắc lý thế dân nhưng trong lòng thì phi thường cảm kích khấu từ hai người cũng duy hắn mới chỉ có t hãy trí, trí thiệu muốn n h ở người ngọc a o trước u t tài t thể ư mặt bệnh t mạnh từ lạnh à m một ra c nói xem ra cũng không nên nhân vật lợi hại gì bằng không khấu huynh cùng từ huynh sao có cơ hội để lợi dụng được lời này vừa ra khấu trọng cùng từ từ lăng cũng không tự nhiên lại bởi vì vậy chờ nếu nói là hai người bọn họ không coi vào đâu nhân vật lý tú ninh suy nghĩ lộ vẻ so với sài thiệu chú đáo rất nhiều chân mày to hơi cao lại nói người nọ có gan tử đan thương thất mã đến cao thủ như vân đông minh hào bên trên t r ộ m đồ sao cũng nên coi là có điểm c â n lượng sài thiệu mỉm cười nói hắn là thừa dịp đông minh phu nhân cùng công chúa cách thuyền tới biết chúng ta lúc mới dám hạ thủ đâu lý tú ninh trộm liếc lý thế dân liếc mắt mập mờ nói huyền tinh tỷ nếu không phải sốt ruột muốn gặp nhị ca vẫn g i ở trên thuyền cũng sẽ không dùng cái tia tặc tử đánh lén đất thủ còn đả thương thượng công đấy lý thế dân trong mắt xẹt qua chứa tú ninh chớ quên ta là có ra thất người nhưng nói cũng có thể m à khác bằng không người nọ đà thương thượng công chúng ta cũng mơ tưởng được phu nhân cái này đến quan trọng muốn một phong thư bùi tịch trầm giọng nói thiệu hiền c h ắ c không để coi thường người này chỉ nhìn hắn có thể đánh thượng công toàn bộ vô chiêu cái lực có thể thấy được s a u lại mặc dù cho hai vị tiểu huynh đệ đoạt đi số sách nghĩ đến chỉ là mất chư khinh địch đi lý thế dân gật đầu nói người này xác nhận vũ văn việt người luật kỹ n ă n g ư ơ i vũ văn việt bên trong từ lấy vũ văn thành đô đứng hàng vị trí đầu não bất quá sẽ không phải là hắn đích thân đến bằng không khấu h u n h cùng từ h u n h liền khó có thể khởi ra huyện đạo khấu trọng cùng từ t ử lăng thấy bao quát lý thế dân ở bên trong cũng không lớn để mắt thân thủ của bọn họ cảm thấy cảm giác khó chịu lúc này khấu trọng hướng từ t ử lăng nháy mắt ra dấu từ t ử lăng cùng tâm ý của hắn tương thông tự biết kỳ ý thoáng gật đầu nghiêm nét mà nói huynh đệ chúng ta hy vọng có thể thu hồi sổ sách xong đi làm một đại sự lý thế dân các loại chờ cảm thấy ngạc nhiên vui tịch cậy giả lên mặt nói cái này sổ sách quan hệ đến các phương diện cùng đông minh phái binh khí buôn bán ở lại trên tay chúng ta tương đối thích hợp điểm lý tú ninh hiển nhiên đối với hai người rất có hào cảm khuyên n ủ nếu khiến người biết sổ sách ở trên tay các ngươi chỉ là đông minh phái tị tuyệt không bằng lòng bỏ qua cho bọn ngươi s a i thiệu thì là một bộ không nhịn được t h â n tình từ từ lăng trong lòng thản nhiên lý trực khí chẳng nói đây chính là hai huynh đệ chúng ta chuyện lý huynh ý như thế nào lý thế dân c a o mày nói ta và hai vị vừa thấy hợp ý như hai vị không có gì địa phương không đi không thể đại khả cùng ta lý thế dân đồng tâm hợp lực bổ nhào hắn một lần sông tương lai ta lý ra thành công hai vị cũng có thể hưởng hết phú quý khấu trọng cứng rắn căng căng mà nói lý h u y n có hảo ý tâm lĩnh bởi chúng ta có chuyện quan trọng khác đi làm chỉ mong lý huynh có thể đem sổ sách trả cho chúng ta lại tùy tiện đem chúng ta đưa lên v ụ cận bên bờ là được sài thiệu không vui nói điều này lý thế dân nhấc tay ngăn cản hắn nói xong nhìn kỹ hai người một hồi lâu về sau than thở giả như ta nói không được chính là không phải bạn thân cùng nghĩa khí liền ý theo hai vị nói làm đi nhưng đừng quên tương lai các ngươi cải biến tâm ý lúc tùy thời có thể tới tìm ta nữa lý thế dân cự cung trạch ở hai người trước mắt vô hạn kéo dài tới lái đi trên hồ yên vụ sương mù tùy phong biến hóa khẩu trọng nhìn không có vào trong sương mù lý p i ệ t l ư ớ t u y ề n hai mắt b ị mờ một cách lạ kỳ trầm mặc từ từ lăng cùng hắn đứng ở hồ lớn bờ tây trong chốc lát cũng tìm không được có thể nói nói một hồi lâu mới chỉ có thử gió xét nói trọng thiếu ngươi không có gì chứ khấu trọng thản nhiên nói ta có thể có cái gì sao từ từ lăng nghe g i ọ n g h à n khí liền biết chưa thoải mái không thể làm gì khác hơn là an ủi đại trượng p h u b ự c nào mắc không vợ húng trọng thiếu ngươi kim tranh thị phi chiến trí chi thất chỉ là cho cái kia xài tiểu tử nhanh chân đến trước đi khấu trọng một đôi mắt hổ hiện lên thần sắc phức tạp một hồi lâu mới chỉ có trầm giọng nói ta tình nguyện nàng hơn ta từ, từ lăng thất thanh nói cái gì khấu trọng như do lốc xoay người lại n ắ m tay kêu lên tựa như đông minh công chúa hận ngươi vậy hận ta như vậy cái kia ít nhất ta còn có ở trong lòng nàng chiếm cái vị trí nhưng bây giờ nhìn nàng đối ta ly khai không thèm để ý chút nào trên căn bản chúng ta chỉ là vì nàng lý v i ệ t buôn tẩu xuất lực hai cái tiểu lâu la là, liền làm nàng không vui tư cách cũng kiếm phụng từ từ lăng thấy hắn nói xong hai mắt đ ỏ bừng nghiến răng nghiến lợi không khỏi nhớ tới đông minh công chúa đan h u y ệ n tinh c h á n n ả nói n ta có thể so với chào ngươi bao nhiêu ngươi nghe không được điêu ngoa kia công chúa chỉ biết coi trọng lý tiểu từ cái loại này tư cách địa vị người sao khấu trọng sức người một lát quay người lại đi. nhìn dần dần tiêu tán thu sương ngủ đ ỗ n g nhiên nợ nụ cười từ từ lăng không hiểu nói cười đã chưa khấu trọng ôm bụng cười ngồi sổm xuống, xuống thở gấp nói ta muốn thông cho nên cảm thấy rất buồn cười từ từ lăng học hắn vậy ngồi sổm xuống, xuống hớn hở nói nói mau đi ra nghe một chút khấu trọng n g ẩ m đầu đưa mắt nhìn hắn tốt nửa khác mới nói nếu bàn về tài mạo ta vậy mới không tin chúng ta có thể so với lý tiểu tử hoặc sài tiểu tử sai thiếu vì sao bọn họ cũng không khi chúng ta là đồ đâu bởi vì chúng ta thiếu sót thành cựu vô luận ở trên giang hồ hoặc giả xã hội gian không có thành cựu người sẽ không bị coi trọng t ừ t ừ lăng c a o mày nói nhưng nếu chỉ là vì người khác đi tranh thủ danh lợi địa vị đó không phải là giống như khiến người ta nắm mũi dẫn đi sao khấu trọng mỉm cười nói nói cho cùng vẫn là vì mình bị người tôn kính chỉ là theo tới hậu quả đại trượng phu dựng thân trên đời nếu không thể thành t h u một phen công lao sự nghiệp làm cho quý báo sinh mệnh không công chốn hà không đáng tiếc t ừ t ừ lăng sẩn tiêu nói kim tranh ngươi lại có ý định quỷ quái gì đâu lại không là muốn làm thương nhân buôn m ố i đi khấu trọng lắc đầu nói ta muốn trở thành sư phụ phía dưới trên vạn người đại tướng quân tư tử lăng thất kinh nói cái gì khấu trọng hoắc mắt đứng lên vung tay hô lớn ta khấu trọng phải giúp sư phụ cạnh tranh bá thiên hạ thành lập được muôn đời bất hủ công lào sự nghiệp từ từ lăng nhảy dựng lên tự tay sờ lên hắn c á i chán khấu trọng tức giận vẹn ra tay hắn phản cầm lấy hắn hai vai hai mắt thần quang loẹ loẹ nói lập trí phải rộng lớn không làm được lúc giảm giá một chút vẫn còn có chút nhi cất lượng lúc này lại không cùng đi ngày luận tài trí chúng ta không kém bất kỳ a i luận võ công chúng ta thiếu chỉ là kinh nghiệm hòa hậu hiện tại chúng ta đi trước vinh dương tìm tố tố tỷ giả như có thể tìm tới lý đại ca thì càng tốt một đời hai huynh đệ ngươi đến tột cùng có giút ta hay、không? từ từ lăng tê cả ra đầu nhưng ở dưới loại tình huống này sao nói xong ra cự tuyệt ngôn t ử không thể làm gì khác hơn là gật đầu bằng lòng khấu trọng một tiếng hoan hô xoay người đánh cái đại b ộ n h à o rơi xuống hơn một t r ư ợ n g bên ngoài một tảng đá lớn bên trên cười to nói tới để cho chúng ta trước tương đối sức của đôi bàn chân luyện tập lại một cái công phu quyền cước dù sao chúng ta liền cắt thịt đao đều không nửa thanh không thể làm gì khác hơn là chấp nhận điểm từ từ lăng hùng tâm hăng hái cùng hắn một truy một đ ổ i đi cách khấu trọng cùng từ từ lăng lên bờ chỗ chừng mười đồ lý đông bình quận phố xá sơ mất chung một tòa tiểu lâu hai t â chỗ bọn họ gọi tới rượu và thức ăn trước khi chia tay lý thế dân tặng bọn họ một khoản khả quan tiền tài khấu trọng đương nhiên sẽ không k h á c h khí cho nên lập tức trở nên hăng hái xuất thủ k h o á t xước từ từ lăng đẻ xuống bầu rượu khuyên ngủ không nên uống nhìn ngươi sắp say n g ã đấy chương một trăm bốn mươi chín chương một trăm bốn mươi chín trong giếng nộ đạo chương một trăm bốn mươi chín trong giếng nộ đạo khấu trọng đẩy hắn ra tay tự dóp tự uống nói để ta say con mẹ n ó chuyến này đi cam đoan về sau lại không uống rượu từ từ lăng nộ không phải nói tự xem thông sao hiện tại lại muốn mượn rượu dài sầu tính là gì anh hùng hảo hán khấu trọng hiếp mắt say lờ đờ tà bao che hắn đẩy hắn một b à cười quái gì nói cái này gọi là mượn rượu chúc mừng chúc mừng ta trọng thiếu chuyến thứ nhất học người yêu đương liền ái suất cái đầu to phật tới hờ a a a l i ê n vì nàng mãi mãi say như vậy một lần tương lai ta nhất định muốn nàng bởi vì gả không ta mà hối hận sai tiểu tử tính là gì bó buộc tây dám khinh thường ta tới cụng ly từ từ lăng bắt hắn không có cách nào khác thấy bên trong tiểu lâu huy nhất vài cái khách nhân đều để mắt đến xem không thể làm gì khác hơn là nâng chén đụng nhau ngậm miệng không nói khấu trọng lúc này không thắng tự lực phục đến trên đài lầu đồ nói đủ rồi hiện tại để cho chúng ta đến sát vách cái kia sở thanh lâu đi lấy cái so với nàng đẹp hơn gấp trăm lần nghìn lần nữ nhân nhìn có hay không không có nàng thì không được từ từ lăng thừa cơ đại thọ kiên quyết hắn sẽ đứng lên dịu hắn xuống lầu trong miệng theo hắn nói đi chúng ta đi dạo kỹ việc đi khấu trọng nhất thời tỉnh mâm n ử a nói cũng không nên g ạ t ta một đời hai minh đ ệ ngươi nhất định phải mang ta đến thanh lâu đi còn phải cho ta chọn cái khả ái nhất tiếu mẹ con lúc này hai người tới trên đường chính là mới vừa lên đèn thời khắc vốn áo nhiệt đại đạo cũng là tính lại tựa như quỷ vực do thu hào hào dưới chỉ gian t r ú n g có một hai vội vã mà qua người qua đường một mảnh tiêu điều cảnh tượng từ từ lăng cười khổ nói xem ra ngươi vẫn thanh t ỉ n h khấu trọng biến sắp nói thì ra ngươi cũng không tính mang ta đến thanh lâu đi như vậy coi như h u y n h đệ từ từ lăng gượng chồng nói ta có nói qua sao khấu trọng đông tránh thoát từ từ lăng giúp đỡ loạn t r o ạ n đi tới lạ bàng tổn thân cúi đầu hoa lạp lạp hướng về phía kênh d ạ c h nôn mửa đại tác phẩm từ từ lăng đánh móc sau gáy ngồi trộm hổn thấp cầm lấy hắn vai một tay kia vì hắn xoa bốc lưng trong lòng khổ sở mượt khóc hắn chưa từng thấy qua khấu trọng như thế không sung sướng khấu trọng nôn được nước mật vàng đều ra khỏi tới về sau túi đầu thở gấp nói t i ể u lăng ta rất thống khổ từ từ lăng thăng thở ngươi h ái tình đại nghiệp chưa bắt đầu liền khổ thành bộ dáng như vậy giả như lý tú ninh từng cùng ngươi có thể non hẹn b i ể n ước hẹn thêm gì tình biệt luyến ngươi chẳng lẽ không phải muốn tự sát mới được khấu trọng lắc đầu nói ngươi không hiểu tối hôm qua ngươi và lý tiểu t ử nghiên cứu sổ sách lúc ta đùa nàng nói cũng không biết cỡ nào hợp ý nàng còn biểu hiện cực kỳ quan tâm ta toàn thì buồn bà nói bây giờ nghĩ lại mới biết được nàng chỉ là thay mặt lý tiểu tử đ ể ra nghi vấn lai lịch của chúng ta từ đầu tới cuối nàng không có thả ta khấu trọng ở trong lòng từ từ lăng chán n à nói g n sớm phải biết những thứ này cao môn đại tộc sẽ không để mắt chúng ta loại này tạ tạ vô danh chân nhỏ s á c đấy kim tranh ngươi là có hay không tự tìm phiền nào đâu khấu trọng lộ v ẻ tị tỉnh táo lại mắt hổ dị quang lấp lánh trầm giọng nói hào huynh đệ yên tâm đi trải qua lúc này về sau ta khấu trọng sẽ không đi như vậy mà đơn giản đối với nữ nhân độc tính từ từ lăng thử dò xét nói còn muốn đi, đi dạo kỹ viện sao khấu trọng buồn bã lắc đầu làm cho từ, từ lăng đỡ hắn đứng lên nói tìm khách sạn độ tốt một đêm sáng mai lập tức lên đường đến bình dương đợi tìm được tố tố tỉ về sau chúng ta liền hờ à à à từ từ lăng đỡ hắn dọc phố chạy c h ậ m chậm ngạc nhiên nói có gì đáng cười khấu trọng vỗ hắn đầu vai càng n g h ĩ càng tốt cười nói trên thực tế lao thiên ra đợi chúng ta xem như là không tệ chí ít chúng ta thì có thể đi vào d i ò m ngõ thượng thừa võ công con đường luyện thành lương nói đệ nhất trọng cảnh giới trong túi đã có sung túc n g â n v ũ lại có sư phó trợ rút càng được đến rồi có thể làm hại vũ văn hóa cốt thực sự hóa cốt sổ sách ta lại nhưng nên vì một nữ nhân khóc sức nước xác thực không tiến triển từ từ lăng hớn hở nói đây mới là hảo huynh đệ của ta nhưng ngươi còn muốn làm tướng quân sao khấu trọng lặng lẽ một lát dừng lại bước đến nghiêm túc nói chúng ta từ hiểu chuyện bắt đầu liền muốn xem người khác sắc mặt đối nhân xử thế như vậy có gì cái vui trên đời có hay không muốn làm tướng quân ta không dám nói nhưng nói chúng ta không muốn lại chịu làm kẻ dưới chúng ta có cái gì so với người khác không hơn đâu từ từ lăng đồng ý nói chúng ta xác thực không thua thua thiệt với bất luận kẻ nào khấu trọng ha hả cười nói để chúng ta xông ra một phen sự nghiệp đến đây đi về sau lại không có người dám đảm đường chúng ta không phải thứ gì từ, từ lăng nghe được hào hùng quá độ la hét lúc đó lưu hành t ử không nói vốn là quý công tử bình sinh thật yêu tài khấu trọng tiếp được hát nói cảm giác lúc nghĩ báo quốc rút kiếm bắt đầu hao lai、like. hai người mại khai bước tiến hướng phía trước hăm hở tiến lên cùng kêu lên hát xuống phía dưới nói tây chị đinh linh bỏ vào bắc thượng đan vu đài du sơn thấy nghìn dặm hoài cổ tâm không lo lắng người nào nói chưa quyến họa m à diệt thành bụi bậm tiếng ca ở đen kịt không người trên đường phố sao động tiếng vọng khấu trọng cùng từ từ lăng cuối cùng tạm biệt đông tránh tây trốn cuộc đời có thể vung tay đi làm của mình thích chuyện hai người tới một cái giếng nước chỗ ngã ngồi tỉnh lan bên cạnh khấu trọng thăm dò n h ì n nước vào g i đi, nhìn thấy đây giếng ế n nhìn g đây thấy thủy c h í nhiên phản h c ế u treo t cao tình không minh nguyệt, cười nói g、so、người n u y ệ n c nói. c đang xem trong giếng tri nguyễn tây học ư có cái gì tốt đại kinh tiểu quái từ từ lăng lộ ra suy nghĩ sâu xa thần sắc mắt hổ sáng lên nói ta đánh giống như nắm được điểm cái gì tựa như cũng rất khó nói đi ra Khấu trọng sư ữ hữu n nhìn kỹ trong giếng cái bóng, vừa may, hữu vân g sờ một may lát, lại cái cuối đầu đ kỹ vừa ờ n ngang đang không, Nguyệt Nhi hiện ra trật tận,、đấy、lòng sát thực nổi lên nào đó khó có thể hình dung lăng ngộng nghệ bàn nói. g ra đáy đó khó thực thể chút trật Từ từ sắc Sư có ý vị. phụ thường gọi là mỗi người đều từ có đủ tự mãn sao cái giếng này chính là từ có đủ tự mãn trong giếng thủy t i ể u giống như bên trong cơ thể b ả o khố có thể sở hữu cùng biến thành nhiệm là cái v ẻ o gì giống như giờ khác này minh nguyệt đều cho nó lên tới đáy giếng đi ngươi nói không phải chân thực sao sự thực cũng là thật giả khó phân chỉ cần cảm thấy là như vậy nên là bộ dáng kia k ấ u trọng một đôi mắt to sáng lên vô tình lan nói nói cho cùng nhìn nữa thuận tay n ắ m khối cục đá t r ị c h vào trong giếng đi phù phù một tiếng minh n g u y ệ t hóa thành nhộn nhạo sóng gợn q u a ảnh một hồi lâu mới chỉ có hồi phục nguyên trạng từ từ lăng vui kêu lên ta hiểu được cái này thật là một loại lợi hại tâm pháp quá khứ ta hướng về phía địch nhân lúc lúc bắt đầu vẫn có thể bình tâm tinh khí tựa như trong giếng có thể phản ánh bất luận cái gì hoàn cảnh nước trong nhưng là một ngày đánh hư khởi liền nghiến răng nghiến lợi cái gì để quên khấu trọng than thở ngươi nhưng không được đủ thấu triệt giống chúng ta thấy cha lúc liền giống như chuẩn thấy m ẹ vậy lần trước hướng về phía thượng công cũng như vậy giả như chúng ta có thể tẫn sợ hai tâm giống như bình thường luyện công như vậy thủ một với trong cảnh giới liền có thể biến thành giếng này trung nước trong có thể phản ánh ra tất cả hoàn cảnh cùng trước đây tự có khác nhau một trời một vực từ từ l ă n g nghiêng đầu đem mặt gò má g á n tại lạnh như băng giếng duyên bên trên than thở thà cao hứng muốn chết nếu có thể đạt đến loại này vô thắng không bại vô cầu không mớn không bao giờ động tâm trong giếng trăng sáng cảnh giới coi như đ o ạ n m ệ n h m ộ ư ơ i năm đều căn nguyện c h ư n g một trăm năm mươi c h ư n g một trăm năm mươi thành nam lương trạch c h ư n một trăm năm mươi thành nam l ư ơ n trạch k ấ u trọng còn phải nói tiếng chân đem hai người giật mình tỉnh lại hai người theo tiếng kêu nhìn lại nhìn thấy hai gã trang bị trường kiếm đại h á n đang hướng giếng nước đi tới trong đó mặc áo s á m q u á t lên tiểu tử không muốn ngăn trở lấy miệng giếng lao tử muốn uống nước đây khấu trọng cười nói làm cho tiểu tử tới hầu hạ đại ra đi hai người kẹp tay kẹp chân bông u thùng treo đánh nước trong đi lên cái k h ứ hai gã đại h á n không chút khách khí tiếp nhận uống người còn lại nói tiểu tử đều coi là tinh quái khuya như vậy rồi còn mai ở chỗ này gì chứ từ tử lăng nói nhàn rỗi vô sự trò chuyện đi xin hỏi hai vị đại thúc muốn đi đâu áo xám đại hắn lạnh lùng chừng mắt liếc hắn một cái cười lạnh nói nói cho ngươi biết thì thế nào đủ tư cách đi không dứt lời cùng đồng bạn đi nha hai người nhìn nhau đều là trượng tám kim cương sờ không được đầu não khấu trọng nói dù sao vô sự không bằng treo vĩ đi theo xem bọn hắn thần khí cái gì thuận tiện tìm một địa phương chấp nhận vượt qua đêm n à y cũng tốt từ từ lăng vui vẻ đồng ý hai người tính trẻ con nổi lên triển khai k i n h công m a i con càng v á c h tưởng như g i ố n g trên đất bằng chính xác thuận buồng xuôi gió đột nhiên bọn họ tiến nhập trước đây chỉ có thể với mộng tưởng có trong thiên địa cái loại này cả người thế giới tuy chỉ cách một con đường nhưng lại khác hẳn chỉ thuộc về cao thủ tuyệt đỉnh lại vừa đạt trí khinh công cảnh giới khiến cho bọn hắn sung mãn nhu thần bí không bình thường cảm giác lòng của bọn họ hóa thành trong giếng nước vô tư không ngại chỉ là khách quan phản ánh đại vũ trụ thần bí một mặt khi bọn họ đầu từ một chỗ mái hiên lộ ra lúc tới cái kia hai gã đại t h ú c mới từ hoành đường hầm đi vào một cái trên đường cái chỉ thấy đặt thành nam một tòa lớn cổng lớn bên ngoài ngựa xe như nước vô cùng nắng nhiệt môn nội môn bên ngoài đèn huy hoàng bóng người văng lai、like, tiếng động lớn cười âm、thanh. khắp nơi có thể nghe khấu trọng tiến đến từ từ lăng bên thai nói thì ra tất cả mọi người đến nơi này đến nhất định là thọ yến thiệt cưới một loại hôn sự chúng ta cũng đi góp cái hương thịnh như thế nào từ từ lăng nói thảo nào hai tên khôn k i ế p kia cười chúng ta không có tư cách đi chỉ nhìn phái đoàn liền biết cái này làm việc vui nhân không phải chuyện đùa không có thể mời thế nào lẫn vào vào đi khấu trọng lại tựa như từ lý tú ninh đã kích hoàn toàn hồi phục lại tràn ngập cái vui trên đời mà nói cửa trước vào không được đi liền con mẹ nó cửa sau bây giờ tìm nhóm quần áo mới tinh chỉ cần lẫn vào đi vào ai cũng sẽ không hoài nghi chúng ta là trắng đụng khấu trọng không đợi hắn bằng lòng thẳng nhảy xuống hoành đường hầm bước đi đi ra đường cái từ từ lăng không thể làm gì khác hơn là đuổi theo hắn đi hai người vai c ầ vai hướng đường phố đại trạch đi tới lúc này mới phát giác vừa rồi góc kia độ không thấy được cửa phủ đối với đường phố chỗ chật ních xem náo nhiệt lại không được kỳ môn mà vào đ o à n người ít nói cũng có số bách phu chi chúng một đám hơn ba mươi danh người xuyên thanh y vũ trang đại hán đang ở duy trì trật tự không cho người rảnh rỗi tắt đường phố phòng ngại thật khách xa mã lái vào đại trạch đi khấu trọng cảm thấy kỳ q u nói mẹ của ta đây là cái gì chuyện gì xảy ra người nhà này coi như bày rượu y ế n khách cũng sẽ không hấp dẫn đến nhiều người như vậy đến xem đâu từ từ l ă n g nhìn thấy trước mặt một đám người rảnh rỗi cho vài đại hắn n g ăn chạy quay đầu vội vàng chặn đứng một người trong đó hỏi ở đâu có đại sự gì người nọ t r ừ n g hai mắt một cái đem khí phát t i ế t tại hắn hai trên người cả giận nói l i ê n danh truyền thiên hạ thạch thanh tuyền tới cũng không biết mau c ú t trở về ổ đi góp các ngươi lão nương cái mới đi nói xong hầm hực đi nha hai người vừa nghe đều ngây người đứng lên phải thạch thanh tuyền là danh trấn toàn quốc kỷ nữ lấy tiêu kỹ khiếp sợ đương đại từ lúc dương châu liền nghe qua tên của nàng Chỉ không biết hai lớn như vậy mặt mũi đem nàng mời được tới nơi này biểu diễn nghe nói nàng luôn luôn quá ẩn cư sinh hoạt không biết bao nhiêu người có thể thưởng thức được của nàng tiêu âm nhưng nghe qua đều bội phục phục sắt đất khấu trọng một k hựu tay đánh vào từ từ lăng dưới sườn cười quái dị nói đêm nay không lo t h ị t m ị n h đã có kịch vui để xem lại có tiện nghi uống rượu từ từ lăng trong lòng nóng lên cười nói nếu ngươi lại uống rượu ta liền không phải phục hồi khấu trọng vội hỏi không uống rượu đấy đến đây đi hắn thấy con đường phía trước bị phong linh từ từ lăng vòng một vòng lớn đi tới diện tích gần trăm mẫu khu nhà cấp cao tường sáu chỗ bọn họ đơn giản lướt qua tường cao đến rồi trạch phía sau không người trong hậu viện đi phía trước trạch đi tới lúc nhìn thấy chủ trạch sau trong đại hoa viên hoa đang khắp nơi q u a n g như ban ngày t r ê n đ ầ y người hầu cùng tân khách hai người phủi đi quần áo bụi bậm nên ngang trà trộn đ o à n người trong lòng cảm thấy thú vị khấu trọng kim tình hỏa nhãn quan sát những cái này tận lực trang phục hoa chi chiêu triển nữ khách thỉnh thoảng chỉ trỏ đánh giá đầu phẩm đủ lại tựa như thực sự đem lý tú ninh hoàn toàn đưa chư sau đầu x â i như thực m tú ninh h o n t o đưa chư s a bầu không khí càng là r ừ n rực người người đều ở đây hưng phấn mà thảo luận thạch thanh tuyền tiêu nghệ tựa như đ trong phòng dựa vào tường một nhóm hơn mười chương bàn đánh bóng bàn bày đầy món ngon đẹp điểm mặc cho người hưởng dụng khấu trọng ôm từ từ lăng ở trong đám người tà xuyên hữu đột than thở sớm biết có này một nơi tốt đẹp đáng để đến mới vừa cái kêu bông nhiên cơm tối liền lưu đến nơi đây mới chỉ có ă n đây từ từ lăng bông hô nhỏ một tiếng r ắ c khấu trọng vọt đến một cái thạch trụ về sau như muốn tránh né một ít người khấu trọng không hiểu ra sao không hiểu nói chuyện gì từ từ lăng chỉ một ngón tay nói xem khấu trọng thăm dò nhìn lại chỉ thấy được sáu bảy quý giới công tử ở nam nữ n ư ờ n ư ợ t tân khách trong đám đang bao quanh vây quanh hai cái cô gái xinh đẹp đang nói chuyện tương đương thu hút sự chú ý của người khác mừng rỡ nói hai cô nàng này nhi s ắ c thực dung mạo rất đẹp từ từ lăng nộ ta không phải nói bọn họ nhìn nữa xa một chút được không còn nói chẳng phải dễ dàng đối với nữ nhân động tâm khấu trọng y y không thôi rời ánh mắt lúc này mới nhìn thấy đường sườn một tổ chua s ó t chi trong g h ế ngồi ba người những người khác chỉ có thể đứng ở một bên càng đột hiện ba người này tư cách địa vị ở giữa một người dâu tóc hạ b ạ c h khí độ uy mãnh cũng là quần áo tạ tơi tuy là ngồi nhưng vẫn khiến người cảm thấy hắn hùng vị như núi vóc người khí khái tên còn lại người xuyên trường sam ngôi sao xương hai tấn khiến người biết nghiên kỵ của hắn định tị không ít nhưng tướng mạo chỉ là trung niên răng rớp lại nhất phái nho nhã phong lưu ý thái phiêu dở, d ư người một loại siêu phàm thoát tục cảm giác khấu trọng mấy ngày nay tới từng trái tăng nhiều nhưng vẫn cảm thấy hai người này siêu nhiên xuất chúng chỗ bồi hai người này ngồi nói chuyện là một đại quan bộ d á n g trung n i ê n nhân phi thường nội phái cũng cho nhân tinh rõ ràng lợi hại ấn tượng khấu trọng trong lòng kỳ quái ba người này mặc dù xem ra giống một nhân vật nhưng từ tử lăng nhưng trớ nên ngạc nhiên lúc này từ tử lăng thanh âm tại hắn bên thai vang lên nói vậy không phải chúng ta gặp qua trầm Khấu trọng lại càng hoảng sợ nhanh chóng ở vây quanh ba người nói chuyện hơn mười người gian tìm được rồi trầm lãi đường lúc đầu hai người bị đỗ phục y đặt cái này bỏ lấy trên đường gặp gỡ trầm lãi đường cùng lương sư đều nhi tử lương tuấn minh đám người phát sinh xung đột c h ỉ hai người có thể thừa l o ạ n trốn mấy ngày nay tới sớm quên hết hiện tại nhìn thấy trầm lãi đường nhất thời nhớ lại mỹ nhân của hắn di cháu gái trầm vô xong tới từ từ lăng thấp giọng nói còn không mau lưu chứ một trăm năm mươi mốt chứ một trăm năm mươi mốt vàng cao lẫn lộn chứ một trăm năm mươi mốt vàng cao lẫn lộn khấu trọng gượng chúng nói tại sao mơ lưu không nghe qua thạch thanh tuyền tiến tiêu sao cũng sẽ không chạy thú trầm lao đầu lại thấy không đến chúng ta lại nói cái kia quan nhi xem ra chính là chủ nhân không biết hai cái này là nhân vật nào đâu từ từ lăng tạm thời vứt bỏ trầm n ã i đường đắp chỉ nhìn những người khác đối với bọn họ cung kính gián d ố c liên biết là không phải tầm thường h ạ n g người hắc tuyệt đỉnh cao thủ chắc là loại này khí phái đấy nhưng vào lúc này cái kia uy mánh lao giả và trường sam nho sinh đều giống như nhận thấy được hai người ở nhìn kỹ bọn họ vậy nhãn thần không hẹn mà cùng hướng hai người phong tới hai người lại càng hoảng sợ vội vàng lùi về sau cột đi khấu trọng k ẽ hô nói mẹ của ta cao thủ thực sự là cao thủ không phải đùa h o à n g hốt can đảm nhẹ chung từ từ lăng cảm thấy lui về sau có người lân đến gần đến còn tưởng rằng là cái khác thật khách đi qua nhưng rõ ràng cảm thấy tay của đối phương đang hướng mình đầu vai vô tới đó là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được vi diệu cảm ứng hắn một chút cũng nhìn không thấy động tác của đối phương thiên thị lại rõ ràng biết tại sát na này tâm thần của hắn tiến nhập có thể phản ánh bầu trời trăng sáng không dao động nước giếng trong cảnh giới nắm chặt được đối phương cũng không phải là muốn hạ thủ thương t ổ n tới mình bàn tay phách bên trên đầu vai ôn nhuận mềm mại khấu trọng cũng cảm giác khác thường cùng hắn đồng thời xoay người hướng người đến nhìn lại Nhìn lên dưới, hai người lập tức hồn tán. hai phi phách lập dưới, tức đột ú chúa n sinh đồng minh công đan luyện tinh, g là ra vẻ thiếu thư m cái b ọ nhiên ọ h ệ n nay không nghĩ nhất gặp người. n h gặp Đột i hai người rơi vào trùng lấy chung đông minh phái tuổi trẻ thiếu xoáy thượng minh cùng hai gã đại tướng còn bàng còn khuê nghĩa đồng thời từ trong đám người chui ra ngoài cùng một mặt sát khí đan luyện tinh đem hai người vội vã ở cột gỗ trước phong kín hết thể đường chạy khấu trọng miễn cưỡng cười nói chư vị được đến xem biểu diễn sao thượng minh lạnh rên một tiếng khinh thường trầm giọng nói t i ể u nhân hẹn hạ đan luyện tinh càng là mặt ngọc phát lạnh hung hăng nhìn chằm chằm từ từ đăng lạnh lùng nói còn tưởng rằng các ngươi làm cho bắt đi bây giờ thấy các ngươi sinh long hoa hổ mới biết các ngươi cùng vũ văn thành đô thông đồng làm bậy tới đánh chúng ta chủ ý kim tranh đã bảo lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt từ từ lăng khoát tay nói công chúa chớ hiểu lầm chúng ta chẳng những không biết vũ văn thành đô h á n vũ văn việt hay là chúng ta đại c ử u nhân đây còn bang cả giận nói khó có được phu nhân như vậy để mắt các ngươi có thể các ngươi lại cứ muốn đả thương lòng của nàng vô luận hai ngươi là phủ nhận thưởng thức vũ văn thành đô cùng hắn là quan hệ thế nào nhưng các ngươi muốn đi trộm đồ cũng là không phải rời sự thực còn khuê nghĩa mắt lộ g i sát cơ nói đến tột cùng là người nào giật dây các ngươi khấu trọng cười x ò a nói chuyện gì cũng từ từ vì sao lại có người giật dây chúng ta đây bởi vì song phương đều ở đây thấp nhàn nói tại những khác tân khách xem ra chỉ giống bằng hưu gặp gỡ nói chuyện phiếm vài câu ai cũng không biết trong đó kiếm b ả n nội trương hung hiểm tình thế động chính là có thể xảy ra án mạng cục diện đan huyền tinh một bộ ăn chắc bọn họ c á o giận hình dáng thản nhiên nói nếu không phải là có người chỉ điểm ngươi làm sao biết sẽ có như thế một bản sổ sách đâu thượng minh nói tiếp cùng loại này chân nhỏ sắp nói chỉ là lãng phí thời gian dạy bọn họ đi ra ngoài khấu trọng c ù n g t ừ từ, từ l ă n g giấy tia lên một h y v ọ n g b i ế t bọn họ n g ạ i vì chủ như â n ngũi, không dám tùy tiện đậu thủ, phá nơi này hài hòa bầu không khí. Khấu trọng cợt nhà nói. n mặt dám tùy thủ, cợt hài khí. phá hủy hòa Khấu Dạ đậu bầu các ngươi động thủ bản cao thủ lập tức đều to người cứu mạng cho nên trước khi động thủ tốt nhất nghĩ lại lời còn chưa dứt đan luyện tinh hòa thượng rõ ràng đồng thời xuất thủ đan luyện tinh ngọc thủ từ trong tay h áo tuột ra nhanh chóng vô luân hướng từ từ lăng eo điểm tới phát sinh suy một tiếng kình khí tiếng xe gió thượng minh thì năm ngón tay xuề ra hướng k ấ u trọng cánh tay trộm tới bọn họ đều là đồng nhất tâm ý phải thừa dịp hai người gọi người cứu mạng trước chế trụ hai người trong sắt na hai cái người t tiến nhập ư n g không i vai i giao động nước giếng tinh thần cảnh giới chung tất cả động tác biến hóa đều có vẻ chậm chạp từ từ lăng một điểm không lọt nắm chặt được đan luyện tinh ngón tay đâm tới tốc độ góc độ cùng được đạo rõ ràng hơn như cùng nàng so thủ pháp tốc độ chắc chắn thất bại lúc h này h mình n đan luyện tinh đầu ngón tay mới chỉ có đâm bên trên eo của hắn từ từ lăng trong lòng thanh thản một mảnh lấy ý ngự khí đón nhận đánh vào mạch huyện c h â n khí theo vòng neo ngăn không cho đối phương đâm vừa vặn đan luyện tinh đang khánh bắt thủ t một, từ từ thật thật một, tiến một tiếng h ám vang y thượng minh thân thể chấn động rời phía sau nửa bước khẩu trọng thì cho hắn chấn được đánh vào phía sau phương thạch trụ bên trên đau đến kêu lên một tiếng đau đớn đan huyền tinh hòa thượng rõ ràng nào nghĩ tới hai người có này ngoan cố chống lại lực người trước t h ấ p giọng duyên dáng gọi to tránh khỏi từ từ làng kinh bạc c ò nhưng c a a có thời i g lại triển khai thế tiến thế n c ô từ từ là n trọng chuyển hướng cây cột bên kia đi. Nếu đan huyền tinh đủ có thể đỡ phục y thân thủ, sợ rằng hai người cộng lại đều không g đã đi. độc đủ đỡ đỗ đều dắt cột thật thủ, thể thủ, khấu kia phục hai lấy cây có y lại phải l sợ nàng thứ o à n tiến công lực c triệu đ ị Nhưng h là t nhất nàng cũng không phải muốn thống hạ sát thủ chỉ là muốn đem từ từ làng chế trụ thứ hai bởi vì không muốn kinh động người khác cho nên chỉ dùng tới ba thứ thành công lực lại bởi vì đoán sai từ từ làng kỹ năng mới chỉ có như vậy trơ mắt để cho hai người trốn khấu từ chuyển tới cây cột bên kia lúc vừa may cùng cái kia uy mánh lao giả và sái giật nho sinh khuôn mặt khuôn mặt đối lập nhau hai người k i a ánh mắt lại bắn tới trên người bọn họ đồng thời hiện lên k i a sáng kỳ dị khó khăn nhất là trầm mãi đường cũng cuối cùng chứng kiến bọn họ cảm thấy ngạc nhiên khấu trọng cùng từ từ lăng thời khắc này nào còn có hạ để ý tới những người khác đoạt trước mấy bước liền chui vào phân hơn mười đống tiếng động lớn tiếng rung trời nam nữ tân khách bên trong hướng đại môn chạy đi còn hiệu số bước liền có thể bước ra đại môn bóng người l ó i lên hai nam một nữ ngăn lối đi nữ chống lạnh nạt nhỏ tiểu cầu muốn chạy trốn sao hai người vội vã d ừ n g bước hướng phía trước nhìn một cái nguyên lai、like、là mắt hạnh trừng trầm vô xong tả h ư u thì là cái này g i à n xảo man nữ hai cái sư huynh mạnh sương cùng mạnh nhưng một bộ cựu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ con mắt dáng vẻ lúc này đan luyện tinh bốn người chạy tới phía sau hai người nhưng bởi vì không làm rõ được bọn họ và trầm vô s o n g quan hệ của ba người cố cũng dừng lại bước đến yên lặng quan sát biến hóa chấm vô song lộ vẻ không biết đan luyện tinh sắc mặt huy biến nói thì ra có khác đồng đảng chắc không được như thế vi phong chương một trăm năm mươi hai chương một trăm năm mươi hai hoàng sơn giật dân chương một trăm năm mươi hai hoàng sơn giật dân khấu trọng nhất hiệu thủ trò chơi cười ha ha nói vô song ngội hiểu lầm bọn họ chỉ là yêu cầu chúng ta đến ngoài cửa đi nghiên cứu kỹ một cái công phu quyền c ấ p đi chấm vô song t h é t to ai là của ngươi vô song vội từ từ lăng chen lời nói người một nhà không muốn như vậy ở mỹ được rồi chúng ta chỉ là tới làm khách không phải tới gây gỗ với người đạo thủ phía sau đan luyện tinh đã không nhịn được nói nhanh đường đường chấm vô song đang cho khấu từ tức giận đến giận sôi lên nghe vậy cây đốt đầu đốt hướng đan luyện tinh cả giận nói người cút cho ta m ớ i đúng để cho ta sửa trị cái này hai tiểu cầu mới chỉ có cùng các ngươi tính sổ thượng minh gặp nàng làm nhục công chúa n ư ờ i lạnh nói xú nha đầu dựa vào cái gì chất cách tới cùng chúng ta tính sổ kim tranh là mạnh sương mạnh nhưng phải vi sư hội x u ấ t đầu cũng kêu lên phẫn n ộ quát thật can đảm song phương nhân mã bình phục mắng bình phục mất đi tiết chế chọc cho phụ cận tân khách nhân người ghé mắt chấm n g ạ i đường thấy thế đã đi tới trách nói các ngươi chơi cái gì biết hay không đây là cái gì địa phương h á n thị kẻ cả cửa ra liền đem ba phía nhân toàn bộ trách cứ ở bên trong k h ấ u trọng cùng từ từ lăng nhìn lén nhìn một cái chỉ thấy các tân khách như nước thủy triều lui hướng trái phải hai bên làm cho đang mọi người kia có thể ánh mắt không trở ngại chứng kiến gần đây môn chỗ tình huống chỉ từ tân khách gái này tự phát tính cử động là được biết ba người này tư cách phi phạm người người tôn trong lúc nhất thời bọn họ thành cái đích cho mọi người chỉ trích khấu trọng cười ha hả ô m quyền t h ở dài nói không liên quan huynh đệ chúng ta chuyện là bọn hắn ồn ào chấm vô song tức g i ậ n đến xanh mét mặt cười đang muốn phản thần bộ dạng kê chấm mãi đường lập tức quát bảo ngưng lại ánh mắt mọi người tự nhiên rơi vào đan luyện tinh bốn người trên thân đan luyện tinh kim tranh là mộ thạch thanh t u y ể n tên mà đến dùng là lý thế dân cho nàng t h i mời cũng không muốn đường hoàng tư cách lại càng không nguyện đắc tội này khu nhà cấp cao chủ nhân cố tuy là tức dẫn sôi lên hận không thể giết chết hai cái tiểu tử nhưng không thể làm gì khác hơn là mỉm cười h ư ớ n g cái k i a nho x i n h nói kinh động thông giả rồi hờ à, à à không có việc gì đấy đầu linh hướng một bên tân khách trong đám trên b ả o một hồi phong ba lại tựa như lúc đó bình tức khấu trọng cùng từ từ lăng cũng là trong lòng tiêu khổ lưu lại không phải ly khai càng không phải là cái k i a giống như đại quan nhân bỗng nhiên mở miệng nói nói hai vị tiểu huynh đệ có thể hay không qua đây tụ họp một chút nội đường mấy trăm tân khách đang muốn tiếp tục tìm hỏi chân tướng của sự tình nghe vậy cùng lộ ra kinh ngạc không minh bạch hắn tại sao lại đối với hai tiểu tử này sinh ra hứng thú thì ra cái này đại quan cũng không phải như khấu từ phỏng đoán là này trạch chủ nhân mà cũng tân khách một t r ò n g lại là tùy hoàng triều nhân vật hết sức quan trọng càng là trong triều đ ỉ n h hiếm có cao thủ người này danh vương thế sung p h ụ dương đế chi mệnh cầm q u â n đối phó định c h lượng cùng lý mật ngoã cương quân là tranh thủ lúc rảnh rỗi tới nơi này thấy thạch t h à n h t u y ể n phong thái h ắ n đ ố i với vũ văn hóa cập đội bắt khấu từ hai người chuyện cũng có thai nghe thấy lúc này là động liêu nghi tâm còn như cái kia quần áo lam lũ uy mánh lao giả và dường như trung n i ê n lão nho sinh cũng không phải chuyện đùa người trước là nhân xưng hoàng sơn giật dân âu dương hi di là thành danh có ít nhất bốn mươi năm cao thủ hàng đầu cùng huyền môn đệ nhất nhân tán nhân linh đạo kỳ là cùng thế hệ phân nhân vật võ lâm về sớm ẩn nhiều năm kim tranh bởi vì tới thăm trạch chủ nhân thỉnh thoảng gặp bên trên trận này việc trọng đại còn như lão nho sinh thì là này trạch chủ nhân vương thông là đại nho đương thời lấy học vấn và tu dưỡng luận thiên hạ không có xuất kỳ hữu giả dùng võ công luận cũng ẩn nhiên tệ thân với đ ị c h lượng đậu k i ế nước đỗ phục uy âu dương hi di cùng với bốn phiệt c h i chủ cấp độ kia cao thủ trong hàng ngũ vương thông trời sinh tính đặc biệt ba mươi tuổi thành danh phía sau liền từ không cùng người đạo thủ bỏ võ theo văn không phải thụ nhân vũ kỹ năng chỉ tụ đồ dạy học lại sáng tác rất dồi dào nhất người vui vẻ nói giả là tốt hơn nếu hắn bắt t r ư ớ c lấy bắt t r ư ớ c thành từ nói về trí viết ta khắp thiên hạ không đi vậy không thể nào vậy duy đạo c h i tử cũng chỉ có hắn mới chỉ có mời đặng m è o khen m è o dài đôi cũng không ban ơn lấy lòng mặt thạch thanh t u y ể n cố lấy đan luyện tinh tự phụ cũng không dám bởi vì hai cái tiểu tử mở ra tội cái này ai cũng không chọc nổi siêu nhiên nhân vật kim tranh có thể tới này đi gặp người đều là phụ cận mỗi bên quận huyện có đầu có kiểm nhân vật không phải đứng đầu một phái chính là phú thương cự cổ đặc quan quý nhân nhất nga ngược tiêu ngạo người đều không dám ở nơi này chủng trường hợp d ư n g ai khấu trọng cùng từ từ lòng trao đổi cái á đều là tâm gọi không ổn tiến thoái lưỡng ngăn lúc lúc mới nhập môn đ ề u sợ hãi liền lên tiếp lấy có hai người lăng không ngưỡng ngã tiến đến d ầ m d ạ p dối bù hai tiếng ngã bốn chân trồng lên trời tân khách như nước thủy triều tét ra chống đi gần môn chỗ tảng lớn không gian nhìn trong chốc lát chỉ h i ể u rên gì mà không bỏ dậy nổi hai cái giữ cửa đại m ạ c người người khuôn mặt khuôn mặt bộ giặc ký không nghĩ ra có người nào dám như thế gan to bằng trời xông đến tới nơi này sinh sự người người kinh ngạc nhìn q u a n lúc khẩu trọng cùng từ từ lăng thừa cơ lui vào trong đám người trong phòng vốn đã chen vội vã lúc này lại vọt lên ra tảng lớn không gian biến thành mọi người nương tựa ở lên cho dù coi bọn họ là con mồi đồng minh công chúa các loại chờ trong chốc lát cũng khó mà chen gần qua tới lập tức tự có người đi lên đem bị đánh ngã hai người p h ụ đi tiếng xe gió lên một gã lam ý đại hán cướp đi ra lấy tay nắm lên hai người phẫn nộ quát ai dám tới d ư ơ n g ai một tiếng hử l ệ n h đến từ ngoài cửa lớn một nam một nữ t h ô n g thả hiện thân lúc mới nhập môn nam cao thẳng anh Mỹ, mặc dù hơi nghi ngờ khuôn mặt hẹp dài nhưng là đường nét rõ ràng hoàn mỹ đắc tượng cái đá cẩm thạch pho tượng da thịt càng là so với nương khang cảm giác ngược lại bởi vì ánh mắt sắc bén khiến cho hắn rất sâu xa nam tính bá đạo mạnh mẽ mị lực hắn nơi chán đâm một cái vải đỏ tố thanh sắc ngoại b ả o bên trong là bó sát người hoàng sắc đồng phục võ sĩ cậu thêm nhất kiện ra lưng khiến cho hắn xem ra càng là rộng eo thon tả hữu thắt lưng mỗi bên treo nhất đao nhất kiếm nghiên kỷ ở hai n g bốn hai năm gian hình thái uy vũ cực kỳ ở đây phần lớn là nhìn quen việc đời người thấy người này chắp tay mà đến khí định thân nhàn liền biết người này cùng lắm đơn giản lại bởi vì hắn múi cao sâu nhãn nếu không phải là người hồ cũng nên có chứa người hồ huyết thống đều trong lòng kỳ quái cô đó tướng mạo cũng không loại trung thổ nhân sĩ, lại rõ ràng không phải cùng nam cùng chủng tộc nhưng vô luận diện mạo v ó c người khuôn mặt gia thịt đều đẹp đến dạy người phanh nhưng tâm động chỉ là thần tình lại lạnh lùng mà cái kia ý nhị phong tư lại nửa phần đều không thua với đan huyền tinh lý tú ninh loại cấp bậc kia tuyển sắc mỹ nhân n à n g cũng là kỳ quái vượt qua cánh cửa phía sau cố ý đọa phía sau nửa trượng như muốn cùng nam nhân kia bảo trì một khoảng cách c ư ờ i dài một tiếng vang từ âu dương hy di miệng tiếp theo là cái này thành danh mười mấy năm võ lâm tiền bối cao thủ quát o được anh hùng xuất thiếu niên người đến cùng đột quyết tất huyền đến tột cùng là quan hệ như thế nào vốn là người nghị luận phân phân lập tức yên tĩnh trở lại cả kia chuẩn bị xuất thủ l à m ý đại h á n cũng lập tức đọc dùng không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ này là được thấy tất h u y ề n ở chính giữa bên ngoài trong trốn võ lâm thanh uy c h i thịnh năm ấy trí cao thủ mặt lộ kinh ngạc hai mắt tinh mang l ó e lên quan sát tỉ mỉ âu dương hi di về sau thản nhiên nói nguyên lai là hoàng sơn giật dân âu dương hi di khó quái nhãn lực cao minh như thế bất quá tại hạ nếu không cùng tất h u y ề n không có chút quan hệ nào hay là hắn muốn đến chi mà cam tâm người chương một trăm năm mươi ba chương một trăm năm mươi ba bản phong hàn hiện chương một trăm năm mươi ba bản phong hàn hiện mọi người vừa nghe dưới hơn phân nửa người kinh ngạc hợp không d ậ y nổi miệng tới hắn có thể nhận ra âu dương hi di tới cũng không ngạc nhiên bởi vì giống như âu dương hi di như vậy hùng vĩ uy mánh lao nhân thật là giang hồ hiếm thấy cộng thêm một thân nát vụn quần áo càng giống như hắn đặc biệt chưa b à i bọn họ ngạc nhiên là người này biết do đối phương là âu dương hi di nhưng dám gọi thằng t ê n h ú y lại mà ngay cả được khen là thiên hạ cao cấp nhất ba đại cao thủ một trong tất huyền đều tựa hồ không thế nào để vào trong mắt đây mới là dạy người vì hắn động dung địa phương khẩu trọng tiến đến từ từ lăng bên t h i nói mỹ nhân kia có điểm giống mỹ nhân tỷ tỷ từ từ lăng gật đầu đồng ý biết hắn cũng không chỉ cái này không tốc độ mà đến bạch di nữ tướng mạo dáng dấp lại tựa như vân ngọc trần mà là quần áo cùng thần thái đều phi thường rất giống khấu trọng lại nói tiểu tử này xem ra rất lợi hại bằng không nhãn thần sẽ không sáng như vậy như địa h i ể m từ từ lăng chưa tới kịp hưởng ứng lúc âu dương hi di phút chốc đứng lên nhất thời sinh ra một loại vạn phu mạc đáng khí thế ép tới ở đây mọi người đều có chủng cảm giác thở không thông một bà thanh niên âm âm nhu hợp thời vang lên nói tiểu tử lấy tư cách gì liền tất huyền đều muốn dẻ trừng cái mạng nhỏ của người đâu thanh niên kia đôi mắt cũng không nhìn cái kia ở trong đám người người nói chuyện, khẽ mỉm cười nói loại sự tình này xem ra không có giải thích cần phải đi vương thông ngồi yên bất động không chấp mắt nhìn kỹ người nọ thản nhiên nói các hạ mới vừa ở vào cửa liền đả thương người vương m ẫ mặc dù không tốt m u ố i đao làm côn nhưng vẫn không thể không bị ép xuất thủ cho ta h ã y xưng tên l ê n g a lúc này ai cũng biết vương thông thật sự nổi giận vương thế xung cũng đang quan sát cái kêu anh vị thanh niên lộ ra ngưng trọng t h ầ n sắc trầm giọng nói có vương lão cùng âu dương lão làm chủ trần đương gia mời trở về đi lời nầy vừa ra trong phòng mấy trăm người càng là yên lặng đến lặng ngắt như tờ lời nói này tuy nói khách khí nhưng là chính là chỉ bị vương thế sung sưng là trần chủ nhà là không thể t r e o vào người này vương thế sung là giang hồ công nhận đều biết cao thủ nhãn lực tất nhiên là cao minh cực kỳ như hắn cũng nói như vậy cái kêu anh vị thanh niên võ công lúc đạt tới kinh thế hai tục tình trạng phải cái này trần đương gia chính là đông bình quận đệ nhất đại phái thanh sương phái đại đương gia trần nguyên trí một tay thanh sương kiếm pháp n ổ i danh gần xa đủ có thể tệ thân cao thủ c h i lâm trần nguyên trí kiểm sắc khẽ biến do dự một lát mới chỉ có hướng một bên t ố i lui anh vị thanh niên khỏe miệng bay ra một nụ cười lạch lùng dù bận vận ung dung nói tại hạc phong hàn Kim kết tiểu nói. Ngươi ngươi, ai ngươi nhi. mà đến, là... mỹ tranh thư ta ta, cùng này bạn đến, nữ lạnh lùng bạn Bạch của vị là. là là là ừ là sợ sao mọi người cảm thấy ngạc nhiên lúc bà ạ phong hàn lộ ra dở khóc dở cười t h ầ n sắc đúng là phi thường tiêu sái đẹp ở đây nam nữ đều không khỏi bị hắn hấp dẫn liền đan luyện tinh như vậy tâm cao khí ngạo đều tìm đập thình thịch khấu trọng lại tiến đến từ từ lăng bên thai nói tiểu từ này vẽ ngoài ngược lại không tục này lưu đi từ từ lăng cười khổ nói làm sao lưu khấu trọng đạo mắt đạo qua không thể làm gì khác hơn là c u hứng bỏ đi ý niệm trong đầu lúc này bởi nguyên ở trong vườn hoa người đều vừa vào xem náo nhiệt càng la chen lấn trong s ạ n h khó làm t ấ c rời lại thêm đối diện trong đám người đang luyện tinh các loại chờ đang hung hăng nhìn bọn hắn chằm chằm lúc này ly khai cùng chịu chết thật không có bao nhiêu phân biệt âu dương hi di tay chậm hoàn rơi vào kiếm đem chỗ chỉ một thoáng trong hành lang gần bảy trăm người đều cảm thấy nội đường làm như nhiệt độ chợ hạ rét lạnh sắc khí tràn ngập t o à n trường tất cả mọi người biết mấy chục năm qua không hề động kiếm tiền bối cao thủ xuất thủ sắp đến không khỏi đều tận lực ra bên ngoài t ố i lui nhường ra không gian bạn phong hàn mắt hổ thần quang địa thiểm áo khoác không gió mà bay phất phơ rung động uy thế lại một điểm không kém hơn đối thủ giống như tự tin có thể vô địch khắp thiên hạ không ai bị nổi vương thông cùng vương thế xung hai người đều thần sắc nghiêm trọng người sáng suốt đều biết từ âu dương hi di đứng lên bắt đầu cái này già trẻ hai người liền trên khí thế so cao thấp mà khiến người giật mình là cái này đến từ ngoại bang bạn phong hàn có thể trên khí thế cùng am h i ể u ngạnh công âu dương hi di địa vị nang nhau chỉ việc này chuyển tới giang hồ đi liền đủ có thể khiến cho vốn là tạ, tạ vô danh bạn phong hàn nổi danh khắp thiên hạ bạch nhi nữ đứng yên bất động ánh mắt ở trong đám người thăm dò lại tựa như đối với gần mà đến đại chiến không quan tâm chút nào mọi người cũng làn nín hơi tinh khí chờ đợi hai người chính diện giao phong nhất khắc âu dương hi di về phía trước nhảy ba bước đem cùng bạc phong hàn khoảng cách rút ngắn đến hai trượng hắn bước tiến giữa khí thế cộng thêm hắn hùng vĩ như núi vóc người ánh mắt sắp bén tự nhiên mà vậy liền toát ra làm người ta không thể chống lại khí độ bạch phong hàn khỏe m i ệ n g nhưng treo mỉm cười chắp sau lưng tay duệ khởi ngoại bảo v và ậ áo phân biệt giữ tại cán đao cùng chỗ chỗ kiếm khiến người không biết hắn cần đao còn làm ơn s âu dương h i di đột nhiên đứng nghiêm ngửa mặt lên trời cười dài nhất thời cả tòa lớn sảnh đều tượng lã trá run dày thương bạn phong hàn tay trái rút đao ra một chút lập đã sinh ra một cỗ sắc bén vô cùng đ a u khí ngăn chở âu dương ngay tại giây phút này bạn phong hàn đao đã cởi vỏ mà ra mới là một nói trường hồng chủ động xuất kích âu dương h i di cũng với cũng trong lúc đó x i ế t kiếm xuất kích hai cổ vô hình không tiếng động kiếm, khí mang, ở đao kiếm chạm nhau trước vắt đánh vào cùng nhau tiếp thiện tài chuyển đến không hề hoa trương giả bộ cứng rắn b i ệ phía sau một cái kích van chân minh bạn phong hàn phút chốc phiêu thối hoành đao mà đứng chỉ thấy hắn vẫn là dỗi r à n h như thường mặt mang mỉm cười mà lấy hắn không kém chút nào với cái này uy mánh tiền bối cao thủ hổ khu nhưng đứng ổn định cường tráng thì sẽ không dạy người cảm thấy hắn là bị đối phương thản lui âu dương hi di hùng lập bất động chỉ là trên thân hơi thường thường nóng lên trên mặt hiện ra khó mà tin được thần ở đây tân khách đều động dung ai nghĩ đạt được tuổi này bất quá chừng hai mươi tuổi bạn phong hàn có thể t r ọ i cứng âu dương hi di taxi lược xuyên bạn phong hàn ở toàn trường chú một dưới ngựa mặt lên trời cười dài nói hào kiếm không nghĩ tới ta bạn phong hàn vừa chi vùng trung nguyên liền gặp được cao thủ linh giáo tiếng tắt rơi hắn càng lại chủ động tiến công vương thế sung cùng vương thông trao đổi cái ánh mắt chẳng những nhìn ra trong lòng đối phương kinh hãi còn nhìn ra đối phương sinh ra sắc cơ người này chưa trừ diện nói không chừng chính là một cái khác tất huyền âu dương hi di cũng cùng bọn họ sinh ra đồng dạng tâm ý lại so với bọn hắn rõ ràng hơn cái này b ạ t phong h à n thật là kế tất huyền phía sau đ ộ t quyết nhân vật lợi hại nhất tuổi như vậy đắt võ công đã đến sâu không lường được tình trạng mà bằng hắn xem nhóm người hành càng biết người này là trời sinh lãnh khốc vô tình hạng người người như thế như làm bắt đầu đ c lai làm hại lớn nhất ý tới tay di chuyển âu dương hi di lạnh dên một tiếng một kiếm nên thư đối phương từ bên trái vét ớ i một đao bổ tới một kiếm này xem ra bình thường không có gì lạ đắt thật là âu dương hi di chọn đời công lực s ở thải đ ặ t tới hóa thứ tầm thường thành thần kỳ đại xảo n h ư ợ chuyết c cảnh giới cho dù vũ tôn tất huyền đích thân đến lượng cũng giới giam các loại chờ gian nhìn tới âu dương hi di trầm xa kiếm pháp chuyên nói khí thế đưa chư với t ử địa mặt hậu sinh thắng bại quyết với mấy chiêu bên trong thời khắc này động sắc cơ xuất thủ lại cùng mới t ấ c thử dò xét một kiếm bất đồng bạt phong hàn hai mắt thần quan xoan trợ hiện dưới chân đạt bộ pháp kỳ dị chỉ ở hơn một trượng khoảng cách du tẩu khiến người cảm thấy hắn cũng không phải thẳng tắp tiến công mà là không ngừng cải biến góc độ phương hướng. nhưng lại lại thích như con là thằng tắp tật vào cái loại này cảm giác khó mà hình dung chỉ là bàn quân đã dạy người cảm thấy đau đầu cùng hắn đang đối mặt địch người cảm thụ như thế nào càng là có thể tưởng tượng được theo r ư trưng n t ạ thạch c h h nữ tiếng Trưng nữ tiếng tiêu. Chương 154, thạch nữ tiếng tiêu. t b ạ n phong hàn lai bạch di mỹ nữ lần đầu lộ ra chú ý t h ầ n sắc toàn bộ tinh thần nhìn kỹ trong khi giao chiến hai đại cao thủ khấu trọng cùng từ từ lăng thì là thấy mi phi sắc vũ ngầm hiểu thầm nói thì ra bộ pháp càng hợp sinh ra như vậy diệu dụng âu dương hi di quát to một tiếng thiệm điện nước ngang lại bạt phong hàn trường đao ngay ngược ước đến trước không phải nên phản tránh đi tới đối phương bên trái hơn một trợ chỗ ai cũng không minh bạch luôn luôn lấy cứng rắn biện được ca ngợi chính hắn vì sao áp dụng loại này chiến lược chỉ có cao thủ như vương thông vương thế sung đan l u y ệ n tinh các loại chờ mới hiểu được hắn là nhìn không tấu đối phương bộ pháp tất không dám mạo hiểm bảo bên ngoài làm người ta kinh hai hoa thì không cần nói cũng có thể muốn mà biết bất quá hắn cái này tránh một cái sâu hàm huyền để ý vừa vặn là vọt đến đối phương đao thế chỗ yếu nhất cho nên t u y ệ n không phải rơi vào hạ phong bạt phong hàn uống tiếng tốt lại chợt lui lại khi cơ bộ dạng dẫn dưới âu dương hi di trong tay cổ kiếm hóa thành như sóng to gió lớn kiếm ảnh đ ạ i giang chút xuống truy kích đi bạt phong hàn giống như sớm biết trước có loại này thói q u ả l ã n h tính đắc tượng cái không sóng không gió hồ sâu tuấn vĩ đại dung n h à n tĩnh ngược chỉ thủy vội vàng thối lui tìm trượng về sau lại đoạt trở về hoành đao phong cái hắn vừa lui vừa vào tựa như như nước thủy triều tự nhiên bản thân đã vốn có hồn nhiên sẵn có chút ý vị dạy người sinh ra khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác kỳ dị vương thông các loại chờ lại không có thể che giấu trên mặt kinh hãi thân tình đánh từ bạt phong hàn nhập môn bắt đầu bọn họ đã nhận thấy được người này bất p h à m chỗ đắt nhưng động tưởng không đến hắn lợi hại đến tận đây đương đương đương một ở điện quang thạch hỏa nhanh chóng quang cảnh chung hai người trao đổi ba chiêu viết lúc ánh đao bắn ra b ố n phía kiếm khí ngang trời kiếm mang đao thế bao phủ phương viên ba chợ chỗ người vây xem đều xuống ý thức nghĩ hết số lượng lui cách đây làm người ta kinh tâm động phách chiến trường bạt phong hàn g trợt địa đao thế thu hẹp chỉ khẩn thủ một cái hẹp thiếu không gian bằng bên ngoài bộ pháp kỳ dị ở âu dương hy di giống như kinh đào hải lãng phóng khoáng rộng rái trong vòng kiếm như quỷ mị đợi rời phong cách chật nhìn như là hắn rơi vào hạ phòng, đắt vương thông các loại, lại biết cái này thật là đối phó âu dương hi di cao minh nhất sách lược phải pham nhằm công là hơn chiêu số nhất là hao tổn c h â n khí dạ như bạn phong hàn có thể đem tình huống trước mắt kéo dài xuống phía dưới đến âu dương hi di lực kết lúc chính là bạn phong hàn hóa thủ thành công một khác đương nhiên âu dương hi di tích hơn bảy mươi năm công lực khí mạch trầm sâu khả năng bạn phong hàn chưa chịu đựng được đến thời khắc đó sớm đã đi đời nhà ma đắt nhìn hắn bây giờ tung lui chẳng như ai cũng không dám nói luôn hắn có thể lấy hai ba thước quyết định thắng bại âu dương hi di nhưng tại nhất khắp phía trước làm việc hắn vương thông cùng vương thế xung đồng thời đứng lên lại khổ có ở đây không có thể n h ú n tay âu dương hi di lúc này tâm không bên cạnh lương dưới ba ba bá, bá liên tiếp ba kiếm liên tục bổ ra mỗi một kiếm lấy đều là bất đồng góc độ lực đạo trợn nặng t r ậ n nhẹ đảm nhiệm người nào thân trong khi phong đều sẽ sinh ra khó có thể chống đỡ cảm giác nhưng lại là bạn phong hàn trường đao tập vận từng cái hóa giải còn đao thế đột nhiên bành trướng lấy miệng một chút chủ động kỳ thế đồng thời tiếp tục giữ vững khấu trọng cùng từ từ lăng nhìn lén hướng đối diện đan luyện tinh nhìn lại chỉ thấy nàng đôi mắt đẹp dị thải liên liên không hề chớp mắt nhìn chằm chằm uy vũ như thiên thần bạn phong hàn giống như đã đem bọc toàn bộ tinh thần nhìn k ỹ chàng thượng á đấu lúc này không đi càng thị khi nào khấu trọng cùng từ từ lăng tuy có điểm luyến t i ế p q u a n chiến nhưng mạng nhỏ quan trọng hơn thử do xét hướng nơi cửa chính cứng rắn chen qua đi cho bọn hắn chen đơn người đều lại tựa như không cảm giác chút nào tự động tránh ra một chút d u n g khe tốt tiếp tục q u a n chiến thật vất vả chen đến nhất chen vội vã nơi cửa chính âm thanh tiêu đều i trợt nổi lên hai người lòng hiếu kỳ nổi lên ai sẽ ở lúc này còn có nhàn hạ thoải mái thổi tiêu đâu không khỏi cửa sổ thần lắng nghe cái tiêu âm kỳ diệu cực kỳ đứng ngắt thay đổi luôn mỗi ở đao kiếm giao kích trong không gian nhược hiện như ẩn. mà theo i n thải trốt h n n ư âm thanh tiêu điệu bỗng nhiên đắt đỏ hùng hồn bỗng nhiên lũ hoang thấp cao đến vô hạn thấp chuyển vô cùng trong chốc lát tất cả mọi người nghe được lê dại khấu trọng cùng từ từ lang giống như sách ma vậy cho âm thanh tiêu điều câu động tâm tình của nội tâm lần đầu cảm nhận được âm nhạc so với nói am còn có động nhân mị lực lại quên đào tẩu giữa sân biện đấu hai người sát ý đại tiêu tan đấm vờ nhất chiêu về sau mỗi người thối lui đứng trang nghiêm cung linh bạch n i nữ lạnh như băng ngọc dung lần đầu tiên lộ ra tâm thần rung động vi diệu biểu tình hình như có đâm chiêu cảm giác tiêu âm từ như đoạn muốn tiếp theo hóa thành dây dưa không ngớt đắt lại chuyển nhu chuyển m ằ n h nhỏ mặc dù kháng doanh vô tính được không nghe thấy hô hấp đại sảnh mỗi một tức trong không gian lệnh có đến từ vô hạn phương xà phiêu miệu khó g i âm thanh tiêu điệu lại chuyện một loại kinh cực độ nội liễm nhiệt tình xuyên tấu qua sáng sủa môi sưng âm phù nợ rộ ra phản phát êm ái kể ra lấy mỗi người trong lòng cố sự thiếu âm chừng nghỉ trong đại sành không ai có thể nói ra vương thông lúc này sớm đã quên bạn phong hàn trong lòng sát cơ toàn tiêu ngửa đầu bi thương âm âm điệu thê lương nói mà thôi mà thôi nghe được thạch tiểu thư khúc này về sau chỉ khó có nữa tin lành nghe được lọt vào thai tiểu thư tiêu nghệ chẳng những hết là nương chân truyền còn trò giỏi hơn thầy vương thông b á i p h ụ mọi người đến tận đây mới biết vương thông cùng thạch thanh toàn có hữu nghị thâm hậu sâu xa lại thấy hắn nhắc tới thạch thanh toàn mẫu thân lúc hai mắt tẩn hiện lên lệ quang đều đoán được từng có một đoạn không có kết quả tình yêu cay đắng âu dương hi di uy thế bắn ra bốn phía mắt cũng lộ ra ôn nhu màu sắc cao giọng ngày hôm đó sanh toàn tiên điều khiển đã lâm sao không tiến đến vừa thấy làm cho bá bá nhìn n g ư ờ i d á n g dấp có bao nhiêu giống như tú tâm mọi người thực sự kinh ngạc thế mới biết thảo nào vẫn không thấy được cái này nổi danh thần bị mỹ nữ thì ra nàng đến lúc này thủy đại gia lấy tuyệt thế tiêu nghệ hóa giải một trường á c đấu bạt phong hàn cất cao giọng nói nếu có được thấy tiểu thư phương dung ta bạt phong hàn chết cũng không tiếc lúc này hắn danh giá tăng gấp b ộ i không người nào dám trách hắn khẩu x u ấ t của ngôn viết dưới h ê m á i thở dài đến từ máy hiên chỗ chỉ nghe một luồng ngọt rõ ràng nhu được không nói lời nào có thể hình dụ giọng nữ chuyển vào đại sành nói gặp lại không bằng tìm không thấy x a n h toàn phụng nương di mệnh chuyên tới để vì hai vị thế sợ thổi m ộ t khúc việc này đã sanh toàn đi vậy trong phòng mọi người lập tức ồn à o dồn dập mở miệng giữ lại bóng người một môn bạt phong hàn cùng cái kia bạch t h mỹ nữ đồng thời biến mất trong phòng vẫn là h khấu trọng cùng từ từ lăng tỉnh táo lại vội vàng bạn cướp c h u ẩ n ra ngoài cửa đi trốn vào đồng hoang đi khấu trọng cùng từ từ lăng có thể nói đã thành chạy trốn chuyên gia thừa dịp hôn loạn thời khắc nhanh chóng thoát đi vương phủ cũng không xa đi chỉ trốn được phụ cận một nhà khác đại trạch viện rơi một gian x à i phòng bên trong lẫn nhau kêu to may mắn hai người thư thái nằm một đống họ thảo bên trên đều thấy vương phủ hành chính không hưởng chương một trăm năm mươi lăm chương một trăm năm mươi lăm tránh thoát một kiếp khấu trọng than thở tuy là cho ác công chúa phát giác chúng ta vẫn khỏe mạnh nhân dân nhưng có thể đổ gió kia ở m ứ t hàn cùng cái kia âu dương lão đầu l ậ t võ lại nghe được giang hồ kỳ nữ tiêu nghệ sao đều đáng giá từ từ lăng hâm mộ nói gió kia ở m ứ t hàn so với chúng ta cùng lắm tới mấy năm bất quá tay cuối cùng thật cứng rắn khi nào chúng ta mới có thể giống như cho hắn như vậy đâu khấu trọng hừ l ệ n h nói người này xem ra người tốt hữu h ạ hơn nữa dường như cực kỳ thiện trưởng câu dẫn nữ nhân cho hắn ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua nữ nhân đều muốn thất hồn l ạ c phách xem ra ngươi công chúa đều cho hắn câu hồn phách đây từ từ lăng mỉm cười nói biết cái gì người ta ủy tài biết vui mừng cái loại này trong mắt không người nữ nhân. bất kể nàng là cái gì xú thí công chúa khẩu trọng ngồi dậy dựng thẳng lên ngón cái khen có dũng khí hờ h à à à ta dường như cũng quên mất ta tú ninh mội mỗi đây từ từ lăng d u n g đùi đắc ý nói thì ra đánh với phải nói khí thế mẹ của ta khí thế đến tột cùng là thế nào tạo nên tới đâu vậy tuyệt không phải phát ác n à y sinh ác độc là được đàm thiếu tà tà rụ binh mới là thượng thừa chi đạo khẩu trọng suy tư một lát nghiêm nét m ặ t nói thật là là tinh thần cộng thêm nội kính đóng lại hiệu quả chính xác lập tức phân cao thấp một điểm không thể miễn c ư n g dừng một chút lại nói n g ư ơ i đoán gió kia ẩ m ớt hàn n ă n g hay không đổi theo thạch thanh toàn như cho hắn câu dẫn chúng ta chẳng lẽ không phải lại không có máy móc từ từ lăng c a o mày nói n g ư ơ i tiết kiệm một chút tinh thần không muốn si tâm vọng tưởng được không lý tú ninh giáo hấn còn chưa đủ trọng sao khấu trọng lúng túng nằm lại họ thảo lên tới nhắm mắt lại hu một khẩu t h ở dài chán nản nói được rồi sáng mai chúng ta lập tức lên đường đến vinh dương tìm tố tố tỷ cái gì cũng không còn mớn từ từ lăng đột nhiên nói ngày người nói dựa vào chúng ta khinh công có thể hay không lướt qua tường thành đâu khấu trọng chấn động nói người sợ cái kia quan nhi nhận ra chúng ta sao từ t ử lăng nói viết giống chúng ta loại này siêu chắc như tài hờ hà hà thực sự đại dịch nhận ra thay đổi ngươi là hắn sẽ làm sao đâu khấu trọng biến sắp nói hắn tự nhiên sẽ thông báo vũ văn vô địch từ t ử lăng nói nếu như thế chúng ta sớm đi xa sợ nhất chính là hắn lập tức từ mình động thủ bắt người chỉ nhìn ánh mắt của hắn cùng nghe hắn thét ra lệnh cái kia người k é m cõi trần đương ra l u i ra dọc điệu liền biết hắn khả năng so với chúng ta phải nhiều mấy lần cho nên ta hiện tại sợ là hắn mà không phải là xú thí công chúa khấu trọng nói cái kia làm sao từ, từ lăng cười khổ nói viết Ta để a n muốn ngươi nghĩ biện n g ư pháp, v ở chúng ta tìm i tu con mẹ nó ba ngày đem những ngày thời gian có được kinh nghiệm cùng sở nhi nghe thông hiệu đạo lý giả sử lấy được đại thành vậy cũng không cần mỗi chuyến đều làm cho giết được chạy c h ố n chết khấu trọng nói nhưng giải quyết rồi cái này nan đề về sau còn có một đạo khác nan đề chính là đâu vào đấy tố tố tỷ về sau chúng ta đến tột cùng là cầm sổ sách truyền lại dương châu hướng hoàng đế lao tử cáo vũ văn vô địch ngự hình vẫn là đến đông đô dây và hòa thị bích vật khí hay là đi kinh sư đem dương công bán g i ấ u khám phá ra đâu tư tử lăng nói ngươi lại sao muốn đâu khấu trọng nói ta là tôn trọng ngươi mới hỏi ngươi à. tư tử lăng tức giận nói ngươi như hỏi ta ta đương nhiên sẽ nói hoàn thành sư phó nhiệm vụ là tối trọng yếu khấu trọng không vui nói ở ta tới nói lúc đó chẳng phải nghĩ như vậy sao để chúng ta trước k h ố n giang đô được rồi từ từ lăng cười nói dĩ nhiên phát ta tình khí được rồi coi như ta hiểu lầm chào ngươi đấy trong hát ám khấu trọng lặng lẽ một lát mới nói ngươi là hảo huynh đệ của ta trên đời này thân nhân duy nhất vô luận ngươi nói như thế nào ta ta cũng sẽ không phát ngươi tỉ khí khấu trọng lại ngồi dậy ôm đầu mặc tưởng khoáng khắc gật đầu nói ngươi luôn luôn đều so với ta thích ứng trong mọi tình cảnh dễ dàng cảm thấy thỏa mãn ta cũng là tâm nhiều một chút ai ngươi sống một đời không cố gắng chơi hắn một phen sự nghiệp là cỡ nào mất mặt từ, từ lăng nói ta tuyệt đối đồng ý lời của ngươi thẳng thắn nói chỉ là đối với n ữ nhi lòng lại tựa như cũng không như ngươi vậy nhiều trừ phi gặp gỡ có thể làm ta không kiểm hãm được thiên hạng bằng không ta sẽ không dễ dàng động tình nhưng ta nếu thật vui mừng bên trên nàng liền sẽ không bao giờ cải biến lại càng không đài tam tâm h a i ý khấu trọng ôm đầu gối đem mặt t r ô n ở giữa hai chân trầm n g â m nói ta có hay không cực kỳ dịch thích bất đồng nữ từ đâu giống như lý tú ninh ác công chúa thậm chí tiểu mỹ nhân sư phụ đến từ trầm lạc nhạn cái kia bản lương ta đều cảm thấy các nàng rất tốt nhưng lại biết chính mình sẽ không chỉ chung tình với bất kỳ một cái nào ta đến tột cùng là so với ngươi càng đa tỉnh vẫn là rất vô tình đâu từ từ lăng một hồi lâu về sau mới chỉ có nhà n n h ạ t đáp ta muốn bởi vì vi nương nhi cũng không phải người lớn nhất mục tiêu từ nhỏ ta liền cảm giác ngươi trọng thiếu là trời sinh làm lãnh tụ loại người như vậy yêu nhất xuất đầu làm chủ mà ta cũng cực kỳ thích ngươi như vậy ai muốn rồi ta muốn luyện công đấy nghe từ từ lăng đều đều thổ n ạ p tâm thành khẩu trọng trong đầu không khỏi tái diễn bản phong hàn cùng âu dương hy di kịch chiến môi chiêu môi thức trong chốc lát tâm thần câu say hoàn toàn không phát hiện được thời gian xói mòn từ, từ lăng khi tỉnh lại thiên đã hết ba ngày thuấn nhãn liên qua hai người lại có chút không muốn độc thân ba ngày nay bọn họ giống như về tới gặp phải triệu tử thành phía trước thời gian khôi phục mơ màng mịt m ở tâm tình chẳng phân biệt được ngày đêm chui luyện công chỉ ở nghe được tiếng người lúc mới chỉ có trước một bước n ú c vào có thể mắt thấy bạn phong hàn cùng â u dương hy di cái này khiến người kinh tâm động phách đánh một trận đối với bọn họ có ích thực sự không phải chuyện bừa trước đây bọn họ luyện công bởi vì thiếu người chỉ điểm tổng giống như t h ằ n g mù cưỡi ngựa đ u ô i hoặc giả lại tựa như đang không có mục tiêu tình huống tùy tiện bắn cung nhưng kim tranh bọn họ lại có rõ ràng chỉ dẫn cùng mục tiêu minh bạch tinh thần chất khí chiến lược ba người phải hợp lại là một mới có thể làm được cao thủ chất tránh l i ê n chính bọn nó cũng không biết từ học được luyện khí chi đạo bản thân đã chuyên nói tinh khí thần vô thượng diệu pháp thời khắc này cho bọn hắn đánh bậy đánh bạc dưới nhưng lại không có chú ý nắm giữ trong đó tinh túy cố tuy chỉ là chính là ba ngày quan tâm lại khiến cho bọn hắn ở võ đạo chiếm được í t lợi cả đời đột phá hai người thương lượng qua về sau quyết ý ở lâu bệnh này chính là này một quyết định khiến cho bọn hắn tránh khỏi một hồi thai họa vương thế s u n g đêm đó đối với bọn họ di chuyển nghi về sau tìm đến trầm mãi đ ư n g nói biết bọn họ từng cùng đỗ phục uy cùng một chỗ đó mới biết trước mặt chạy trốn hai cái bảo vội vàng phát tán n h â tay t ứ suất l ù n bát đồng thời thông báo ngay tại phụ cận vũ văn việt một khác nhân vật vũ văn sĩ đích thân đến chủ trì kém chút đem bó b u ộ c bình v ẫ n đều c u ố n qua đây mới chỉ có nhận định hai người đã trốn xa thay đổi cái này lùng bắt hành động là do đỗ phục uy chủ trì chắc chắn khám phá hai người vẫn giữ ở trong thành nhưng vũ văn sĩ nơi nào nghĩ đến hai người như vậy trầm trụ khí năm ngày qua đi liền đem lùng bắt v o n g t ắ t hướng lân cận quận huyện lại không dụng tâm với đông b ì n h đến hệ lục thiên sáng sớm hai người tâm niệm tố, tố lại thấy luyện được có điểm bực mình khấu trọng nói sư phụ không phải đã nói luyện công tốt nhất đang vô tình hay cố ý trong lúc đó tiến hành sao hai ngày này dưới biết có hay không quá tận lực p h ả n có điểm tâm di chuyển khí táo cảm giác từ từ lăng đồng ý nói ta mới đã ở suy tư vấn đề này sư phụ nói qua luyện nội công đến khẩn yếu là điều tiết hòa h ậ u nóng lạnh vừa phải chúng ta như thế vùi đầu chôn nao khổ luyện xem ra là quá lửa tốt nên tạm thời chậm lại k h ấ u trọng nói vậy không bằng lập tức lên đường hướng huỳnh dương đi thật sợ tố tỷ ố t đã xuất chuyện từ, từ lăng nói không thể như vậy gia thành nói không chừng cái kia quan nhi đã hạ lùng bắt mệnh lệnh của chúng ta chớ quên trầm mãi đường là biết chúng ta lai lịch người khấu trọng gừ lạnh nói tại triều đình trong mắt trầm lao đầu lúc đó chẳng phải cùng phản tặc lương sư đâu cấu kết người sao chỉ là người khác không biết đi dừng một chút lại nói bây giờ thiên khí ngày càng h ắ n lãnh chúng ta cũng nên mua thêm điểm chống lạnh quần áo và đồ dùng hàng ngày thuận tiện mua chút dây thừng móc sắt một loại đồ đạc đến tối liền leo tường ra khỏi thành vậy không sơ hở tí nào chú ý trước hai người có điểm ý, ý không thôi ly khai sài phòng triển khai bọn họ bước hành động kế tiếp đêm đó vô kinh vô hiểm việt thành rời đi như thoát tù đại tiểu ô nhận đúng huỳnh dương phương hướng ở trong vùng hoang dã chạy hết tốc lực một đêm thiên minh lúc đã thân bị lực k i ệ t ngồi xuống lúc khấu trọng cười nói chúng ta thức đốc lại quên chính mình xuất thân giàu có chờ một hồi chúng ta phụ cận bán hai con ngựa nhì thay đi bộ chẳng lẽ không phải có thể miễn buôn ba lữ đồ nổi khổ từ từ lăng cười nói cưới ngựa không bằng ngồi thuyền đơn giản mua chiến thuyền tiểu ngư thuyền n g ư ờ i ta còn có thể luân phiên lái thuyền cùng ngủ luyện công khởi bất khói h a i khấu trọng lắc đầu nói ngươi cho chúng ta là du sơn ngoạn thủy sao hiện tại đi địa phương là ngoa cương quân ô nếu ngươi là quân binh chịu nhường người t vẫn là đường bộ ổn thỏa một điểm À, cho ngươi nói dẫn t ỉ n h để chúng ta mua chiếc xe ngựa đi vậy theo nhưng có thể thay phiên đi ô tô nghỉ ngơi À, đã tiết kiệm thì giờ dùng ít sức ngươi theo ta là không sai đi tiếng cười m a n g c h u n g hai người c h ỉ hướng phụ cận lớn nhất thành trấn mua chiếc từ hai con ngựa chiến kéo đơn sơ xe ngựa tiếp tục hành trình hai người vẫn là lần đầu sở hữu quý trọng như vậy hữu dụng phương tiện giao thông đối với hai con ngựa nhi sùng ái có thửa đem so với trắng một gọi là bạch nhi màu xám cho một gọi là hơi nhi sau bốn ngày bọn họ đến rồi địch nhượng khởi nghĩa n g o cưng thành b này này ấ ở khách này t sạn lập thêm tiệm cơm dùng cớm lúc thấp giọng nói thì ra lý mật vốn muốn đánh đông đô lạc dương không biết như thế nào tiết lộ bí mật hiện tại đội thành đánh hương tịnh lạc khoang mà trấn thủ đông đô việt vương dương đồng thì phái ra lưu trường cung t h ặ n còn có trấn thủ vinh dương tây hồ lao đùi nhân cơ thì chuẩn bị kéo lý mật chân sau xem ra lý mật tình thế cũng không phải lạc quan như vậy từ từ lăng ngạc như nói ngoa cương quân đại long đầu không phải tố tố tỷ chủ tử địch nhượng ấy ư. vì sao ngươi mở miệng ngậm miệng chỉ là lý mật gì gì đó khấu trọng nhún vai nói cái kia tiểu nhị chính là nói như thế khả năng địch nhượng bởi vì bị cái kia quái nhân đả thương mà muốn bế quan t u luyện hoặc giả ai hy vọng hắn không phải cho lý mật làm thì đi nói đến đây hai người đều trong lòng như có lửa đốt hận không thể có thể cắm rực bay đến huỳnh dương đi khấu trọng cười khổ nói ta vừa rồi hướng tiểu nhị hỏi tham quá huỳnh dương đường xá cái kia tiểu nhị l ư a t quên ta không nên đi chỗ đó còn nói qua dương vũ liền loạn thành nhất đoàn lúc nào cũng có thể sẽ gặp gỡ nguy hiểm à hắn nói gặp gỡ ngoa cương quân phản không có vấn đề sợ nhất là gặp thượng quan gia quân nhân đào ngũ đào binh hoặc giả bại quân cái kia so với gặp gỡ hổ lang còn thảm từ từ l ă n g nhớ tới chi kia giết người phóng hỏa bại quân hít một hơi thở khẩu trọng đống nhiên hưng phấn thấp giọng nói hiện tại thiên hạ càng lúc càng r ố i loạn nghe nói kim thành phủ một cái vốn là làm giáo vệ gọi tiết cử người khởi binh tạm phản nhưng vẫn xưng tây tần bá vương muốn học tần thủy hoàng vệ nhất thống thiên hạ hiện tại công h ã n thiên thủ Ta xem cái ngoài ra còn có cái gọi lý quỹ gia hỏa cũng ở vũ huy Bi khởi binh tự phong vì đại lương vương ngắn ngủi mấy tháng liền sinh ra hai chi nghĩa quân xem ra tùy thất khí số đã hết một lại nói chiếu ta xem như lý đại ca từng nói ngoại trừ đậu kiến đức lý mật vương bạc cùng chúng ta cha bên ngoài những người khác sợ rằng cũng không có bao lớn thành i ự u từ từ lăng cười nói ngươi đã quên lý tiểu tử sao khấu trọng mặt giả đỏ lên nói thẳng thắn nói ta thực sự không muốn nhớ kỹ cái kia lý tiểu tử lúc này quản chuồng ngựa nhân khí cấp bách hư hỏng đi tới hai người trước đài lo sợ không y ê n nói hai vị thiếu gia không xong có người muốn đoạt con ngựa của các ngươi khấu trọng cùng từ từ lăng đồng thời biến sắc hai người chạy tới khách sạn sân trúng lúc bạch nhi hôi nhi cùng khác hơn mười con ngựa cho hơn mười danh quan binh cứng rắn rắt ra đến đang chuẩn bị rời đi k h ấ u trọng cùng từ từ lăng đánh móc sau gáy ngăn lại lối đi trắng trợn quát bảo ngưng lại bọn quan binh lộ vẻ không nghĩ tới có người như thế đấu chiêm cùng kêu lên quát mắng trong đó hai người còn rút ra bội đao k h ấ u trọng tiến đến từ từ lăng bên thay nói người c ấ p ngựa ta ứng phó người xem láo tử khí thế đi ánh đao loại lên một g ã quan binh đại đao đã chiếu cổ phép đến hoàn toàn mặc c ậ liệu sẽ xảy ra án mạng tới khấu trọng hai mắt tinh mang sáng lên gương mặt trở nên không gì sánh được lanh cốc lại tựa như đủ bạt phong hàn lầm tưởng thế tới tay trái thiểm điện lộ ra lại một b ả nắm bắt c á n đao dưới thì thiểm điện bay ra một ước quan binh giữa tiếng kêu gào thê thảm ứng v ơ i chân bay ra h ư n trượng đánh vào vãng lai một khắc quan binh trên người hai người nhất thời c u â n thành một đoàn chật vật không chịu nổi những quan binh khác đều xem ngây người nhãn thủy chi ngộ cao hơn tay khấu trọng cùng từ từ lăng cũng là nhìn nhau không nghĩ tới khấu trọng một cước kia đúng là lợi hại như vậy khấu trọng bà đao ném lên bán không rơi xuống lúc cầm lấy càn đao h o c bạt phong hàn vậy hoành đao mà đứng. lấy bệ nghệ đương đại khí khái lãnh đạo nói các người thân là quan b i n h lại công nhân cường đoạt dân mã có hay không chán sống quan b i n h vì hàn khí thế chấn n hiếp hoàn toàn không có có người dám tiếp tục ra tay một cái đầu nhãn bộ g á n g tráng h á n tiến lên trước một bước phẫn nộ quát chúng ta phụng tướng quân chi mệnh thu thập ngựa tiểu tử ngươi d á m kháng chỉ kháng m ệ n h nhưng là chán sống còn chưa cúp mở khẩu trọng bản thân liền là khâm phạm lúc đó đem loại này ức hiếp lương dân hoàng pháp đặt ở trong mắt lại thêm vừa ra tay đ ắ thắng đang ở cao hứng cũng tiến lên trước hai bước đến cách này tên đầu mục chỉ có hơn một triệu gần xa lúc Cả người tập trung tinh thần đến trên hơn mười danh quan binh đồng thời biến sắc cái kia sĩ quan đứng núi chịu xảo lại cứng rắn bị đao khí xông lui hai bước khấu trọng không nghĩ tới chính mình lại thật có thể có công lực này trong lòng vui vẻ lập tức đánh về nguyên hình đao khí đánh tan cái kia sĩ quan còn tưởng rằng mới vừa rồi là chính mình nào rác lại lấn bọn họ trẻ nói một tiếng hơn mười người nào tới d ơ lao hướng hai người chào hỏi khấu trọng sợ từ từ lăng không có binh khí ăn t h ị t t h ỏ i hét lớn một tiếng đoạt trước vẽ ra một đạo dưới hình tròn đao mang địch đao gặp gỡ cái này mang quay vòng sáu c h u i lại có bốn c h u i t u ộ t tay ném đúng ra hai người khác bắp thịt khá mạnh cũng bởi vì gan bàn tay chấn động đau nhức lùi ra từ từ lăng lúc này cướp được hôi nhi bạch nhi bên cạnh cũng đem dẫn ngựa hai gã quan binh đánh biến thành ngã xuống đất hồ lô còn tiện tay đoạt một bà bội đao khấu trọng đội đao t h i ể m điện b ổ ra nhất thời lại có trong một người đao ngã xuống đất quá nhanh cười nói ngày này sang năm chính là ngươi những thứ này tặc binh ngược chúng q u a n binh nghe được hắn muốn giết người chưa bị thương lập tức tan tác như chim mông bị thương không thể làm gì khác hơn là liền bỏ mang cút đi nha khấu trọng phủ đau than thở q u a n binh như vậy chiêm nhỏ như chuột chỉ hiểu ư ớ c hiếp bình dân thảo nào nhiều người như vậy bị ép t ạ o phản từ từ lăng dẫn ngựa qua đây cười khổ nói nếu chúng ta lại không trốn địch nhân tiểu đội binh sau khi trở về ngày này sang năm chính là của chúng ta ngày kỵ khấu trọng cùng từ từ lăng tay vung trường đ a o dùng ngựa xông vào cửa thành giữ cửa thành sĩ binh hiển nhiên chưa nhận được tin tức dưới sự ứng phó không kịp cho bọn hắn sông ngã năm sáu cá nhân muốn đuổi theo đôi lúc hai người sớm nhanh chóng đi b ọ chỉ chỉ không ọ t ấ nghĩ tới chúng ta hai cái này kẻ nghèo hẳn rốt cuộc sở hữu hai đầu ngựa ngoan ta đều nói cuối cùng sẽ có ra mặt cuộc sống từ từ lăng nói người cái tên này có đầu u y nhưng không có tác dụng chậm lúc bắt đầu nhất phái cao thủ phong phạm chỉ bằng đao khí liền khiến cho cái kia sĩ quan khoang hoàng hậu lui tiếp lấy liền tác dụng c h ậ m đứt đoạn như n g ư ờ i loại này cao thủ thật xấu hổ nhà khấu trọng cười xoa nói dưới chuyến sẽ không như vậy cũng biết tâm pháp trọng yếu nhất lúc tác chiến phải tuyệt đối lánh tính tựa như trong giếng c h i nguyện bất kỳ cái gì tâm tình chập trờn đều sẽ khiến cho cao thủ biến thành người kém cỏi từ t ừ l ă n g nói đây là nói nghe dễ dàng làm tới khó khăn sự tình thì như nếu ngươi nhìn thấy ta bị người đạt h ư ơ n g còn có thể đem tinh khí thần bảo trì tại loại này tình trung nguyện cảnh giới sao khấu trọng tự vẫn làm không được khổ não nói nhưng bạn phong hàn t i ể u tử kia xem ra trời sinh chính là người như thế chúng ta cũng là cảm tình phong phú đến tột cùng có bên ngoại sao phương pháp có thể đúc luyện r a loại này sắt đá một dạng tâm trí đâu từ từ lăng cao mày nghĩ một lát trầm giọng nói xem ra chỉ có thể ở sanh tử quyết chiến lúc đi truy tầm lĩnh hội như một ngày chưa đạt tới cái này cảnh giới chúng ta nhưng không thể khoe khoang cao thủ khấu trọng hương p h ấ n nói nhưng chúng ta đã biết đó là cái gì chuyện gì xảy ra ở sai phòng khổ luyện mấy ngày nay về sau trong cơ thể ta chân khí đã so với trước đây ra dáng rất nhiều chỉ ô hai người đồng thời sinh ra báo động hướng con ngựa nhìn lại vừa thấy giới lập tức nhai thì sắp nứt rút đao nhảy dựng lên chỉ thấy một cái hùng vĩ như núi tỏa ra áo choàng người xuyên hoàng y cử hán hai tay giống như vô lực phân biệt vô vào hơi nhi cùng bạch nhi đầu ngựa bên trên thương cảm hai người yêu kỵ lập tức vang lên đáng sợ tiếng gậy x ư ơ n g không nói một tiếng sụp đầu ngã lăn trên mặt đất cũng trợt hướng chân thật đi khấu trọng phát sinh kinh tiên h động điệu kêu khóc đang m u ố n n h à o qua lúc từ từ làng t r ợ n q u á t lên t h ủ y trung nguyện khấu trọng hồ khu kịp t ấ n bỗng nhiên s á rừng người nọ chân không dính đất bay xuống sườn núi đến rồi hai người tìm hơn một triệu bên ngoài mới chỉ có nạo nghệ đứng ngh mắt to mày rậm trên c h á n ở giữa chỗ sinh một điệu thịt tựa như một con có góc quái vật dữ tợn đáng sợ tay chân của hắn so với bình thường người thô to dư nhân lực đại vô cùng cảm giác lúc này hắn một đôi cặp mắt v i đại bên trong lệ mang c h ấ p động hung hăng quan sát hai người cuối cùng ánh mắt rơi xuống hai người chỉ phía xa lấy lơi đao của hắn chỗ từ lạnh nói bằng các ngươi xứng s a o cùng ta vũ văn vô địch động thủ sao khấu trọng được từ từ lăng nhắc nhở hiểu hơn đây là sống chết trước mắt dần dần tỉnh táo lại trầm giọng nói xứng hoặc không xứng động thủ thấy cái chân trương liền rõ ràng rõ ràng từ, từ lăng thì lại lấy bình tĩnh liền khấu trọng cũng ngạc nhiên giọng nói thản nhiên nói. đến tột cùng là hay không cha mẹ của ngươi chẳng biết xấu hổ lại cho ngươi sửa lại cái như thế đổ mặt dày tên đâu vũ văn vô địch trong mắt s ẹ t qua thần sắc của nộ tự tay lui về phía sau một đem trên lưng trường mâu lấy vào trong tay nhất thời sinh ra một cô run sợ nghiêm ngặt sắc khí xông thẳng lại vào thời khắc này hai người tiến vào thủy trung nguyện tinh thần cảnh giới đồng thời thôi phát đao khí vàng liên thủ lực khó khăn lắm để lấy cái này đối thủ đáng sợ vũ văn vô địch s ẹ t qua kinh ngạc trường mâu ngăn dưới chân nhân thể đặt ba vị trí đầu đốt lúc mâu thế triển khai n u y ễ n làm trăm nghìn bóng âu trường giang đại hà vậy hướng hai người công tới khấu trọng cùng từ từ đăng đ từ tử lăng cũng t tâm tình tinh xảo đặc sắc so với bình thường luyện công còn muốn chừng minh thanh tích hoàn toàn đem cầm đến đối với mâu thế tới cùng tốc độ không có nửa điểm quên lập tức chấm eo xuống thấn một đau bộ tới chỉ thấy đối phương tiệm điện lưng ngang chẳng những tránh khỏi khấu trọng một đ a o còn cải biến trường mâu góc độ cùng tốc độ chuyển lấy hắn bên phải hiếp từ từ lăng nguyên tức h không thay đổi chỉ thoáng cải biến góc độ thương một tiếng bủ vào đối phương m ũ i thương bên trên kinh khí giao kích từ từ lăng kêu lên một tiếng đau đớn cho đối phương trường mâu chuyển đến như thiên trọng dâng lên kình lực chấn được cả người ném nã lái đi vũ văn vô địch cũng không dễ chịu chỉ cảm thấy tiểu từ này đ a o phong chuyển tới chân kính vô cùng quái dị như có như không lại là nóng rực như lửa gặp gỡ chân khí của mình lúc lại hóa thành tơ nhện một dạng dây nhỏ tên bắn vào trong kinh mạch miệng cưỡng hắn là vũ văn việt trung hiếm có cao thủ ngoại trừ phiệt chủ vũ văn thương bất luận bên ngoài l u ậ n võ công gần với vũ văn hoa cập vũ văn thành đô cùng vũ văn sĩ ba người ngờ đâu ra tay toàn lực chẳng những giết không được từ từ lăng trả lại cho hắn bước lui nửa bước việc này như chuyển ra ngoài lập yếu uy danh mất hết không khỏi sát cơ nổi lên hắn t ừ nhận được thủ hạ báo cáo khấu từ hai người ở ngoã cương thành hiện thân về sau tự cao võ công cao cường lại loi một mình đuổi theo bao định chủ ý xuống tay trước giết chết một người trong đó lại hướng một cái khác vội vã ra sổ sách hạ là tới chương một trăm năm mươi tám chương một trăm năm mươi tám đánh bại vũ văn chương một trăm năm mươi tám đánh bại vũ văn thì ra đêm đó lên t u y ể n trộm sổ sách giả chính là vũ văn thành đô hắn bị thua thiệt nhiều trở về không dám nói ra trận tướng chỉ nói sổ sách trước một bước bị hai người trộm m ệ t m ỏ i vũ văn vô địch tâm tồn kinh thị đến thời khắc này mới chỉ có tỉnh ngủ hai người cùng lắm đơn giản khấu trọng trực giác biết từ t ử lăng không chết được nhưng cũng biết nếu không thể quấn q u y ế t lấy vũ văn vô địch cái kia từ t ử lăng nhất định phải chết nào dám do dự sử xuất huyết chiến thập thức bén nhọn nhất nhất thức quân lâm thiên hạ người lao hòa thành một đột vào vũ văn vô địch siết bắt đầu một khắc quay vòng bóng mâu bên trong từ từ lăng, lăng không ngã bay đứng lúc thì ra hắn chót sai rồi dụng thần tiếp khấu trọng đệ nhất đao lúc cho là hắn cũng cùng từ từ lăng đi đồng nhất lộ số sau đó lây cứng trọi cứng vận khởi mười thành dương tinh thần đi ứng phó hắn cho rằng cùng là lệnh nóng dương kính n g đâu mâu đao vắt đánh lúc một cô kỳ hàn vô cùng âm khí từ khấu trọng đao phong truyền vào âm dương tiên tính tương khắc vũ văn vô địch bất ngờ không kịp đề phòng lập tức đả thương mấy đạo kinh mạch cuối cùng mặc dù miễn cưỡng hóa đi công lực đã đánh cái chiết khấu lại thêm khấu trọng đao đao lấy mệnh bắt mệnh trong chốc lát lại không thoát khỏi hắn lúc này từ t ử lăng bình yên vô sự đánh tới vũ văn vô địch lòng tin bỗng nhiên mất bởi vì hắn vốn tưởng rằng từ vu lăng bất tử cũng tổn thương cái k i ê u biết đối phương lại giống như một người không có sao tựa như sao không dạy hắn hoảng sợ gần chết nhưng hắn dù sao là nhất lưu cao thủ tâm thần không loạn chút nào hết lớn một tiếng mẫu thế mở rộng đem từ từ lăng cũng cuốn vào càng thi triển có thể hay không thu được sổ sách đã thuộc thứ yếu đao mâu mỗi chuyến chạm nhau đều sinh ra to rõ ràng t h ú y minh lần thêm i trận chiến này hiểm ác đáng sợ tư thế bình phục đánh vũ văn vô địch liền bình phục cảm giác cật lực chỉ cảm thấy đối phương phát lạnh nóng lên nhất â m nhất dương khiến cho hắn nghèo với ứng phó hơn nữa hai người chân khí bác đại tinh thâm huyền ảo khó lường làm như tiềm lực vô cùng vĩnh viễn không suy kiệt bất quá khấu trọng cùng từ t ử lăng trên thực tế cũng đã đến trình độ sơn cùng thùy tận mà địch mâu cái t i ê lại tựa như có thể không ngày quy định tiếp tục nữa cùng bánh thê tiến công càng tạo thành bọ nặng ngàn cân trong đầu áp lực trục phân tiêu ma ý chí của bọn họ. Đối vào ớ i hai người m nói, cái này cái là thật từ xuất đ ạ tình ớ lớn i khiêu chiến cùng đúc luyện, giả thiết nổi liền nay nhất cùng luyện, bọn chống này không không tấn thân nhất cửa cao lập lưu họ thể chết, thể thủ tức t đúc có có nhóm. mà Vào tình huống này vũ văn vô địch tựu giống như bọn họ đạo sư lấy cái chết hiếp bức bọn họ tới làm một lần tổng đúc luyện đang ở hai người sắp hỏng mất nhất khắc mâu thế bông hơi chậm lại vũ văn vô địch tâm thần cực chấn biết mình bị bị thương kinh mạch liên lụy rốt cuộc xuất hiện k h ẽ hở têu to không một lúc khẩu trọng cùng từ từ găng lập tức thanh thế gia tăng m ã n liệt vũ văn vô địch mặc dù không tình nguyện lại biết lúc này không đi cũng đừng mơ tưởng m ạ sống mạnh mẽ nói chân khí hai tay chuyển qua cán mâu ở giữa chân đạp kỳ môn bộ pháp đầu mâu cái vi chuẩn sắc không có lầm quất đánh vào hai người đao phong chỗ lúc này mới hướng về sau bay ngược k h ấ u trọng cùng từ từ lăng tại khí cơ dẫn dắt d ư ớ i đao biến h o a trường hồng trực kích vũ văn vô địch cái này vũ văn việt cao thủ đ a o hừ một tiếng mang theo hai h o à n h huyết vũ thoáng qua biến mất ở hát cám trong núi rừng k h ấ u trọng cùng từ vu lăng đồng thời quỳ xuống trên mặt đất lấy đao trong đất nay ỉ vào thật là thắng hiểm tột cung điểm nhưng cuối cùng cũng nhặt về hai cái m ạ n nhỏ huỳnh dương bị chiếm đóng thật là liên quan đến đại tùy h ư n g suy một người trong đó bước mặt c lý mật với đại nghiệp m ộ ư ơ i hai năm gia nhập vào ngoã cương quân người này rất có ngưu lược ý chí trí khí lợi dụng ngoã cương quân cùng địch nhượng như mặt trời giữa chưa tư thế càng bằng bên ngoài bất thế võ công hàng phục p h ụ cận tiểu cầu nghĩa quân cùng bất đồng thế lực lấy bội số tăng cường ngoã cương quân lực lượng đồng thời càng thấy rõ ràng luôn luôn chỉ dựa vào lấy r a t h ủ y vận để duy trì quân đu thật là ngoã cương quân phát triển nhược điểm trí mạng không đủ để cung ứng cần vì vậy hắn hướng địch nhượng đề nghị trước lấy h u n h dương hưu binh q u a cốc đợi sĩ mã mập súng mãn sau đó cùng người tranh lợi chỉ này kiến giải là được nhìn ra lý mật hùng tài vĩ lực thật thắng địch chỉ cần có thể khống chế huỳnh dương địa khu là được thời gian dài giải quyết cung ứng lương thực vấn đề tiến thêm một bước mở rộng thế lực trực tiếp hơn uy hiếp được đông đô đồ lạc dương đến từ ảnh hưởng đến kinh sư cùng lạc dương cùng giang đô cái này tam đại quân sự trọng trấn liên hệ định nhượng sau khi đồng ý tháng m ộ ư ơ i cùng năm ngoại cương quân đội ạt tiến công trước đánh hạ huỳnh dương ngoại vi các huyện đổi u sát huỳnh dương thành dương quảng đối với lần này cực kỳ coi trọng phái ra lúc đó số một dũng tướng hà nam nói m ư ơ i hai quận thảo phạt đại sứ trương tu đảo vì huỳnh dương thông thủ xuất lĩnh hai vạn tinh binh nên chiến người này vô luận tại triều đình hoặc võ lâm đều hưởng tịnh một tay c u ồ n g phong thư ơ n g pháp được xưng đương đại phát xuống đầu tiên tay trời sinh tính ngang ngược kiêu ngạo tự phụ đương nhiên khinh thường lúc đó chỉ là có chút nhỏ bé tên lý mật trước đây ngoa cương quân mỗi lần đụng trương tu đà đều bị hắn giết được khí giáp kéo qua mà chạy cố địch nhuộm sợ như sợ cọp nghe được tới đón đánh hắn là cái này khắc tinh liền muốn lui binh nói i tinh binh cái kiêu thiệt chiến, Này nhân tinh cầm binh pháp, thương tín, tần càng dung không bằng tránh pháp, thế, thủ hạ la sĩ tín, thúc bảo càng là kêu dung thiệt chiến, không bằng tạm cầm m bảo kỹ la là sĩ ũ mời địch nhượng xuất chủ lực cùng với chính diện giao p h o n g mình t h ì cùng tứ đại thủ hạ đắc lực vương bà đương tổ quốc ngạn trầm lạc nhạc từ thế tích xuất lĩnh hơn ngàn hào thủ mai phục tại đại hải tự bắc trong rừng rậm làm xong phương chủ lực tiếp xúc địch nhượng đại quân quả nhiên lần lượt thất lợi bị trương tu đà truy kích hơn m ộ ư ơ i dặm đi tới đại hải tự bắc lý mật đứng lên phục b i n h từ sau hiểm đánh trương quân địch nhượng đại quân cũng phối hợp mặt trời p h ả n kích trước sau giáp công dưới trương quân thương vòng thảm trọng lý mật càng tự mình hơn xuất thủ đánh gục trương tu đà trận chiến này khiến cho lý mật danh dương thiên h ạ trở thành n g o cương quân danh vọng cao nhất nhân vật tẩ là lần đại thắng xác lập ngoa cương quân châu đứng tăng cơ bị thương nặng tùy quân uy vọng tại loại này dưới hình thế địch nhượng không thể làm gì khác hơn là làm cho lý mật từ lĩnh m ộ t quân được xưng bổ sơn công danh lý mật xuất thân quý tộc thời đại thụ phong cố hắn thừa kế bổ sơn công tức vị sau đó lấy tên này lý mật gia tâm cực đại đã được h ì n h dương lại mưu hương thịnh l à c khoang nên khoang là t ù y thất lớn nhất kho lúa cố dương quảng cực kỳ coi trọng phái ra hổ bí lang tướng lưu văn cùng tốt bộ kỵ binh hai mươi lăm ngàn người từ đông đều l ạ dương đồng tiến ý đồ vãn hồi xu hướng suy tản lại khiến cho bùi nhân cơ từ h ổ lao tập kích hoá cương quân sườn bối hy vọng lấy cái này hai chi đ ạ i quân k i ể m chế lý mật cũng trong lúc đó dương quảng càng khiến thủ hạ đắc lực vương thế x u n g hướng lạc hậu cùng lý mật làm chính diện giao phong làm từ t ừ lăng cùng khấu trọng đi tới h ì n h dương lúc song phương đại quân chính ở g i ả n g co không nghỉ tình thế hết sức căng thẳng hai người từ đánh lui vũ văn vô địch về sau lòng tin đột nhiên tăng lại bởi vì sinh ra lần này hiểm tử nhưng vẫn còn sống kinh nghiệm thực chiến luyện khởi công tới lại không giống như trước vậy mù sông mù đụng cố cái này hơn hai mươi ngày lữ chính chúng hai người vô luận tinh thần cùng công lực đều đột nhiên tăng mạnh c h ư một trăm năm mươi chín gặp lại tố tố c h ư một trăm năm mươi chín gặp lại tố tố nếu có trước đây ở dương châu quen thuộc người của bọn họ ở nơi này khắc đánh lên bọn họ chắc chắn sẽ bởi vì bọn họ cải biến mà cảm thấy kinh ngạc mà từ từ lăng d á n g d ấ p càng là nho nhã tiêu sái r ộ n g chân dài thân thể lượn giống như báng súng vậy thẳng tắp rộng dưới chán một đôi mắt hổ linh quang chất động xung danh kiếp người mị lực mặc dù chỉ là mới tròn m ộ ư ơ i chín tuổi nhưng tị dư người trưởng thành ấn tượng khấu trọng cũng là khí phách ngày càng hưng thịnh hắn mặc dù so với từ từ lăng lùn tấp hơn nửa cái đầu bởi vì hắn vai cóng đặc biệt dày rộng càng lộ ra thân hình vĩ đại như từ từ lăng là phiêu giật cái tiết khấu trọng chính là hào hùng khó có được là khấu trọng thường xuyên đều là một bộ bất cần đời dáng v ẻ cùng hắn hùng hồn khí phách cũng cùng một chỗ vừa may sinh ra một loại trung hòa tác dụng tạo thành hắn độc hưu chính là phong cách bất quá hai người nhưng không tự chủ chính mình bước vào cao thủ tri lâm vào thành qua cửa lúc vẫn là nơm nớp lo sợ hạ quyết tâm nếu có d ị động bên trên lập tức bỏ trốn mất dạng Vào giờ liền đề ra nghi vấn gia phái của bọn họ lai lịch đến đó mục đích các loại chờ tỉ mỉ khấu trọng địa chuyện một phen về sau đầu mục k i ế t nhưng không hài lòng nói p h à m xuất nhập thanh giả đều tu hữu tổ quân sư ký phát giấy thông hành gặp các ngươi không giống xâm phạm sự tình người nhưng quân mệnh khó vi phạm thứ cho ta khó có thể thông dung khấu trọng cùng từ từ lăng thấy hắn khách khí lễ độ sinh lòng hào cảm từ từ lăng t h ả n như nói thật không dám đ ầ u diếm chúng ta lần này tới làm u ố n tìm chúng ta kết nghĩa kim lan tỉ tỉ tô hắn là các ngươi c á c ngươi đại long đầu mất tích gái nữ hầu gái giả sử không tin có thể tìm nàng vừa hỏi cũng biết đầu mục kia cao mày nói không nên nói chuyện lung tung đại tiểu thư tháng trước mới chỉ có bên ngoài bơi về đến cái nào từng mất tích đâu khấu trọng cùng từ từ lăng lập tức mục trừng khấu nốc nhìn nhau hoàn toàn không minh bạch là cái gì chuyện gì xảy ra ngày đó ở thôn hoang vắng bọn họ chính mắt thấy địch nhượng bị cùng tổ quân ngạn cấu kết quái nhân kích thương vì sao đông nhiên tố tố tiểu thư lại có thể bình yên trở về bất quá đầu mục kia nhưng không có hoài nghi bọn họ nói ta cũng nhận thức tố tỷ nàng và tiểu thư ở giang bắc thất tán phía sau trở về chính là từ ta tự mình tiễn nàng cửa đại long đ ộ phủ như vậy đi các ngơi trước cầy xuống bội đao đợi ta sai người thông báo nàng được rồi dừng một chút tiếp theo hỏi các ngươi tên gọi là gì khấu trọng cảm kích nói xin nói cho nàng tiểu trọng cùng tiểu lăng tìm đến nàng được rồi cùng từ từ lăng trao đổi cái ánh mắt đều bởi vì tố tố không việc gì mà trong lòng mừng như điên sĩ quan lấy người dẫn bọn hắn đến trong cửa thành phụ cận cơ quan nhà nước chở liền khiến cho người phi mã đi báo biết tố tố hai người cho nhốt vào một gian tiểu thách thất môn thì là s á t thép tạo nói rõ là gian tiểu t ù thất khấu trọng không hiểu nói rõ ràng liền địch nhượng đều cho cái kia quái nhân đạt t ư ờ n g vì sao nữ nhi của hắn phản cấp cứu trở về từ từ lăng cười khổ nói n g ư ơ i nghĩ rằng ta có thể cho ra đáp án tới sao ai thành phòng s â m nghiêm như vậy ngõ o cương quân vừa giống như mỗi người đánh mấy lần rắn g dấp coi như tố tố t ỷ t ỷ chịu theo chúng ta đi chúng ta cũng không có bản l ã n h mang nàng lý khai khấu trọng cười nói không nên bi quan như vậy đi sự do người làm rồi sẽ có biện pháp tỉ như nghĩ cách trộm con mẹ nó hai cái giấy thông hành là được hắc ai nghĩ đạt được ký phát giấy thông hành tổ quân n ạ bản thân liền là cái phản t ậ c có muốn hay không hướng địch nhuộm ư vạch trần đâu từ tử lang nói sao muốn lấy được xa như vậy hiện tại ta sợ nhất chính là gặp gỡ trầm lạc nhạn cái k i ê u bà nương cùng nàng từng theo chúng ta đã từng quen biết thủ hạng khi đó liền hỏng bét khấu trọng lại lạc quan cực kỳ đắc ý nói trầm bà nương là lý mật tiếu quân sư tất nhiên là theo quân chiến tranh đi chủ tử có việc phía dưới bọn xấu cấu kết với nhau không thể làm gì khác hơn là ở bên hầu h ạ ta mới chỉ có không lo lắng lại nói ngoa cương quân xem ra so với cha giang hoài quân thủ nhiều q u ý củ bằng không chúng ta có khác sư phó nhiệm vụ gia nhập vào n g o cương quân cũng không t h đấy từ từ lang hỏi t ê n một tiếng không có đáp án nhắm mắt luyện khởi công tới mấy ngày qua vô luận đi ở ngôi ngoạ hai người đều chuyên cần lực luyện công khấu trọng vốn không phải là như thế chuyên cần lực người nhưng từ lúc vũ văn vô địch nói bên trái đánh một trận về sau cũng biết luyện tốt võ công là duy nhất bảo mệnh c h i đạo cố so với từ từ lăng muốn tích cực k hổ luyện dụng tâm là có qua điều cùng bọn họ nhanh chóng tiến vào một dạng luyện võ nhân mơ tưởng khó cầu đến tinh trí cực đạo cảnh chân khí trong cơ thể dân g trào hoạt động không lướt thời gian ở vô c h i vô giác chung trôi đi đ ỗ n g nhiên cửa phòng bị đề ra hai người sinh ra cảm ứng đồng thời mở mắt hướng lúc mới nhập môn nhìn lại hào gậy không ít nhưng chỗ mã càng xinh sắn tố, tố hiệp một đoàn làn gió thơm chạy vội tiền đến cùng mới nhảy dựng lên hai người lâu làm một trở về ba người vừa khóc vừa cười nhưng không có nửa câu nhưng có mạch lạc nói ra cuối cùng bởi vì có người ngoài ở đây bên cạnh tố tố yi không thôi ly khai hai người nhiệt lệ lan nói ta còn tưởng rằng mãi mãi cũng sẽ không lại nhìn thấy các ngươi ai nhìn không được lại đầu nhập hai người ôm bên trong k h ó c giống t h ấ t thanh hiện ra hết chân tình ở ngoài cửa sĩ quan thấy bọn họ tràn ngập tỷ lệ một dạng nóng cháy cảm tình trong lòng cảm động đóng cửa khép môn làm cho ba người sướng tự ly tỉnh khấu trọng khơi dậy tố, tố dưới lĩnh gặp nàng lại tựa như nước mắt như mưa đau lòng nói tố, tố thì đứng khóc nên cười mới đúng từ từ lăng đỡ nàng vai nói tố tố tỷ có hay không bị hủy c ó đâu tố tố dưng dưng lắc đầu nói không phải tiểu thư nhưng đối với ta rất tốt ai hai n g ư ơ i người xuất hiện ở dáng dấp lại cao lại tráng chắc chắn có rất nhiều nữ hài tử đối với các ngươi hái mộ k h ấ u trọng lúng túng nói với may tương phản chúng ta từng gặp qua tiểu mỹ nhân ngoại trừ tố tố tỷ bên ngoài những thứ khác không phải kêu đánh chính là tiếng kêu g i ế t cho nên không thể làm gì khác hơn là tìm đến tố tỷ tố ngươi làm tầm cười đùa với bọn họ quán có nhược vũ phía sau thiên tình vậy vẹo cười rồi nói vẫn là cái dáng mẹ kia ai ngươi không biết nhân g i ả vì ngươi hai huynh đệ chạy bao nhiêu lệ đấy từ từ lăng vì đùa nàng niềm vui giả vờ ngạc như nói cái này kỳ vì hà tố tố tỉ một đôi mắt to có thể bình phục khóc bình phục xinh đẹp tố tố cười đến nằm ở hai người trên vai ba người tị đệ chân tỉnh mặc dù không tránh hiểm nghi nghi nhưng không có chút nào nam nữ gian nhục dục cảm thụ khấu trọng tiến đến của nàng tiểu bên t h a i hỏi lý đại ca đâu tố, tố thân ố t thể mềm mại chấn động nâng lên còn mang lệ tí mặt cười nói hắn tặng ta sau khi trở về liền đến đông đô đi từ từ lăng cùng khấu trọng nhìn nàng thân sắc liền biết vị này hảo tỉ, tỉ đối với lý tính đã tỉnh căn thâm trùng thư vu lăng c a o mày nói hắn không có mời ngươi đi không tố tố cúi đầu nhẹ nhàng nói là ta không chịu theo hắn đi hắn là nam tử h ắ n chân anh hùng mà tự nhiên nên thừa dịp tuổi trẻ đi xông ra chính mình sự nghiệp hai người đều tốc nhiên khởi kính khấu trọng thừa cơ nói hai chúng ta tuy là nam tử h ắ n lại không phải anh hùng tố tố tì theo chúng ta đi tố tố chấn động nói ta còn muốn hầu hạ tiểu thư đấy từ từ lăng vội la lên ngươi lưu lại chỉ biết mất mạng chúng ta tận mắt thấy tổ quân ngạn cấu kết ngoại nhân đem ngươi lao ra đả thương chương một trăm sáu mươi chương một trăm sáu mươi quân sư hạ độc chương một trăm sáu mươi quân sư hạ độc tố tố ngạc nhiên nói nói vậy lao ra người tốt một cái sao là bị tổn thương khấu trọng ngẩn ngơ nói vậy ngươi tiểu thư là hay không làm cho bắt đi làm dối nói đương nhiên không có chuyện này đấy khấu trọng cùng từ từ lăng nhìn nhau không hiểu chút nào từ từ lăng cải biến phương hướng hỏi vậy ngươi tiểu thư có hay không đ ố n g nhiên không thấy một đoạn thời gian sau đó lại đ ố n g nhiên trở về tố tố đáp ta sau khi trở về tiểu thư vẫn bên ngoài du đến tháng trước mới vừa về vẫn là từ tổ quân sư tự mình theo nàng trở về khấu trọng vỗ đùi nói cái này tổ quân ngạn đối g i o hạt người tốt kẻ xấu đều do hắn làm từ từ lăng sau đó đem thôn hoang vắng tao nộ nói ra tố tố nghe được sắc mặt biến đổi liên hồi cuối cùng kiên quyết nói ta sao đều muốn đem việc này nói cho tiểu thư lại do nàng thông báo lao ra ai cho các ngươi vừa nói như thế ta tỉnh ra tới tiểu thư khi trở về gầy đi không ít lại một thái độ khác thường rất ít chửi chúng ta khấu trọng t ấ t thanh nói cái gì nàng thích mắng ngươi sao vì sao ngươi còn nói nàng đối đ ạ i ngươi tốt đâu tố, tố chân thành nói nàng tính khí không được quan tâm cũng là tốt vô cùng ta hầu hạ nàng nhiều năm như vậy rõ nhất kế lại lôi kéo hai người cánh tay lay động năn nỉ nói xem ở tỷ tỷ phân thượng ban tiểu thư lao ra một chuyến được không cho tổ quân ngạn người như thế ở lại trong quân thủy trung biết gây thành đại họa các ngươi nói đúng sự thật lao ra chắc chắn tin tưởng các ngươi đấy khấu trọng nói há lại đến hắn không tin bằng không chúng ta có thể nào biết được cặn kẽ như vậy từ thiếu lăng trầm n g â m nói việc này hay là trực tiếp hướng địch lao ra nói ổn thỏa điểm tố, tố thấy ố t bọn họ ý động mừng rỡ nói có thể hay không trực tiếp thấy đại lao ra toàn bộ từ tiểu thư quyết định hoặc là các ngươi có thể thuyết phục nàng đây khấu trọng nói việc này không nên chậm trễ chúng ta lập tức đi gặp tiểu thư đi dối làm khuôn mặt đỏ lên nói cái này cũng phải do tiểu thư quyết định các ngươi kiên trì ở chỗ này chờ bên trên một hồi bởi vì coi như tiểu thư gật đầu còn muốn đạt được chính thức phê văn các ngươi mới có thể ở lại bên trong thành hai người không thể làm gì khác hơn là đối diện cởi khổ ngờ đâu một chút liền đến khi đêm khuya nhưng không có tin tức chuyển đến may mắn cơm nước không xếp mẻ hai người đơn giản mài luyện bắt đầu võ công đến ngược lại cũng không cảm giác nhốt nổi khổ ngay kế từ từ lăng tỉnh lại nhìn thấy khấu trọng sắc mặt như cho ngồi ngồi yên g h thất kinh nói chuyện gì xảy ra khấu trọng vẻ mặt đưa đám nói không biết đúng hay không luyện công quá hỏa ta lại không có thể do trời linh h u y ệ t hấp thụ chân khí từ từ lăng hoảng sợ chính mình kiểm tra cũng biến sắp nói ta cũng giống vậy có hay không có người ở trong thức ăn hạ đ ộ c đâu khấu trọng thẳng âm xem ra là tán công hoàn một loại kia đồ đạc ai sẽ như vậy hại chúng ta đâu từ từ lăng nhắm mắt vật khí đông nhiên cảm thấy đan đ i ề n phát nhiệt chân khí lại lần nữa dần dần ngưng tụ trợn mắt vui vẻ nói người thử nhìn một chút ta dường như có thể tụ khí hai người mỗi bên ngồi một ghế nhắm mắt vợ công một lát phía sau toàn thân da thị toát ra mồ hôi nóng còn mang theo ít thuốc vị Bọn hai ọ s người người, người vị công tử được khấu trọng nhìn lén nhìn phía phía sau nàng nhìn thấy chỉ có một dạng giữ cửa thủ vệ i ê n lòng giọng tâm hận nói ngươi vì sao phải hại chúng ta đâu là tốt anh thư liền tới cùng chúng ta làm công bình quyết đấu chứ sao t r â m lạc n h ạ n nét mặt tươi cười như hoa ôn nu h nói nhân ra chỉ là muốn các ngươi an tĩnh một chút đi bất quá một ngày không để cho các ngươi giải dượng hai vị công tử đều mơ tưởng như trước kia vậy bướng bình hoa bát nhưng ngàn vạn lần không nên quái trách nhân ra tỉ tỉ chỉ là phụng mật công mệnh lệnh đối với hết thể nhân vật khả nghi tiến hành đề phòng mà thôi từ, từ lăng cả giận nói người biết hay không chúng ta là các ngươi đại đầu dòng nữ nhi bảo bối quý khách trầm lạc nhặn dù bận vận ung dung nói đương nhiên biết hiện tại h u n h dương thành chính là thuộc về ta đầy hư nữ tử còn hạ bằng không chứng kiến địch kiểu cho các ngươi xin hộ tịch văn kiện cũng không biết hai vị công tử dĩ nhiên đại giá quang lâm đây khấu trọng c h á n là nói ngươi đến t u ộ t cùng là hay không rất muốn gả đâu ta liền đem liền điểm cưới ngươi cái này đẹp bà nương đi trầm lạc nhạn đôi mắt đẹp sát cơ lóe lên liền biến mất quan sát tỉ mỉ khấu trọng một lát vừa m i ệ n g xem từ từ lăng m ỉ m cưới nói tìm không thấy nhiều ngày các ngươi đều tiến bộ một chút bất quá nhưng xấu xí vào ta trầm lạc nhạn trong mắt các ngươi đều là thức thời vụ người nếu chịu ngoan, ngoan nói ra giường công bảo tàng ở đâu ta liền bỏ qua cho bọn ngươi bằng không lập tức giết tốt rơi vào không còn một mảnh ai cũng không hề dùng vì thế hao tổn tinh thần từ từ lăng bật cười nói c ò n tưởng rằng ngươi sẽ đặc biệt điểm nói cho cùng đều là tham nghiệm đang tắc quái t r â m lạc nhạn yếu đ ớt hít một hơi thở hai người biết nàng xuất thủ sắp đến vội vàng toàn bộ thần giới bị nhưng vào lúc này q u á t truyền đến nói ai dám ngăn trở ta để kiểu t r â m lạc nhạn hơi biến sắc mặt lại tựa như muốn lập tức xuất thủ lấy hai người chi mệnh toàn lại lui hướng ở bên bóng người t r ợ t trợt hiện một cái tráng kiện đắc tượng nam nhân cùng hai người trong tưởng tượng tiểu thư hoàn toàn khác biệt nữ nhân người xuyên hồi p h ụ hiện thân bên trong phòng phía sau còn theo vẻ mặt oán giận tố trầm lạc nhạn thi l ê nói tiểu thư g ộ t d m o r n i n h không có chút nào yêu kiểu địch tiểu như chuông đồng tròn nhãn mạnh mẽ chừng nói thần quân sư còn coi ta là tiểu thư sao vì sao ngày hôm qua ta đã nói muốn gặp hai tiểu tử này đến sáng nay nhưng g n chưa bằng lòng thả người khấu trọng cùng từ từ lăng ngây ra như phóng ngây người nhìn cái này không có nửa điểm nữ nhân vị ở đ â y tiểu thư kỳ thực nàng cũng tính là ngũ quan đ o a n chính chỉ là xương gò má vô cùng cao tròn phát lông mày d ầ m to eo to thân trắng vốn lại muốn tô son điểm phấn khiến cho chẳng ra cái gì cả đủ có thể lệnh khiến bất kỳ nam nhân nào vừa thấy dốc hết tâm căn mặt ngoài xem ra trầm lạc nhạn cũng không dám chống đối nàng cười xoa nói lạc nhạn chỉ là y theo lệ c ũ đ ể ra nghi vấn bọn họ đi tiểu thư hiện tại có thể dẫn người đi phê văn chờ một hồi đưa đến tiểu thư trên tay lúc này đến phiên hai người cảm thấy kinh ngạc trầm lạc nhạn sao tốt như vậy x u ố n g chung địch tiêu lấy đủ mặt mũi hướng hai người q u á t lên hai người nô tài còn không đứng lên theo ta đi muốn vĩnh viễn nuốt ở chỗ này sao nhìn âm thầm cười trộm trầm lạc nhạn cùng vẻ mặt tay náy cùng năn nỉ màu sắc tốt tỉ tỉ tố, tố hai người còn có gì để nói không thể làm gì khác hơn là cười khổ bỏ đứng、lên. trong hai đồng thời chuyển đến trầm lạc nhạn chuyển âm cảnh cáo nói không muốn nói ta từng đối với các đơn, ta đại ố i với ngươi ngươi. các cây còn có thể làm thịt các đơn, không nhận, tuyệt đ ta thừa thể thịt là làm sẽ long đầu phụ tọa lạc ở vinh dương bên trong thành trung tâm thành vì trước đây thành quan phủ thái thú đến rồi địch nhượng lúc trong tay lại tiến hành xây dựng thêm vốn đã hùng vị p h ủ đệ càng n g u ô n hình vạn trạng huỳnh dương ở vào đại vận hà thông tế cử tri nam duyên vận hà tây bên trên chỉ bằng cách hồ lao t i ệ n sư hai thành là được để đông đô lạc dương bất quá cân nhắc lũ lục trình cho nên n g cương quân có thể ở cuộc đời này căn lập cơ đối với tùy thất thật tạo thành trọng đại uy hiếp trước 161, trước 161, Trước 161, Điêu như g o a Tiểu t Như đông đô thất thủ chẳng những cắt đứt phía tây kinh sư cùng đông phương thủy lộ liên hệ về tâm lý cái kia người thắng còn có thể lập tức nhảy lên trời dưới chúng bắt đầu nghĩa quân bá chủ bảo tọa huỳnh dương bởi vì địa lý vị ta thật là hoàng hà đại vận hà cùng cái khác sông chỗ gia o hội lại là các đời đường núi địa phương chắc chắn phải đi qua cố giã thu chiến quốc tới nay liền phi thường thịnh vượng là đồ đạc thủy vận trung tâm nơi bên ngoài tầm quan trọng gần với lạc dương cố mặc dù tế trận chiến này l ú c vinh dương bên trong thành vẫn là phi thường p h ư n g b n h từ nam thành môn đến lớn long phủ một đoạn đường bên trên lương hành xưởng ép dầu tiệm tạp hóa bô san sát sương sương giáp nhau đường phố đều phi thường rộng mở có thể d u n g mười mã cũng chỉ nhất phái đại thành đại ấp khí tượng huỳnh dương cùng chặt giữa đại vận hà huỳnh trạch một chủ một bộ thực tế là hai là một quang vinh trạch giống như vinh dương đại bến tàu là đội thuyền chuyển bác địa điểm mà vinh dương thì là nam thuyền bắc mã đổi vật chỗ lại là vị thủy cùng đại vận hà vật tư chỗ giao hội hai chỗ này đều là ở vào chủ yếu tuyến giao thông bên trên ở giữa hình thành dài dòng đường cái đạo bàng dân cư cửa hàng tương liên vì địa phương bản xứ một đại đặc sắc khấu trọng cùng từ từ l a n g ven đường thỉnh thoảng nhìn thấy n g u y n na phật tự phật tháp cao viện đại trạch thầm nghĩ thảo nào ngoa cương quân muốn bắt tòa thành lớn này làm căn cứ đến rồi đại long đầu phủ về sau tố tố l i n h bọn họ đi tắm thay y phục lại thiên đinh vạn chúc bọn họ thủ quy củ lúc này mới dẫn bọn hắn đến địch tiểu khuê viện đại sành thấy cái này thích bày dáng v ẻ tiểu thư hai người xem ở tố tố phân thượng một mực cung kính ý theo đủ cấp bậc lễ nghĩa khoanh tay đứng ở cao cứ chủ nhà chỗ ngồi địch ra đại tiểu thư phía trước giống như tội phạm tiếp thu thẩm vấn vậy rằng rớp địch tiêu quát lui tả hữ tỷ nữ vũ già về sau liền tố lại không hề của bọn hắn ngồi xuống y tứ trong lòng hai người thầm mắng lúc địch tiêu nói nói lại lần nữa xem đến cho ta nghe một chút khấu trọng trong lòng hít một v i khí sống động sẽ đem lúc đầu chuyện phát sinh nói một lần sau đó nói không biết lúc đó tiểu thư là tới nơi nào đâu địch tiêu lớn tiếng q u á t lên bây giờ là ta hỏi ngươi cũng là ngươi hỏi ta khấu s u n g trở nên ách vì không nói gì từ từ lăng trong lòng tức giận nói xin hỏi tiểu thư đại long đầu có hay không trang phủ địch tiêu một trưởng v u a ở bên cạnh trên bàn nhỏ cả giận nói nô tài thật can đảm ngươi là đ ứ sao nói hết dư thừa nói có hay không phải cho ta đánh một trận mới bằng lòng thủ quý cụ khấu từ hai người ngạc nhiên đối mặt bọn họ mang đến trọng yếu như vậy hữu dụng báo ngờ đâu đổi lấy cũng là nô tài trưởng nô tài ngắn đ ề u đánh tiếng k ê u giết địch t i ê u thấy hai người cuối cùng câm như hến thủy cảm giác thỏa mãn chỉ vào từ từ lăng nói ngươi xem tới đàng hoàng một chút từ ngươi tới nói từ từ lăng nén giận nói mời tiểu thư rũ xuống tuần h địch t i ê u thần sắc hơi chậm gật đầu nói các ngươi dựa vào cái gì leo lên xà ngang đi lấy cha võ thuật sao không biết các ngươi trốn ở nơi đó húng chi lấy cha võ thuật cho dù có người trốn ở trong dương muốn đánh lên hắn cũng không biết đắc thủ ta xem cha một chút cũng không có đã bị thương dáng vẻ cái kia bị thương người định không phải cha ta khấu trọng ngẩn ngơ nói việc này rất dễ dàng biết rõ ràng chỉ cần tiểu thư hỏi một chút đại long đầu không phải có thể rốt cuộc rồi sao địch tiêu giận dữ nói c ấ m miệng người nào cho phép ngươi nói t ừ t ừ lăng cười khổ nói ta muốn nói chính là cái này vài câu tìm đại long đầu vừa hỏi liền có thể chân tướng rõ ràng địch tiêu thân thể kịch l i ệ t phập phồng vài cái mắt to chừng nói việc này ta tự có chừng mực các ngươi liền ở lại truy bên trong đợi cha trở về tư tử lăng tao mày nói phải đợi bao lâu đây địch tiêu đối với từ từ lăng tương đối ôn hòa điểm lại bằng lòng đáp thập đại tám ngày đi ai nói được với tới các ngươi biết làm cái gì ta cũng không thể tự dưỡng các ngươi từ từ lăng cùng khấu trọng nghe được nhìn nhau cái này tố tố vi trung chỉ là tính khí kém lại tâm địa tốt địch ra đại tiểu thư thực sự coi như bọn họ là xin vào chạy của nàng nô tài khấu trọng thử thải nói xin hỏi tiểu thư hiện tại ta có thể nói chuyện sao địch tiêu làm như đặc biệt căm hận khấu trọng không nhịn được nói nói mau khấu trọng nói chúng ta có thể hay không nghỉ ngơi vài ngày đợi đại long đầu sau khi trở về mới quyết định làm gì công tác địch tiêu không vui nói sớm biết ngươi l ạ i yêu lười biếng tên tối hôm qua còn nghỉ ngơi được không đủ sao vừa vặn thực phòng thiếu người các ngươi thì đến đó giúp đỡ đi nhớ kỹ không cho phép các ngươi nói với bất kỳ ai ra sự kiện kia bằng không ta liền chém các ngươi khấu từ hai người dợ khóc dợ cười hạ quyết tâm sao cũng muốn thuyết phục tố tố tùy bọn hắn rời đi hai người ở thực phòng mang mang đánh đánh chém dưa cắt thịt lại rửa chén tắm điệp bận đến l u y ệ n bên trên mới có thể trở về khi đến người khởi cư nhà nhỏ bên trong n g h ỉ tạm đang than thở tố, tố tới h y nay nói ta cũng không rõ ràng bạch tiểu thư vì sao đối đãi các ngươi đặc biệt kém nhưng chào hai vị đệ đệ kiên nhẫn một chút đi đại long đầu sau khi trở về tất cả sẽ gặp bất đồng khấu trọng phân tích nói ta xem nàng là nao chúng ta bóc trần nàng từng bị người bắt đi chuyện nàng l ạ i như vậy sĩ diện người đương nhiên không tao hứng tố tố sáng giọng không muốn nói như vậy nàng được không từ từ lăng nhún vai nói hiện tại ngươi tiểu thư đã rõ ràng chuyện từ đầu đến cuối tỷ cũng hết trách nhiệm không bằng chúng ta lập tức ly khai đến lạc dương đi tìm lý đại ca tố, tố sắc khẽ biến vô lực lắc đầu khấu trọng kinh ngạc nói tố tố t h chẳng lẽ không muốn lý đại ca sao tố tố cắn môi d ư ớ i nhẹ nhàng nói muốn thì có ích lợi gì hai người nghe được trong lòng cảm giác nặng nề lẽ nào đúng là thần nữ có lòng lý tính cái này tương vương cũng không n ộ n g sao tố tố buồn bã nhìn hai người vài lần cười gợi nói các người lý đại ca trí cao ngất một cặp nữ tình lúc đó để ở trong lòng cầu các ngươi về sau cũng không muốn đem hắn cùng nhân ra kéo cùng một chỗ được không chúng ta căn bản không xứng với hắn hai người không lời chống đỡ đều là nàng khổ sở lại không ngậm nghĩ nàng vì sao tự cảm không xứng tố, tố đổi qua nụ cười nói các ngươi còn mặt có cơ hội nói cho tỷ tỷ đứng sau thao nộ còn không nói đến đãi tỷ nghe hai người tựa như gặp trên đời này thân nhân duy nhất vậy nói chuyện cười đùa nói ra năm này cho phép tới từng t r ạ i tố tố mặt đẹp g n g đỏ nói hai vị đệ đệ thật là xấu cả ngày muốn đi đi dạo kỹ viện từ từ lăng không nghĩ tới nói nhiều như vậy nguy hiểm cố sự về sau tố tố chẳng qua là ý ở phương diện này gọi dậy đụng t i ê n khuất nói đều là khấu trọng chủ ý ta chỉ là bị vội vã mà thôi khấu trọng âm dương quái khí cười nói người cái tên này chỉ hiểu nương nhờ trên người ta chính ngươi không có lòng này sao tố, tố mặt cười đỏ hơn đại sang giọng đừng bảo là nam nhân đều là như vậy hai người kinh ngạc hướng nàng quan sát tố tố thong xuống tiêu kiểm chật lấy mỗi nạp một dạng thanh n m nói có muốn hay không t ỷ t ỷ hầu hạ các n g ư ơ i thì sao từ từ lăng kịch chân nói tố t ố t ỷ tố tố buồn bà nói t ỷ tỷ vừa có thể bồi nam nhân khác các n g ư ơ i cũng không phải ta thân đệ đệ có quan hệ đâu k h ấ u trọng biến sắp nói t ỷ t ỷ sao có thể đi cùng những cái khác nam nhân tốt lý đại ca Hắc. tố tố đôi mắt đẹp nước mắt la lộn túi lầu nói t ỷ t ỷ chỉ là nô tỉ tư cách chủ tử có lệnh liền muốn thuận theo sao vì mình làm chủ chương một trăm sáu mươi hai chương một trăm sáu mươi hai biến tướng giấm lòng chương một trăm sáu mươi hai biến tướng giam lỏng hai người trận lập tức lòng đầy cam phẫn khấu trọng hoắc mắt đứng lên giận dữ nói ta đi tìm cái kia bà nương liều mạng tố tố hoảng sợ dắt hắn kêu khóc nói không phải quan tiểu t ỷ sự tình từ từ lăng hai mắt phun lửa nói cái k i a quan của người nào sự tình đâu tố tố vội vã khấu trọng ngồi trở lại trong ghế về sau mới chỉ có nước mắt dòng dòng nói khi đó tiểu thư chưa trở về lao ra trong phủ khoản đái thủ hạ mật công cũng tới đêm đó ta đi ra thị thực r ư ợ u có người hướng lao ra muốn ta lao ra đáp ứng nói đến đây sớm khóc không thành tiếng hai người trong cơn giận dữ truy vấn người nọ tính danh lúc tố tố lại không chịu nói ra một hồi lâu về sau ba người cảm xúc mới chỉ có bình tĩnh đ i ể m khấu trọng bực tức nói nhất định là lý mật tiện chủng này để chúng ta đi tìm hắn liệu mình tố tố biến sắc nói không phải hắn từ từ lăng cả giận nói người không nói ra chúng ta coi như là hắn được rồi địch lao đầu cũng không phải người tốt tố tố vội la lên lao ra cũng là không thể làm gì từ h u n h nãng đại thắng về sau người người đều nói công lao hết sức mật công bồ sơn công d a n h người càng là dáng vệ bệ vệ dương cao ai ta là trớn nên nói cho các người biết khấu trọng cắn răng nghiến lợi nói sớm gọi tố tố tỷ không nên quay lại tố tố lấy tay áo lao đi lệ t í miễn cưỡng bài trừ vẻ khổ sở đủ cười thấp giọng nói hiện tại các ngươi nên biết t ỷ t ỷ vì sao không muốn nhìn thấy lý đại ca hướng hắn chỉ coi ta là cô em gái sự tình phát sinh về sau t ỷ t ỷ lại không m u ố n sống nhưng luôn cảm thấy các ngươi cắt nhân có thiên tương mới chỉ có nhẫn nhục sống tạm b ỡ hy vọng có gặp lại các ngươi một ngày hiện tại cuối cùng đạt thành tâm nguyện từ, từ lăng điểm n h i n ó i tố tỉ vạn chớ có phí hoài bản thân mình trí niệm chúng ta đêm nay đi liền chỉ cần tìm được câu tầm một loại đông dậu chúng ta liền có nắm chặt đem tỷ tỷ mang đi về sau chúng ta tỷ đệ sẽ không đi ra đi tố tố nhưng chỉ là lắc đầu khấu s u n g thắng thở tỷ tỷ còn quyến luyến cái gì chứ có hay không h ắ c tố tố hung hăng nói không cần loạn đoán ta hận không thể đem cái kia thiên tặc chém thành muôn mảnh chỉ là nhớ k ỹ tiểu thư t â n tình ai tốt như vậy sao đợi lao ra sau khi trở về đem sự tình nói rõ ràng tỷ tỷ liền toàn bộ theo các ngươi ý tứ được rồi từ từ lăng vậy còn còn chờ đi xuống tâm tình quả quyết nói định lượng vừa nghe là biết sự tình thật giả chúng ta lưu lại cũng không có gì ý tứ t h ỷ như hạ quyết tâm theo chúng ta ly khai ngày mai chúng ta liền chuẩn ra bên ngoài phụ thu xếp đảo sinh công cụ vào hắc mặc dù đi khấu xung nói khẩn yếu nhất là né qua trầm bà nương hiểu biết ở hai người ánh mắt mong chờ dưới tố tố rốt cục gật đầu địch phủ người hầu gia đình thị vệ đạt hơn ba trăm người địch nhượng chỉ phải một nữ nguyên phối thê tử với hai năm trước m ấ t cố địch nhượng không ở lúc địch tiểu là được chủ sự người địch nhượng có ba gã cơ t h i ế p nhưng cũng không dám c h ọ c địch tiểu cô gái này ba vương sau đó thành địch tiểu một người độc tài bên trong phủ to lớn cục ở địch phủ bên trong bởi tố, tố là địch tiểu tiếp thân thị、tỉ. nàng mặc dù không thương l ộ i quyền nhưng phần lớn người cũng ít nhiều xem ở trên mặt hắn đối xử tử tế khấu trọng cùng từ từ lăng trên thực tế hai người lúc này dung mạo so với những cái này ra tướng thị vệ cao hơn nữa rất hùng tráng hai mắt linh động hữu thần trong phủ đám nô buộc nào dám trêu c h ọ c bọn họ bất quá bởi địch tiêu cố ý bất c ợ n hai người làm cũng là thực bên trong phòng t h u t r ọ n g vệ sinh cùng tạp vụ công tác cái này an bài đương nhiên không người nào dám cải biến thổi này trời chưa sáng hai người cho gọi thể qua đây đến thực phòng hiệp trợ dự bị xâm thực bận rộn hai cách giờ hai người mới tìm được cơ hội chuẩn ra thực phẩm khấu trọng cười nói tư a m tử bên r a chén bên điệp, một lăng càng càng u y từ từ vua hắn đầu vai hướng tiền viện đi tới than thở chỉ cần nhớ tới chúng ta bên trong gia đại tiểu thư liên vạn sự đều yên thẩm nghĩ đi nhanh hai người đều mặc vào công tác gã sai và thường t phục chẳng những y phục dính đầy c ặ n dầu thủy tí liền đầu chân tay khuôn mặt cũng không đảm bảo được không quá trước đây ở dương châu lúc dáng dấp bao nhiêu khấu trọng đắc ý nói được kêu là quản thúc vẫn là cái gì đại ti chủ chỉ nhìn hắn nấu ăn g i a vị thủ pháp tới tới đi đi đều là cái kia mấy chiêu liền biết làm ra cơm nước chỉ là một bản n ư ợ c từ huynh đệ ta tới làm con mẹ nó m ấ y vị t a m đoan có thể ăn được những cái này phu nhân tiểu thư vi thủy đều chạy ra nói thẳng được vi bọt bay ngang lúc một tiếng hư lạnh đến từ phía trước lúc này bọn họ đang duyên đại trạch bên cạnh hành lang hướng trạch trước đại quảng trường đi tới ba gã địch phủ ra tướng không biết từ cái gì địa phương trôi ra ngăn lối đi dẫn đầu gọi trương nghiêm ngặt tố tố giới thiệu qua bọn họ nhận thức lúc đó liền đối với bọn họ thần thái n g ạ mạn hai người ngừng lại ngạc nhiên nói chuyện gì trương nghiêm ngặt cái tay vẫn ôm trước ngực mắt lé bao che bọn họ nói không phải nói qua cho các ngươi sao nội phủ nô nộ buộc không cho phép đến t r ư ớ c phủ đến nhanh như vậy sẽ không thủ q u ý củ khấu trọng đồ cười nói chúng ta cũng không phải là muốn đến chức phủ mà là muốn đến trên đường đi một nhà khác tương đạo người nào khiến các ngươi đi ra bên ngoài khấu trọng chỉ chỉ m ũ i nói chính là ta chính mình trương nghiêm ngặt tức giận nói mau trở về tiểu thư từng phân phó không có nàng mệnh lệnh hai người các ngươi không cho phép cách khai phủ môn nửa bước từ từ lăng cười ha ha một tiếng nói đây thật là chuyện cười lớn chúng ta cũng không phải tù phạm tối đa chính là không làm mà thôi chúng ta càng muốn ly khai trương nghiêm ngặt ba người đồng thời hiện ra vẻ mặt giận dữ một người trong đó q u á t lên thật can đảm có hay không không muốn sống khấu trọng hì hì cười nói ta đây vị huynh đệ chính là tính khí không được ba vị đại thúc đại nhân có đại lượng tha thứ cho lộ vẽ bên trong phủ cao thủ chân chính từ từ lang gật đầu nói lão địch sợ ai nữ làm cho lần nữa bắt đi đương nhiên biết tăng số người cao thủ bảo hộ hiện tại chúng ta lẽ nào trở về phòng ngủ sao khấu trọng đắc ý nói cửa trước không thông liền đi cửa sau c hai người bước đi bước trên quán thông trước sân sau thoái thạch đường một năm năm sáu cái tiếu tì xông tới mặt nhìn thấy bọn họ ánh mắt đều sáng lên lớn mật đối với bọn họ mi bới móc thiếu sắt đùa khỏe miệng h ầ n giã các nàng tuy chỉ hơi có tư sắc nhưng đã thúc đẩy hai người đối với mình lực hấp dẫn lòng tin tăng nhiều sinh ra phơi phới cảm giác khấu trọng than thở đáng tiếc chúng ta đêm nay liền m u ố n lưu bằng không nói không chừng không cần đi thanh lâu liền có thể d i ệ t trừ cái này ổ cất xanh đầu tư cách chương một trăm sáu mươi ba chương một trăm sáu mươi ba tàn sát đại quản gia chương một trăm sáu mươi ba tàn sát đại quản gia từ từ lăng cảnh cáo nói nhân ra là đứng đắn nữ như ra như dính bảo cũng không thể ăn chán chê chuyện xa khi đó liền p h i ề n chết đi được khẩu trọng chấn động nói ta ngược lại chưa từng nghĩ điểm ấy ngẫm lại hay là đi thanh lâu dứt khoát ai bất quá về sau có tố, tố tỉ ố t ở bên nhìn rất nhiều chuyện cũng phải có chỗ cố kỵ lúc này cuối cùng đi tới t r ạ c sau đại hoa viên câu nhỏ nước chạy cảnh sát nhã trí hai gã tiêu tì h đang ở tu bổ hoa cỏ thấy bọn họ tới châu đầu kề thay lời nói nhỏ nhẹ lại chuyển đôi mắt đẹp trộm liếc bọn họ xuân ý dần dào hai người lại chỉ có thể nhìn không chớp mắt đi thẳng một mạch quá cửa sau đang nhìn lúc một cái áo xám đại hán trung niên an t o ạ tả phương tiểu đình băng đá chỗ đang nhàn nhã hút thuốc quản g thôn vân thổ vụ lại tựa như đối với bọn họ cũng không lưu ý bọn họ cũng không để ý đang muốn đẩy môn mà ra cái tiết áo xám hán kêu lên hai vị tiểu huynh đệ mời được tới nơi này nói hai câu khấu trọng cùng từ từ lăng nhìn nhau đều biết k h ô n ổn vốn lại không có biện pháp chút nào chỉ có kiên trì đi tới áo xám hắn diện mạo bình thường nhưng khớp xương thô to, to sắc mặt mang theo kỳ dị màu đỏ tím hai mắt hình như có thần nếu không có thần một bộ bí hiểm bộ dạng hai người nhớ kỹ trong phủ xa xa gặp qua hắn vài chuyến những người khác đối với hắn vô cùng cung kính chỉ là không biết là cái gì tư cách hắn lấy ống khói chỉ chỉ bàn đá đối diện hai cái đ ô n đá nói mời ngồi hai người không thể làm gì khác hơn là đối mặt hắn ngồi xuống áo xám hắn khẽ mỉm cười nói bản thân đồ thúc phương là long đầu bên trong phủ tổng quản chuyên trách bên trong phủ an toàn không biết hai vị tiểu hình đệ muốn đi đâu đâu khấu trọng nhún vai nói Thầm nghĩ chạy tới đường phố bên ngoài đi dạo một chút đi đi tới bình dương nhưng không có cơ hội tùy ý nhìn quá đáng tiếc đồ thúc phương gật đầu nói đây là nhân c h i thường tình bất quá tiểu thư phân phó như hai vị huynh đệ không phải có cái gì phải làm sự t ì n h tốt nhất không nên ly khai long đầu phủ tất cả đợi long đầu lao đại trở lại h à n g nói từ từ lăng vô danh giận lên nói cái kêu chẳng lẽ không phải khi chúng ta là tù phạm à đồ thúc phương hít một vi nộ chúng ta cũng bất đắc dĩ xin hỏi hai vị cùng trầm lạc nhạt đến tội cùng có gì hiếm khích trong lòng hai người chấn động ám trách chính mình hô đô chưa từng nghĩ tới trầm lạc nhạn dừng đối với bọn họ nhìn chằm chằm mà lòng đầu p h ụ trái lại duy nhất an toàn nhất địa phương khấu trọng không trả lời mà hỏi lại nói tiểu thư có hay không nói cho tổng quản chúng ta tại sao lại tới nơi này đồ thúc phương hai mắt thần quang l ó e lên cho thấy tinh xảo thâm hậu nội công định thần nhìn chăm chú khấu trọng một lúc sau trầm giọng nói tiểu thư từng giáo đồ m ẫ đừng có hỏi hai vị chuyện chỉ nói tu toàn lực bảo hộ các ngươi đồ m ẫ đương nhiên muốn y mệnh hành sự từ từ lăng thấp giọng hỏi tổng quản cùng đại long đầu có bao nhiêu năm rồi đồ thúc phương cũng thấp giọng đáp hai vị xin yên tâm nói thẳng cho dù đại long đầu có tâm sự gì cũng không biết lừa gạt ta khấu trọng nhưng lo lắng hỏi gần nhất phát sinh ở tiểu thư trên người sự tình tổng quản biết không đồ thúc phương trên mặt hiện ra sợ hãi màu sắc một hồi lâu mới nói đương nhiên biết rõ nhưng không biết hai vị là chỉ cái nào một việc này từ từ lăng nói đương nhiên là có quan hệ nàng bên ngoài du việc tiểu thư nói qua không cho phép chúng ta nói cho bất luận kẻ nào tổng quản có gan nghe sao đồ thúc phương ngửa mặt lên trời cười dài ý thái hào hùng lạnh nhạt nói các ngươi có gan nói ra ta thì có lá gan nghe hai người thấy hắn cũng không nô tài khí khái sinh nhiều hào cảm lúc đó đem địch tiểu cảnh cáo để ở trong lòng sau đó trước tiên đem cùng tố tố quan hệ đại thể giao cho sau đó đem thôn hoang vắng sự kiện c ẩ n kẽ thuật lại nói xong lúc đồ thúc phương sắc mặt trở nên phi thường xấu xí một hồi lâu đồ thúc phương mới khôi phục thái độ bình thường kinh ngạc nói nói như vậy hai vị tiểu huynh đệ cho là người mang thần công bằng không có thể nào trốn lên sảng ngang có thể giấu giếm được tất cả mọi người hiểu biết bất quá mặt ngoài xem ra hai vị mặc dù thể trạng như ngang thắt lưng bức trầm ổn vừa tức định thần rảnh rỗi nhưng hai mắt không xuất hiện bên trong mang lẽ nào không ngờ đạt được phản phát quy chân cảnh giới sao khấu trọng biết hắn nói xong mặc dù k h á c h khí trong x ư ơ n g cũng là hoài nghi bọn họ câu chuyện này chân thực tính thản nhiên nói đó là bởi vì chúng ta nội công chớ lối tắt cùng bình thường v õ công rất có phân biệt không tin đại khả lập tức thử xem chúng ta đồ thúc phương vươn tay ra mỉm cười nói chúng ta đây liền nắm chặt tay được rồi khấu trọng lấy làm kinh hãi mặc dù bằng lòng tự tay cùng hắn nắm lại nói ngàn vạn lần đ ừ n g dưới nặng tay đồ thúc phương mỉm cười nói cái này đương nhiên đồng thời phát t ỉ n đồ thúc phương kịch t h ầ n nói tiểu hình đệ nội kính quả nhiên phi thường quá dị hình như có như không nhưng lại là thâm bất khả chắc hai người lần đầu được cao thủ bình luận vô cùng vui sướng đồ thúc phương liên tục ba lần tồi động chân khí đều cho khấu trọng hóa đi vung tay nói đồ mô tin toàn lại cau mày nói bằng thân thủ của các ngươi sao bằng lòng ở phòng ngăn bên trong chịu như vậy bị khuất từ từ lăng cười khổ nói có cái gì biện pháp tiểu thư phân p h ó chứ sao đồ thúc phương trầm ngâm một lát lắc đầu nói nhưng đại long đầu thật là không có nửa điểm bị nội thương thần thái đây tột cùng là cái gì chuyện gì xảy ra khấu trọng nói tiểu thư là thật không nữa làm cho bắt đi sao lại lại cho cái k i a tổ quân ngạn giả mù xa mưa làm giáng cứu trở về đồ thúc l ự c đạo thật có việc này nhưng bên trong phủ ngoại trừ đồ mô bên ngoài lại không có người biết việc này không phải chuyện đùa mà hiện nay ta cũng chỉ có thể làm làm không biết tất cả muốn đợi đại long đầu trở về lại định đoạt từ từ lăng thấy hắn như thế hiểu chuyện từ một hơi thở nói chúng ta đây có thể đi ra ngoài đi dạo một chút sao đồ thúc phương lắc đầu nói càng không thể đi ra ngoài hiện tại trầm lạc nhạn ở bên ngoài phủ bảy nhân thủ mật thiết giám thị việc này ta không dám báo cáo tiểu thư sợ nàng đi nháo sự cho nên chỉ hy vọng đại long đầu có thể sớm ngày trở về hai người nhớ tới trầm lạc nhạn tàn nhẫn vô tình vậy còn dám nên ngang ra bên ngoài mua đào sinh công cụ khấu trọng thuận miệng hỏi đại long đầu đi nơi nào đồ thúc phương thấy hai người đối với hắn thành thật với nhau càng thấy bọn họ không mất ngây thơ thẳng thắn thành khẩn được khả ái trong lòng dâng lên nào đó khó tả cảm giác nói đại long đầu cùng mật công đang toàn lực đánh hương thị n h lạc quang trận chiến này như thắng hôn quân đem ngày giờ không nhiều k h ấ u trọng gái đầu nói hương thị n h lạc quang đến tột cùng là cái gì khoang vì sao trọng yếu như vậy đồ thúc phương không nghề nói rõ giải thích nói hương thị n h lạc quang ở vào lạc dương c h i đông huỳnh dương c h i tây lạc cầu là thông tế cử cùng hoàng hà giao chỗ giao hội khoang thành chu vi hơn hai mươi dặm sắp đặt ba nghìn cái đại hầm mỗi hầm chữ lương tám làn thạch như đạt được một cái như vậy k h a n g thành chúng ta ngõ cương quân trong vòng mười năm cũng không cần lo lắng lương thảo không đủ từ, từ lăng không hiểu nói tùy thất như thế bố trí không phải cực kỳ lần sao chẳng lẽ không phải dạy người có minh sắc công kích mục tiêu đ ô thúc phương bật cười nói thích khoang lúc nào nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy năm đó thích khoang chủ yếu là dùng làm tích chữ thuế ruộng mễ lương lấy cung triều đình sử dụng phải văn đế kiến đô trường an quan trung địa khu sinh lương thường không đủ kinh thành nụ cầu từ đồng phương vận chuyển thủy vận lại có t a m môn hạp hiểm trở tốn thời gian cố sức có những thứ này đại kho lúa về sau kinh thành liền có thể bảo trì lương thực ổn định c h ư một trăm sáu mươi bốn c ư một trăm sáu mươi b ố lạc nhạn kế sách c h ư một trăm sáu mươi b ố lạc nhạn kế sách khấu trọng khổ nam nói nói như vậy ai cũng không biết đại long đầu sẽ ở khi nào đã trở về chúng ta chẳng lẽ không phải nhưng muốn mỗi ngày đốn củi nấu nước r ử a chén tắm lịch chịu đựng xuống phía dưới đồ thúc phương cười nói cái nào dễ ta sẽ cùng tiểu thư lại làm thương lượng hai người dưới bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là bằng lòng hơn nữa lại thâm tắc suy nghĩ đã có tố tố tương bồi lại có thể thừa cơ tiềm tu cái này đại long đầu phủ ngược lại không mất là một cái thư thích chỗ tránh nạn nghĩ tới đây trong lòng càng là thoải mái khẩu trọng đả xà tùy côn lên đường chúng ta ngoại trừ nội công giống như điểm dáng vẻ bên ngoài công phu quyền cước cũng là một dạng tổng quản có thể hay không chỉ điểm một chút chúng ta Đô t h ú c Phương hớn hở n ó i bởi các người, là, là người. người, tố tố, người t đại hỷ t h ự bãi tạng lúc này cho dù có người muốn cứng đường rắn đuổi bọn họ cũng không chịu đi nha đồ thúc phương quả nhiên là địch tiểu bên ngoài long đầu trong phủ có sức ảnh hưởng nhất người cùng ngày bọn họ bị miễn đi ở phòng ăn tạp dịch công tác dừng chân chỗ còn bị điều đi nội viện g ra tướng c u ầ n cư ký túc xá mỗi người có một gian rộng rãi ngoa thất hai người nhiều năm qua bắt đầu cuộc sống hàng ngày ngồi ngoạ như hình với bóng trong chốc lát đã cảm giác không có thói quen nhưng lại có cảm giác mới m ẽ tố tố lúc rảnh rỗi liền tới xem bọn hắn lại vì bọn họ may bộ đồ mới tỷ đ ệ tình càng dần dần thâm hậu vui cũng hòa t h u ậ n vui vẻ đồ thúc phương đối với hai người cũng sinh ra cảm tình không giữ lại chút nào chuyển cho hai người hắn nhất sở trường về bắt tiệt mạch thủ pháp càng chỉ điểm bọn họ khắp nơi mà võ công hắn có thể trở thành đại long đầu phủ tổng quản từ không phải may mắn trên giang hồ hắn là sất trá phong vân nhân vật ở ngõ cương quân chúng luận võ công hắn chỉ xếp hạng lực lượng lý mật cùng vương bá đương phía dư đạt được loại này cấp số cao thủ chỉ điểm hai người tất nhiên là đột nhiên tăng mạnh cái này đại đồ thúc phương dạy bọn họ điểm huyệt phương pháp lúc nói mỗi người mạch khí như bộ dạng cách chỉ tay không một tương đồng càng theo thiên thời khí hậu lưu chuyển bất đồng cố phải bởi vì đúng lúc máy móc linh hoạt biến hóa và không liền khó có thể đạt được hiệu quả dự trù khấu trọng hớn hở nói cái n à o dễ chỉ cần trước đưa vào một đạo chân khí lại ý theo khí đi là được chắc biết hư thực đồ thúc phương chấn động nói ý theo khí đi ngươi là có hay không nói khi chân khí thua đến rồi cơ thể người khác về sau nhưng có thể cảm ứng được đạo kia chân khí tình trạng đâu t ừ t ừ lăng gật đầu nói chính là như vậy chúng ta thường làm như vậy chơi rất khá đấy đồ thúc phương vẻ mặt khó mà tin được thần s ắ c nói loại cảnh giới này sợ rằng đại long đầu đều làm không được thật chẳng lẽ là như thế lợi hại sao trải qua nhiều ngày ở chung khấu t ử sớm nói cho hắn có liên quan chuyện cũ cho nên rõ ràng bọn họ võ công khởi nguồn khấu trọng ngày n ó n nói thảo nào vũ văn vô địch đều cho chúng ta đánh chạy chối chết thì ra chúng ta nội công đặc biệt như vậy đồ thúc phương thất thanh nói ngươi là nói vũ văn việt vũ văn vô địch vòng này tiết bọn họ chưa nói cho đồ thúc phương sau đó nói ra đồ thúc phương lắc đầu than thở đồ ợ i m thúc phương sớm rõ ràng bọn họ và trầm lạc nhạc ăn tết nói cho nàng gan lớn như trời cũng không dám ở chỗ này dương oai ta cùng các ngươi đi nhi nàng nhìn nàng trêu đủa chút cơ sao trỏ gian tra tới khấu trọng cùng từ từ lăng có khổ tự mình biết đều là bởi vì còn gạt đồ thúc phương có quan hệ dương công bảo tàng sự t ì n h đương nhiên sợ trầm lạc nhạn lộ ra ngoài khấu trọng tại đạo chúng ta mới không sợ nàng để cho chúng ta tự hành ứng phó nàng được rồi đồ thúc phương còn tưởng rằng hắn ở cạnh mạnh không khăng khăng nữa hai người tới lại đường nhìn thấy trầm lạc nhạn đang ở thưởng thức một chậu bài trí mâm nga xuống hai người vẫn là lần đầu đặt chân cái này ngóa cương q u â n coi như là thảo luận chính sự điện đại sành chủ này trạch đại đường là to lớn nặng n ề ngồi bắc chiều nam ba doanh bảy lương nghỉ núi thức kiến trúc tràn đầy nét cổ xưa ở nơi này động nhân mỹ cảnh bên trong mỹ nữ này mang đem mặt cười cạn hận lưu hành duy mũ bởi trầm lạc nhạn đang sườn đối với hai người từ góc độ của bọn hắn nhìn lại duy mũ phía sau biên độ một mạch rũ xuống đến eo mũ vay ở cánh tay bộ phận lại bị xé ra hình thành hai cái áo choàng vô hạn cường hóa nàng đẹp đẽ vai cóng đường nét thấy hai người trong chốc lát ngây người đứng lên trầm lạc nhạn t r ầ m rãi xoay người cười nhẹ nhàng nói nhân ra là tới với các ngươi giảng hòa đấy hai người nghe được nhìn nhau như nữ nhân này thật bằng lòng giảng hòa thái dương nên từ phía tây thăng lên khẩu trọng mỉm cười nói có điều kiện vẫn là không có điều kiện đâu trầm lạc nhạn coi thường b ấ t ngọc ana đa tư đi tới trước người hai người lúc này mới phát giác nàng mặc được cũng không nhiều cổ tròn hẹp tay áo một mạch cư theo để bảo dưới dài tới đủ trả văn dạng tinh mỹ màu sắc x w e n h ư n g cổ áo thập phấn thấp có thể chứng kiến trong đó một điểm phong cảnh nàng thấy hai người liệu mạng nhìn tròng trọc cùng với chính mình trước người đại sang giọng sao có thể vô lễ như vậy chỉ hiểu canh người ra cái kia địa phương khấu trọng biễu môi một tiếng nuốt nước m i ế n g bọn sự khó thở mà nói ngươi nói rõ là tới mê hoặc chúng ta coi như chúng ta đầu hàng được rồi chấp nhận điểm cưới ngươi làm một m u ộ n kiểu thế đi trâm lạc nhạn hãy hắn một cái nói một n ữ không thể thị hai phu ta nên gả cho các ngươi người đâu từ từ lăng tương đối thanh tình một điểm p h o n g bị nói ngươi nghĩ ly dán huynh đệ chúng ta cảm tình sao trâm lạc nhạn bật cười nói huynh đệ các ngươi cảm tình là yếu ớt như vậy sao ai không cùng các ngươi chuyện p i ế m trở lại chuyện chính xin hỏi các ngươi cần cái này hai k h ỏ giải r ự sao mở ra ngọc trưởng hai hạt đạm lục sắt viên thuốc nhỏ ở hai người trước mắt loẹ loẹ sinh huy khẩu trọng thủy nhớ lại bọn họ từng chúng nàng an t o á n âm thầm cảnh giác b ỉ m cười nói nào biết đây cũng không phải là xuyên trang độc dược khi đó đến rồi hoàn g tuyển cũng phải cấp ngươi cười nhạo đây trầm lạc nhạn đem dược hoàn nạp trở về trong lòng n h ư không có chuyện gì xảy ra thản nhiên nói không muốn liền xong rồi nhưng không muốn nói ta trầm lạc nhạn không có nhắc nhở các người ăn xong tán công thuốc người như trong vòng m ộ ư ơ i ngày không thể giải đem vĩnh v i ệ n biến thành không thể luyện công phế nhân khi đó đừng đùa d ỡ hối lận đấy từ từ lăng gặp nàng xào tiếu tiến hề thần thái tiêu mị thiên thị miệm nói lời nói độ trong lòng tức giận nói coi như chúng ta chết rồi cũng không cần loại người như n g ư ơ i tới thương cảm trâm lạc nhạn giả vờ kinh ngạc nói vì sao ngươi giống như cùng ta mười h o à n cựu thù bộ dạng lạc nhạn làm những chuyện như vậy tất cả đều là vì ngõ cưng ơ q u â n các ngươi như thành tâm đầu nhập vào đại long đầu mọi người chính là người mình tương ứng với giảng hòa đi Trước 165, trước ngươi ngươi lửa Khấu mỉm nói. vì nghĩ tới chúng ta lúc đầu không chỉ mà còn giúp ngươi h i ể u tần thúc bảo chúng đây còn khiến cho ngươi chuyển bại thành thắng các loại ân đức chỉ đổi tới ngươi nhiều lần ra hại bây giờ muốn rõ ràng liền một đêm cũng không cần ngươi cái này bà nương ngồi đây trầm lạc nhạn không n ú p nhích chút nào khí chỉ tức giận cho các ngươi như thế mở miệng vũng ụ ta vẫn không có đối với ngươi hai cái tiểu quỷ đầu lập được độc thủ còn gọi bất nhiệm cựu tình sao được rồi xem chiêu hai người thất kinh cái gì thủy trung nguyện tâm pháp toàn bộ quên hết hoảng sợ vội vàng tối lui trầm lạc nhạn căn bản không có ý độc thủ cười run dày hết cả người vậy cười nói thì ra sớm có người cho ngươi hai cái tiểu quỷ g i ả i độc thảo nào không bị rụ rỗ nhưng là thực sự là kinh nghiệm nông cạn chỉ một câu nói xuông liền cho người ta kiểm tra xong tới hai người quá cảm giác đánh mất mặt mũi không thể làm gì khác hơn là thầm mắng m ì n h ngất thức đồng thời biết bằng không cho nàng động nhân tư s ắ c dụ được đầu góc t r ò n váng sao liền nàng hư chiêu thực chiêu đều thấy không rõ lắm bởi vậy l ầ y chi cao thủ chân chính tuyệt đối không thể bị sắc đẹp quan ngoại giao mê hoặc trầm lạc nhạn xoay người hướng góc một tổ bàn gỗ từ đàn ghế rời đi ngồi xuống khuỵ tay chống mấy bản làm một mỹ nhân chống cảm xinh đẹp tư thế ôn nu thông hai cái muốn kết hôn tiểu đệ đệ của ta. Ngồi đi. Ban điều kiện đi. điều t hai ờ i điểm đến rồi. đến Từ từ lăng vào người ợ n n g g chứ. Hai ư đồng thời biến sắc chỉ một câu này nói liền biết trầm lạc nhạn ở đại long đầu phủ b à y ra người đ i ể m chỉ, lại tư cách tuyệt sẽ không thấp cho nên biết hai người đem d ư ờ n g công bảo tàng một chuyện gạt đại long đầu phủ người việc này như run lên đi ra xác thực đối với hai người bất lợi cực kỳ lại càng không biết địch nhuộm xe đối với bọn họ áp dụng thủ đoạn gì dưới bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là ngồi vào đối diện nàng đi trầm lạc nhạn đôi mắt đẹp ở hai người trên mặt tích lưu lưu đánh một hồi chuyện điểm điểm cười nói nếu muốn ta lấy biết lấy tiểu lăng làm phu quân tiểu trọng thì làm tình l a n g như vậy hai cái tiểu quỷ cũng có thể chia sẻ ta một c h é n canh khấu trọng chán là nói tiểu mỹ nhân đừng lại trêu trọc ta nhóm trực tiếp một chút nói ra đi trên thực tế liền trầm lạc nhạn mình cũng không minh bạch vì sao như vậy thích cùng bọn chúng chơi bừa luôn luôn tới nay tâm cao khí ngạo nàng đối với nam nhân đều là không giả ngôn t ử nhưng đối với lấy hai tiểu t ử này lúc tự nhiên mà vậy lợi dụng lưỡng tính quan hệ đối với bọn họ bỡn cợt ngã bắng trầm lạc nhạn hít một hơi thở nói các ngươi có biết hiện nay tình cảnh sao đầu tiên là long đầu phủ người không cho phép các ngươi rời phủ n ử a bước thứ nhì chính là ta sẽ dốc toàn lực ngăn cản các ngươi chạy ra huỳnh dương cho nên các ngươi hiện nay mặc dù nhìn như tự do tự tại nhưng chỉ là chim trong lồng v i ệ t không có năng lực tự chủ từ từ lăng lãnh đạo nói cái này không cần ngươi tới quan tâm trầm lạc nhạn thấp giọng nói hiện tại ngoa cương quân bên trong chỉ một mình ta biết các ngươi thân dấu dương công bảo tàng bí mật nhưng nếu ta run lên đi ra khi đó liền ngay cả ta cũng không biết sẽ diễn biến thành cái gì c ủ c diện thuận tiện nhắc nhở hai vị một tiếng hai c người quân bên trong có chuyên môn lòng vèo thị trấn ư một mặt là cho nàng cầm chỗ yếu khác phương diện là đã biết khi dễ tố tỷ cái kia tặc tử tên chứng kiến hai người thân sắc trầm lạc nhạn hài lòng nói cho nên tốt nhất để cho chúng ta làm một hạng công bằng giao dịch ta hai vị tiểu đệ đ ệ ý như thế nào khấu trọng cảm thấy rơi vào tuyệt đối hạ phong bị cái này t i ế u lý tàng đào m ị nữ nắm mùi dẫn đi cười khổ nói nếu chúng ta biết đạo bảo giấu ở nơi nào sớm đã đạo bảo đi vậy cái kia dùng cùng ngươi giống như phản bội phu thế vậy vướng v ĩ u không rõ chứ trâm lạc nhạn nhún vai lạnh nhạt nói được rồi ta đây lập tức đi gặp tiểu thư nhìn nàng một cái xử lý như thế nào hai người tiểu quỷ khấu trọng cười xoa nói vạn sự dễ thương lượng ngươi nếu muốn tàng bảo địa điểm chúng ta liền tùy tiện nói một ra tới thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi đi trầm lạc nhạn sáng rộng các ngươi xem ra là chết không biết hối hận được rồi Trước không nói các ngươi thật không biết hoặc không biết tàn g bạo địa điểm nói mau cho người ta nghe tiểu thư vì sao bằng lòng như thế chè chở các ngươi không cần nói cho ta chỉ là bởi vì ngươi cứu của nàng tiểu tì đơn giản như vậy hai người lập tức tê cả ra đầu ai có thể khẳng định trầm lạc nhạn không phải tổ quân ngạn đồng đảng trầm lạc nhạn ngồi thẳng thân thể mềm mại đôi mắt đẹp hàn mang loẹ lên nói từ các ngươi đã tới về sau tiểu thư từ ngoài thành điệu tới một cái nhánh đại đầu dòng đích hệ sư đoàn nhân số đạt đến năm trăm tri chúng đây tột cùng là cái gì chuyện gì xảy ra hai người lúc này đã mất hạ toán quái địch tiểu không c h ầ m được vội vàng đại động suy nghĩ khấu trọng hai mắt nhất chuyển cần địa chuyện lúc trầm lạc nhạn cười nói lại muốn nói dối sao đang ở hai người không từ lấy đối với thời khắc trầm lạc nhạn một gã thủ hạ vội va và xông vào đến báo cáo lạc hưng thịnh khoang đã bị quân ta công chiếm mật công có chỉ lệnh trở về phải lập tức phái nhân thủ tiếp viện mời tiểu thư định đoạt trầm lạc nhạn đại hỉ dưới đứng lên đối với hai người nói không có thời gian cùng hai người bừa bãi đấy dù sao các người đều không đi được hôm nào mới chỉ có cùng hai người tiểu quỷ vớ ngữ đi nói xong vội va đi hai người nghĩ đến đại long đầu địch nhượng nhanh sẽ trở về tâm nhi đều không khỏi tự chủ tâm thần bất định kinh hoàng đứng lên tổ quân ngạn đã là lý mật tâm phúc lúc đó hay không khiêu khích giữa hai người rừng mà s u n g được đâu ngày đó hoàng hôn trâm lạc nhạn cầm quân rời không sai biệt lắm cũng trong lúc đó địch tiểu cũng rời đi đồ thúc phương lại không chịu tiết lộ mục đích của nàng hết thể đều thần bí hề hề đã không có địch tiểu toàn bộ địch phủ lập tức biến sinh cơ một mảnh người người đều nhẹ nhõm từ từ lăng khấu trọng cùng tố, tố ba người cùng ngăn bữa tối không lâu sau đồ thúc phương tới gia nhập vào bọn họ m ộ đạo họ trâm lạc nhặn chuyện khẩu trọng chỉ nói giải dược bộ phận bảo tàng một chuyện lại lướt qua không đ ể cập tới như vậy thật thật giả giả đồ t h u ố c phương tất nhiên là không nghi ngờ gì chỉ là đối với bọn họ có thể lấy nội công vội vã r a tán công thuốc cảm thấy kinh dị nói đến đ o ạ t được lạc hưng ơ thịnh khoang một c h u y ệ n lúc đồ t h u ố c phương cũng là vẻ buồn dầu trùng điệp than thở lần này mặc dù có thể công hám lạc khẩu thương toàn do mật công vận binh khiển t ư ớ n g công hiện tại trên danh nghĩa mặc dù nhưng lấy địch ra dẫn đầu nhưng thực quyền đều làm ở mật công trên tay ba người đối với lý tính phân tích ký ức hay còn mới mẻ tự nhiên biết hắn lo lắng nguyên nhân đồ thúc phương lại nói lạc khẩu bị chiếm đ ó n triều đình khiếp、sợ. hiện tại dương quảng đang muốn toàn lực trọng đoạt lạc khẩu lấy vãn xu hướng suy tàn mệnh lưu trường cung cùng bùi nhân cơ hai người phân biệt từ lạc dương hổ lao lưỡng địa lĩnh đại quân giáp công lạc khẩu của ta như cuộc chiến này thắng mới tính thực sự chiếm được lạc khẩu thương vàng không liền muốn đem vốn ban đầu đều bồi trở về chương một trăm sáu mươi sáu chương một trăm sáu mươi sáu gặp lại hương sơn chương một trăm sáu mươi sáu gặp lại hương sơn đồ thúc phương về phía sau khấu trọng tinh thần đại trần nói t r ầ m bà nương đi chiến tranh tố tỷ đại tiểu thư lại đi được không biết tung tích lúc này không đi chờ đến khi nào tố, tố buồn bà nói chính các người đi được không từ từ lăng ngạc như nói loại này coi ngươi là làm lễ vật tùy tiện tặng nhân chủ tử tố tỉ còn có cái gì tốt lưu luyến tố tố khóc không ra tiếng đừng bảo là ta là vì tiểu thư có thể nào dưới tình huống như vậy xá nàng đi đâu hai người luống cuống tay chân vội vàng giơ tay háo vì nàng lao lệ khấu trọng n u tủ nói g n h ả o tỉ tỉ của ta đừng khóc chúng ta đây lưu lại được rồi ai nhưng lưu lại cũng không thể sinh ra tác dụng gì a tố tố nói chờ lao ra sau khi trở về tỉ tỉ mới chỉ có tùy các ngươi đi thôi hai người dưới bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là gật đầu bằng lòng sáng sớm hôm sau hai người đứng lên liền ở hậu viện đại hoa viên nội luyện võ nhưng không thấy đồ thuốc phương xuất hiện bởi đồ thuốc phương chiếu cố hai người có thể tùy ý lấy dùng binh khí phòng các loại binh khí lúc này hai người đánh hưng ơ khởi đơn giản mang một đống không đồng loại hình binh khí đi ra đau thương kiếm kích trưởng khí đoàn binh thức thức đã chuẩn bị trục trùng dùng thử thông k h o á i cực kỳ tố tố thì tại bên cạnh hoan hô trợ uy tam tỷ đệ vui cũng hòa thuận vui vẻ lúc này lui tới người hầu dần dần nhiều hơn bọn họ không muốn như vậy đường hoàng càng có chút hơn sợ nhìn đến chúng tì hơn tình nhãn thần sau đó ô kim thu binh sau khi tắm thay t trong chốc lát hương t ỉ n h đến liền muốn nhân cơ hội đến trên đường lưu đáp ba người có điểm chiến chiến căng căng từ cửa sau trộm đi ra ngoài đi tới trên đường chỉ thấy lá rụng đầy đường một mảnh tàn cảnh t h u tượng nhớ tới từ sơ n g ộ đến nay đảo mắt nhanh hai cái năm tháng hiện tại lý t ĩ n h cũng không biết đi về phía đều sinh lòng cảm xúc gió thu vù vũ chung ba người kề vai đi về phía trước từ tố tố kéo hai người k h ử tay dọc phố mà đi huỳnh dương thành một cách lạ kỳ thịnh vượng theo tố tố nói là bởi vì lý mật sâu hiệu thu mua lòng người chi đạo vì vậy phụ cận thành huyện người đều quy tâm tới phụ t u t đến hoa cương đại quân bao che không đi được nửa cái đường phố khấu trọng cùng từ từ lăng liền phát giác làm cho treo đôi bọn họ kiên g kỵ người chỉ là trầm lặp nhạn húng tự nghĩ nếu không rời nên không có ai sẽ đến đối phó bọn hắn sau đó không để ở trong lòng thẳng chơi đùa đảm tiếu h phương bắc bởi đồ gió rất nặng nam nữ bầu không khí mở ra cố bọn họ mặc dù trước mặt mọi người thân thiết chơi đùa người qua đường cũng không cho rằng quái ba người tìm g i a n bánh trẻ quán ngồi xuống tọc khấu trọng cười nói chờ một hồi chúng ta tìm ra son phấn cửa hàng làm cho tố tỷ có thể dạy hoa trên cấm khiến cho càng xinh đẹp càng dụ cho người được rồi từ, từ lăng hương phấn mạ tiếp lời nói theo liền đến vải tơ cửa hàng đi cái k i a tố tỷ liền có thể bằng nàng ấy đối với diệu thủ vì mình may lễ mừng năm mới bộ đồ mới đấy tố tố khẽ gật đầu nhưng dung quang lại ảm đạm xuống khấu trọng cắn răng nghiến lợi nói tố tỷ xin yên tâm tương lai chúng ta tất đem vương bá đương làm thịt làm tốt tỷ tỷ d ự a nhục tắm h ậ n làm như hoa dung thất sắc nói các ngươi nào biết là hắn việc này tuyệt đối không thể ngoa cương quân trung luận võ công ngoại trừ lao ra cùng mật công bên ngoài phải kể là hắn toàn lại buồn bà nói đây là nô tỷ vận mệnh tỷ tỷ không thể làm gì khác hơn là nhận bệnh không cho phép các ngươi lại vì việc này miên man suy nghĩ hai người cụ hứng không nói nhưng vào lúc này chợt thấy có người từ lúc mới nhập môn hướng bọn họ thẳng tắp đi tới khấu từ hướng người đến nhìn lại đồng thời lấy làm kinh hãi thì ra đúng là từng bị bọn họ cho rằng rất có nghĩa khí ba lang ba người n g bành thành thúy bích lầu thiếu đông hương ngọc núi hương ngọc sơn vẫn là bộ kia lại tựa như ngủ không tỉnh mặt xanh môi trắng nhị thế tổ bại ra t ử răng dấp nhưng nụ cười cũng vẫn là thân thiết như vậy không khách khí chút nào ngồi xuống hớn hở nói tha hương nộ cố chi thật nhân sinh điều thú vị vị này chính là khấu trọng bất đắc dĩ giới thiệu là tỷ tỷ của chúng ta từ từ lăng kể từ khi biết hắn thuộc về lấy buôn nhân khẩu chứ danh ba lang bang về sau đánh ngáy lạnh ò n không vui cái này nhân g vui cái l o i l ạ lùng nói thơ mát h u y n h đã là ba lăng ba người mọi người có thể nói đạo bất đồng bất tương vi ê mưu hiện tại chúng ta liền bằng hữu đều không phải là thơ mát h u y n h tự tiện được rồi lời nói này khiến cho tố tố không hiểu ra sao sao đều không làm rõ được hương ngọc sơn cùng giữa hai người quan hệ khấu trọng lại hì hì cười nói sao khéo như vậy có hay không thơ mát h u y n h lại bị bành lương hội người kia ân huệ lại muốn đem chúng ta nhượng lại đâu hương ngọc sơn ngược lại cũng chân chu nhấc tay đầu hàng nói từ huynh khấu huynh hiệu lầm đối với tệ bang càng sai lầm hơn giải khai chỗ xin cho tiểu đệ từ tử lăng không nhịn được nói lẽ nào ba l a n g b a n g bán không phải người thịt mà là thịt h e o sao khấu trọng vỗ hương ngọc sơn b ả vai mặt mày hớn hở nói nghe nói quý b a n g là dương quảng cái kia hôn quân tay sai nơi đây cũng là ngõ cương q u â n địa điểm thơ mát m huynh như lại không cút đi kim tranh liền đến phiên chúng ta bán đứng nơi g ư rồi hương ngọc sơn cười khổ nói mọi người quen biết một hồi ngoại trừ hiểu lầm bên ngoài cũng không có q u a tiết hai vị huynh đài lẽ nào liền biện bạch cơ hội cũng không chịu cho tiểu đ ệ sao tố, tố thấy ố t người này hồi hai người bằng mọi cách lăng đ ụ nhưng chỉ là ăn nói khét nép v ố lượn cầu sinh không phải nhân đạo cho thơ mát công tử một cái biện bạch cơ hội đi hương ngọc sơn cảm kích nói. t ỷ t ỷ tâm địa thật tốt từ từ lăng không vui nói nàng cũng không phải là t ỷ t ỷ của ngươi khấu trọng tức giận nói có dám mau thả hương ngọc sơn thật có kinh người n h ẫ n sức chịu đựng lại nhưng không đọc khí thấp giọng nói tám ba người n g bị chúng chúng ta ba lăng b a n g ở tám bang thứ tịch bản danh dự rất sâu sắc chỉ là cho một chút hám lợi đen lòng người vì lấy lòng dương quảng mà phá hủy khấu trọng tiến đến hắn bên thai kê kê cười quái dị nói có thể thơ mát m huynh bộ dạng giống như cái loại này hám lợi đen lòng nhân đấy hương ngọc sơn khóc cười không phải đắt đạo khấu huynh đừng có tổn hại tiểu đệ từ từ lăng ngạc nhiên nói lễ hạ với người tất có sở c thơm mát huynh như thế nén giận tất nhiên là có chuyện gì âm mưu lúc này càng khiến cho tố tố nhìn không đặng hơi sản giọng phạm nhân đều nên có nói quyền lợi các ngươi làm cho hắn nói hết lời được không h ư ơ n g ngọc sơn hớn hở nói đều là cô nương h i ể u chuyện ta hương ngọc sơn có ở này lập tệ h ngoại trừ đánh cuộc cùng mở kỹ viện bên ngoài từ mặt có tham dự hai vị huynh đài chỉ loại này chuyện thương thiên h ạ i lý khấu trọng mỉm cười nói vậy ngươi sòng bạc trong mỹ nữ lại là từ đâu tới h ư ơ n g ngọc sơn nói nếu có một cái ta hương ra có ý định lừa gạt trở về vội vã lương làm kỹ nữ dạy ta hương ngọc sơn chết không yên lành hai người quá cảm giác ng thơm mát ngũ núi hít một hơi thở nói trên thực tế chúng ta là cho cái k i a hôn quân hại thành dáng vẻ như vậy bởi ta bang luôn luôn cùng triều đình quan hệ m ậ t tiết h trong bang lại có người tại triều đình l ạ m quan lúc bắt đầu chỉ là vì cái k i a hôn quân lục xoát la thiên giới mỹ nữ cùng hắn hành dâm mua vui ngờ đâu cái này hôn quân lòng tham không đáy chỉ vì du lịch tốt chơi liền quảng kiến hành c u n g đơn từ lạc dương đến dương châu liền có xây hành cung không dưới bốn mươi tọa mà mỗi tọa đều muốn lấy trăm tính toán mỹ nữ hầu h ạ c ộ n thêm bản thân hắn mấy nghìn phi tần cung nga ngươi suy nghĩ một chút đó là bao nhiêu người chúng ta cũng là bùn đ hai người sao muốn lấy được ba thiểm bang có này nỗi khổ tâm đối với hương ngọc sơn ác cảm không khỏi giảm vài phần Trưng Trưng hương s ơ ngọc hứa hẹn. n t r ư Hương、sơn、hứa hẹn. Sơn Hương、ngọc、sơn sầu thảm nói dương quảng đã hảo nữ sắc lại yêu nam sắc cái này cũng chưa tính cái gì đáng sợ nhất là hắn mỗi ngày đều có nhiều kiểu mới tỷ như hắn muốn chim ông lông vũ làm nghi phục vì vậy phản có hợp vũ nghi sử dụng chim ông cơ hội bị bắt lấy đủ hết sạch vừa giống như đại nghiệp hai năm lúc đột quyết khải dân có thể nước vào triều dương quảng vì khoe khoang giàu có hạ lệnh thu thập cựu triều nhạc gia đệ tử giống nhau phục vụ kỹ nữ lại trinh hơn ba vạn người vào c h i ề u quan b i n h không làm được sự tình liền vội vã chúng ta đi làm chúng ta kỳ thực cũng người bị hại tiếp kỳ hừ l ệ n h nói nhưng bây giờ thời thế người truyền chúng ta đã không cần phải nghe hắn mệnh lệnh khấu trọng c a o mày nói sớm nên không nghe mới là đấy thương ngọc sơn nói nhưng chúng ta không làm tự có khác nhau nhân đi làm kết quả không hề phân biệt nhưng chúng ta ba lang bang liền tất nhiên lập tức xong đời từ từ lang nói ngươi tìm đến chúng ta làm cái gì thương ngọc sơn cười xoa nói ngày đó tiểu đệ là có mắt không biết thái sơn thì ra hai vị là ngày gần đây danh chấn người của giang hồ vật hiện phụng hai đương gia tiêu tiện chi mệnh chuyên tới để tìm hai vị nghiên cứu lẫn nhau khả năng hợp tác tính khấu trọng bật cười nói ngươi ngược lại nói xong k h á c khí thì ra lại là tới dành chúng ta căn bản không biết là ở nơi nào bảo tàng từ từ lăng mịm cười nói đơn giản không cần giải thích được rồi hiện tại đồn đãi bay đ ờ y trời giả cũng thay đổi thành thật người nào tin tưởng chúng ta căn bản không biết đạo bảo tàng sở ở đây hương ngọc sơn nghiêm nét mà nói hai vị sai rồi tiêu hai đương ra đánh ngay từ đầu liền cho rằng các ngươi không biết tàng bảo địa điểm ba người đồng thời đặt ra tố tố m i khẩn túc nói vậy ngươi như vậy mạo hiểm tới tìm ta hai cái đệ đệ đến tột cùng vì cái gì chứ hương ngọc sơn thấp giọng nói đương nhiên là vì sổ sách đấy từ từ lăng cùng khấu trọng lập tức nhìn nhau ngoại trừ lý việt cùng vũ văn việt nhân bên ngoài ai sẽ biết sổ sách ở trên người hai người hương ngọc sơn mỉm cười nói chỉ nhìn hai vị t h ầ n sắc liền biết hai đương ra đoán không sai t a hương ngọc sơn thực sự là bội phục phục s á t đất hiện tại toàn bộ thiên hạ đều cho hai vị nắm mùi dẫn đi khấu trọng cảnh giới nhìn quét tiểu bánh trèo bên trong quá người ác hề hề nói ngươi là muốn tới đoạt sổ sách đi h ư ơ n g ngọc sơn hoảng hốt v ộ i nói tiểu đ ệ sao dám khấu huynh t ử huynh đã có thể ở vũ văn thành đô trên tay cướp đi số sách có thể né qua vũ văn việt đuổi bắt còn đả thương vũ văn vô địch tiểu đ ệ nào có lá gan mạo phạm v a i vũ ta thật là đại biểu tệ bang tới đàm luận trung thành hợp tác điều kiện vừa thần bí hề hề nói hai vị không phải muốn lật đổ vũ văn hóa cặp sao vừa v ậ n hắn cũng tệ bang địch nhân số một khấu trọng cùng từ từ lăng trở nên mục t r ư ờ n g khấu nốc thật lâu người trước mới chỉ có thở dài ra một luồng lương khi nói ngươi tiểu từ này ngược lại là tin tức linh thông h ư ơ n g ngọc sơn mỉm cười nói những năm gần đây chúng ta lấy các loại danh nghĩa ở toàn quốc mở hơn hai trăm sở thanh lâu cùng gần ba bách gia cao thấp đổ quán giống như thành lập cái khổng lồ điều tra võng muốn t r a được chuyện gì đến tự nhiên so với người khác thuận lợi một chút từ t ừ lăng nói nhưng vũ văn việt phương diện tin tức sợ không phải có lẽ cá cược chơi gái xứ sợ có đi thương ngọc sơn gật đầu nói cái này đương nhiên khấu trọng biết hắn sẽ không nói ra rất cảm thấy hứng thú nói các ngươi vì sao phải đối phó vũ văn hóa cập đâu thương ngọc sơn lộ ra bi phẫn thân sắc trọng thủ sầu thẳm nói m ư ơ i năm ngày trước tệ bang đại đương gia lục kháng tay bị ảnh tử thích khách đám sát bỏ mạng sau đó căn cứ truy t r a hiểm nghi lớn nhất giả chính là vũ văn việt người thù này sao đều mượn báo trong lòng ba người trận khó trách hắn mở miệng ngậm miệng đều là hai đương gia tiêu t i ệ n trong này tự nhiên liên lụy tới phức tạp chính trị đấu tranh quyền lực mà hương ngọc sơn cũng đương nhiên không chịu tùy tiện nói đi ra hương ngọc sơn thấp giọng nói chúng ta ba đương gia là dựa vào hướng vũ văn việt người chuyện xảy ra phía sau đã bị hai đương gia lấy ra pháp xử trí cũng từ trong miệng hắn vội vã hỏi ra vũ văn hóa cập cùng cái kê hôn quân đều cùng việc này có quan hệ từ, từ lăng nói cái kê vũ văn hóa cập thật là thất sắc đấy hẳn là nhất tịnh đem đắt hai đương gia từ b hương ngọc sơn hử lạnh nói bọn họ không muốn sao chỉ là không biết tiêu hai chủ nhà chân chính võ thuật từ lúc đại đương ra bên trên nhưng không muốn người biết ảnh tử thích khách mặc dù lợi hại nhưng không muốn mệnh của hắn hai đương gia cũng giả chết dẫn ba đương gia lộ ra chân diện mục bằng không ta bang sớm đã rơi xuống vũ văn tặc cùng ba đương ra tay tố tố ngạc như nói cái này ảnh tử thích khách là ai hương ngọc sơn nói người này tư cách thần bí tục truyền phi thường trẻ dường như vẫn là hoàng tộc người chuyên thay cái kia hôn quân ám sát thấy ngứa mắt người yêu nhất ở nguyện mãn lúc động thủ ám sát mục tiêu nhân vật liền đỗ phục u y đều suýt chút nữa thì ăn giảm nhiều. hai người thở dài ra một luồng lương khí chỉ do người này có can đảm ám sát đỗ phục uy là được biết lợi hại đến trình độ nào hương ngọc sơn từ trong lồng ngực móc ra một phong thơ đến nói vì cho thấy tệ ban g có thành ý hợp tác tiêu hai đương ra đặc biệt viết một phong thơ trong thư lập t h ể độc tuyệt sẽ không giống như những người khác vậy chỉ là lợi dụng hai vị sau đó lại ra hại hai vị sau khi nhìn tự nhiên biết xin t ứ lập tức bị phá hủy thơ này khấu trọng tiếp thư mở ra nhìn một cái quả nhiên là tiêu tiện giấy trắng mực đen lập t h ể độc còn có đồng ý dấu ấn đưa cho từ từ lăng về sau khấu trọng than thở người cái kia hai đương ra nhất định là hùng tài đại là người hiện tại hắn nên đại đương ra hương ngọc sơn nói không phải hắn vẫn là hai đương ra trừ phi cái kia hôn quân chết rồi hắn mới bằng lòng ngồi lên đại đương ra vị trí từ từ lăng đem thư truyền cho tố tố thấp giọng nói ngươi muốn chúng ta làm sao bây giờ có hay không đem sổ sách cứ như vậy giao cho ngươi đây cái này có thể không phải thành hương ngọc sơn từ tố tố trong tay đón về thư vận công nào h n ặ n thành nắp ấy cười nói dĩ nhiên không phải như vậy chúng ta sẽ để cho hai vị dễ thân thân tham dự chuyện lạ hưởng thụ khiến cho cái kia hôn quân cùng vũ văn việt bất hòa là t ú chỉ cần hai vị gật đầu ta là được lập tức an bài hai vị nên ba vị thần không biết quỷ không hay rời đi nơi này lại cười nhẹ nói t r â m lạc nhạn cùng hai vị không quá hợp đi tố tố lấy làm kinh h à i nói hiện tại có thể không phải thành muốn đợi lao ra trở về mới có thể đi hương ngọc sơn lại không phải truy v ấ n lý do gật đầu nói cứ như vậy quyết định được rồi khi nào muốn đi chỉ cần tới đây đại sanh viện nói tìm pp tự nhiên có người cùng các ngươi chắc đầu c ù n g ăn bài tất cả tiếp lấy cười ha ha một tiếng đứng lên hớn hở nói ta và hai vị là vừa thấy hợp ý hiện tại cuối cùng cũng có cơ hội hợp tác lại đặc biệt hướng tố, tố vai trào tới đất nói hy vọng rất nhanh có thể tái kiến cô nương nói xong đi ba người mắt ngươi nhìn mắt ta trong chốc lát cũng không nói được lời khấu trọng cùng từ từ lăng t ù y có sổ sách nơi tay nhưng đối với như thế nào bắt tay vào làm đi hại vũ văn hóa cập cũng là mù mị không manh mối hiện tại được này chuyện cơ tất nhiên là cao hứng trong lòng nhưng lại lo lắng sự t ì n h không bằng hương ngọc sơn nói đơn giản như vậy từ từ lăng thấy tố tố mặt cười đường đỏ như có điều suy nghĩ kinh ngạc nói tố t ỷ không phải thích người này chứ tố, tố đại sắc giọng đ ư n g hội nói vậy khấu trọng nói người này là nịnh hót cao thủ hàng đầu lời nói ra không có nửa câu là sẽ khiến người mất hứng lại h i ể u chuyển biến tốt mặc dù thu hớn g bắt đầu nữ hải tử tới càng là lợi hại tố tỷ đừng có mắc hắn đinh m i u chương một trăm sáu mươi tám chương một trăm sáu mươi tám chơi đùa chơi đùa chương một trăm sáu mươi tám chơi đùa chơi đùa tố tố quýnh lên đứng lên nói các ngươi còn đi dạo phố sao vô luận hai người đến rồi nơi nào đều có người giám sát bí mật khiến cho bọn hắn không khỏi lo lắng hương ngọc sợ tới bất quá người này đã thần thông quảng đại đến dưới tình huống như vậy có thể tìm tới bọn họ tự có hắn một bộ năng lực phản hồi đại long đầu phủ về sau cho đồ thúc phương nói hai câu á c đêm nay họ khỏi sau khi ăn cơm tối xong hai người tụ ở từ tử lăng trong phòng thương nghị từ tử lăng thử dò xét nói kim tranh xem ra có đoạn thời gian cũng không thể đến lạc dương đi khấu trọng tiêu chấm đi đi sớm cũng không có vấn đề hữu diễn giả tự có thể được bảo có hòa thị bích về sau l i ề n tiện đường hướng kinh sư trường cảnh đụng đụng dương công bảo tàng vật khí giả sử nhất tỉnh đắc thủ khi đó kêu thêm binh mua mã nhìn người nào tranh đấu quá chúng ta dương châu hai cái r ộ n g từ từ lăng thắng thở ngươi ngược lại muốn được xa hiện tại lo lắng của ta là tố tỷ sợ nhất ba lăng b a n g bắt nàng tới uy hiếp chúng ta không nên nhìn thơm mát tiểu tử hiện tại nhiệm đánh nhiệm mắng đều khuôn mặt tươi cười n ê nhân n thử hỏi chúng ta đi ra mới bước chân vào giang hồ về sau gặp có bao nhiêu cái là thật người tốt khấu trọng cũng n h i u chặt lông mày hiện tại tố tố có thể tính bọn họ thân nhân duy nhất sao cũng không thể dạy nàng bị thương tổn từ từ lăng nói chúng ta không thể làm gì khác hơn là cẩn thận một chút báo cờ mở nở thù về sau liền đem tố tố t ỉ thuận tiện mang tới phía nam thu xếp ổn thỏa nàng về sau mới chỉ có còn muốn có cái gì mánh khỏe phát triển cùng nghề nghiệp được rồi tiếng đập cửa vang tố tố đẩy cửa mà vào sợ hay nói tiểu thư đã trở về muốn lập tức thấy các ngươi đây trong lòng hai người kêu khổ bọn hắn bây giờ sợ nhất sự t ì n h chính là đi gặp cái này tướng mạo cùng tính khí cùng là xấu như vậy địch đại tiểu thư địch tiêu chặt bật lấy hắc lại tựa như huyền đàn mặt lỗ hai mắt hàn mang l o ẹ loẹ một tay xách thô như bồn cầu vẫy thắt lưng một khác thủ kích chỉ m ắ g nói ta rời phủ năm ngày các ngươi liền làm phản dám một mình chạy tới bên ngoài đi đi dạo cả ngày mới vừa về xảy ra chuyện lúc ta làm sao hướng cha giao cho hiện tại ta mình đem sự tình báo cáo cha biết hắn vô luận nói như thế nào đều không cho các ngươi lại rời phủ n ử a bước tất cả đợi hắn trở lại hắn nói khấu trọng thầm nghĩ lao tử muốn đến cái gì địa phương đi nhốt ngươi cái này bà nương đ i ề u sự nhưng đương nhiên không dám nói như vậy cười xóa nói là chúng ta hai cái này nô tài không đúng mời tiểu thư bất giận địch tiều thu hồi chỉ vào hai người to chỉ tiếng động câu l ệ nói ngoại trừ tố tố bên ngoài hay không còn có người khác biết việc này khấu trọng khuôn mặt không thay đổi d u n g lấy không gì sánh được giọng khẳng định nói đương nhiên không có từ t ừ l ă n g nói tiểu thư đã gặp qua đại long đầu nên minh bạch chúng ta không có nói sai đi địch tiêu có điểm nhục trí cả giận nói cha cũng không nói gì chỉ nói xem mau chóng trở về cũng phân phó việc này tu giữ nghiêm bí mật ta đã cảnh cáo tố tố hiện tại đến phiên cảnh cáo hai người nô tài hai người sớm quán của nàng di khí g i ậ dây không thể làm gì khác hơn là mặc nàng quát mắng địch tiêu lại phát một hồi tính khí mới nói các người có muốn hay không nữ nhân tương b ồ i cùng túc hai người thất thanh nói cái gì địch tiêu ngữ khí ôn hòa một chút thả nhẹ giọng thanh nhầm nói trà phân phó ta các người có thể tùy tiện ở hầu gái trong đám trọn hợp ý người ngủ đêm hắn sau khi trở về còn có khác ban cho khấu trọng b ả n rất là tâm động nhưng nhớ tới nếu như thế làm vậy mình và vương bá đương lại có gì phân biệt từ từ lăng vong kiên quyết cự việt nói đa tạ đại long đầu h ả o ý nhưng hai ta huynh đệ đều cũng không biết tiếp thu địch tiêu như chút được gánh nặng nói không muốn liền tốt nhất ai chịu cùng ngươi hai cái này tiểu quỷ đây hai người nổi d ó k h dần dần tùy tướng lưu văn cung xuất bộ kỵ binh hai mươi năm người từ lạc dương đông tiến hẹn xong từ hồ lao tới bùi nhân cơ với lạc khẩu nam diện hội sư chuẩn bị một lần hành động tàn diệt ngoa cơ quân ngờ đâu lý mật sớm chinh chi địch tỉnh trước mở kho tế dân thu mua lòng người lưu trưởng cung đại quân tới trước thấy ngõ cương có ý người còn tưởng rằng đối phương đang tấn công lạc khẩu chi chiến lúc tổn hao cự lớn lại không đợi sĩ、si、tốt nghỉ ngơi ăn cơm liền khoang tốt qua sông tiến công đã quên muốn cùng bùi nhân cơ hội sư ước hẹn tiếp chiến phía sau địch n h ư ợ n bộ đội thất lợi lui về phía sau lại lưu trưởng c u n g được ngon ngọn hàm vĩ truy kích cho lý mật phục binh sườn tập kích vốn đã đói bị lưu quân lập tức tá t á c tử thương vô số lưu trưởng c u n g xuất tàn quân chạy về lạc dương bùi nhân cơ biết lưu quân bại trận nào còn dám ở nơi này đương lúc tiến công l u i giữ bách hoa g ố c cố l u y tự thủ không dám ra chiến ngoa cương quân càng là thanh huy đại trấn bởi trận chiến này xuất phát từ lý mật s á c h vẽ khiến cho hắn danh vọng càng l ạ n như mặt trời giữa trưa huỳnh dương bên trong thành càng là một mảnh sung sướng tiếng pháo nổ không ngừng tiếp lấy vài ngày đều xuống đại tuyết khấu trọng cùng từ từ lăng tính trẻ con nổi lên đang ở trong vườn vài tên tiếu tì tí thấy bọn họ chơi được hài lòng cũng lớn mật r a nhập vào hai người cái nào từng thử qua có nữ hải tử làm bạn chơi đùa càng là đắc ý v o n g hình khấu trọng cùng tiếu tì tí nhóm chen chen đụng đụng lại lớn thảo miệng lưỡi tiện h nghi nao cái bất diệt nhạc hồ trong đó một tỳ danh s ở s ở dáng dấp đặc biệt tiêu chí tư s ắ c chỉ hơi kém tố tố cùng khấu trọng c h ê u đùa không khỏi khiến cho khấu trọng lòng n g ớ ngáy gian nan dò xét cái không hướng từ, từ làm nói cái này nữu nhi chọc cho ta không nhịn được dù sao địch kiểu không ngại ta câu của nàng hầu gái nếu ta làm nàng bắt đầu đến cái một tối tình ngươi không phản đối chứ từ từ lăng biết hắn tính cách nếu muốn đạt được thứ nào đó không tới tay tuyệt không tam tâm thấp giọng nói nếu nàng có hải tử làm khấu trọng ngẩn ngơ nói sẽ không như thế dễ dàng đi nhân ra thành thân nhiều năm rất nhiều vẫn là không có hải tử từ từ lăng nói chính ngươi nghĩ làm đi nhưng đối phương là phụ nữ làng hoàng ngươi tuyệt đối không thể bội tình bằng nghĩa phanh một đoàn tuyết cầu trước mặt chỉ đến khiến cho khấu trọng cả khối khuôn mặt tất cả đều là bạch tuyết s ở s ở cùng cái khác năm tên tiếu tì nhảy nước nói chúng rồi chúng rồi khấu trọng bám vào từ từ lăng bên thai nói huynh đệ nói đúng nhưng hôn nhẹ miệng sờ sờ khuôn mặt cũng có thể đi nói xong rang hai cánh tay h ồ lớn người nào cho ta bắt được liền phạt hôn môi tiếu t ỷ nhóm lập tức sợ đến chạy từ phía khấu trọng nhận đúng sờ sờ đuổi theo nhìn khấu trọng cùng chúng nữ ở tuyết bên trong lòng đất vui cười truy đuổi từ từ lăng trong lòng một hồi cảm xúc lúc đầu ở dương châu ba bữa cơm nước đ ạ n lúc nào nghĩ tới càng hợp ở đại long đầu địch nhượng trong p h ụ đệ cùng mỹ thì chơi đùa Trước 169, trước l vâng hắn hiện thời hiểu biết đùa giỡn tránh né là dễ dàng trở bàn tay nhưng này dạng lại lớn thất tình thú vị nhớ tới khấu trọng nói hôn nhẹ sờ sờ trong lòng nóng lên xoay người liền hướng một khắc mỹ tỷ đuổi theo cái kêu mỹ tỷ hưng phấn hà sinh má ngọc vô tình hay cố ý hướng cây rừng ở chỗ sâu trong bỏ chạy từ từ lăng vậy còn không hội ý đang muốn đuổi theo học khấu trọng vậy t h ả o chút lợi lúc lúc bóng người l ó a lên đ ồ t h ú c phương ngăn ở con đường phía trước nghiêm mặt nói đại long đầu đã trở về muốn lập tức thấy các ngươi hai người run dày mạnh mẽ mạnh mẽ đi tới nội viện địch nhượng bắt đầu cuộc sống hàng ngày chỗ chỉ thấy giữ cửa đều là lạ mặt, giả. người người h u y ệ t thái dương thật cao g ồ lên nhìn một cái liền biết đều là cao thủ bọn họ còn thuộc lần đầu đặt chân nơi này trên đường một gã bốn mươi mấy tuổi văn sĩ tiến lên đón khách khí nói tại hạ vương nho tín đảm nhiệm tư mã chức vụ hai vị tiểu huynh đệ mời theo vương m ô đến tàn sát tổng quản có thể đi về đồ thúc phương hơi kinh ngạc vương nho tín đã dẫn hai người hướng địch nhượng phòng khách đi tới khấu trọng cùng từ tử lăng đã không phải ngày xưa khiếm khuyết kinh nghiệm giang hồ tiểu tử hai nghe mắt thế giới phát giác bốn phía đề phòng xâm nghiêm lầu canh bên trên ở giữa rừng cây có bảy võ sĩ dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch trong lòng không khỏi kỳ quái vương nho tín lĩnh bọn họ đi tới bên trong đại s ả n h rộng mở trước cửa ngừng lại nói đại long đầu đang đợi các ngươi hai vị mời tự hành đi vào hai người thầm nghĩ đàm luận giã bực này bí mật tình hình từ không thích hợp có người bên ngoài ở sau đó lơ định bước đi tiến nhập trong phòng giữ cửa đại hán lập tức tướng môn u ở tại bọn h ắ n phía sau đóng cửa phanh tả h ư u cánh cửa ở sau người thu về thanh âm chuyển đến lúc hai người chứng kiến một gã cao g ầ y thẳng mỹ nghiêm người đàn ông trung niên tránh phụ tay tại trong phòng qua lại đi thong thả khoan thai với cửa phòng mở lúc cái dừng bước quay đầu hướng hai người nhìn qua đây hai mắt tinh mang địa điểm một điểm đ ặ n không có bị thương dám Này n hắn â n sinh được tướng mạo đường đường, thiên ưng, khiến dài cái mùi thị cho h được mạo quá t hai ầ n tình người vô cùng tự phụ cảm giác, lại khiến người đối với hắn sinh trí, tự phụ âm cảm r giữ giác, lại đối với vô ích tình Hắn h kỷ vô tình ấn tượng. ấn a tân xăm trắng trên trán ẩn hiện nếp nhăn giống như khắc ra khỏi hướng nào đó đoạn gian khổ tuyến nguyệt hai người cung kính sau khi thi lễ định nhượng nói các ngươi gặp qua ta sao k h ấ u trọng vội hỏi khi đó chúng ta trốn ở cột bên trên không dám nhìn lại thêm đại long đầu lại đi tới như rõ cho nên không thấy được đại long đầu định n h ư ợ n ánh mắt rời hướng ngoài cửa sổ ngóng nhìn đông tuyết xuống lâm viên thản nhiên nói vậy các ngươi có thể nào khẳng định người đó chính là ta từ t ừ lăng nói đó là sau đó nghe được tổ quân ngạn cùng cái tia giấu ở trong giường quái nhân nói định n h u ợ n g bình tĩnh nói các ngươi chứng kiến cái tia quái nhân sao khấu trọng tiêu chỉ nhìn l ư ỡ i mắt thân hình hắn hùng vĩ so với tổ quân ngạn chí ít cao hơn nửa cái đầu bất quá bởi vì hắn đeo mặt nạ cho nên không biết hắn là bộ rắn gì g định n h u ợ n g kịch chấn một cái dưới lạnh lùng nói thanh âm của hắn là như thế nào khấu trọng đáp phi thường nhu h ò a em hai nói xong lúc dường như vẫn có dư âm bộ dạng định n h ư ợ n ngực kịch liệt phập phồng vài cái lặng lẽ một lát mới chỉ có kêu dên nói hai n g ư ơ i người đến tội cùng là hà r a bực nào phái vì sao nội công như vậy quái dị có thể giấu giếm được cái kia quái nhân cùng ta hiểu biết khấu trọng vui vẻ nói thì ra ngày ấy gặp phải thật là lớn long đầu đại long đầu thật lợi hại cái kia quái nhân còn nói đã đả thương ngươi đây thì ra chỉ là ở thổi đại khí định lượng lạnh lùng nói các ngươi còn chưa đắp vấn đề của ta từ t ừ lăng nói võ công của chúng ta là sư phụ dạy bất quá bây giờ chưa xuất sư sư phụ không cho nói ra tính danh định lượng c h ầ m giọng nói được hai người cảm thấy ngạc nhiên nhưng vào lúc này định lượng di chuyển chỉ thời gian nháy con mắt sẽ đến trước người hai người hai tay h áo đồng thời vung lên hai người nào nghĩ tới lấy hắn tư cách cũng biết đột nhiên thi đánh lén chỉ thấy hắn hai bàn tay từ trong tay h áo lộ ra kinh người kinh khí áp thể mà khi đến đã tới không kịp phong cái hai người cùng kêu lên kinh hô lui về phía sau bay ngược đùng đùng đ ị c h lượng hai trường phân biệt đặt tại bọn họ nơi n g ư ợ c một cỗ mạnh mẽ khó ngự kinh khí xuyên thấu qua ngực mà vào khẩu trọng cùng từ từ lăng đồng thời trong miệng tiên huyết của vún cách mặt đất bay ngược linh tinh hai tiếng lưng phân biệt đánh vào bên cạnh tả hữu trên vách tường lại trợt cố định bên trên hai người đau đến mũ tạng sắp nát khí huyết sôi trào lại không sức phản kháng nợ g đâu định lượng so với hai người càng phải giật mình hắn vốn tưởng rằng một trưởng là được đưa bọn hắn quy tiên h n g ờ đâu đánh ngực đối phương lúc chỉ cảm thấy phát lạnh nóng lên hai cổ lực p h ả n c h ấ n từ bọn họ ngực chuyển đến chẳng những hóa đi hắn hơn phân nửa k i n h lực còn phản thâm nhập vào trong cơ thể hắn mệt mỏi hắn muốn vận công hóa giải khấu trọng mặc dù toàn thân không còn chút sức lực nào nhưng vẫn có thể mở miệng kêu lên ngươi ngươi làm cái gì định lượng hai mắt hung quang l i ề n tìm nói câm miệng tất cả chỉ có thể trách các ngươi đã biết chớ nên biết đến sự tình cất bước đi tới hai người từ, từ lăng lăn đi qua ôm khấu trọng nói muốn chết sẽ chết tại một cái nhi đi khẩu trọng t ì nhai sắp nức ôm lấy từ từ lăng ghé vào hắn bên t a y nói mau vật công ta đi dẫn dắt rời đi hắn địch nhượng lúc này đi tới trước người hai người đ ỗ n g nhiên ho khan thanh âm khản khản cười lạnh nói để địch m ỗ người hoàn thành các người tâm nguyện đi hai người đang thầm kêu mạng ta xong rồi địch nhượng bàn tay đã vô vào hai người thiên linh cái chỗ tâm trí ầm ầm bị chấn mắt tối sầm lại nhưng toàn lại tỉnh lại đang nghĩ nghi có hay không đến rồi địa phủ lúc chỉ thấy nhưng thân ngồi lại sành trên mặt đất tất cả y theo phấn trái lại địch nhượng người hầu ở trên người hai người khuôn mặt xanh mũi hắc cả người phát run hai người bực nào máy móc đào kép lập tức tỉnh nộ địch nhượng quả nhiên bị nghiêm trọng nội thương chỉ là mạnh mẽ đè xuống ra vẻ dường như không có việc ấy hiện nay vì giết chết hai người vọng động chất khí trí nội thương bắn ra biến thành cái này có t ứ c hình dáng khấu trọng một tay lấy địch nhượng đẩy ngã trên mặt đất xoa ngược rên gì nói người này trưởng lực thật lợi hại thiểu lăng ngươi ra sao từ từ lăng nhưng ngã ngồi trên đất nào nạn ngược nói trên đời này lẽ nào chỉ có ân đền đoán trả người sao hai phụ thân nữ nhi đều là như vậy khấu trọng nói hiện tại chạy chối chết quan trọng hơn chúng ta trước vận công trị liệu thương thế đánh tiếp cái d ù m mình từ từ lăng cười khổ nói ngươi là lạnh đến muốn chết ta cũng là khốc nhiệt không chịu nổi ngũ tạng lục phủ đều giống như n ố t t ự ợ như nhưng không trở tay kịp hai người đồng thời chấn động như có sở ngộ đại hỉ nhìn nhau khấu trọng đã chúng qua đây vung lên s o n g trường nói ngươi đem chân khí từ hữu trưởng đưa vào lòng bàn tay ta chỗ ta thì đem chân khí từ hữu trưởng đưa vào bên trong cơ thể ngươi hờ a a a đây là chúng ta độc chế chữa thương pháp môn từ từ lăng đâu còn do dự vội vàng theo lời cùng hắn hai trưởng tương đệ vận công hành khí lúc bắt đầu còn phi thường thống khổ gian nan thỉnh thoảng phun ra tơ máu nhưng phán qua nóng lạnh đồng lưu một tuần một tuần ở trong cơ thể hai người tuần hoàn qua lại sinh sôi không ngừng nhưng không biết loại này nóng lạnh điều hòa thực sự cứu hai người m ạ n g nhỏ thì ra hai người mặc dù đánh bậy đánh bạ dưới mỗi người luyện thành trong đó một bức tranh giống hành khí phát m ô n lại mất đi thiên hàn lệ k h ô ở giai đoạn đầu còn chưa có chuyện nhưng khi chân khí càng thêm man danh l i ề n bình phục tiếp cận tốt quá hóa lốp hiểm cảnh kết cục cuối cùng tất nhiên là tàu hòa nhập ma chương một trăm bảy mươi chương một trăm bảy mươi sinh tử gắn bó chương một trăm bảy mươi sinh tử gắn bó thiên hàn giả toàn thân kinh mạch đông lạnh ngưng mà chết mà lệch giả thì kinh một tháng huyết mạch bạo liệt mà chết cho nên lần này hai người ở sống chết trước mắt lẫn nhau lấy thân mình chân khí vì đối phương chữa thương bởi vì bọn họ chân khí đến từ đồng nhất đầu mườn giống như hai người vẫn phân biệt luyện công lúc này thì hợp lại là một chẳng những lớn đại gia tốc độ luyện công tiến độ còn luyện được liền sáng tác quản g thành tử đều mộng tưởng không tới thân công thay đổi là những người khác coi như thiên phú so với hai người càng tốt hơn nhưng đùa d ẫ n luyện thành bên trên cuối cùng hai bức hình vẽ tạo nghệ không có mười năm tám năm mơ tưởng thấy hiệu quả thiên thị hai người vẫn tách đi ra luyện lại không hiểu điều phối nóng lạnh phản luyện được không gì sánh được tinh t h ầ n hiện tại lẫn nhau dung hợp được lại giống như mỗi người luyện nhiều hai năm h cho tới giờ k h ắ c này hai người bị công mới chính thức đến rồi t i ể u thành cảnh giới lại không t i ế n lệ n h cũng không biết trải qua bao lâu hai người đau đớn d i ệ t hết mặc dù bởi vì không chút máu mà cảm thấy suy yếu nhưng tinh thần lại thịnh vượng cực kỳ cảm quan cùng suy nghĩ đều so với trước đây linh động hơn nhiều định lượng nhưng nằm trên mặt đất bất quá lại không phát run sắc mặt so với trước đẹp khẩu trọng thu hồi song t r ư ở n g thấp giọng nói có muốn hay không xử lý trước cái này tên vong ân phụ nghĩa đâu từ từ lăng hít một hơi thở nói như vậy tố tỉ định sẽ không tha thứ chúng ta c h â n khí của ngươi lạnh đến ta thật là thoải mái kỳ quái vì sao ta thiên linh cái giống như mở ra vậy không được có l á n h lưu dung m á n h bảo đầu lưỡi lại ngọt khấu trọng cười nói ta h u y ệ t dũng tuyền không phải là không nóng hầm hập tới mau đứng lên chúng ta đi tìm tố tỷ từ từ lăng theo hắn đứng lên đề phòng mà nhìn trên đất định lượng thấp giọng nói bên ngoài người nhiều như vậy làm sao bây giờ tốt đâu khấu trọng nói xem ra bọn họ cũng không biết cái này tương chuyện gì xảy ra tùy cơ ứng biến được rồi từ từ lăng chỉ có kiên trì theo hắn đẩy cửa mà ra vương nho tín đang ở ngoài cửa chờ thấy hai người đi ra hiện ra cực kỳ cổ quái thân sắc cứng họng nói không ra lời hai người thấy hắn t h ầ n sắc liền biết hắn sớm biết địch nhượng biết giết bọn hắn diệt khẩu cố hiện tại thấy bọn họ có thể sống sinh sôi đi tới mới có thể biến thành cái này nực cười g i á n dấp khấu trọng tích tụ ra nụ cười chỉ chỉ đầu mình nói đại long đầu nghe xong chuyện xưa của chúng ta về sau mới biết trước kia hiểu lầm nhưng lại mang đến hắn mới phiền não cho nên bảo chúng ta đi ra hắn muốn lẳng lặng tư tưởng phân phó bất luận kẻ nào đều không được đi vào cắt đứt suy tư của hắn đây chính là khấu trọng thông minh địa phương nhằm vào vương nho tín người biết chuyện này dùng thủ đoạn từ từ lăng giữ cửa nhẹ nhàng che lại ở vương nho tín nhưng không biết như thế nào cho phải lúc đội theo khấu trọng phía sau nên n g a n g đi đi ra khỏi nội viện hai người vội vàng hướng địch tiểu khuê phòng chạy đi khấu trọng nói tốt nhất là có thể cùng tố tỷ len lén ly khai lập tức đi đại sanh viện tìm hương ngọc sơn nói pp và không đi chậm nửa bước cũng có thể sẽ làm trò phân thây từ từ lăng một cách lạ kỳ lanh tĩnh thấp giọng nói ta cảm thấy công lực tăng gấp bội nói không chừng có thể nhảy qua tường thành bất quá mang theo tố tỷ lại không cái gì n ắ m chặt nói thật đến bây giờ ta nhưng không tin hương ngọc sơn thật có nghĩa khí khấu trọng nói chúng ta là chuyện gấp n g a đi điền mượn trước hương ngọc sơn đã tới cầu qua cầu phía sau có hay không có bản khi đó lại cân nhắc được rồi hai người lúc này đi tới địch tiểu sân đại môn giữ cửa bốn gã g i a tướng c h u n g có người quất lên tiểu thư gọi các ngươi tới sao khấu trọng vẻ mặt đau khổ thấp giọng nói nếu không phải mệnh lệnh của nàng ngươi chịu đi gặp nàng sao bọn g i a tướng đồng thời hiểu ý mà cười hai người nên ngang đi bảo vừa vặn mỹ tỉ sợ sợ từ bên trong nhà đi tới khấu trọng một b à d ắ t nàng ống tay á o cười vội vã tiểu mỹ nhân ngươi khỏe tố tỉ đang ở đâu vậy sợ sợ mặt tường đỏ hung hăng hoành hắn một cái nói cũng không phải tới tim ta nhân ra làm sao biết đây tránh thoát hắn vương hữu đi mấy bước mới chỉ có ngoái đầu nhìn lại cười ngọc nói tố tỷ đang ở hầu hạ tiểu thư đây ngốc tử dứt lời lấy tay h áo che miệng thức tha đi từ từ lăng thấy khấu trọng ở nơi này đương lúc nhưng đ ạ i ngất bên ngoài lãng mạnh mẽ xé hắn một bà khấu trọng mới chỉ có tỉnh giác theo hắn đi tới cửa c ò n mặt gặp người địch tiểu thanh n m khó nghe chuyển tới cả giận nói cha đang lộng cái quỷ gì không nói được hai câu liền đùa giỡn thấy người cái kia hai cái tiểu quỷ đầu ta không phải đã đem sự tình nói cho hắn sao hắn sao cũng nên để cho ta ở đây ngay một chút khấu trọng hai mắt nhất chuyển đi vào sành đi vái trào tới đất nói Đại long đầu long một ờ i tiểu đi nói giỡn tiểu Liên thư thấy vật thư từ tử lăng đều không thể đều hắn, cho không không đưa đùa đây. vào còn lăng có lễ b i phục khấu r ọ n nhanh g tiếng u đang ngồi ở trong g ở h h ư ớ đứng ngẩn ngơ một bên giận, nghe tiếng đứng một Một tố tố phát giận, nghe vậy à? Một tiếng đứng lên đi nhanh chạy trước từ giữa hai người xuyên qua bước nhanh đi ra cửa bên ngoài hai người vui mừng q u á đỗi phi thân vào trước tả h ư u sốc lên lấy làm kinh hãi tố tố khấu trọng vội la lên không nên hỏi nếu bây giờ không ly khai nơi đây sợ rằng mãi mãi cũng không có cơ hội tố tố bỗng nhiên sắc mặt kịch biến chực câu câu nhìn về phía cửa hai người cuốn quýt quay đầu lập tức hồn phi phát tán trong lòng gọi nương không n ứ t địch nhượng độc thân đứng ở cửa ở giữa đang lạnh lùng nhìn ba người tố tố cũng thấy địch nhượng cực k h á c bình thường r u n g giọng nói lao ra hai người buông ra tố tố che ở trước người của nàng chuẩn bị liều mình địch nhượng sắc mặt phục thường nhưng nhìn lại lại giống như già đã nhiều năm tay phụ đối về sau chậm rãi chuyển qua một tổ cái ghế chỗ ngồi xuống ôn n u nói tố tố đến bên trong đi vào ta muốn cùng hai người vị đệ đệ nói mấy câu khấu t r ọ n một bà rất muốn vân mệnh rời đi tố trầm giọng nói nào biết ngươi không phải phái người đang phía sau chờ đấy tố tỷ Tố, tố thấy ố t khấu trọng đối nàng lão gia không khách khí như vậy sợ đến ngọc dung huyết sắc tới hết đ ị c h nhượng mỉm cười nói chỉ đùa ta ra lệnh một tiếng ngươi cho rằng còn sẽ có mệnh sao không cần như vậy coi như các ngươi tố tố thấp giọng cầu hắn lưỡng đạo nghe lão gia nói đi bỏ qua khấu trọng tay lung la lung lay lui vào bên trong vào hai người trao đổi cái ánh mắt ở đ ị c h nhượng đối diện ngồi xuống đ ị c h nhượng nhìn chăm chú quan sát hai người đột nhiên nói mẹ của ngươi là ai từ từ lăng khoát đi ra ngoài lạnh lùng đáp đây là bí mật của chúng ta định nhượng tránh trước quá vẻ mặt giận dữ toàn vừa giống như xỉ hơi vậy nói được rồi vừa rồi các ngươi có cơ hội lại không hạ thủ giết ta ta địch nhượng vô luận thế nào mặt dày không thì cũng không dưới lần thứ hai tay ai ta trước kia muốn giết người diệt khẩu thật có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng mà thôi hết thẻ đều xong ta bởi vì muốn giết các ngươi trí thương hoạn tái phát là lao thiên nghiêm phạt ta lấy ván trả ơn là gieo gió gật bạo nhìn cái này từng sắt trá phong vân nhân vật một bộ cùng đường bí lối tình huống hai người cùng đại hoặc khó hiểu từ, từ lăng nói đại long đầu đại thắng mà quay về dù có tổ quân ngạn hạng người cấu kết ngoại nhân đại long đầu còn chưa phải là ra lệnh một tiếng nhưng có thể dùng những cái này phản tặc đầu người rơi xuống đất sao địch nhượng lắc đầu thở dài từ từ nói bên trong tình huống thật không thể cùng ngoại nhân nói hiện tại địch mỗi chỉ có một thỉnh cầu hy vọng hai vị có thể ở này ở lâu m ộ ư ơ i ngày t h ậ p đại về sau ta đem phái người tiễn các ngươi cùng tố tố ly khai c h ư một trăm bảy mươi một c h ư ơ một trăm bảy mươi một chuẩn bị mở lưu c h ư một trăm bảy mươi một chuẩn bị mở lưu địch tiêu thanh em ở cửa vang lên nói cha ngươi còn nói muốn gặp nữ nhi vì sao chính mình lại chạy tới tới nơi này địch nhượng nhìn về phía theo ở địch tiểu phía sau đi tới vương nho tì nói lập tức thông báo mật tông ta muốn ở long đầu phủ mở khẩn cấp hội nghị mọi người đồng cảm ngạc nhiên từ từ lăng nằm ở trên giường k h ấ u trọng thì tại trong phòng đặt bộ đều là n h ị chặt lông mày khổ tư khó hiểu định lượng vì sao phải giết bọn hắn diệt khẩu đâu theo lý hắn chỉ biết cảm kích bọn họ hướng hắn cung cấp nhiều như vậy hữu dụng tư liệu từ từ lăng phép giường nói nhất định là cái dạng này tổ quân nạn sau lưng chỉ sứ giả chính là lý mật cho nên địch lao nhi mới chỉ có đau đầu như vậy khẩu trọng ngồi vào mép giường trầm ngâm nói nhưng hắn cũng không cần phải giết chết chúng ta cái thư ám toán lao địch ra hỏa muốn đội mặt n ạ lại muốn trốn ở trong dương độc thủ tất nhiên là sợ cho lão địch nhận ra được lấy lao địch thân thủ có tư cách á m toán người của hắn cũng sẽ không có bao nhiêu cái sẽ là ai chứ hai người đồng thời kịch trấn nhìn nhau k h ấ u trọng run dậy tùng nói ngươi là có hay không nghĩ đến trong lòng ta nghĩ tới người kia đâu từ từ lăng ngồi dậy ánh mắt lộ ra hoảng sợ t h ầ n sắc thấp giọng nói nhất định là lý mật k h ấ u trọng hít sâu một hơi thở nói lần này nguy rồi lão địch cho đòi lý mật mở ra biết nói rõ là muốn bóc cuối cùng một con con bài chưa lận chẳng lẽ không phải biết vạ lây chúng ta cùng tố tỷ luận âm hưu kỹ năng lao địch đều không phải là lý mật đối thủ hơn nữa hiện tại hắn càng bị thương ngay cả chúng ta đều rét không được từ từ lăng nói tốt nhất chính là sớm làm lưu nhưng ta biết tố tỷ sao đều sẽ nghe l ã o địch lời nói lưu lại mười ngày mới đi khấu trọng nói không bằng chúng ta tới trước đại sanh viện đánh cuối cùng đến lúc đó lưu đứng lên thuận tiện nhiều lắm lại ở lâu mười ngày cũng có thể ngắm biết là cái gì chuyện gì xảy ra từ từ lăng nói nhưng bây giờ nơi đây sinh ra l ã o địch nhóm k i a người hầu cao thủ xuất nhập tuyệt không thuận tiện khấu trọng nói l ã o địch lại không nói qua không cho phép chúng ta đi dạ phố chúng ta liền n ê n ngang đi cửa chính thử một chút phản ứng của bọn họ cũng là tốt đẹp từ từ lăng n h y xuống ư ờ n g đến cần khởi hành s ắ t vách khấu trọng căn phòng chuyển đến tiếng gõ cửa